Âm thanh từ những bước chân không chút dẹ dặt có thể nghe từ chỗ của cụ tạ diệu. Và chủ nhân của những bước chân ấy đã ngồi xuống trước màn hình TV và dùng điều khiển bật nó lên. Bởi có rất nhiều ạ niềm được trình chiếu vào buổi sáng chủ nhật, đây là thời điểm quan trọng cho một người nghiền ạ niềm như người đó. A, Sơn à à chan, nếu cậu chạy quanh như thế sẽ làm xạ tổ mì san dậy mất. Còn có một người thứ hai đang ở cùng và la mắng người thứ nhất. Người thứ hai lo rằng âm thanh từ bước chân to tiếng ấy sẽ có thể đánh thức cụ tạ diệu dậy. Anh ấy dậy cũng được chứ sao? Nếu cậu ấy dậy thì lại bắt mình học nữa mất. Cậu học thì làm sao chứ? Chẳng phải cậu muốn học lên đại học sao? Nếu phải học thì làm sao mình xem TV được? Ồ mà, chỉ cần ghi lại là được. Chúng ta đang sống trong một kỷ nguyên tiện lợi mà. Nhưng mình muốn xem ngay bây giờ. Người thứ hai ngồi xuống bên cạnh người thứ nhất và bắt đầu xem TV may mắn là kể cả những náo động như thế cũng chẳng đủ đánh thức cụ tạ dịu dậy. Và khi ả bắt đầu chiếu, Hai người bớt trò chuyện dần đi, cuối cùng, họ cũng không làm cụ tạ dịu thức giấc. Sato Mikun lại ngủ ở một nơi như thế này à F. U. F. U. Nguy hiểm lắm đó, Ất Nếu cậu lại gần Sato Mikun, cậu sẽ trải qua một kinh nghiệm kinh hoàng đó. Tiếp đó, hai người khác xuất hiện trong căn phòng nhỏ. Hai người họ nói chuyện với nhau đầy thân thiện trong khi nhìn cụ tạ dịu đang ngủ bên cạnh chiếc tượng. Sau khi trò chuyện suốt đêm qua, hai người đã thân thiết với nhau hơn. Kassan. Ý cậu là sao? Sato Mỹ cun không chỉ có tư thế ngủ khó coi mà thường còn ôm những vật khác khi đang mơ ngủ. Khi gì cả Cô đánh thức cậu ta thì đã bị vật ra đó, còn dù thì bị nhầm là một cái cây đầu bọ canh cứng. E tu đúng là phong cách của cậu ấy. Mình đã bảo là nguy hiểm lắm mà. Mình chỉ muốn kinh qua điều mà những người bạn mới có được. Cậu lập gì thật đó, Eska San? Đây là lần đầu mình sống với những người thực sự tử tế. Nó vui lắm. Mỗi ngày cứ như một ngày đi chơi vậy. À hà ha ha. Bởi cả hai đều không có gia đình, họ có thể đồng cảm với nhau. Dù bề ngoài không có điểm gì giống nhau nhưng sâu thẳm trong tâm hồn lại tương đồng. Hiểu nhau sau cuộc trò chuyện dài tối qua, một không khí hòa đồng tạo ra giữa hai người họ. Chúng ta tốt hơn là đánh thức cậu ấy dậy. Căn phòng này đã nhỏ mà cậu ta lại xóa người ra như thế nữa. Cơ làn san, cậu đã dùng cách gì khi còn du hành với Sạ Tô Mị Cun? Hiệu quả nhất là nâng cậu ta dậy một chút và sau đó thả ra. May mắn là cách đó khá dễ dàng bởi bộ giáp kia có thể điều khiển từ xa. Hai người nữa xuất hiện, và so với bộ đôi đã ở trong phòng thì thần thái họ tỏ ra điểm tĩnh hơn. Hiểu rồi, mình sẽ ghi nhớ điều đó. Hạ giúp mì, sẽ thật khó cho cô bởi cô không có tí thể chất nào, chờ đã, cô có thể dựa vào ma thuật. Mình vẫn không thực sự nghĩ mình là một pháp sư. Một trong số hai người có thể chạm yếu và sẽ đi kiểm tra sức khỏe vào sáng nay. Con người kia có trong tay những thiết bị y tế tân tiến và có thể điều trị người còn lại một cách hiệu quả hơn cả nền y học hiện đại. Đối với một người có thể trạng yếu đuối thì thật an tâm khi có người kia làm bạn. Hai người đã chọn tới căn phòng này làm nơi gặp nhau trước khi đi khám sức khỏe. Mọi người đã tập trung hết rồi à. Còn một người nữa. Người này ló đầu ra từ căn bếp phía hành lang ngay bên cạnh căn phòng trong. Người này thường được giao công việc bếp núc của căn phòng 106. Và thậm chí bây giờ. Cô nàng đang đeo một chiếc hờ aizure, lưới bao tóc và đang chuẩn bị bữa sáng cho ngày hôm nay. Thầy Ah Chan và rủ Chan vẫn chưa tới. Hửng. Kỳ gì hả? Bữa sáng này có món gì? Cá hồi, súp mì và rau bina luộc. Tuyệt. Một bữa sáng linh đình à? Ừm, Chúng ta nên làm gì với xạ tổ mì san bây giờ? Đến lúc gọi cậu ấy dậy rồi. Ee ee ee ee ee ba. Cái mặt đó là sao chứ? Mỗi khi xạ Tổ Mỹ cung thức dậy là liền ép Nị gì nổ San phải học nên cô ấy không muốn đánh thức cậu ta dậy. "Đừng có mà nhõng nhau đi, Nị Dị nổ gì cả." "Mạ Kỳ Chan, cậu có thể nói to thế bởi cậu không biết nó sẽ thành ra thế nào đâu." Không tính Củ Tạ Dịu ra thì có tới 7 người nữa ở trong phòng. Sạ Nae, Jidika, Maki, Shizuka, Clan, Hajumi và Kijiha. Không ngoại trừ ai, tất cả họ đều là những cô gái tầm tuổi Củ Tạ Dịu. Một năm trước Bọn họ đã lần lượt tới căn phòng này với những lý do khác nhau. Và kết quả là họ chấp nhận lẫn nhau và hình thành một tình bạn tham thiết. Ngoài cụ tạ dịu và những cô gái ấy, họ còn có hai người bạn nữa. Sau khi rửa mặt trong phòng 8, cụ tạ dịu nhận ra là cả hai đều không có ở trong phòng. Hử! Thầy ạ và rủ san đâu rồi? Thầy ạ là một người đầy kiêu hãnh với mái tóc và nóng nổi bật từ đằng xa. Dù là một người nghiêm túc và thành thật, bởi vậy nên cô rất đáng tin. Hai người là công chúa và hiệp sĩ cận vệ đã đến đây từ phía bên kia của vũ trụ. Thường thì tầm giờ này đáng ra hai người phải có mặt trong phòng rồi nhưng hôm nay lại không thấy đâu. Thật ra thì tối qua, họ gặp chút rắc rối và giờ đang bận giải quyết nó. Kỳ gì hạ là người trả lời cho câu hỏi của cụ tạ dịu. Cô tiếp tục giải thích trong khi xối đầy bát cơm. Họ có nói là sẽ ghé qua vào buổi sáng nên chắc sẽ tới sớm thôi. Là rắc rối gì vậy? Tình hình khá phức tạp nên cậu nên nghe trực tiếp thì hơn chỉ cần đợi một chút là được. Sato mi cụ Tạ dịu. mình hiểu rồi. Biểu cảm của cụ củ Tạ Diệu trở nên phức tạp và cậu chìm vào suy nghĩ trong khi ngồi vào vị trí quen thuộc. Cậu sau đó nhìn về cánh cổng kết nối căn phòng với chiếc tàu không gian bờ lục nghịt tớt, nhận ra cụ Tạ Diệu trông có vẻ nghiêm trọng hơn bình thường. Hạ Dụ Mỹ ngồi bên kia chiếc bàn cất tiếng hỏi cậu: Bạn lo cho thế ảo Nghiệp ly San à? Nói về lo lắng thì em lo cho tất cả mọi người. Tình hình hiện giờ phức tạp hơn chúng ta nghĩ. Kẻ địch của Zika và Kỳ gì Hạ đã âm thầm bắt tay nhau. Và bởi thế, tất cả mọi người đang gặp nguy hiểm, và có vô số nguyên nhân khiến Cụ Tạ Dự phải để tâm. Nhưng do không thể thấy Thạ và dù như đang thấy chị. Em có chút bất an. Cụ Tạ Dự không thể làm được gì cho những người mà cậu không thể gặp mặt, nên cậu cảm thấy sốt ruột. Không cần phải lo đến vậy đâu, Sato Mikun. cụ dạ bạ sen lại. Nếu có chuyện quan trọng đến mức tính mạng thẻ ảo hiệu lì san đặt trên đống lượt thì kỳ gì hạ san đã đánh thức bạn dậy sớm hơn rồi. Đúng. Là vậy thật. Cụ tạ dịu gật đầu đồng tình với lời hạ rủ mì nói và nhìn về phía kỳ Dị hạ. Kỳ Dị hạ đáp lại cũng nhìn cậu với một nụ cười. Nghĩa là cô ấy đang gặp một quyết định khó khăn cần phải tự mình giải quyết ta. Nếu thẻ thực sự gặp nguy hiểm, kỳ Dị hạ sẽ không tỏ ra vô tư lự như thế này. Nói là vậy nhưng nếu là chuyện đơn giản thì kỳ gì hạ đã tự nói cho cậu rồi Và do cả hai trường hợp đó đều không đúng Thầy ạ không phải đang gặp nguy hiểm mà cô nàng hiện đang đứng trước một quyết định nan giải Lo lắng cũng chẳng giải quyết được chuyện gì Vậy nên trước hết là ăn cái đã Vừa nói, sân ạ e bám vào lưng cụ tạ dịu như mọi khi Bữa sáng là nguồn năng lượng chính Và sân ạ e muốn đợi thầy ạ với cái bụng no căng Em nói phải Được rồi, ta ăn thôi Vâng Nhờ sớm nạ ẹ, cụ tạ dự có thể cảm thấy khá hơn. Không khí của căn phòng cũng nhẹ nhõm hơn. Nhưng dù vậy, việc thầy ạ và Dụ không có ở đây khiến họ cảm thấy lo âu. Phần 2 Thầy ạ và Dụ xuất hiện trong phòng 106 khi cụ tạ dịu và những người khác sắp ăn xong bữa sáng. Cả hai người tỏ ra hề hài và biểu lộ trong tối tâm và ảm đạm. Tốt quá, mọi người ở đây cả. Ngay khi mới lộ diện, thầy ạ bắt đầu nói một cách đầy nghiêm túc. Dụ đứng ngay sau cô và quan sát. Thấy hai người như vậy, cụ tạ dù có thể lờ mờ đoán tính nghiêm trọng của rắc rối mà họ mắc phải. Mọi người, ta có chuyện muốn nói. Nên có thể dành chút thời gian cho ta được không? Nghe thầy ạ nói vậy, những cô gái đang cầm tuổi với việc riêng của mình tập trung hết lại quanh bàn trạng mà không chút phản nản gì. Sau khi chờ mọi người ngồi xuống hết, thầy ạ hơi cúi đầu. Cảm ơn mọi người, ta lấy làm biết ơn. Thầy ạ, có chuyện gì vậy? Khi cụ tạ dư hối thúc thầy ạ nói tiếp, mắt cả hai chạm vào nhau. Và nhìn cụ tạ dịu một hồi, thầy hạ chậm rãi tiếp tục nói và bắt đầu ứa nước mắt. Thật ra thì có vẻ mẹ của ta đã đổ bệnh ở Phó Sốt Mẹ cô, eo lệ. Ừm, ý cô là nữ hoàng hiện tại ấy hả, bệ hạ phạ gì ạ? Cụ tạ dịu rút lại cái tên trong ký ức của mình và hỏi thầy ạ. Thầy hạ gật đầu trang trọng đáp lại. Phải. Cơ thể của mẹ không được khỏe mạnh như ta. Dường như bà ấy quá bận rộn với chiều chính nên đã lâm bệnh. À phải rồi, Phó Sổ Thờ hiện tại. Cụ Tạ Dù không biết gì nhiều về tình trạng Phật Sột Thơ ngày nay nhưng cậu nhớ là từng được ạ và Cờ lạng nhắc tới trước đây. Mẹ của Thầy ạ, Kèo Phạ Dì ạ là một người theo chủ nghĩa hòa bình và muốn giải thể quân đội. Do đó, mối quan hệ giữa cô và quân đội vô cùng xấu nên mọi cải cách đều đi vào ngõ cụt. Do Phạ Dì ạ phải kiềm chế sự phản kháng mạnh mẽ từ quân đội, Cụ Tạ Dù có thể hiểu được rằng cô hiện đang bận chăm bề. Và cơ thể của cô cũng không thể gánh nổi mọi công việc khó khăn bị ép trên vai. Thế nên, Dù có miễn cưỡng khi làm thế này, thầy ạ ngưng lại giữa câu và nhìn những người đang ngồi quanh chiếc bàn trà trước khi tiếp tục nói lần cuối. Ta đang nghĩ sẽ quay trở về Fort Sốt Và ta sẽ từ bỏ quyền thừa kế ngai vàng. Khi thầy ạ nói những lời đó, không khí bao trùm căn phòng 106 bị đóng băng. Phần 3. Thầy ạ đã đến căn phòng 106 nhằm giành lấy quyền thừa kế ngai vàng của đế quốc. Và để làm được điều đó, thầy ạ cần nắm quyền kiểm soát căn phòng 106 khu nhà cọ Thế nên cô đã tới đây và gặp mặt cụ tạ dịu và những người khác. Cô đã quyết tâm rằng sẽ không trở về phọt sột thở cho đến khi căn phòng 106 nằm dưới sự thống trị của cô. Nhưng cô không thể làm lơ khi mẹ mình đột ngột lâm bệnh. Lý do thực sự đằng sau mong muốn đạt được quyền kế vị là để gia tăng ảnh hưởng và trợ lực cho người mẹ đang trong hoàn cảnh khó khăn của mình. Vì vậy nên thợ ạ không có lựa chọn nào khác ngoài quay về phọt sột thở để chăm sóc mẹ. Cô không trẻ con tới mức mà quay lưng với đấng sinh thành của mình mà ích kỷ đi tìm hạnh phúc cho bản thân. Do đó, thầy ạ đã quyết định sẽ rời trái đất và quay trở về nhà. Cô vẫn chưa hoàn thành được thử thách nhưng bởi tình huống đột ngột, cô không có nhiều thời gian. Nếu chờ cho tới khi hoàn thành thử thách thì mọi việc có thể sẽ quá chê. Do miễn cưỡng, thầy ạ buộc phải quyết định như vậy. Để rời trái đất, có nhiều chuyện thầy ạ cần phải làm, do vậy cô vẫn chưa ngủ chút nào từ tối qua. Và kể cả khi ánh mặt trời của ngày mới đã ló dạng, thầy ạ vẫn đang chuẩn bị cho cuộc hành hương của mình. Ta đã nghĩ là không có nhiều thứ phải làm lắm. Nhưng có vẻ lại có khá là nhiều chuyện cần phải xử lý. Thế mới thấy chúng ta đã tạo quan hệ với biết bao nhiêu là người trên hành tinh này. Phải. Gửi đơn xin nghỉ học tới trường cao trung kịch sở Sá Hạ Dũ Cả Dơ, nói lời tạm biệt với những người thân quen và cuối cùng là gói ghém đồ đạc để quay trở về Phó Thầy ạ đang cẩn thận cất mớ đồ đạc của mình vào những thùng chứa bằng nhựa. Chiếc cặp cô đã dùng để tới trường. Cuốn sách cô đã viết bài khi lên lớp. Bộ đồng phục cô từng mặc. Bộ đồ bơi cô từng mang trong lần đi biển năm ngoái. Những cuốn sách và đĩa CD mà cô đã mua. Những chiếc máy chơi game cùng với các game mà cô đã từng cày suốt đêm. Những vật dụng ấy của cô rải rác ở khắp căn phòng 106 lẫn căn phòng riêng của mình. Tất cả chúng đều chứa đựng những kỷ niệm vô cùng quý báu. Và khi chạm vào từng vật một, Cô nhớ về khoảng thời gian khi sử dụng chúng. Chúng không đơn thuần chỉ là những món đồ vô tri, mà như Dù đã nói, chúng là những kỷ vật vô giá, là bằng chứng cho sự trưởng thành của cô trên hành tinh này. Thật khó để rời bỏ hành tinh này mà đi. Vâng. Khi lần đầu tiên tới đây, thời ạ từng muốn hoàn thành thử thách của mình càng nhanh càng tốt để trở về bên mẹ mình. Cô chỉ coi những người dân ở đây là giống loài nguyên thủy và không có ý định sẽ ở lại lâu. Nhưng giờ đây, cô muốn được ở lại đây lâu nhất có thể. Và bởi thế, những người sống ở hành tinh này dần không thể thay thế được trong lòng cô. Thầy ạ thôi không xếp đồ nữa và nhìn về phía bức tượng. Ở đó, một đông hoa tươi đỏ, được giữ gìn cẩn thận, đang trang trí cho bức tượng. Đông hoa đó là thứ quý giá nhất mà thầy ạ đã nhận được từ hành tinh này. Nhìn thầy ạ như vậy, Du cũng dừng tay và lên tiếng. Có phải điều hối tiếc nhất của người là xạ tổ mị san. Trong phòng rủ cũng được trang trí bởi một đống tùy liệp sắc đỏ và nó cũng là một món quà đến từ cùng một người. Phải. Ta sẽ không thể hoàn thành lời hứa sẽ mãi ở bên cạnh anh ta. Khi trước, Thầy ạ và Dù đã quyết định sẽ cùng nhau sống với người con trai đã trao cho họ những đoá tui kia. Nhưng tình cảnh không mong đợi với mẹ của Thầy ạ là nguyên do đã ngăn cản quyết định đó được thực hiện. Người con trai đã tặng tiệp cho họ không thể rời căn phòng 106 trong tình trạng hiện giờ còn Thầy ạ dù thế nào cũng phải quay trở về bên mẹ của cô. Đó là một định mệnh không thể tránh khỏi. Ta tự hỏi phải chăng quyết tâm của chúng ta chỉ đến cỡ vậy thôi sao? Điện hạ. Đó là một cuộc sống mà cả hai đã nghiêm túc hướng tới nhưng dù vậy, nó lại kết thúc quá dễ dàng. Thầy ạ không kìm được nỗi buồn và cảm thấy mình không có đủ tình yêu. Dù cũng cảm thấy như vậy, cô cũng đã có lựa chọn nghiêm túc như thầy ạ. Ta xin lỗi chàng, cô ta dịu. Tha thứ cho ta. Thầy ạ vô thức thốt lên cái tên người đã trao đông tuyệp cho mình. Bởi quyết định cay đắng, giọng thầy ạ bị lạc đi. Thầy ạ, cô có rảnh không? đó cũng là lúc một vị khách xuất hiện trước căn phòng thể ạ. Phần 4. Cù Tạ dịu đã được trao quyền sử dụng mọi chức năng sẵn có trên con tàu không gian mở Luke Niter, bao gồm cả quyền được vào những khu vực đặc biệt chỉ có hoàng gia mới được phép vào. Cù Tạ dịu đã dùng thẩm quyền này để tới thăm thể ạ và dù. Chờ chút đã, tiếng thể ạ phát ra từ bộ đàm thoại đặt ngay bên cánh cửa ra vào của phòng cô. Cù Tạ dịu hiện đang đứng trước cửa phòng thể ạ và chờ cô cho phép vào. Trong lúc đó, cậu kiểm tra bộ đồ của mình lần cuối. Do đây là một khoảnh khắc quan trọng nên cậu không thể bất cần được. Nghĩ lại thì đây là lần đầu tiên mình tới để gặp công chúa thầy ảo hiệu ly. Trước đây, Cụ tạ dịp chỉ tới gặp người bạn của cậu, thầy ảo nhưng chưa từng tới để tham vấn công chúa thầy ảo hiệu ly. Đây có lẽ là lần đầu tiên, cậu coi cô như một nàng công chúa thực thụ. Do đó nên cậu có chút lo lắng. Vào đi. Cánh cửa bắt đầu trượt sang bên theo lời cho phép của thầy ảo. Bên kia cánh cửa là một cô gái với mái tóc và nóng, đang mặc một bộ đầm trên người Ngay khi thấy mặt cô, cu tạ dịp túi đầu và quỳ gối xuống. Thật vinh hạnh khi được diện kiến người, công chúa thẻ ảo hiệu ly. Thần là xạ tổ mì Cụ tạ dịu, một hiệp sĩ lang thang vô chủ. Cụ tạ dịu nói ra những lời tương tự những lời thoại mà cậu từng nói trong vợ kịch. Vì vậy, những lời ấy cứ tự nhiên tuôn ra từ miệng cậu. Cu tạ dịu, thần tới đây để đề xuất một kiến nghị. Xin phép điện hạ cho thần được phép vào phòng. Anh đang nói gì? Đối mặt với một cụ tạ dịu đang mang một thần thái khác hẳn thường ngày, thầy ạ lung túng. Vậy nên cô chỉ biết thần người ra mà không ra phép cho cậu vào phòng. Điện hạ, xa tố mì cụ tạ dịu xa mà xin được diện kiến. Cảm giác cụ tạ dịu có chuyện nghiêm túc cần nói, dù hối thúc thầy ạ thay cho cậu. a, phải. Ta cho phép đó. Người vào đi. Cuối cùng thầy ạ cũng chịu cho phép cụ tạ dịu. Thật vinh hạnh. Xin thứ lễ cho thần. Vẫn còn chút lo sợ, cụ tạ dịu bước vào phòng thầy ạ. Do thầy ạ vẫn chưa hiểu cụ tạ dịu đang nghĩ gì, cô cũng cảm thấy lo âu tương tự. Cả hai đối mặt với nhau như thể đây là lần đầu tiên họ gặp mặt. Cho phép thần giới thiệu một lần nữa. Thần là xạ tổ mì cụ tạ dịu, một hiệp sĩ lang thang vô chủ. Cụ tạ dịu tiến tới chỗ thầy ạ, quy xuống và giới thiệu bản thân thêm lần nữa. Nờ cứ có chuyện gì? Nói ta nghe. Thầy ạ đáp lại bằng một giọng có phần thẻ khẽ. Cô vẫn còn bồi rối trước cách nói chuyện và thái độ khác thường của cụ củ tạ dịu. Cổ áo của cậu vẫn như bình thường, đó là bộ đồng phục học sinh của cậu, nhưng cậu đã cài nút thậm chí lên đến cả chiếc huy áo trên cùng và cổ áo được dựng thẳng. Cậu thậm chí còn đội chiếc mũ của trường mà thường ngày chẳng bao giờ đem. Điện hạ, Master. Du nhẹ nhàng quan sát thời ạ, người vẫn đang lung túng và cụ Tạ Dịu, người đang tỏ ra đầy nghiêm túc. Cô cảm giác rằng sẽ có chuyện gì đó vô cùng đặc biệt sắp xảy tới. Thân tới đây để đề xuất một yêu cầu với điện hạ. Cụ Tạ Dịu vẫn cúi đầu trong khi tiếp tục nói. Thấy cậu như vậy, thầy ạ dần cảm thấy bất an hơn. Cô bắt đầu muốn biết người trước mắt cô hiện giờ có thực là cụ tạ dịu hay không? Là chuyện gì? Thầy ạ hối thúc cụ tạ dịu trong khi cảm thấy vô cùng bất an. Cụ tạ dịu đáp lại bằng cách ngước đầu lên và nhìn thẳng vào mắt thầy ạ. À. à, trong khoảnh khắc ấy, mọi lo hâu của thầy ạ biết mất không còn dấu vết nào và cô trở lại như bình thường. Cụ tạ dịu đang mỉm cười. Một nụ cười bình thường của người mà thầy ạ và dù đem lòng yêu. Kỹ năng của thần hạng tầm thường. Và thần cũng chỉ là một hiệp sĩ quê mùa với cơ ngơi là một gian nhà sau tấm. Cụ tạ dịu lôi ra một tờ giấy lớn và đặt nó lên một chiếc thùng đựng gần đó. Đây là Thầy ạ mở tròn con mắt. Tờ giấy ấy là bảng điểm được dùng để phân định quyền sở hữu căn phòng. Tên của cụ tạ dịu và bốn cô gái đã được viết trên đó cùng với số điểm của họ. Nhưng hiện chỉ còn có hai cái tên là có điểm là thầy ạ và cụ tạ dịu. Thầy ạ có 218 điểm, nếu cô nhớ không nhầm. Nhưng cụ tạ dịu lại có tới 862 điểm. Điểm của những người khác đã không còn nữa. Vì lý do nào đó, mọi điểm ngoài phần của thầy ạ ra giờ đã thuộc về cụ tạ dịu. Công chúa thầy ạ miễu ly, hãy cho phép thần được làm trư hầu của người. Ê! Bộ não của thầy ạ đóng băng khi câu nghe thấy những lời không nở tới. Cô không thể hiểu được dụng ý của những lời vừa được nghe. Chúc mừng người, điện hạ. Thay vào đó, dù thốt lên đầy phấn khích. Chứng kiến ở ngay bên. Cô hiểu ngay điều mà cụ tạ dịu đang nói tới. Nếu thầy ạ chấp nhận lời thỉnh câu ấy, cụ tạ dịu sẽ trở thành chư hầu của thầy hạ trên cả danh nghĩa lẫn thực tế. Hơn thế nữa, mọi số điểm sẽ thuộc về thầy ạ. Đồng nghĩa với việc cô sẽ đạt được quyền sở hữu căn phòng. Và tất cả chỉ hướng về một điều. Hãy vui lên đi, thử thách của người đã hoàn thành rồi. Với việc này, người sẽ nhận được quyền kế vị. Phải rồi. Kế vị. Có nghĩa rằng thầy ạ đã vượt qua được thử thách của mình. Và rằng cô đã đạt được quyền nối ngôi. Vâng. Điện hạ, người đã vượt qua thử thách một cách thoanh liệt và hoàn thành nghĩa vụ của một hoàng thân. Ta, đã nhận được. Quyền thưa kế ngai vị. Thầy ạ thẫn thờ nhìn rù với ánh mặt đầy ngạc nhiên. Nhưng kể cả khi đã nhìn thấy nụ cười của rù, nó vẫn chẳng thật chút nào. Tìm kiếm một câu trả lời rõ ràng hơn, thầy ạ quay lại nhìn cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu, có đúng là như dù đang nói. Ta đã hoàn thành thử thách của mình rồi sao? Chưa đâu. Thần vẫn chưa nhận được câu trả lời của người. Câu trả lời của ta. Điện hạ, xin hãy cho thần câu trả lời. Người có chấp nhận thần như là một tôi tớ của người hay không? a Giọng nói nhẹ nhàng và ánh nhìn dịu dàng của cụ tạ dự cảnh tỉnh thạ về sự việc trước mắt. Cụ tạ dịu đã chấp nhận mình như chủ nhân của anh ấy. Nhận thức của cô dần biến chuyển thành niềm vui sướng. Trái tim của thạ đập loạn lên như tiếng trống của một nhóm nhạc rốc. Cô kìm ham xúc cảm đang cuồn cuộn của mình và cất tiếng nói với cụ tạ dị "Sạ tội của ta dịu." Thầy ạ cố gắng giữ bản thân bình tĩnh lại. Nhưng cô lắp bắp và giọng nói thì là đi. Tâm nhìn của cô bị nhuệ đi theo làn nước mắt chắn ngang con người. Làm sao cô có thể điềm tĩnh được khi thời khắc này cuối cùng cũng đã đến chứ? "Vâng." Cù Tạ tiếp tục túi đầu như dấu hiệu của một bầy tôi. Thấy thế, thầy ạ đưa ra lời tuyên bố. "Ta chấp nhận ngươi làm hiệp sĩ của ta và trao cho ngươi tước hiệu thành kỵ sĩ của Thầy Hạo Nữ Ly." "Thần đội ơn người, thưa công chúa." Và như thế, lời cam kết giữa chủ tớ đã được lập nên. Phần 5 Biết được chuyện Thệ ạ sẽ trở về nhà, điều đầu tiên mà cụ tạ dịu lo lắng là về quyền kế vị của cô. Với người mẹ đang lâm bệnh, cơ hội để Thệ Hạ quay trở lại trái đất sớm là vô cùng thấp. Và dù nó có xảy ra thì thử thách của Thệ ạ cũng sẽ không được hoàn thành và cô sẽ mất đi quyền thừa kế ngai vàng mãi mãi. Nên cụ tạ dịu đã khẩn mái các xâm lược ra khác. Cậu đã xin họ tin tưởng vào cậu và Thệ ạ, và tạm thời trao mọi số điểm cho cậu. Các cô gái đều đồng ý chấp nhận. Cụ tạ dự sau đó sẽ trở thành chư hầu của thầy ạ. Như vậy, thầy ạ trở thành người cai trị hợp pháp của căn phòng 106 và hoàn thành thử thách của mình. Tuy nhiên, với mối đe dọa từ phái cấp tiến và các mạ hạc xảo rộ xấu xa, căn phòng 106 không thể trao quyền tiếp quản cho thầy ạ. Vậy nên cần tới một bước tiếp theo. Căn phòng 106 nhà trọ có dô nạ sẽ được chỉ định làm lãnh địa của xạ tổ mỉ thuộc nhà mạ ti, và cụ tạ Dịu sẽ là lãnh chúa của nó. Và ngay khi thầy ạ trở về Forster, cụ tạ diệu sẽ trả lại số điểm mà cậu đã mượn từ các cô gái, giải quyết đồng thời cả hai vấn đề. Làm như thế, thử thách của thầy ạ sẽ được hoàn thành và tình hình sẽ trở lại như ban đầu. Nó là một cách thức gượng gạo nhưng chẳng có vấn đề gì với những thủ tục hình thức như thế. Cách giải quyết lắt léo này có được là nhờ sự tín nhiệm giữa cụ tạ diệu và những cô nàng xâm lược. Thường thì thầy ạ sẽ không chấp nhận phương thức này nhưng trong hoàn cảnh hiện tại của cô, đây là giải pháp duy nhất. Ngay sau khi hoàn tất cam kết giữa hai người, thầy ạ lao tới và nhảy bổ về phía cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu. Và cậu chưa từng nghĩ rằng cô sẽ nhảy vào ôm cậu như thế. Vẫn đang quỳ gối, cụ tạ dịu nhanh chóng cố bắt lấy cô. Thầy ạ tin rằng cậu sẽ làm vậy. Cú nhảy của cô nhanh và khó nắm bắt và cụ tạ dịu không còn lựa chọn nào là ôm lấy cô. Anh nói là anh sẽ trở thành bầy tôi của em, cụ tạ dịu. Thận hai em đã nghe rồi đó. Anh đừng hòng mà rút lại lời. Cơn xúc động phấn khích của cô ướt nhòe trong làn nước mắt trong khi quàng tay ôm chặt đầu cụ tạ dịu. Cô như một đứa bé được tặng cho một con thú cưng mà mình hằng mong mỏi, và cô ôm cụ tạ dịu chặt tới mức như thể cô đang cố rút ngắn mọi khoảng cách giữa họ nhất có thể. Em là chủ nhân của anh. Dù chúng ta có chưa cắt, em giờ vẫn là chủ nhân duy nhất của anh. Này, thầy ạ. Cô làm dối lên hết rồi à thế còn thanh kiếm thì sao? Theo truyền thống của Ford Người hiệp sĩ sẽ được chủ nhân dùng mặt bên của thanh kiếm chạm vào vai trái và phải trong khi nhận tức hiệu được ban cho. Nhưng thầy hạ đã bỏ qua bước đó và hiện đang ôm chầm lấy cụ tạ dịu. Không sao hết. Em đã làm lễ phong tức nửa năm trước rồi. Câu trả lời của anh mới là thứ muộn mất nửa năm đó. Cái dễ. Ebu ebu ebu ebu. Sato mi sạ mạ. Thật ra thì lễ phong tức đã hoàn tất từ nửa năm trước sau cuộc chiến giữa anh với cờ lạn xả mạ rồi. Dĩ nhiên là khi đó, anh đang say giấc. Du mỉm cười và giải thích cho cụ tạ diệu đang bối rối. Nửa năm trước, trong lúc chuẩn bị cho vợ kịch đầu tiên, cụ tạ diệu đã cứu mạng thầy hạ trước sự tấn công của cờ lạn. Và do đó, thầy ạ đã tiến hành lễ phong chức cho cụ tạ diệu. Khi đó, thầy ạ vẫn chưa thành thật với bản thân mình nên cô chỉ tiến hành nghi thức một chiều trong lúc cụ tạ diệu đang ngủ. Vậy nên hôm nay, sau khi nhận được câu trả lời của cụ tạ diệu, nghi thức bắt đầu nửa năm trước mới được hoàn thành. Nghi thức xong xuôi rồi nhé. Tự hào lên đi Hiệp sĩ của em. Đừng có mà vô lý thế chứ. Làm sao tôi tự hào được khi cô bám tôi như vậy chứ. Cụ tạ dịu vẫn đang quỷ gối và còn bị thầy ạ ôm lấy đầu. Cậu cảm thấy chẳng có gì lấy làm tự hào trong tình cảnh như thế. Cố gắng thì anh sẽ làm được thôi. Mơ đi ấy. Thật là. Tôi đang nói chuyện nghiêm túc ở đây thế mà. Do dự tính trở thành chư hầu của thầy ạ, cậu muốn có một nghi thức trang trọng. Nhưng thầy ạ hoàn toàn lỡ đi nó và bỏ qua luôn phần nghi lễ. Đần tối đầu. Cụ Tạ Dị quay trở lại với cách nói dân dã của mình. Điều quan trọng là xác nhận những cảm xúc và lời nguyện của anh trong mối ràng buộc mới này, chứ không phải bản thân nghi thức. Làm gì có nghi lễ nào ý nghĩa hơn nó chứ? Lý lẽ nghe hay lắm, nhưng sau cùng cũng chỉ là lời bảo chữa của cô thôi, chẳng phải sao? À, u, u. có nhẽ nào anh thực ra rất ghét em không? Biểu lộ của Thế ạ trở nên lú ám. Cô thả lỏng vòng tay quanh Cụ Tạ dịu ra một chút và lo lắng nhìn khuôn mặt cậu. Dĩ nhiên là không. Vậy thì đó không phải là lời bảo chữa. Nên để ý làm gì. Nhưng cô nhanh chóng mỉm cười lại và ôm chặt đầu của cụ tạ dịu hơn nữa. Do biết rằng họ không còn nhiều thời gian trước khi chia tay, cô muốn để lại hơi ấm của mình bên trong người mà cô yêu. Coi nào. Hay chắc chắn là anh sẽ nhớ về điều đó, cụ tạ dịu. Thời ạ thì thầm vào thai của cụ tạ dịu và dịu dàng vuốt ve đầu cầu. Đây là em. Em là một cô công chúa không hoàn hảo. Em có cần, đầy thiếu sót và ích kỷ. Thậm chí dù chúng ta có rời xa nhau, anh đừng có quên về điều đó. Thầy ạ. Vâng. Cô không có nhiều thiếu sót như cô đã nói đâu. Chỉ là cô bất công quá. Em, em, em, em sẽ coi đó như một lời khen. Bàn tay đang xoa đầu cụ tạ dịu dịu dàng không kể xiết. Em sẽ không nói lời từ biệt. Ừ chúng ta hãy còn gặp lại nhau mà, không đúng sao. Em không biết khi nào. Nhưng đó là điều em dự tính. Thầy ạ sẽ quay về bên mẹ mình. Và cho đến khi dàn xếp ổn thỏa cô sẽ chưa thể gặp lại anh. Nhưng thầy ạ không muốn rời đi như thế. Cô sẽ trở lại trái đất một ngày nào đó và chung sống bên cụ tạ diệu. Và nếu lúc đó, những vấn đề xung quanh căn phòng 106 được giải quyết hết, thậm chí cô còn có thể đưa anh về phọt sột thở với mình. Dù miễn cưỡng rời đi, cô vẫn không từ bỏ cái tương lai tươi sáng ấy. Nhưng, thật kỳ lạ. Thầy ạ khẽ thì thầm. Chuyện gì cơ? Chỉ mới khi nãy, em còn cảm thấy tội lỗi khi không thể giữ được lời hứa với anh. Kể cả khi em đã quyết định sẽ sống bên anh, thì giờ lại đang bỏ mặc anh ở lại. Nếu chúng ta còn gặp lại thì sao phải cảm thấy tội lỗi chứ? Cụ tạ dịu cũng đã quyết định rằng tương lai của họ sẽ bừng sáng. Vâng. Có lẽ đó là bởi anh đã trở thành bề tôi của em. Thế nên em mới có cảm giác như vậy. Phải chăng em quá vị kỷ? Như thế mới tốt. Cô là người đứng trên và người. Mọi người sẽ an tâm hơn nếu cô tiếp tục lạc quan như thế. Có thật là vậy không? Dĩ nhiên rồi. Cô là nàng công chúa của tôi cơ mà, nhỉ? Sao thế? Em, em thực sự rất vui. Nhưng có hơi xấu hổ ạ Cô? Cô nói như vậy suốt cả năm trời cơ mà, đừng có mà tỏ ra xấu hổ lúc này chứ. Nhưng? Giờ em đã trở thành công chúa của anh. Em, anh biết mà. Em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Cô cứ như thế thì đúng là không công bằng mà. Như thể đáp lại cảm xúc của thầy ạ, cụ tạ dịu vòng tay ôm lấy tấm lưng của thầy ạ. Anh sau cùng cũng là chàng hiệp sĩ của em cơ mà. Và như vậy, hai người hình thành mối quan hệ chủ tớ, trong khi thời điểm chia tay giữa cả hai cũng đã đến. Nhưng, không ai trong số họ tỏ ra bi quan. Bởi họ tin rằng mối ràng buộc mà họ tạo nên cho đến ngày hôm nay sẽ dẫn lối cho họ gặp lại nhau. Phần 6 Sau khi cuộc nói chuyện với cụ tạ diệu kết thúc, thầy Á để rủ tiễn cụ tạ diệu rời khỏi phi thuyền trong khi bản thân ở lại phòng riêng. Cô nói cần quay lại với việc sắp xếp đồ đạc. Có vẻ tí nữa, em cần phải cảm ơn điện hạ. Vừa bước đi, dù quay đầu nhìn lại trong giây lát. Và đưa ánh nhìn về phía cánh cửa dẫn lối tới phòng thầy ạ, Cô cảm thấy có chút hoài niệm. Ý cậu là sao? Nghe câu hỏi của cụ tạ dịu, dù quay lại nhìn cậu. Bởi chỉ còn có hai người, Cụ tạ dịu và dù đang quảng tay nhau trong khi bước đi. Do vậy, hai người ở gần tới mức có thể trao nhau một nụ hôn. Có vẻ là điện hạ đã dành cho em chút thời gian để nói lời tạm biệt với anh. ạ. Nghe thấy thế, Cụ Tạ Dịu cũng quay mắt nhìn ra đằng sau. Cánh cửa đi vào phòng Thệ Hạ đang lùi xa dần nhưng Cụ Tạ Dịu có cảm giác mình có thể thấy Thệ Hạ đang cười. Gần đây cô ta trở nên tốt bụng hơn hẳn. Cô ấy đáng ra nên ích kỷ hơn một chút. Có thể đúng như anh đã nói, Master. Hề. Hey. Cụ Tạ Dịu dừng lại và nhìn dù, cô cũng dừng lại và hướng ánh nhìn về phía cậu. Nếu điện hạ biết được chân thân của Master, em muốn biết người có thể dễ dàng quay trở về Forsworth như thế. Dù tò mò không biết thạ có thể bỏ mặc cụ tạ dựa lại trái đất hay không nếu biết được anh là thanh kỵ sĩ. Nghĩ tới điều đó là lẽ thường tình, bởi việc bỏ lại thanh kỵ sĩ, người được toàn dân phọt sột thờ yêu quý, không phải là điều một hoàng thân sẽ làm. Nhưng nếu vậy, cô sẽ phải chờ cho đến khi vấn đề của kỵ gì hạ và những người khác được giải quyết xong. Nhưng cô sẽ không biết chuyện gì xảy ra với mẹ cô trong khoảng thời gian đó. Và nếu chẳng may phạ gì ạ qua đời trong khi thạ vắng mặt, cô có thể sẽ kết liễu cuộc đời mình. Cụ tạ dịu đã lo lắng tới việc thân phận của mình sẽ tác động tới thẻ và đã nói với rủ đừng để lộ danh tính thanh kỵ sĩ với cô nàng. Khi đó, nội tâm rủ hay còn lẫn lộn nhưng giờ, cô cảm thấy rằng lựa chọn của cụ tạ dịu là đúng đắn. Nhìn vào lịch sử, hoàng thân Phật sột thở không thể bỏ mặc thanh kỵ sĩ lại phía sau hả? Vâng. Quyết định của anh không sai lầm chút nào, Master. Em vô cùng biết ơn sự cân nhắc sáng suốt của anh. Dù cúi đầu gập sâu và đồng thời, cô cảm thấy nhẹ lòng xếp bao. Nếu cô bị cảm xúc lân át và để lộ sự thật cho thầy A biết, tình trạng hiện giờ có thể đã trở nên vô cùng tồi tệ. Nhưng cá nhân mà nói, cả em lẫn điện hạ đều vô cùng hối tiếc khi phải bỏ Master tờ ở lại. Nước mắt định hình trên con ngươi của Dù khi câu ngước lên nhìn cụ tạ diệu. Như thầy A, cô đã thể sẽ sống ở bên cậu. dusan san. Em xin lỗi, em, em. Ngay sau đó, Dù thả thân mình vào cụ tạ diệu và bắt đầu khóc trong khi kìm nén giọng của mình. Với cô. Chia tay củ tạ dịu cũng đau đớn như việc chia cắt với thầy ả vậy, bởi cuộc gặp gỡ giữa họ như là một phép màu. Và giờ, họ lại phải nói lời chia tay với anh. Dù họ có thể non hẹn biển rằng sẽ gặp lại nhau, đó vẫn là một điều vô cùng đau khổ. Không thể cam chịu hơn được nữa, dù chỉ còn có thể khóc mà thôi. Master, sao anh lại xuất hiện trước bọn em theo cách này? Anh không thể xuất hiện theo cách thông thường hơn được sao? Nếu cuộc tương ngộ giữa họ đơn giản hơn... Mọi việc họ cần phải làm là đem cụ tạ dịu đi theo. Nhưng định mệnh không cho phép điều đó. Những người khác cũng cần tới cụ tạ dịu, thầy ạ và rủ không thể giữ anh cho riêng mình. Mình xin lỗi. Cụ tạ dịu chỉ có thể xin lỗi. Việc chia tay với rủ và thầy ạ cũng rất khó khăn đối với cậu nhưng cậu chẳng thể làm gì hơn. Cụ tạ dịu có những việc cần phải làm trên trái đất còn thầy ạ phải đi thăm mẹ. Mọi việc cậu có thể làm là xin lỗi rủ đang khóc nước nở và nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Sato Mishama Sato Mì Sạ Ma Dù tiếp tục ôm lấy cụ tạ dịu và khóc thêm một lúc, như thể cô cũng đang khóc thay phần thầy ạ vậy. Phần 7 Thầy ạ và Dụ rời trái đất vào đêm hôm đó Mọi người, cảm ơn vì mọi thứ cho đến nay. Những ngày đã qua thật hạnh phúc làm sao? Lời biết ơn là không đủ cảm tạ mọi người. Đứng ở một góc căn phòng 106, thầy ạ và Dù đang nói lời tạm biệt. Đằng sau họ là một bức tường phát sáng kết nối căn phòng này với chiếc phi thuyền bờ Lục Nhi tân trái ngược với điều họ đã làm một năm về trước, Thầy ạ và rủ giờ đang chuẩn bị thông qua đó để rời khỏi trái đất. Và ngay khi con đường ấy biến mất, họ sẽ chẳng bao giờ có thể xuất hiện thêm lần nữa. Kể cả có gặp lại thì cũng mất một khoảng thời gian rất dài cho đến lúc ấy. Thầy ạ, thế này chưa phải là kết thúc, đúng chứ? Sonae, người luôn năng động, tỏ ra ưu ám. Cô cao mày nhìn Thầy ạ và rủ trong khi nghĩ về điều mà Thầy ạ đã từng nói khi trước. Khi Sonae chuẩn bị nhập lại vào cơ thể của mình, Thầy ạ đã nói rằng đã từng có khoảng thời gian cô lo lắng việc mình là ạ lì ẹn nhưng cô đã quyết định vượt qua chướng ngại đó. Từ đó cô nói với Sarnae rằng Sarnae cũng phải vượt qua trở ngại của việc mất ký ức. Thế nên Sarnae muốn thầy ạ cũng vượt qua được sự chia ly này. Dù thầy ạ phải rời đi, Sarnae tin rằng họ sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Dĩ nhiên rồi, ta sẽ không bỏ cuộc chỉ vì chuyện còn con như thế. Ta đã quyết định sẽ sống cùng mọi người rồi mà có thể là chưa phải bây giờ nhưng nhất định ta sẽ quay trở lại cô dám hứa chứ? tất nhiên, ta không có nói dối, cứ chờ đi. ừ. thầy ạ làm sống lại hy vọng trong Sarnae và gật đầu đầy cương quyết. thấy thầy ạ như vậy, nụ cười cuối cùng cũng quay lại trên đôi môi Sarnae. đâu phải họ chẳng bao giờ gặp lại nhau lần nữa. đã vậy, cô sẽ tiễn hai người bằng một nụ cười. thầy ạ Chan, tặng cậu nè. sau Sarnae là tới lượt cả? Cô đặt món quà tặng thời hạ trong một chiếc túi bóng mà cô mua từ một cửa hàng tiện lợi gần đó. Hửm! cái gì vậy? Là đồ ăn vật và cuốn mản gà mới nhất. Mình nghĩ là trên đường đi về, chắc hẳn cậu sẽ buồn lắm. Chiếc túi chứa đựng sự quan tâm của Judyca. Foster thở cách xa tới 10 triệu năm ánh sáng. Và dù với công nghệ của Foster, quãng đường dài như thế cũng tốn mất vài ngày đường. Thế nên Cả đã nghĩ tới việc tặng thời hạ những món quà để giết thời gian, và sau khi tham khảo túi tiền của mình, Cô đã quyết định mua chút đồ ăn vặt cùng với một cuốn manga. gạ. Cảm ơn, ta chắc chắn sẽ dùng nó. Thầy ạ chấp nhận món quà của Zika với một nụ cười. Sự thật mà nói thì cô đã có vô số cách thức giết thời gian trên bong tàu bờ Lugniton. Có thể gọi nó là những điều thiết yếu cho việc du hành không gian. Và nếu cho đóng băng thời gian trên con tàu thì chẳng cần đến chúng nữa. Nhưng thầy ạ hạnh phúc bởi sự quan tâm của Zika nên cô chấp nhận món quà mà không nói thêm điều gì. Cô không nói rằng mình không cần chúng cũng như không hỏi rằng ai lại đi tặng cho một công chúa đồ ăn vật và tạp chí từ một cửa hàng tạp hóa. Khi quay trở lại, ta sẽ mang sách chuyển và đồ ăn vật từ Phật sột thờ cho cô. Ừ, nhớ nha. Thầy ạ vui vì gì cả chỉ coi cô như là một người bạn tốt. Và điều đó đối với cô còn hạnh phúc hơn việc được kính trọng như một cô công chúa. Thầy ạ đồ nộ. Kỳ gì hạ? Xin lỗi vì phải đột ngột rời đi thế này. Khi kỳ gì hạ tiến lại gần. Thầy hạ lịch sự xin lỗi. Cân nhắc vấn đề của kỳ Di hạ, nếu thầy hạ đi mất, cán cân quyền lực của căn phòng 106 sẽ đổi chiều nhanh chóng, gây cho kỳ gì hạ nhiều phiền toán nhất. Cô lo rằng phái cấp tiến đối đầu với kỳ gì hạ sẽ nhân cơ hội này mà làm càn. Sato Mỹ Cụ Tạ Diệu sẽ làm người đại diện cho cô và sự tồn tại của đám mạ hào sáo dồ xấu xa cũng đã được làm sáng tỏ. Chắc tạm thời sẽ chưa có vấn đề nghiêm trọng nào đâu. Nhưng bản thân kỳ gì hạ dường như không để tâm lắm. Cụ tạ dịu vẫn ở lại như là lãnh chúa của căn phòng và sự tồn tại của các mạ hạc xảo rồ xấu xa theo đuổi căn phòng 106 cũng đã được xác nhận. Phái cấp tiến có hợp tác ngầm với đám mạ hạc xảo rồ xấu xa nhưng do không thể công khai, chúng sẽ không thể hợp tác chính thức được. Bởi vậy, kỳ gì hạ hay còn nhiều thời gian để chuẩn bị? Ra vậy, nếu cô đã nói vậy thì có vẻ đúng là thế. Cứ để đó cho tôi. Tôi sẽ bảo vệ căn phòng này cho tới khi cô trở về. Vậy thì làm ơn. Tôi trông cậy vào cô đó. Thầy Hạ hiểu rất rõ độ gan lì của kỳ di hạ đến mức nào. Dù có trội hơn kỳ di hạ về sức mạnh, cô vẫn không thể hạ được kỳ di hạ. Vậy nên sẽ đâu vào đấy nếu để cho kỳ di hạ lo toàn mọi chuyện. Bắt đỏm sở kỳ hạ. Trong khi thầy ạ và kỳ di hạ đang trò chuyện, cỡ Làn kéo lấy ống tay áo của dù. Cỡ Làn xạ ma Tạm thời xin phép được chào tạm biệt người. Ừ không có cô ở đây cũng có chút buồn. Cơ làn sẽ vẫn ở lại trái đất thay vì quay về phò sổ Thở. Ngoài mặt thì nói rằng cô tiếp tục ở lại để nghiên cứu khoa học. Nhưng sự thật thì cô ở lại để hỗ trợ cụ tạ diệu và những người khác. Quan trọng hơn, bắt đỏm sở kỳ hạ, cô cần chuẩn bị tâm thế đi. Hệ! Ta vẫn chưa nghe thấy chút thông tin gì về việc bệ hại phạ di ạ lâm bệnh từ hệ thống thông tin của mình cả. Có thể bà ấy thực sự đang trong tình cảnh nguy kịch. Thế nên, làm ơn hãy chăm sóc thẻ áo hiệu lý san. Cảm ơn người rất nhiều. Cờ Lạn Sa Ma, em vô cùng biết ơn. Nhà sở vệ gờ của Cờ Lạn có thái độ thù địch với nhà Mã Tì của thầy ạ. Và với sự nổi tiếng về công nghệ của nhà sở vệ gờ, họ có quan hệ mật thiết với bên quân đội không như nhà Mã Tì. Kết quả là Cờ Lạn có thể lấy được thông tin ở nguồn khác thầy ạ. Thông tin liên quan tới bệnh tình của Bệ hại phạ Di ạ là điều mà quân đội và nhà sở vệ gờ muốn có trong tay. Và nếu thông tin ấy vẫn chưa đến tay Cờ Lạn, nghĩa là nó vô cùng hạn chế. Dù không thể nói công khai. Cơ lạn sợ rằng Phạ Di ạ có thể đã qua đời. Hai người đang nói gì thế? Đó là lúc thầy ạ vừa mới nói chuyện với Kỳ Di Hạ xong, đi tới. Cuộc nói chuyện giữa Cơ lạn và Dù cũng vì thế mà Đức Quang và cả hai mỉm cười với thầy ạ. Em chỉ trao đổi chút chuyện với Cơ lạn sa Đờ ông đó. Ra vậy. Chúng tôi để phần còn lại cho cô lo liệu đó. Cơ lạn. Ừ, cứ để đó cho tôi lo. Cơ lạn và rủ nhanh chóng đổi chủ đề nhưng may mắn là thầy ạ đã không nghi ngờ gì họ. Thầy ạ mỉm cười và thành thật nói lời tạm biệt với cờ lạn. Thầy ạ chan, cái này là từ mình và Eskasan. Chỉ là chút đồ bọn này chuẩn bị ngày hôm qua nhưng... Hãy nhận lấy nó. Cảm ơn, hai người chu đáo quá. Shizuka và Maki cũng tặng một món quà. Khi nhìn vào trong gói quà mới được nhận, thầy ạ cười hớn hở. Quần áo ạ. Một món quà tuyệt vời làm sao? Món quà mà Sì Dù Cạ và Mạ Kỳ là quần áo và phụ kiện từ cửa hàng ở trước ga. Chúng là những món đồ độc trên trái đất và có thể dùng lâu dài mà không sợ lỗi mốt. Là một cô gái, đây là một món quà khiến Thạ vô cùng vui sướng. Mình cảm thấy như mình đã bị thua ấy. Dì cả so sánh giá thành, chất lượng và độ nữ tính của món quà của mình với món quà của Sì Dù Cạ và Mạ Kỳ rồi trùng vai xuống. Đâu phải thế, Nì Dì Nồ San. Thầy ạ Nịu Lì San cũng vui vì món quà của bạn mà. Phải. Đúng như hạ Dù mi đã nói. Món quà của cô cũng có cái hay của nó. Nên không cần phải xấu hổ làm gì. Mình vui khi cậu đã nói thế. Với lại nhỉ gì nổ săn à, nếu bạn xấu hổ vì món quà của bạn thì mình còn xấu hổ hơn ấy chứ. Đây là món quà của mình, thầy ạm điệu lì san. Đây là... đây là bản thảo của vợ kịch. Mình đã nhờ mọi người trong CLB kịch ký vào đó. Ồ. Tiếp đến, hạ du mi tặng thầy ạ cuốn bản thảo của tháng 1. Bìa cuốn sách được ký tặng bởi các thành viên của CLB kịch. Hạ dù Mì đã cố hết sức để chuẩn bị nó. Chắc hẳn làm nó khó khăn lắm. Không đâu. Khi mình gọi, tất cả bọn họ đều tự đến đấy chứ. Họ nhờ mình gửi lời chào tới bạn nữa. Hiểu rồi. Nếu có nhiều thời gian hơn thì ta cũng muốn ghé qua CLB kịch. Thời ảo miết lớp vỏ ngoài của tập bản thảo một lúc trước khi hướng ánh nhìn qua cửa sổ về phía ngôi trường kịch sở xã hạ dù ca giờ. Vở kịch diễn ra tại đó là một sự kiện vô cùng đáng nhớ và cũng là cú hích cho sự trưởng thành của thầy ạ. Nhờ bản thảo của thầy ạ Nghĩu Lì San nên mình mới có thể kết bạn với rất nhiều người. Thế nên giờ mình cảm thấy thật buồn. Hạ Dù Mi, Ta cũng thế. Ta muốn được trò chuyện với chị một ngày nào đó. Thầy ạ và Hạ Dù Mi bắt tay nhau. Hai người đều ngưỡng mộ người kia. Thầy ạ ngưỡng mộ cách cư xử như một công chúa của Hạ Dù Mi khi đóng kịch còn hạ rủ mỉ ngưỡng mộ sự dạng dỡ như ánh mặt trời của thầy ạ. bởi cả hai có những thứ mà người kia không có nên có nhiều điều hai người có thể học hỏi lẫn nhau. và cả hai cảm thấy hối tiếc khi phải chia tay. thầy ạ, rủ san. chờ các cô gái nói lời tạm biệt xong xuôi, cụ tạ rủ cuối cùng cũng ra mặt. cụ tạ rủ, sa tobi sama, cảm ơn vì mọi thứ anh đã làm cho đến nay. thầy ạ và rủ đứng trước mặt và ngước lên nhìn cụ tạ Dịu. Họ đã gặp được vô số người bạn ở phía rìa vũ trụ và như thể một phép màu, họ cũng đã gặp được người thương của mình. Kiềm chế bản thân khỏi rơi nước mắt là cách tốt nhất mà họ có thể làm trước khi chia tay. Thầy ạ, cô đã làm rất tốt rồi. Cô có thể về nhà một cách hánh diện và gặp lại mẹ mình sau ngần ấy thời gian. Ừ, ta sẽ làm thế. Cậu nữa, Jusan, hãy trở về bên gia đình mình và dành thời gian ở bên họ. Và ngày nào đó hãy tới thăm bọn này. Chúng tớ sẽ luôn đợi cầu. Sato Mishama. Vâng. Vâng ạ. Không thể kìm nổi. Nước mắt bắt đầu đứa ra từ đôi mắt rủ. Mối quan hệ của họ không nông cạn đến mức cô có thể kiểm chế bản thân được. Cụ ta dịu. Ta sẽ để căn phòng này lại cho anh. Dù địa phận của anh có thể nhỏ nhưng đừng có mà lơ là. Hãy bảo vệ vùng đất này như là lánh chúa của nó cho đến khi ta quay trở lại. Tùy trường hợp nghiêm túc hoặc tình cảm, thầy ạ sẽ xưng anh ta hoặc anh em với cụ ta dịu. Đừng có lo. Tôi là người đàn ông đã bảo vệ căn phòng này trước công chúa thế ạm hiểu lỉ của đế quốc ngân hà thần thánh phọt suột thở kia mà. Đúng là vậy thật. Như mong đợi, thầy ạ cũng không kiềm được nước mắt. Đôi mắt cô đầm điệp nhưng cô không lau chúng đi. Bởi phẩm giá của một công chúa, cũng như biểu tượng cho ý chí mạnh mẽ rằng mình sẽ quay lại trái đất. Có lẽ đã tới lúc phải đi rồi. Hai người đã đi rồi sao? Phải. Càng ở lại lâu, ta càng muốn đem tất cả mọi người theo mất. Du. Vâng. Mọi người, cảm ơn vì tất cả. Tạm biệt. Tạm biệt. Thầy ạ và rủ nói lời tạm biệt lần cuối trước khi quay lưng lại và tiến tới lối đi dẫn về bờ lục nhị tớt. Thầy ạ, thi thoảng nhớ gửi thư nha. Tôi cũng sẽ gửi lại đó. Tạm biệt, thầy ạ đồ Nồ. Tôi mong tới ngày chúng ta gặp lại nhau. Thầy ạ chan. Mình sẽ tiếp tục mua những tập màn gạ tiếp theo ở đây. Bảy cô gái còn lại gọi với theo sau lưng thầy ạ và rủ. Nghe thấy biết bao là giọng nói cũng như sự rồn rập của chúng, thầy ạ và dù một lần nữa thấy rằng họ được hạnh phúc biết mừng nào. Nhận thấy bọn họ đang tiến tới, lối vào của bờ lục nỉ tận bật mở ra. Đó là khi cụ tạ dịu đột nhiên có sự hối thúc phải ngăn hai người kia lại. Chờ đã, đừng có đi mà. Nhưng cuối cùng, cụ tạ dịu đã không thể cất nên lời. Cậu biết rằng làm như vậy chỉ tổ gây rắc rối tới hai người. Những lời muốn nói kia cứ thế vang vọng trong lòng cụ tạ dịu. Cậu là người duy nhất không nói được câu nào. Nhưng ngay trước khi Thầy ạ và Dù chuẩn bị biến mất, họ quay lại nhìn. Như thể những lời thì thầm bên trong cụ tạ diệu đã tới được bên họ, hai người chỉ đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cụ tạ diệu, như đang cố khắc sâu hình ảnh của cậu vào trong tâm trí mình. Thầy ạ, Dù san. Và ngay sau đó, cả hai biến mất trong luồng sáng. Tám người ở lại không nói một lời nào, một sự yên tĩnh đổ lên khắp căn phòng. Phải mất một lúc sau thì âm thanh mới được trả lời cho nó. Nhưng trước đó một ngôi sao sắc thiên thành đã bay vút qua bầu trời lấp lánh các vì sao. chương hai hạ du Mì và ạ lại ạ thứ bảy ngày 1 tháng 5. vài ngày sau khi thệ ạ và du quay trở về fort cụ tạ du tới thăm cờ lạn với việc thệ ạ và du đã rời đi sức phòng thủ của tòa nhà có rồ nạ đã giảm sút đáng kể không chỉ bởi thiếu thệ ạ và du mà còn bởi họ không còn nhận được sự hỗ trợ đến từ chiến thuyền bờ lucyton Dù Mạ Kỳ và Hạ Dụ Mỹ có thể bù lấp lại số lượng nhưng để thay thế bờ lục nỉ tật cần một chiếc phi thuyền khác. Để khóa lấp nó, Cơ Làn đã chịu gọi con tàu cá nhân của mình, Hạ Dị Mùn Tử Phọt Sổ Khả năng tấn công của Hạ Dị Mùn kém hơn bờ lục nỉ tật nhiều nhưng do nó sở hữu những công nghệ đến từ nhà Sở Berger, Cơ có khá nhiều chức năng cho việc cận thân và các hoạt động tìm kiếm. Nhờ đó mà Hạ Dị Mùn mạnh ngang ngửa bờ lục nỉ tật trong việc cản bước kẻ địch. Nhờ vậy, Sức phòng thủ của căn phòng 106 vẫn không thay đổi. Và còn có một ưu điểm quan trọng hơn cả, do Hạ Dị Mùn được thiết kế trên những thành tựu của nhà Sở Vệ Cơ nó được trang bị những thiết bị y tế tối tân nhất. Nhờ đó, sự có mặt của Hạ Dị Mùn là vô cùng vững dạ đối với người bị bệnh kinh niên. Cụ tạ dự tạt qua là để biết thêm thông tin về buổi khám sức khỏe của Hạ Dù Mì diễn ra tại đây ngày hôm trước. Cậu muốn lắng nghe ý kiến của cờ Lạn về việc Hạ Dù Mỹ có thể điều khiển xì nạn tình ý như ạ lại ạ bởi vì vấn đề cá nhân ta sẽ bỏ qua những dữ liệu về bản thân Hạ Dùmì có được không? Ừ. Cơ lạng ngồi xuống cạnh bàn làm việc của mình và lôi ra những tập tin về buổi khám sức khỏe của Hạ Dùmì. Cô sau đó bắt đầu giải thích nội dung trong đó theo cách cụ tạ dự có thể hiểu. Nói thẳng ra thì chẳng có vấn đề gì nổi bất cả. Cô ấy được sinh ra với thể chất yếu đuối nhưng ta có thể hỗ trợ cô ấy bằng nền y học tân tiến của Foster. Y học của Foster tiến bộ hơn rất nhiều lần so với trái đất. Dù hạ dù Mỹ sinh ra đã yếu đuối, nhưng với công nghệ chữa trị của Foster, sẽ không khó để cho phép cô có một cuộc sống như một người khỏe khoán bình thường. Bởi cô ấy giờ đang ở với chúng ta, khả năng cô ta bị kẻ địch nhắm tới là rất cao, nhưng đồng thời, rủi ro từ căn bệnh sẽ giảm xuống, nên chung quy thì cũng chẳng thay đổi làm ấy. Hiểu rồi. Nhìn theo cách đó, tôi có thể cảm thấy bất chút ăn năn vì đã kéo hạ Du Mỹ xe nải vào chuyện của chúng ta. Cụ tạ dịu lo hâu về việc kéo hạ rù Mị vào những trận chiến trong tương lai. Nhưng do giờ cô có thể nhận được sự điều trị tân tiến hơn, cậu nghĩ nó cũng không hoàn toàn là tiêu cực. Mọi việc đều có hai mặt của nó. Vừa nói, cỡ làn dừng những ngón tay đang thao tắt trên máy tính và hơi nhớ mắt. Ánh mắt của cô bên kia chiếc kính tỏ ra dịu dàng hơn thường lệ. Chẳng phải cuộc gặp gỡ giữa chúng ta cũng như vậy sao? Giờ cô nhắc tôi mới để ý. Cụ tạ dịu và cỡ làn ban đầu là kẻ địch. Họ đã kịch liệt chống lại nhau đến mức một trong hai người chết cũng chẳng có gì làm lạ. Rõ ràng đó là mặt xấu. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đã đổi khác. Họ bây giờ trân trọng và hỗ trợ lẫn nhau. Đây là mặt tốt của cuộc tương ngộ giữa hai người. Điều đó cũng đúng với thầy ạ Mịu Lý Cô ta chia tay với chúng ta nhưng lại được gặp mẹ mình lần nữa, người mà cô ấy đã xa cách trong một khoảng thời gian dài. Ừ, cô nói phải. Thầy ạ đã sống tách biệt với gia đình của mình. Dù có rời xa khỏi những người bạn trên trái đất một lần nữa, cô sẽ được gặp lại gia đình. Từ góc nhìn của thầy ạ, đấy không hoàn toàn là điểm xấu. Giờ thì, quay lại vấn đề chính. Nói rồi, cơ làn điều chỉnh gọng kính và bắt đầu sử dụng máy tính một lần nữa. Những hình ảnh hiển thị thay đổi và thay vào đó là chỉnh chiếu những dữ liệu. Ta sẽ bắt đầu từ kết luận. Kết quả từ phân tích tâm lý cho thấy hạ dù Mị vẫn là hạ dù mì. Hiểu rồi. Nghe báo cáo của cơ làn. Cụ tạ dịu gật đầu nhẹ nhõm. Cậu thực ra tới đây với hy vọng được nghe những kết luận đó. Chỉ mới khi trước, hạ Du Mị đã điều khiển si nạn như thể cô chính là ạ lại ạ vậy. Do đó, một giả thuyết nảy lên trong đầu cụ tạ dịu. Cậu to mò tự hỏi có mối liên hệ nào đó giữa hai người hay không. Thế nên cậu đã yêu cầu cờ lạn không chỉ kiểm tra vật lý mà cả tâm thần. Và kết quả là như cờ lạn đã thông báo. Hạ Du Mị có ký ức của ạ lại ạ san nhưng nhân cách của cô ấy không bị ảnh hưởng bởi nó. Những ký ức của ạ ạ bên trong tâm trí của Hạ Du Mì hoàn toàn trùng khớp với những ký ức về vai diễn của cô ấy trong vợ kịch. Do đó, có một ranh giới rạch ròi giữa ký ức của Hạ Du Mì và ạ lại ạ, nghĩa là những ký ức cả hai không bị trộn lẫn với nhau. Chớ đã, thế thì ký ức của bệ hạ đến từ đâu cơ chứ? Ma thuật không phải lĩnh vực của ta nhưng, ta tin là nó đến từ xì nạn tỉnh. Từ thanh kiếm sao? Đó là điều ta nghĩ. Để xì nạn tình đạt được sức mạnh thật sự của nó. Cần có sự có mặt của ạ lại ạ. Nhưng thời đại này không còn ạ lại ạ. Vậy nên, xin tín đã tìm một người thay thế. Và xạ củ dạ ba xe này là người được chọn sao? Phải. Hạ Dù Mỹ đã mượn tựa ra một hình tượng ạ lại ạ rõ ràng nhờ vợ kịch đúng chứ? Và cũng vì lý do đó, có một vạch kẻ rõ ràng phân định ký ức của cả hai. Nên bằng cách ghi đè những ký ức của ạ lại ạ thật lên trên, Hạ Dù Mỹ có thể sử dụng được xin tín mà không khiến cô ấy bị bối rối Thế là vậy ạ. Cụ tạ dịu gật đầu đồng tình với luận điểm của cờ lãn. Cũng như khế ước giữa cụ tạ dịu và mạ kỳ, si nạn tình có xu hướng tránh tác động tới tâm trí của người khác. Nó có thể thừa hưởng ý chí đó từ A lại ạ, người đã giải phóng cho nó. Nếu đúng là vậy, thì khi si nạn Tỉnh tìm kiếm ai đó thay thế vị trí của A lại ạ, nó sẽ chọn một người ít bị tác động nhất và không quá khó để biết đó là ai. Và như thế, Hạ Dù Mỹ là một thực thể thích hợp đối với si nạn Tỉnh, Nhờ những nền tảng có được từ vợ kịch, không cần phải lo tới việc hạ Du mỉ bị rối loạn. Và những ký ức của ạ lạ được xì nạn tình thế chỗ vào những cảnh cuối của vợ kịch. Từ đó, việc ghi đẹ lên ký ức của ạ ạ vào trí nhớ của hạ Du Mỹ không gây ra chút mâu thuẫn nào. Vì những lý do như thế, không có ai khác ngoài hạ Du mỉ có thể phù hợp để chấp nhận những ký ức của ạ lạ. Có vẻ đó đúng là cách bệnh hạ sẽ làm. Thật ra thì còn có một khả năng nữa. Dù nó nghe như mơ sảng hơn là ma thuật, nên trường hợp đó không mấy khả thi. Ý cô là sao? Giang đó chỉ là ngẫu nhiên. Giang Hạ Du Mì, người có khả năng làm những điều tương tự như ạ lại ạ, lại vô tình xuất hiện ở đó. Nhưng đó là điều khoa học không thể giải thích được. Đúng thật. Khó để cho cô chấp nhận điều đó. Như một nhà khoa học, phẩm giá của ta không cho phép điều đó. Cơ làng chỉ gọi qua loa nó là ngẫu nhiên, nhưng thực ra cô đã mường tựa ra một viễn cảnh chi tiết hơn ở trong đầu. Hạ Dù Mỹ là kiếp sau của ạ lại ạ san, và ngẫu nhiên. Cô tình cờ trở thành tiền bối của bợ tỏ gì ẩn tại trường học. Và khi tiếp xúc với si nạn tỉnh, nó phục hồi lại ký ức tiền kiếp cho cô ấy. Nhưng làm sao có một sự ngẫu nhiên trùng hợp đến vậy? Như thể một chuyện như thế có thể xảy ra ấy. Là một nhà khoa học, thật khó để cờ làn đề cập ra tưởng tượng của mình. Nó quá viển vông như một câu chuyện ngũ ngôn và phẩm giá cô không cho phép điều đó. Dù thế nào thì hạ dù mì là hạ dùmì. Cô ấy không phải ạ lại ạ san. Chấm hết. Hiểu rồi. Cảm ơn cô, cờ làn. Tôi an tâm hơn nhiều rồi. Cụ tạ dịu đã luôn lo lắng rằng phải chăng ạ là ạ đang ở bên trong hạ rủ mỉ theo cách nào đó. Bởi thế, cậu không chắc nên đối mặt cô như thế nào. Vì thế mà mọi cuộc trò chuyện với cô những ngày qua trở nên gượng gạo. Nhưng nhờ có cờ Lạn, giờ cậu đã biết bên trong hạ Dù mỉ có chứa ký ức của ạ lại ạ, nhưng cô vẫn là cô. Biết được điều đó. Cậu cảm thấy có chút buồn khi không thể gặp lại ạ ạ lần nữa nhưng nhẹ nhõm khi hạ du mì vẫn là hạ du mì. Chương 3. Nữ hoàng phạ gì ạ? Phần 1. Thứ 4. Ngày 19 tháng 5. Đã gần một tháng kể từ khi các biện pháp để đưa giê ca vào được đại học được bắt đầu. Dưới sự chỉ bảo nghiêm ngặt của cụ Tạ Diệu, trình độ môn toán của giê ca được nâng lên từng tuần. Cô giờ đã có thể giải được bài toán lớp 5. Ừm, điểm trung bình 3 môn của Tạ Diệu-cun là 60 điểm. Và cậu đã nhận được 80 điểm cho môn văn, nên điểm trung bình 4 môn sẽ là 70 nhỉ. Jika đã học được phép tính trung bình cộng đơn giản nhưng cô vẫn chưa thông thạo được nó. Và tính toán lần này cũng sai bét. A, không phải như vậy. Là bấy à. Nhưng sau khi đã được tôi luyện suốt cả tháng trời, lần này Jika đã nhận ra sai lầm của mình. Làm sao có chuyện xạ tổ mị san giao bài tập cuối đơn giản như thế. Chắc hẳn mình đã bỏ sót điều gì rồi. Cô không nhận ra thông qua tính toán mà là bởi sau khi chịu sự dạy bảo của cụ tạ di suốt tháng trời, cô có thể cảm nhận được mùi nguy hiểm. Ánh sáng lẹ lói cuối con đường hầm sẽ chỉ dẫn tới một hố sâu còn tuyệt vọng hơn, và dù gì cả hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Phải rồi. Mình không thể tính trung bình của trung bình được. Đầu tiên mình phải tính tổng của 3 môn đầu và sau đó thêm 80 điểm môn thứ tư trước khi tính trung bình cộng của cả bốn môn. Ừ, là 65 điểm. Sạ tổ mị san, mình đã xong. Nhờ cảm nhận được sự nguy hiểm từng kinh qua, Zika đã tìm được ra đáp án đúng. Vui sướng, Zika chia kết quả của mình ra trước cụ tạ dịu với một nụ cười. Tuy nhiên, cụ tạ dịu hoàn toàn lặng thinh và nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế nên Zika phải gọi tên cụ tạ di thêm lần nữa để báo cho cậu biết là cô đã làm xong. Sato san. Hở À, xin lỗi, cậu làm xong rồi à? Phải Trung bình tạ dịu cun đạt được 65 điểm. Zika mỉm cười lần nữa và chia tập vợ của mình cho cụ tạ dịu. Sau khi xác nhận câu trả lời, cậu gật đầu. Chính xác. Đây là bài tập cuối của ngày hôm nay. Do đã tính đúng kết quả, Zika đã hoàn tất buổi học ngày hôm nay. Thế nên chẳng còn lý do để cụ tạ dịu phải khắt khe với cô nữa và cậu nở nụ cười hài lòng. Làm tốt lắm, Zika. Vâng. Cảm thấy bầu không khí quanh cụ tạ dịu đã mềm mỏng hơn, Zika chia đầu của mình ra trước mặt cậu nó là cử chỉ nạ ẻ e thường hay làm và gần đây Jie cả cũng bắt đầu bắt chước lại. giỏi, giỏi lắm. mình đã cố gắng làm đó. bàn tay lớn khổ của Cụ Tạ rửa xoa đầu rồi cả. cô mỉm cười hạnh phúc. gần đây cô thích được Cụ Tạ dự khen cô như thế. là một người con gái, cô có mong muốn thể hiện mặt tốt của mình trước cậu. không chỉ thỏa mãn mong muốn được ngợi khen mà cô còn hạnh phúc khi được cậu chạm vào người. chính vì thế Jie cả đã hăng hái trong việc học hành để nhận được những lời khen ngợi ấy. Hừ, Hôm nay, cậu không cần phải học thêm nữa đâu. Cụ tạ dịu đã kết thúc buổi học, nhưng vì lý do nào đó, dì cả lật cuốn sách mình sang trang mới. Vâng. Nhưng, nhưng mình muốn chuẩn bị cho ngày mai. Thật ấn tượng. Nhưng đừng cố qua đó, nghe chưa? Vâng. Nếu chuẩn bị từ hôm nay, bài ngày mai sẽ dễ tiếp cận hơn. Và cũng có nghĩa là cô sẽ dễ dàng để nhận lời khen hơn. Đúng lúc đó thì điện thoại trong túi của cụ tạ dịu bắt đầu rung. Cụ tạ dịu lôi nó ra và tên thằng bạn trời đánh của cậu hiển thị trên màn hình. Mạc Mà hiếm khi thấy mày gọi tao giờ này đó. Cụ tạ dịu nút trả lời và đưa lên hay. Do có quá nhiều người phòng 106 nên cậu bỏ Cả lại ở bên bàn trà và đi ra ngoài để nhận cuộc điện thoại. Tạm biệt, Satomi San. Được rồi, cố thêm tí nữa vậy. Cả chào tạm biệt với theo cụ tạ dịu trước khi quay lại với các bài toán của mình. Thấy buổi học của Cả và cụ tạ dịu đã kết thúc. Các cô gái bắt đầu tụ lại quanh chiếc bàn uống trà. Xà tổ mì cun lại ngắm sao lần nữa. Người đầu tiên lên tiếng là Hạ Dù Mì, người ngồi xuống kế bên Cả. Căn phòng của Hạ Dù Mì được kết nối với căn phòng 106 thông qua con tàu phòng 106. Về mặt công nghệ, cách thức hoạt động của nó tương tự với cánh cổng mà Thầy ạ và dù hay dùng. Thế nên, Hạ Dù Mì xuất hiện ngày càng thường xuyên hơn trong căn phòng 106. Có lẽ là anh ấy đang lo lắng cho thầy A Trăng. Mà! Chúng ta cũng vậy mà. Sanae cắn miếng bánh gạo và đáp lại lời của Hajumi trong khi hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Ở đó là một bầu trời đêm mùa hè tuyệt đẹp lấp lánh muôn trùng vì sao. Thầy ạ và rủ đã đi tới một nơi vô cùng xa xôi. Thế nên cũng như cụ Tạ Dịu, mọi cô gái trong căn phòng 106 nhận thấy bản thân họ cũng đang ngắm sao thường xuyên hơn. Nhân tiện thêm, căn phòng của Sanae cũng được nối vào phòng 106 theo cách giống của Hajumi. Do gia đình Sanae tin tưởng vào rồi gì cả. Cô được ở lại phòng 106 thường xuyên hơn là Hạ Dù Mì. Với mối đe dọa của đặt nẹt dài bậc thì họ muốn để Sơn Ae ở bên cạnh Dù Dì cả, Ở cùng nhau suốt một năm trời. Âu cũng là lẽ tự nhiên. Sì Dù cả tiếp lời của Sơn Ae và ngước lên nhìn bầu trời. Thầy ạ và Dù cũng là những người bạn thân của cô. Ban đầu, Sì Dù cả suốt ngày phải là thầy ạ vì tội thiếu suy nghĩ nhưng chỉ lúc đầu thôi, còn gần như mọi kỷ niệm giữa họ đều rất vui vẻ. Nhưng bây giờ đây, hai người đột nhiên rời khỏi. Sì rủ cả trận cảm thấy như vừa đánh mất một thứ quan trọng trong cuộc sống thường ngày của cô. Mình đúng là không thể thay thế được thẻ ạ san và Dù san. Mạc người mới gia nhập căn phòng 106 gần đây, chưa thân mật với thẻ ạ và rủ như những người khác. Thay vào đó, những cảm xúc của cô hướng tới cụ tạ diệu và những cô gái khác ở trong phòng. Chẳng một ai có thể thay thế cho người khác được. Chúng ta đều sẽ cảm thấy như thế khi một trong cả bọn biến mất. Kỳ gì Hà nói với Mạc người đang tỏ ra tuổi thân. Mạ Kỳ đáp lại bằng cách đưa tay lên, nhẹ nhàng đặt lên ngực mình. Kể cả mình sao? Dĩ nhiên rồi. Cậu đã là một phần cuộc sống của bọn này. À phải rồi nhỉ? Nhờ Kỳ Di Hạ, biểu lộ của Mạ Kỳ trở nên tươi tỉnh đôi chút. Cô cảm thấy rằng mình có thể hiểu được cảm giác của Kỳ Di Hạ. Chỉ mới một tháng đã trôi qua kể từ khi cô tới đây, Mạ Kỳ đã cảm thấy cuộc sống hàng ngày của cô trong căn phòng này là không thể thay thế. Và như Kỳ Di Hạ đã nói, Mạ kỳ bắt đầu cảm thấy như cô thuộc về nơi này. Nhưng. Ta không nghĩ như thế là đủ cho cậu ta. Đủ niềm tin. Mày cha nịt hạ dẹm. về. Người cuối cùng lên tiếng là cờ lạn. Cô ghét việc ngồi trong không gian tủ túng nên dùng sáng chế của mình để lơ lửng trên không. Sự hiện diện của cô trông như sợ nạ ẹ e trong quá khứ. Ổn mà. Chúng ta chỉ cần hợp lực hỗ trợ cậu ấy là được. Cả đặt bút xuống và tuyên bố như đúng rồi. Sau khi đột ngột mất đi một người thân trong gia đình. Việc chia tay với một người cậu gắn bó có ý nghĩa vô cùng đối với cậu. Nhưng Jika cho rằng không nên bi quan. Cô tin chắc là họ có thể cùng nhau bảo vệ được Cụ Tạ dịu. Sao vậy? Trong mấy người tỏ ra nghiêm trọng dữ thế. Vào lúc đó, Cụ Tạ dịu cũng vừa kết thúc xong cuộc trò chuyện với Mạ Kèn Dì và trở vào. Nhận thấy bầu không khí nặng nề trong phòng, cậu nghiêng đầu bối rối. Hay a a a a a a a a Đáp lại, Jika nhảy sổ vào Cụ Tạ dịu. Cô vòng tay ôm lấy thân người cậu và cố thực hiện động tác cản xệ xỏa giảm mà cụ tạ dịu từng dùng với cô. Cả hiểu rằng lời nói và sự im lặng chẳng giải quyết được chuyện gì. Thứ họ cần là hành động và tiếp tục hành động. Và Cả cũng muốn như vậy. Đây là điều cần thiết cho cả cụ tạ dịu lẫn Cả. Kỹ năng bẻ ngược để khóa tay hoặc chân của đối thủ. Hở, gì vậy? Nhận là Zizi. Thơ không hiểu chuyện gì nhưng cậu ngây thơ quá. Dài à à à à. Nhưng cú giai đòn của Cả quá vật vanh đối với cụ tạ dịu. Cậu dễ dàng thoát khỏi tư thế cô gây ra và khóa ngược lại cô nàng. Mặt Cả tỏ ra đau đớn nhưng cô hài lòng với kết quả này. Zizika chan. Tuyệt, nị dị nổ Cả. Cậu ta biết điều chúng ta cần phải làm và cách thực hiện nó. Nhìn qua thì chỉ có vẻ như đòn tấn công bất ngờ của Cả đã bị vô hiệu hóa và giờ cô nàng đang bị mẩn thịt. Tuy nhiên, đó là điều cần thiết và Cả đã không ngần ngại khi thực hiện nó và sự thật ấy đã từ từ ngấm vào trái tim của mỗi cô gái đang đứng quan sát. Ha! uạ, lần này là ai nữa đây? Esa, dạ cụ dạ, bạn sen nải. ấn tượng trước dưới gì cả? Một cô gái trầm tính như Hạ Dù Mì cũng đã ra tay. cô là người đã trao cho dưới gì cả câu trả lời đó và bởi vậy cô hiểu rõ dụng ý của hành động của dưới gì cả hơn bất kỳ ai khác. Ei, Hạ Dù Mỉ dựa vào những ký ức mờ nhạt của mình có thực hiện cạn sẽ xỏa dạ lên chân cụ tạ dịu. Nhưng do yếu sức nên cô không thể giữ được củ tạ dịu. Đó cũng là lúc, Hạ Dù Mì cất tiếng kêu gọi những cô gái khác. Mọi người, lên luôn đi. Võ thuật là nghề của mình mà. Cứ để cho Sở Nạ e chan dễ thương này lo. Tôi đã bám sau lưng củ tạ dịu suốt cả năm trời rồi. Nên mọi điểm nhột của anh ấy, tôi biết hết à. Sì Dù Cạ và Sở Nạ e là hai người đầu tiên đáp lại lời Hạ Dù Mì. Cả hai vui vẻ tham gia tấn công cụ tạ dịu. Thật là... Dùng sức có phải chuyên môn của ta đâu chớ. Mình lại giỏi trong vụ này đó. Hơn nữa, thế chẳng phải vui hơn sao. Cơ làn và mạ kỳ cũng lên theo, họ đều không muốn bị bỏ lại. F.U.F.U. Có vẻ như mọi thứ trở nên thú vị hơn rồi. Người cuối cùng tham gia là kỳ di Hạ, Do cô thích được treo chọc củ tạ dịu, làm sao có chuyện cô bỏ lỡ cơ hội ngon ăn như thế này? Cơ thớ đã, sao tự dưng? Hạ hạ hạ hạ. A.U.A.U.A.U.A.U. A.U.A.U.A.U.A. A. Với bảy cô gái, người thì ra đòn vật, người thì thọc lép và còn có người chỉ bám lấy cậu để ngăn cậu di chuyển. Kể cả cụ Tạ Diệu cũng bó tay. Cậu bất lực chịu đau và bị nhột. May mới lại tở tớ sụm thôi đó. Tương lai thế nào đây, cụ Tạ dịu ơi ba. Mấy người tự dưng làm cho gì thế? Au au au. Đừng chạm vào đó, chỗ nhạy cảm của người ta. Hả hả ha ha Từ bỏ đi, xa tối bị cụ Tạ Diệu. Trống cự là bụng mự. A a a a a a a a. Những tiếng thét không hồi kết của cụ tạ dịu vang khắp phòng 106. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh cất lên đủ lớn để xóa đi tiếng kêu của cậu. Tiếng còi báo động ầm ý ấy mang tới một cảm giác vô cùng bất an. Nó phát ra từ hai chiếc vòng trên cánh tay của cụ tạ dịu và cờ lạn. Phát hiện chấn động không gian lớn. Dự đoán 98% là dấu hiệu của bóp méo không gian. Nghe thấy tiếng kêu inh ỏi, mọi người vô thức dừng tay lại. Sự yên tĩnh trả lại về căn phòng và chỉ còn thấy giọng của trí thông minh nhân tạo phát ra từ chiếc vòng tay. Nó là giọng của ai trên phi thuyền hạ dị mùn của cờ lạn. Tính toán khoảng không bấm héo. Cảnh báo. Trong vài phút nữa, một hạm đội 4 con thuyền sẽ thực hiện bước nhảy không gian. Đội hình gồm có một chiến hạm hoàng gia, một mẫu hạm không gian và hai chiến hạm cỡ vừa. Độ tin cậy đạt 90%. Đây là tình trạng vô cùng khẩn cấp, Mip gìn xét. Đó là báo cáo về tín hiệu về một hạm đội bay lớn đang chuẩn bị tiến tới. Nhận được lời cảnh báo, cụ tạ dịu và những người khác đồng loạt di chuyển lên đài quan sát của hạ dị mùn. Nếu thể hạ trở về thì cô đã báo tin trước và cũng khó tin là cô tới đây cùng với bốn con tàu khác. Không quan trọng là ai đã thực hiện bước nhảy, rõ ràng là đã có chuyện xảy ra. Nhận được tín hiệu cầu cứu được truyền qua giao thức siêu không gian. Không thể xác minh được nguồn, nhưng cân nhắc độ mạnh của tín hiệu. 99% khả năng là phát ra từ một trong bốn con tàu trên. Ngay khi bước vào bông tàu, họ nhận được một báo cáo mới. Báo cáo về việc một trong bốn con tàu chuẩn bị xuất hiện gửi điện cầu cứu, dù không chắc là nó phát ra từ con tàu nào. Thậm chí cũng không rõ là nó được gửi từ một hay cả bốn con tàu trên. Sự chuyên tín hiệu trong bước nhảy không gian không dễ để truyền tải. Tình hình hiện tại rất khó để nắm bắt. Nhưng sau khi nghe những thông cáo đó, cỡ lản nói liền ra cái tên đã gửi tín hiệu kia. Là thầy ạ Nhiễu Lì San. Cô chắc chứ? Phải. Ta không thể nghĩ tới một hai khác ngoài thầy ạ Nhiễu Lì San vào lúc này. Cơ làm chắc chắn rằng thầy ạ là người đã gửi tín hiệu cầu cứu. Nếu chỉ là một thai nạn giữa cu nhảy không gian, tín hiệu cầu cứu thông qua siêu không gian sẽ được gửi tới mọi tần số. Thế nhưng lại chỉ gửi tới tần số hạ Dị mùn thường dùng. Nói cách khác, đây là bước điện gửi từ một hai đó biết rất rõ rằng hạ Dị mùn đang ở gần trái đất. Và cân nhắc việc một trong bốn con thuyền kia là chiến hạm phân lớp hoàng gia, rõ ràng suy ra đó là bờ lục nhì tận Và cô ấy có thể đang gặp giác dối. Chắc thế rồi. Cụ tạ dịu gật đầu đầy nghiêm nghị. Còn sớm ạ thì chẳng hiểu mô tê gì và chỉ biết nghiêng đầu lúng túng. Này, cô đeo kính, sao cô lại biết hay vậy? Cô ấy đang cầu viện ta đó. Câu nghĩ lý do gì khiến cô ả phải lờ đi sự cân nhắc để cầu cứu ta được cơ chứ? Ra vậy. Cô thân với bọn này, nhưng gia đình cô là đối thủ của Thầy A mà nhỉ? Thường thì Thầy A sẽ giấu đi việc cờ lạn đang ở một nơi như thế này. Nếu không làm thế, địa vị của cờ lạn trong nhà sở Hủy G sẽ bị lung lay. Nhưng mặc dù biết được điều đó, Thầy A lại đang cầu viện cờ lạn. Nói cách khác, Thầy A hiện đang trong tình huống vô cùng nguy hiểm không còn lựa chọn nào nữa. Cờ lạn, chúng tôi cũng sẽ đi rút. Hãy đưa bọn này tới vị trí nơi con thuyền giống với bờ lục nhỉ tận sẽ xuất hiện đi. Ta đã nghĩ cậu sẽ nói vậy nên đã chuẩn bị lên đường rồi. Cảm ơn nhiều, tôi nợ cô lần này đó. Cú Tạ giữ cảm ơn cỡ Lạn và đặt tay mình lên vai của cô nàng. Đáp lại, cỡ Lạn đặt tay của mình lên tay của cậu và mỉm cười. Ta không để ý đâu. Làm sao ta có thể để thẻ ảo lì san bỏ chạy sau khi đã giành chiến thắng như vậy được chứ? Đúng thật, cô nói đúng lắm. Cú Tạ giữ hơi xiết vai của cỡ Lạn trước khi thả nó ra và hướng lên trước đài điều khiển. Trước mặt cậu là một màn hình cỡ lớn đang hiển thị muôn vản vì sao lấp lánh trong vũ trụ. Nó là thứ thay thế cho khung cửa sổ. Và trên những hình ảnh về các ngôi sao ấy, vô số loại thông tin cũng được phủ lên đó. Bốn con tàu không gian sẽ sớm xuất hiện. Phần 2 Đầu tiên, những ánh sáng xanh dương xuất hiện ngay nơi Hạ Dị Mùn đã tiên đoán. Một chiếc ở gần và 3 chiếc ở xa hơn. Tất cả đến đúng vị trí mà Hạ Dị Mùn đoán trước. Phát hiện chấn động không gian. Một hạm đội bốn chiếc tàu không gian vừa thực hiện bước nhảy. Một chiến hạm hoàng gia, một mẫu hạm không gian, một chiến hạm và một phòng vệ hạm. Con tàu phía trước thuộc đế chế ngân hà thần thánh Fontosser. Đệ thất thiết giáp hạm hoàng gia, dây ổ phạ trạ bờ tọ dị ẩn. Nguồn gốc và tên đăng ký của bộ ba còn lại không rõ. Bốn ánh sáng đã xuất hiện như những vì sao khi chúng bay tới, để lại một vệt ánh sáng dài theo sau. Nhưng những ánh sáng đó dần mờ đi và thay thế vào vị trí của chúng là bốn chiếc tàu không gian. Nhận được liên lạc bằng sóng hấp dẫn từ giới ổ phả chạ bờ tỏ gì ẩn ngay sau khi nó thực hiện xong bước nhảy chúng tôi bị tấn công bởi tàu không rõ lai lịch, yêu cầu hỗ trợ cấp tốc. Ba con tàu đuổi theo một con tàu còn lại. Con tàu bị đuổi theo dài khoảng một km và thậm chí còn mang hình người. Đang sau đó, một đội hình ba con tàu còn lại đang đuổi theo sau. Đó không phải là tàu của thời A sao. Cô ấy đang bị tấn công kìa. dù cả chỉ lên màn hình trên đài chỉ huy và thốt lên. Con tàu bị đuổi theo. Bờ lục tớt, đã lánh rất nhiều thương tổn. Có thể thấy phần bên trong của con tàu qua những vết nước trên thân của nó và những vùng quanh những chiếc hố thì bị cháy đen. Bởi thế mà màu trắng lệ đan giữa xanh dương và trắng đã bị làm mờ đi. "Cú tạ dịu, họ đang bắn thời ạ kìa. Chúng ta phải nhanh lên." Những thiệt hại ấy dĩ nhiên là từ bộ ba con thuyền đang đuổi theo. Thậm chí bây giờ chúng vẫn đang nả đạn và những luồng lạ rợ đầy màu sắc và phát bắn bỉm lóe lên trong không gian, thi thoảng xen kẽ bởi những quả tên lửa. Và dù bờ lúc nỉ có đánh trả lại, nó vẫn nhận vô số thiệt hại, trong khi đòn tấn công của nó vô thường vô phạt. Không hay rồi. Cơ làn, cô không thể làm được gì sao? Ta sẽ cố. Nghe lời thỉnh cầu của cụ tạ diệu, cơ làn kích hoạt thiết bị cạnh ghế ngồi của mình và bật chức năng liên lạc. Ta là đệ nhị công chúa của đế quốc ngân hà thần thánh Phật Thơ. cỡ Thơ, là gì ổ xạ đạ ổ dạ Phật Ba con tàu không xác định kia, các ngươi hãy ngừng tấn công và đầu hàng ngay lập tức. Nếu làm theo sẽ nhận được sự khoan hồng Cơ làn gửi thông điệp của mình trên mọi tần số Không thể có chuyện tin nhắn của cô không tới được bộ ba con tàu nếu chúng đến từ Forster Kỳ gì hạ san, cậu có nghĩ là chúng sẽ dừng cuộc tấn công lại Cụ Tạ dịu nhìn chầm chầm lên màn hình với biểu lộ đầy nghiêm trọng trong khi dò hỏi ý kiến từ kỳ gì hạ Sau khi nghĩ một hồi, cô trả lời Có khả năng là sẽ có tác dụng Nhưng, tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn nếu chúng tuân theo Trước khi kỳ Dị hạ có thể nói dứt câu, ba con tàu dừng bắn và bay chậm lại. Cơ làn. Ta biết. Không để lỡ cơ hội, cờ làn đưa hạ Dị mùn vào giữa bờ lục nỉ tật và bộ ba con tàu kia. Dù thuốc thiệt hoàn toàn so với bờ lục nỉ tật trong khoảng cận chiến, nhưng hạ Dị mùn giờ mạnh hơn nhiều so với bờ lục nỉ tật dính đầy thiệt hại. Đây là hành động liều lĩnh nhưng cần thiết để bảo vệ bờ lục nỉ tật. Và như thế, hạ Dị mùn và bộ ba con tàu đối mặt với nhau. Dường như ba con tàu không chắc nên làm gì, do đó, chúng chỉ đứng yên không di chuyển. Cơ lạn, nếu chúng ra tay thì hãy hợp tác với bờ lục nỉ tật để phản công lại. Cụ tạ có thể cảm thấy mồ hôi đang lăn trên chán khi cậu đặt tay lên vai cờ lạn một lần nữa. Việc dồn nhiều lực vào bàn tay hơn đôi chút là dấu hiệu cho thấy cậu hiểu rõ độ nghiêm trọng của hoàn cảnh. Ừ, ta biết rồi. Cơ lạn điều chỉnh lại gọn kính và tập trung nhìn lên màn hình. Cô không chắc là hạ gì mùn với bờ lục nỉ tật hư hỏng nặng có thể chống lại được cả bà chiến thuyền kia hay không? Giờ thì, chúng sẽ làm gì đây? Cút đi, phán luôn đi. Mình không muốn chết ở một nơi như thế này. Trời ơi! Thật ức chế khi chẳng thể làm được gì. Sẽ dễ dàng hơn nếu mình có thể đấm vào mặt bọn chúng. Nếu cuộc chiến giữa các chiến thuyền không gian nổ ra, những cô gái trong phòng 106 sẽ chẳng thể làm được gì. Ngoài cơ lạn... Những người khác chỉ biết cầu nguyện để thợ ạp và bọn họ được an toàn. Khi bầu không khí trong đài chỉ huy chạm đỉnh, nó sẽ tới. Một container vừa mới được bắn ra từ mẫu hạm, phát hiện chấn động không gian, xác nhận sự phát sinh trường bước ngày. Ba con tàu không xác định đang rút lui. Ba con tàu được bao bọc bởi ánh sáng màu xanh dương một lần nữa. Ánh sáng đó phát ra từ một công nghệ cho phép những con tàu du hành qua những khoảng cách xa vời trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Chúng đã chọn giải pháp ngừng chiến và rút quân. Cô ta dịu, chúng ta làm gì bây giờ? Để chúng đi. Chúng ta vẫn chưa hiểu rõ tình hình. Được rồi. Dù những con tàu không đầu hàng như cờ làng muốn, cô vẫn để chúng rút đi mà không tấn công. Bao bọc bởi ánh sáng, cả ba con tàu ra tốc và bắn đi như một ngôi sao trổi, để lại một vệt ánh sáng trải dài. Cả ba con tàu không xác định đã rời khỏi khu vực. Khi vệt đường kẻ xuất hiện như lúc chúng lần đầu xuất hiện, bộ ba hoàn toàn biến mất. Chúng di chuyển còn nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Và ngay khi chúng rời đi, chỉ còn một container để lại bởi chiếc mâu hạm là con đó. Phần 3. Bởi lúc nỉ tật dần dần hiện lớn hơn trên màn hình với những vết hư hỏng nặng. Do đã quen nhìn hình dáng ban đầu, nên bộ dạng này khiến cụ tạ dịu bị sốc. Dường như thầy ạp và rủi bằng sức mạnh của mình đã trốn thoát trong gang tấc sau khi chống chịu những đòn tấn công nguy hiểm. Thầy ạ, thực sự đã có chuyện gì ở Phật thơ vậy? Nhìn thấy sự dữ dội của những thiệt hại mà họ đã lãnh phải, cụ tạ Diệu cảm thấy bất an. Cậu muốn được xác nhận tình hình của thẻ ạp và rủ nhanh nhất có thể. Cơ làn, chúng ta không thể sang bên chỗ họ ngay được à. Chờ đã nào. Khu vực này vẫn chưa ổn định sau ảnh hưởng của cú nhảy vọt của bà con tàu kia. Dịch chuyển người sống lúc này là rất nguy hiểm. Hiểu rồi. Cú ta dự nén sự lo lắng của mình và tiếp tục nhìn về phía bờ lục nỉ tật đang ở gần. Phải mất vài phút cho tới khi bờ lục nỉ tật và hạ dị mùn có thể tiếp cận lẫn nhau. Cú ta Dịu. Quan trọng hơn là ta đã biết thứ nằm bên trong container chúng gửi. Cơ lạn sử dụng bảng điều khiển ở trước mặt mình và hiển thị một hình ảnh 3 triệu cho cụ tạ diệu xem. Kỳ lạ thay, thứ mà cậu thấy là một bộ đồ dành cho nam của Ford Nó không phải đồng phục của phi công hay của quân đội, mà là một bộ đồ lịch lãm và kiểu cách. Đây là thứ bên trong sao? Phải. Đúng là vô nghĩa khi gửi con tàu không người lái đi điều tra mà. Bởi vì quá rủi ro khi để hạ gì mùn trực tiếp thu hồi container nên cờ lản đã cử đi một cô máy không người lái để tìm hiểu. Tuy nhiên, bên trong chiếc container không có gì nguy hiểm mà chỉ có phản ứng của chất liệu vải. Ngay khi chiếc container được mở ra thì phát hiện ra bộ đồ. Còn gì khác nữa không? Không còn gì ở bên trong nữa. Nếu là một món quà, chúng chắc sẽ để lại một tấm thiệp rồi. Cơ lản tỏ ra bối rối. Cô đã cho rằng chúng có thể đã để lại một quả bom dưới lớp quà tặng. Nhưng chỉ có một bộ đồ ở bên trong. Thật khó để đánh giá chúng có phải là kẻ địch hay không. Bộ đồ. Bộ đồ à? Cụ tạ dịu có một ý tưởng về người tặng bộ đồ này và dụng ý đằng sau đó. Ai mà ngờ là hắn giữ lời hứa cơ chứ. Đúng là một gã phiền phức mà. Nếu cụ tạ dịu đoán đúng thì đây không phải là một món quà mà trái lại, là một lời thách thức. Và trong khi cụ tạ dịu đang nghĩ tới gã đàn ông đã tặng bộ đồ kia. Cụ tạ dịu. Cậu nghe thấy một giọng nói mà cả tháng rồi chưa được nghe. Một giọng nói không lẫn vào đâu được, thứ mà tất cả mọi người trên hạ dị mùn đều đang trông nóng. Phần 4 Ngay khi chủ nhân của giọng nói kêu bước vào đài chỉ huy, cô nàng bắt đầu chạy hết tốc lực và không chút do dự, cô đạp hết sức bình sinh xuống đất và nhảy lên giữa không trung. Mái tóc vàng nóng của cô lan tỏa ra khắp không khí như một chiếc cơ ánh vàng được kéo lên. Nơi này, chờ, chờ đã nào. Em đã quay lại rồi nè. Chào mừng em đi coi. Cô bắn xuyên qua không khí và giang rộng đôi tay trong khi lao tới chỗ của cụ Tạ dịu. Quá rõ ràng đối với những người chứng kiến là cô nàng đang tính ôm lấy cậu. đã nói chờ đã cơ mà, như là em đợi được nữa ấy. Nếu cô chỉ định ôm lấy cụ Tạ Diệu thì cậu chẳng an nhàn rồi. Nhưng đằng này lại nhảy bổ với đà chạy nữa, chưa kể là nhảy từ trên một vài bậc thang so với cậu nên cô nàng đang phóng tới cụ Tạ dịu với một tốc độ khủng khiếp. Và với động lượng như thế, cô dễ dàng đẩy ngã cụ Tạ Diệu lăn ra sàn. Chỉ có thể miêu tả hành động đó là một biểu lộ tình yêu đầy bạo lực. đau, oh. đồ ốc, sao anh lại ngã được chứ? Hay anh đang muốn nói rằng là không thể chấp nhận tất cả con người em sao? Cô gái vừa đẩy ngã cụ tạ dịu xuống sàn, giang chân ngồi trên người và đưa mắt nhìn xuống bộ mặt đang bất mãn của cậu. Mái tóc vàng nóng của cô chọc vào khuôn mặt của cụ tạ dịu. Đừng ví von như thế chứ, thầy ạ. Đó không phải câu trả lời em muốn nghe, hiệp sĩ của em. Cô gái phồng má. Biểu lộ của cô làm cụ tạ dịu liên tưởng tới một cô bé mà cậu từng gặp ở Fort Sotter trong quá khứ. Chính vì hoài niệm nên cụ tạ dịu không thể phàn nàn thêm được nữa. Chào mừng cô đã về, thầy ạ. Em, em, em về rồi nè, cụ tạ dịu. Và như vậy, cô gái ấy, thầy ạ Nhiễu Lý Gờ dễ Fort Sorter, đã trở về lại bên cụ tạ dịu và những người khác. Ừm, mới có hai chương thôi mà, về sớm thế, về. Phần 5 Bởi thầy ạ không thể chờ lâu hơn được nữa nên rủ đã chở cô qua bằng phi thuyền cỡ nhỏ. Do phải thực hiện một vài thủ tục cần thiết ở khoang chứa phi thuyền của Hạ Di Mùn, dù đến đài chỉ huy trễ hơn thầy ạ. Khi dù đến nơi thì thấy thầy ạ nhảy bổ tới đẩy cụ tạ dịu ngã lăn ra sàn. a thầy ạ và cụ tạ dịu chơi đùa cùng với nhau. Chỉ nhìn thấy quang cảnh đơn giản đó, những giọt nước mắt đã lăn xuống má rủ. Chúng ta đã trở về rồi. Trở về bên mạng và mọi người. Dù đã nghĩ là họ sẽ không thể gặp nhau ít nhất cũng vài năm tới, nếu nữ hoàng hiện tại, theo Phạ gì ạ đổ bệnh, họ sẽ không thể làm gì cho đến khi xác định được người kế vị. Và kể cả hoàn thành xong chuyện đó, họ cũng chưa thể quay lại trái đất cho đến khi Phạ gì ạ khỏi hẳn. Trong trường hợp Phạ Di ạ qua đời, mọi việc sẽ còn phức tạp hơn thế. Nhưng nhờ vòng xoáy định mệnh, thầy ạ và Dù đã trở lại trái đất chỉ trong vòng một tháng. Dù tình hình hiện tại rất tồi tệ nhưng dù không kiềm được cảm giác nhẹ nhõm khi thấy những khuôn mặt thân quen trước mắt. Thấy ạ, cô nặng quá. Nặng là sao chứ? Đó là lời anh có thể nói với chủ nhân vô cùng khả kính của anh sao? Dù tôi vô cùng kính mến cô nhưng ngực cô phẳng quá đi. Lại xấu tính nữa rồi. Chẳng phải anh đã bảo là kích cỡ bộ ngực không quan trọng rồi sao? Giờ thì có sao đó? Tôi đã thay lòng đổi dạ rồi. Có phải cái mồm này vừa chém gió? Nhận lấy, nhận lấy nè. Âu, Âu, Âu, Âu, Âu. Và trên hết, Dù hạnh phúc khi gặp lại được người con trai mà cô yêu một lần nữa. Thầy ạ suốt một tháng qua chỉ cư xử như một cô công chúa, nhưng nhờ có cụ tạ dịu, cô hiện đang tỏ ra trẻ con hơn. Dù hiểu anh có ý nghĩa như thế nào đối với thầy ạ bởi đối với cô, anh cũng có ý nghĩa như thế. Nhưng, mặt khác, gặp lại được những người mình yêu dấu trong tình trạng hiện tại cũng đồng nghĩa sẽ kéo họ vào vấn đề của hai người. Bởi vậy, niềm vui và tội lỗi hòa quyện lại với nhau, tạo nên một cảm xúc phức tạp bên trong rủ. Cụ ta dịu, em thấy rủ rồi nè. Đó là lúc sở nạ e phát hiện ra rủ và báo với cụ ta dịu. Thật sao? Kỳ. Cụ ta dịu dùng lực đẩy thợ hạ ra và chạy tới chỗ rủ. Cụ ta dịu. Đừng có cục cằn thế chứ. Anh không thể cho thêm chút tình yêu vào hành động được sao? Chẳng phải ta thường bất cẩn với những thứ ta yêu thích, không đúng sao? Ồ, nếu là vậy thì... Không có được. Đừng có mà lửa em. Thôi được rồi, gừ. Nào, làm điều đó đi. Điều gì cơ? Nắm tay em như một nàng công chúa ấy. Rồi rồi, như người muốn, cô công chúa của tôi ạ. Hờ ư mờ mờ mờ Trong lúc củ tạ dịu và thể hạ tiến tới chỗ rủ, họ vẫn tiếp tục chọc với nhau. Dù cương độ lớn hơn thông thường như khuôn mặt họ lại bừng sáng hơn bao giờ hết nên nước mắt rủ không ngừng tuôn ra. Dù, ngay khi tới được chỗ rủ, Thầy ạ thả tay của cụ tạ dịu ra và đi vòng ra sau lưng dụ. Điện hạ. Khi dụ theo bản năng nhìn theo thầy ạ, thầy ạ khét thì thầm đủ để mình dụ có thể nghe thấy. Em cũng lên làm lụng anh ấy đi. Ấy. Ngay sau đó, thầy ạ đẩy dụ lên phía trước. Kì ạ ạ ạ. Dụ mất cân bằng và trời với tay ra trước khi ngã sấp mặt ra đất. Cụ tạ dịu dễ dàng tóm được cô do đang ở ngay phía trước. Cậu có sao không, dụ san. Mạ cơ không. Sato-mi-sama. Em ổn, cờ ảm ơn anh. Do Lơn là trước cú đẩy bất ngờ, dù Suýt nữa gọi cụ Tạ Dịu là tờ trước mặt những người khác. Dao động trước tình cảnh, giọng của Dù là đi. Ngay khoảnh khắc sau đó, cô nhận ra mình đang nằm trong vòng tay của cụ củ Tạ Dịu và khuôn mặt cô dần đỏ. A, a, thế Ừm. Từng. Dù không thể nói nên lời. Có quá nhiều thứ cô muốn truyền tải tới cậu nhưng lại không thể tìm ra được từ ngữ để truyền đạt được chúng. Dù cứ mấp máy môi liên tục trong cố gắng nói thành lời nhưng chỉ có nước mắt cứ trực trào ra. Dù Cụ tạ dịu nhận ra dù đang khóc trong vòng tay của mình, nên đã đưa cánh tay phải lên má cô để quẹt đi những giọt nước mắt. Nhưng do nước mắt không ngừng rơi, cậu phải quẹt đi quẹt lại đôi ba lần. Ú Em. Dù không biết nên phải làm gì cũng như nên nói gì, cô đơn giản chỉ biết giao phó thân mình cho cụ tạ dịu lo liệu. Chào mừng cậu đã quay trở lại, Dusan. A. Ngay khi nghe được những lời nói đó, Du định hình ra được điều mình muốn nói. Cô dồn hết sức lực để cất tiếng. Em trở về rồi đây. Sato mi sạ Chúng là những lời cô thường hay nói nhưng chưa từng bao giờ khó khăn để nói thành câu hơn lúc này. Phần 6 Kuta ta dịu, thầy ạ, Du và cả bảy cô gái khác vui sướng trong cuộc đoàn tụ một hồi lâu. Thời gian trôi đi, họ cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại đôi chút. Thầy ạ bắt đầu giải thích chuyện đã xảy ra khi cô trở lại Phó Sốt Mẹ ta bị ốm là lời nói dối. Thời ạ, người hay còn cười đùa vui sướng ban nãy, giờ đang tỏ ra ưu ám. Nhờ khoảng thời gian ở cùng nhau, cô ta có thể đọc được tâm trạng của cô. Cậu có cảm giác xấu về điều này? Nói dối? Cậu nói dối ấy hả? Không, tại sao ta lại phải nói dối cơ chứ? Đúng thật. Thế thì ai nói dối? Là những kẻ muốn ép mẹ ta phải thoái vị. Nói cách khác là có một cuộc đảo chính ở Foster. Sở Gì cơ? Chờ chút đã thầy ảm hiệu Lysan. Thật là vậy sao? Do là vấn đề liên quan tới Ford Sotter, cỡ lạn, người đang nghe thầy ả nói, đập tay xuống chiếc bàn mà mười người đang ngồi vây lại và dướn người về phía thầy ả. Cơ lạn cũng là một công chúa của Ford Gần đây, cô đã bắt đầu nhận thức về thân phận của mình và chín chắn hơn như một hoàng thân. Và đảo chính là một vấn đề vô cùng lớn đối với một đất nước. Cơ lạn không thể nào ngồi im được. Buồn hay, đó lại là sự thật. Dường như quân đội không thể làm ngơ trước việc mẹ ta kêu gọi giải trừ quân đội hơn được nữa. Chúng đã quản thúc mẹ ta. Mẹ của thầy ạ, nữ hoàng hiện tại Kèo phạ gì ạ? Một người theo chủ nghĩa hòa bình đã tuyên bố giải giáp quân đội. Quân đội thời đại ngày nay quá hùng mạnh và lực lượng quá đông đảo khó kiểm soát được. Kèo phạ gì ạ khẳng định rằng nếu quân đội không giảm lực lượng xuống mức vừa phải có thể điều hành được thì chúng cuối cùng sẽ trở nên mất kiểm soát và phát sinh ra bạo loạn. Quân đội thì một mực chống đối điều đó để bảo vệ lòng tiêu hánh đã bảo vệ Phật sọt thở suốt mấy năm qua và để bảo vệ những lợi ích khổng lồ được trao, chúng làm mọi thứ trong quyền lực của mình để cản trở Phạ Ji ạ. Nhưng sự cản trở ấy chính xác là điều Phạ Di ạ đã lo lắng. Và ngay khi sự chống đối trở nên dữ dội hơn, chúng đã nổi dậy đảo chính. Chớ trêu thay, hành động chống lại Phạ Ji lại là minh chứng cho việc không thể kiểm soát của chúng. Nghĩa là, theo lệ, từng mẹ của Thê A bị ốm chỉ là cái bẫy để dụ dỗ cô ra mặt. Phải Do mẹ của ta dù bị bắt vẫn không nghe lời bọn chúng nên chúng tính bắt ta để mặc cả. Quân đội đã quản thúc Phạ Di A tại gia viện cớ là cô bị bệnh. Nhưng mặc dù vậy, Phạ Di A vẫn không rút lại tuyên bố giải trừ quân bị nên chúng quyết định bắt hạ để dùng cô cho vụ thương thuyết của chúng. Nên một bức điện tín được mã hóa đã được gửi tới Thế A và triệu cô về Fort Sô Thế nên ta mới không nghe được chút thông tin nào về căn bệnh của bệ hại Phạ Di A cả. Ra là người không hề ốm mà là bị quân đội quản thúc. Thế nên không phải là bọn chúng không muốn để lộ thông tin mà không thể để lộ nó. Chớ đã, thế sao cô vẫn an toàn? Chẳng phải cô đã bị lừa sao? Là do bọn này đã nhận ra có thể sẽ có bấy trước khi nó kịp tung ra. Du. Vâng. Du tiếp tục lời giải thích. Thật ra thì trước khi rời trái đất, cỡ lản xạ mạ đã nói với em rằng người không nghe thấy chút thông tin gì về bệnh tình của bệ hạ từ hệ thống thông tin riêng. Đúng là ta có nói thế. Bởi nhà mạ tỷ có quan hệ vô cùng xấu với quân đội trong khi nhà sở bẩy gở thì ngược lại, thông tin hai bên có được sẽ là khác nhau. cỡ làm nhận ra là mình chưa được biết gì về tình trạng của phạ gì ạ, do đó đã lên tiếng cảnh báo cho dù nghe. Khi đó, em cũng nghĩ rằng có thể bệ hạ lâm bệnh nặng thật nhưng khi em kể cho điện hạ nghe ngay trước khi tới được Fontoter, bọn em có cảm giác không lành về mọi chuyện. Quân đội, phe phái chống đối nữ hoàng nhất lại lờ đi thông tin quan trọng như bệnh tình của nữ hoàng. Từ đó thầy ạ cảm thấy có mùi mờ ám. Và nếu đó là việc làm có chủ đích, thầy ạ dự liệu rằng hoặc là đã có một cuộc đảo chính hoặc là phả gì ạ đã bị quán thúc. Linh tính của thầy ạ đã mách bảo cô như thế. Thế nên thay vì trở về nhà theo dự kiến, bọn em đã âm thầm trở về thông qua một người hầu cận cũ. Nếu bệ hạ thực sự bị bệnh thật thì chúng em có thể cười xòa cho qua. Còn không thì đó lại là chuyện bọn em chẳng thể cười nổi. Và đúng như thầy ạ đã nghi ngờ, đó lại là một chuyện chẳng thể cười nổi ạ. Dù gật đầu trước lời của kỳ Di hạ? Vâng. Đằng sau mọi chuyện, quân đội đang dự tính một vụ đảo chính và đặt bệ hại phả Di ạ dưới sự quản thúc trong cung điện đế chế. Thế mấy cô đã làm gì? Sơn ạ e hứng thu xem vào. Do đã thấy thợ ạ và rủ an toàn trở về, cô lắng nghe như thể đang nghe một câu chuyện phiêu lưu mạo hiểm vậy. Được các người dân trung thành hỗ trợ, bọn này đã giải cứu bệ hại phả Di ạ và dùng bờ lục nì tật để trốn về trái đất. Vậy những kẻ đuổi theo các cô là quân đảo chính ạ? vâng một phần của nó nhờ nỗ lực của kỵ sĩ đoàn nhà vặt đòn sở kỳ hạ và hẹn giảng cạ chỉ có ba chiến thuyền truy kích được bọn này hẹn giảng cạ là một gia tộc hiệp sĩ danh giá ngang hàng với nhà vặt đòm sở kỳ hạ và họ đã thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của mình đối với hoàng gia kể từ thời bạch ngân công chúa họ không ngần ngại đứng về nhà mạ ti trong những hoàn cảnh nguy cấp cùng với nhà vặt đòn sở kỳ hạ họ góp công lớn trong việc mở đường thoát thân cho bờ lục nhị tớ nhưng nhưng sao lại chạy về trái đất Không phải sẽ tốt hơn khi trốn đến một nơi nào khác sao. Nói về những nơi để trốn, một người nhát gan như Cả lên tiếng. Do cả Fosotter đều biết chuyện thầy ạ đã dành hơn một năm ở trái đất nên quân đảo chính sẽ đoán được nơi cô sẽ chạy trốn tới. Thế nên Cả cảm thấy việc trốn ở đây không phải ý kiến hay. Có hai lý do. Nghe lời nghi ngại của Cả, thầy ạ tiếp tục giải thích. Đầu tiên là nguyên tắc ngoại giao giữa các hành tinh. Có một nguyên tắc là không được can thiệp vào những hành tinh chưa thiết lập quan hệ ngoại giao. Thế nên nếu trốn ở trái đất, quân đảo chính sẽ không thể bất cẩn tấn công. Dùng bệnh tình để viện cớ, quân đảo chính đã giam lòng Phạ Di ạ. Nên người ta sẽ không nghĩ rằng Phạ Di ạ hay thả lạm dụng quyền lực. Trong khi, nếu quân đảo chính tấn công một cách vô lý khiến người dân trái đất bị liên lụy, chính lực lượng đảo chính sẽ bị nghi ngờ và những hỗ trợ từ quần chúng nhân dân sẽ bị yếu đi. Do không thể làm những chuyện khiến cộng đồng ngả về bên phe Phạ Di ạ. Trừ khi gắn được tội danh dựng lên cho thầy ạ thì chúng chưa thể tiến hành một cuộc chiến quy mô lớn tới trái đất. Một lý do khác là bọn ta chẳng còn lãnh địa ở nơi nào khác nữa. Lãnh địa? Phải. Quân đảo chính đang ra gia tăng sức ép tới Phật Sột Thờ và các lãnh địa khác cũng đã rơi vào tay chúng. Chỉ trừ lãnh địa trên hành tinh này. Thầy ạ, phải chăng lãnh địa đó là? Chỉ có một lãnh địa hoàn toàn nằm dưới quyền của bọn này mà không bị quân đảo chính thao túng. Đó là căn phòng 106 của khu nhà Cọ Dồn ạ. Đây là nơi duy nhất, bọn ta có thể trốn. Thầy ạ gián tiếp điều khiển căn phòng 106 thông qua cụ tạ diệu. Với mọi nơi khác đã nằm dưới sự điều khiển của quân đảo chính, nơi này là thành trì cuối cùng của thầy ạ. Nói cách khác, sau khi giải thích một hồi, thầy ạ chắp tay trước ngực và ngước lên nhìn khuôn mặt của cụ tạ diệu. Bọn này tới cầu cứu, cụ tạ diệu à và. Bọn em hiểu rõ ràng làm như thế sẽ lôi kéo anh và mọi người khác ở đây dính líu vào cuộc chiến của bọn em. Thời ạ luôn tỏ ra trí khí và hành xử như một công chúa. Nhưng lần này, cô trông lo âu và nhút nhát. Một mình bọn em không thể làm gì hơn được nữa. Bọn em không có đủ nhân lực, trí lực và quyền lực. Nhưng không phải bọn em muốn mọi người bị liên lụy. Bọn em cũng không muốn đẩy mọi người vào khốn khó, nhưng chẳng còn nơi nào khác để bọn em có thể dựa vào nữa. Thời ạ tuyệt vọng cầu khẩn bọn họ. Thời ạ và Dũ đã bị dồn vào thế chân tường, không còn nơi nào để đi. Trong hoàn cảnh như thế, Họ đã tới nhờ và vào cụ Tạ Diệu và những người khác. Vào linh năng của Sơn Nạ trí thông minh của Kỳ Di Hạ, ma thuật của Zika, Mạ Kỳ và Hạ Dù Cũng như khoa học của Cơ Lạn, võ thuật của Sì Dù Cạ và cả cụ Tạ Diệu, người hợp lực của tất cả sức mạnh đó. Đối với Thệ ạ và Dù, những người thua thiệt về quân số, cụ Tạ Diệu và những người khác là nguồn trợ giúp vô cùng to lớn. Không phải Thệ ạ và Dù muốn kéo cụ Tạ Diệu và những người khác vào cuộc chiến của họ. Nhưng thực sự là họ chẳng thể làm được gì ngoài việc bầu víu vào mối quan hệ giữa họ. Làm ơn đi mà, hãy giúp bọn này, cụ ta dịu. Và mọi người nữa, ta biết là ta đang nói những lời ích kỷ. Ta đã kéo mọi người vào một cuộc chiến nguy hiểm mà mọi người chẳng liên quan. Nhưng chỉ có mọi người là tin tưởng vào bọn này và bọn này cũng chỉ có thể tin tưởng vào mọi người mà thôi. Trong hoàn cảnh nguy kịch như thế, thầy ạ dựa dẫm vào những người thường. Không phải là một vị hiệp sĩ huyền thoại hay là nữ thần ạ Catsuki. Dù họ có sức mạnh khác nhau nhưng chung quy cũng chẳng khác thế hạ là bao. Thế nên, nhưng chung sức cùng họ, cô chắc chắn rằng mình sẽ có thể làm được điều gì đó. Đấy là điều cô tin. Họ là niềm hy vọng cuối cùng của cô. Làm ơn. Cho ta mượn sức mạnh của mọi người. Và khi nói như vậy, thầy ạ túi thấp đầu và nhắm tịnh mắt. Cơ thể cô cứng đờ và bày tay cô nắm chặt lại vào nhau. Cũng rõ ràng thôi, cô biết rõ rằng lời cầu khẩn của mình quá là vô lý. Cô đang làm gì thế? Ngước đầu lên đi, Thầy ạ." Cụ Tạ Dịu lên tiếng. Những lời nói dứt khoắt và ý chí kiên định ấy thọc sâu vào trong lồng ngực của Thầy ạ. "Hẻ." Những lời nói của cụ Tạ Dịu làm tan chảy cơ thể của Thầy ạ và buộc cô phải ngước nhìn lên. Ánh mắt cô chạm vào ánh mắt cậu, đó là ánh nhìn kiên quyết ý như lời nói của cậu vậy. "Cụ Tạ Dịu." Thầy ạ chưa từng thấy ánh mắt như thế của cụ Tạ Dịu trước đây, nên cô không hiểu được những xúc cảm đằng sau nó. Ngước đầu lên và định hình lại cảm xúc của cô đi. Ướn ngực lên nữa. Cô chẳng giống một người lãnh đạo chút nào hết. Cụ tạ tỏ ra nghiêm nghị hơn bình thường. Kể cả trong khi dạy dị ca học, cậu cũng chưa từng nghiêm khắc đến thế. Cụ tạ dịu, anh đang nói. Thầy ạ cảm thấy áp lực từ bầu không khí quanh cụ tạ dịu. Câu ngần ngại, như phản ứng của mọi cô gái bình thường khác. Hình như cô đang hiểu nhầm điều gì đó thì phải. Em không hiểu. Anh đang nói gì vậy? Về mối quan hệ giữa chúng ta. Em... Thầy ạ do dự một chút trước khi trả lời. Em là công chúa của anh và anh là... là hiệp sĩ của em. Vậy thái độ và lời nói mà cô đáng nên làm đâu mất rồi. Thầy ạ cuối cùng cũng hiểu ra điều cụ tạ dịu muốn. Nợ thương. Nhưng kể cả có hiểu, cô cũng khó lòng để làm như thế. Lòng tốt và tình yêu đã lớn lên trong cô suốt một năm trời ngăn cản cô làm điều đó. Tôi chỉ nói về thần thái của cô, không phải nói về những cảm xúc mà cô đặt vào trong đó. Cụ tạ dịu làm cho đàng hoàn bảo. Hiểu được dụng ý của cụ tạ dịu, thầy ạ khép mắt lại và thở một hơi sâu. Cô mở choàng con mắt liền sau đó và biểu lộ của cô hoàn toàn thay đổi. Một ý chí mạnh mẽ khắc lên trong những con người ấy và tỏ ra vô cùng sắc bén. Cô không còn là một cô gái lo hâu vài giây trước nữa mà là một vị quân chủ đã quyết chiến. Thầy ạ cất tiếng. Hơi hiệp sĩ của ta, cụ tạ dịu, hãy gánh vác trọng trách của mình và giành lại vương quốc cho mẹ ta. Đó là một mệnh lệnh áp đặt vào Nếu là cụ tạ dịu một năm trước, cậu chắc chắn sẽ cử tuyệt ngay lập tức. Thế chẳng phải tốt hơn rồi sao? Nhưng ngay khi nghe những lời ấy, cụ tạ dịu gật đầu và mỉm cười. Do đó là thần thái và câu chữa đúng như những gì cậu mong đợi, một nụ cười dạng dỡ và hài lòng nở trên môi cậu. Nhưng cậu nhanh chóng tắt đi nụ cười ấy và thay vào đó là biểu hiện của một hiệp sĩ Đức Cao trọng vọng. Cụ tạ dịu quỳ xuống trước thẻ ạ và đưa tay phải lên trước ngực. Như người muốn, thưa công chúa Ly Điện Hạ. Và thầy ạ chỉ có thể chờ có thế và hạ khóc. Phần 7. Cú Tạ Dư không phải là người duy nhất muốn giúp đỡ thầy ạ. Mọi cô gái trên đài chỉ huy của hạ Dị mùn đều có chung ý định đó. Thỉnh thoảng cô cũng đần qua đi, làm sao có chuyện bọn này nói không với cô được chớ. Phải đó, mọi người đều yêu quý cả hai người mà. Sau cùng thì tôi cũng cần sự giúp đỡ từ mọi người cho cuộc chiến của mình. Nếu cô kiềm chế không nhờ vả như thế thì khi đến lượt tôi biết tính sao. Thầy A Nhiễu Lì San là một người bạn quý giá của mình. Đồng thời cũng là một tác giả kịch bản quan trọng cơ mà. Thầy A Chan và Dũ San là những người thuê nhà của mình. Kẻ địch của các cậu cũng là kẻ địch của mình mà. Mình chỉ mới trở thành bạn của thầy A San chưa lâu nhưng bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ. Hơn nữa, Sato Mì Cun đã quả quyết đến thế. Thì mình chẳng cần lý do nào khác nữa. Ta không thích đảo chính. Nếu chúng có vấn đề gì thì nói ra là được cơ mà. Thế sao ban đầu cô lại tới đây ám sát thầy ạ vậy? Đến lúc cậu nên quên chuyện đó đi rồi đấy, cụ tạ dịu. Cụ tạ dịu và những người khác đều nghĩ là họ nên giúp đỡ bạn bè của mình trong lúc khó khăn. Hơn nữa, họ đã cứu mạng lẫn nhau một vài lần trước đây. Chẳng có lý do gì để họ cự tuyệt lần này cả. Cảm ơn. Vì đã làm đến vậy cho bọn này. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình sẽ không bao giờ quên được ngày hôm nay. Thầy ạ và dù nói lời cảm ơn với đôi mắt ngấn nước. Do phải vội vã trốn chạy nên chẳng có gì để họ có thể dùng làm vật báo đáp. Nhưng dù là vậy, cụ tạ dịu và những người khác vẫn sẵn lòng chia tay giúp đỡ họ. Điều đó khiến họ vô cùng hạnh phúc nên họ cứ tiếp cảm ơn dối rít Họ không còn biết cách nào khác để thể hiện sự biết ơn và niềm vui sướng lúc này. Phần 8 Sau một lúc khi mọi người đã điểm tĩnh lại, cụ tạ dịu quay trở lại chủ đề chính của họ. Thế thôi à, giờ cô tính làm gì? Đờ đúng rồi. Chờ chút nhé. Nghe câu hỏi của cụ tạ dịu, thầy hạ quẹt đi nước mắt và vô má vài lần để dựng tâm thế mình lên. Làm thế, ý chí mạnh mẽ của cô đã quay trở lại. Trừ việc khuôn mặt có hơi ửng đỏ khi nhìn cụ tạ dịu ra thì cô trông như bình thường. Ban đầu, ta muốn thu nhập được thông tin. Tạm thời thì ta có những đồng minh ở Phật Sau khi lấy được thông tin từ họ, chúng ta sẽ đợi chờ cơ hội. Dù có đến Fort Sốt mà không có chút thông tin gì thì cũng thành công có cả. Chính xác. Thầy ạ gật đầu và tiếp tục. Đồng thời, chúng ta cũng phải tự bảo vệ lấy bản thân. Lực lượng quân đảo chính cuối cùng cũng sẽ tiến hành các phương thức tấn công nhằm vào ta và mẹ của ta. Dĩ nhiên, chúng ta phải ngăn chúng. Nghĩa là phải hạ hết mọi kẻ địch mà chúng sẽ liên tiếp gửi đến. Quân đảo chính cuối cùng cũng sẽ điều chỉnh lại chính sách của mình để bịt miệng thầy ạ và mẹ của cô, dù bắt hay là giết họ. Để làm điều đó, trước hết chúng cần điều chỉnh một số thứ. Ở trong một số điểm. Chúng có thể giết họ rồi loan tin rằng thể ạ và mẹ của cô đã chống cự trong cuộc vây bắt của bọn chúng nghĩa là vấn đề bây giờ là nằm ở sức mạnh kẻ địch được gửi tới và quân số của chúng qua lời giải thích của thời ạ kỳ gì hạ liệt kê các vấn đề phía thời hạ vẫn thiếu hụt thông tin để tiến hành các bước tiến công thế nên bảo vệ bản thân cho đến khi thu nhập mọi thứ cần thiết là ưu tiên số 1 của họ và trong trường hợp này họ cần đoán được số lượng và sức mạnh kẻ địch để chuẩn bị đối phó với chúng nếu phạm sai lầm ở đây Họ sẽ trả giá đắt. Theo cô thì sao? Để hoạt động được trên địa bàn Nhật, chúng sẽ phải giới hạn quân số binh lính gửi tới. Cùng lắm chắc độ 50 tên. 50 người lính là con số mà kỳ dị hạ và người mặt đất đã sử dụng để mô phỏng cuộc xâm lược mặt đất của họ. Dĩ nhiên là số lượng càng đông thì càng dữ dội nhưng cũng càng nổi bật hơn. Bắt giữ và ám sát thệ ạ vại phạ dì ạ là một nhiệm vụ cần hoàn tất trong bí mật, nên gửi trên 50 người là quá vô lý. Thế còn trên không gian? Trên không gian thì khó tưởng tượng hơn. Kể cả với công nghệ của Foster, cũng khó chiến đấu mà không để người trái đất phát hiện ra đúng không? Cơ làn, câu nghĩ sao? Coi nào! Với khả năng ẩn thân của Hạ Di Mùn thì một trận chiến ở ngay quỹ đạo là điều có thể nhưng không thực tế. Và ta không tin là Bờ Lúc Tật có thể chiến thắng được trong tình trạng đó. Cũng cần che giấu cuộc chiến ngoài không gian. Do bên ngoài không gian có rất ít nơi có thể chiến đấu, mọi cuộc chiến đều trở nên nổi bật. Để tránh bị phát hiện, họ cần chiến đấu ở một nơi xa ngoài tầm trái đất hoặc các thuyền chiến phải trang bị chế độ ẩn thân như con tàu của cờ lạn. Nhưng để trang bị chế độ đó, tiềm năng chiến đấu sẽ bị đánh đổi. Bên lực lượng đảo chính cũng vậy, một con tàu ẩn mình sẽ không thể hạ nổi bờ lục nỉ tật của thời ạ. Dĩ nhiên là sẽ khả thi nếu có số lượng lớn nhưng lại gây khó khăn trong việc phối hợp trên chiến trường, khiến nó trở nên phi thực tế. Thế nên bờ lục nỉ tật sẽ không bị tấn công thậm chí nếu chúng ta bỏ nó ở ngoài quỹ đạo như thế. Thường thì, bờ lúc nỉ tật nằm trong quỹ đạo của trái đất, giả là một hành tinh nhỏ. Tìm ra nó là điều rất khó, kể cả có tìm thấy thì chúng cũng chẳng thể tấn công vì nó nằm quá gần trái đất. Miễn là bờ lúc nỉ tật không di chuyển thì nó không sợ bị tấn công. Minh hỏi một chuyện được không? Sì dù cạ dơ cánh tay của mình lên. Là gì vậy? Nếu bờ lúc nỉ tật không bị nhắm vào, sao hai người không ẩn nó vào trong đó ấy? Đó là lựa chọn không tội nhưng sẽ cực tệ nếu mẹ ta và ta ở cùng một nơi. Và nếu không có tiếp tế từ trái đất, bọn này sẽ chết đói. Và gần như không thể tránh được cuộc giao tranh khi ở mặt đất. Xem xét hoàn cảnh xấu nhất, sẽ vô cùng tệ nếu thế ạp vải phả gì ạ ở cùng một nơi. Họ phải lẩn trốn ở hai nơi khác biệt để ngăn khả năng cả hai đồng thời bị bắt hoặc bị giết. Trên hết, hàng dự trữ trên bờ lục nỉ tật không phải là vô hạ. Họ cần sự tiếp tế định kỳ từ mặt đất. Nhưng nếu quân đảo chính chốt chặn trên mặt đất, họ sẽ không thể làm được như vậy. Không có trợ cấp. Trốn tránh là điều không thể đối với họ. Bởi hai lý do trên nên cuộc chiến trên trái đất là điều không thể tránh khỏi. Đúng vậy, mình cũng không tán thành việc bị vây hãm. Còn một lý do nữa là cụ tạ dự phản đối việc để kẻ địch vây hãm. Nếu ga đó ở trái đất thì không có gì đảm bảo rằng vị trí ngoài quỹ đạo của bờ lục tật sẽ không bị tìm thấy. gã đó? Là ai cơ chứ? Alexis e của giờ cờ y hắn đã quay lại trái đất. Sato ma, anh có chắc không vậy? Khi nhắc tới cái tên nệ mặt mày của rủ tái đi. Hắn là hôn phu trước đây của cô và là CEO của tập đoàn giờ dạ Gỗng ní một công ty bắt tay hợp tác với quân đội. Phải, mình dám chắc. Cụ tạ dịu gật đầu. Cụ tạ dự quả quyết rằng nệ đang ở trái đất. Cậu chỉ có một lý do để nghi ngờ điều đó, và đấy chính là thứ nằm bên trong chiếc container bán nãy. Khi chiến đấu với hế Lexis trước đây, quần áo của cụ tạ dịu đã bị rách bơn bởi vụ nổ tên lửa. Lúc đó. Elexis đã nói rằng gã sẽ tặng cụ tạ diệu một trong những bộ đồ cũ của gã. Chiếc container khi nãy chứa một bộ đồ bên trong nên cụ tạ diệu mới hiểu rằng nó đến từ Elexis. Do hắn đang ở đây nên những con thuyền không xác định kia chắc hẳn là những mẫu mới của giờ cờ ý ai mà biết chúng được trang bị những gì chứ. Hãng giờ cờ ý của Elexis có vô số công nghệ từ phát triển. Và khi chiến đấu với củ tạ diệu trước đây, hắn đã dùng những công nghệ như thế. Dù họ đã may mắn đẩy lùi được gã. Nhưng sức mạnh của giờ cờ y là không thể xem thường. Chúng át hẳn có cách thức để mò ra bờ lục nì tớt. Hoặc, bộ đồ có thể là. Có lẽ mình đang bị hắn chơi đùa trong lòng bàn tay nhưng không thể bỏ mặc thẻ ạ và dù ở ngoài vụ trụ được. Cụ tạ diệu nghi ngờ thứ trang bị vừa nhắc tới chính là bộ đồ kia. Bằng cách gửi tới bộ đồ như đã hứa, Hélèsis tiết lộ ra sự phát triển của giờ cờ y và gieo sự ngờ vực rằng dù có trốn thì gã cũng sẽ tìm ra được họ. Đó là suy đoán của cụ tạ diệu. Nhưng dù suy nghĩ là vậy, cụ tạ dịu vẫn cho rằng trốn trên không gian mang rủi ro lớn. Tiếp tế bị chặn cũng sẽ sôi hỏng bóng không. Dù có thể là bẫy, họ không thể tránh được việc giao chiến với lực lượng địch ở trên mặt đất được. Chúng ta cũng phải tính nó vào kế hoạch của mình. Kỳ gì hạ đi tới chung một kết luận như cụ tạ dịu. Cô tỏ ra vô cùng đam chiêu. Ta có thể tin ở cô không, kỳ Dị hạ? Có hơi khó đối với tôi nhưng... Tôi sẽ thử một phen. Trong hoàn cảnh này thì kẻ tấn công sở hữu lợi thế rất lớn. Sẽ rất khó khăn cho bên phòng thủ để chuẩn bị trước mọi khả năng bị tấn công. Đây là một nhiệm vụ đầy thách thức, kể cả với một người thông minh như kỳ gì hạ. Điện hạ, không gian gần như đã ổn định rồi. Sau khi giải thích xong, Dù bật lên một hình ảnh 3 d về dữ liệu nào đó cho thầy A xem. hửng được lắm. Kết nối với phía bên kia đi. Vâng. Đưa ra lời chỉ dẫn cho Dù xong Thầy hạ quay sang nhìn cụ tạ dịu và những người khác. Thật ra thì có một người, ta muốn giới thiệu với tất cả mọi người. Giới thiệu. Khi thầy hạ nhắc tới việc giới thiệu, không có nhiều khả năng ở đây. Chỉ có một người đã được nhắc tới đôi ba lần vẫn chưa có mặt tại đây. Mẹ của ta, eo phạ gì ạ? Ngay khi thầy hạ xuống tên, một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp xuất hiện đằng sau lưng cô. Bởi tính không bền vững gây ra từ bước nhảy đã phân tán. Một cánh cổng kết nối bờ lục nỉ tật và hạ dị mùn đã được mở ra và người phụ nữ kia đã đi qua nó. Rất hân hạnh được gặp mặt, các quý ông và quý bà. Người phụ nữ đó là nữ hoàng thứ 120 của đế quốc Ngân Hà Thần Thánh, eo phạ dị ạ đã nạ Do phải chạy trốn nên eo phạ dị ạ đã không mang theo gì ngoài bộ quần áo trên người, thế nên cô đang mặc một bộ đồ và trang sức dân dã hơn bình thường. Nhưng kể cả vậy, bộ đồ cô đang mặc vẫn quá đôi hào nhoáng. Bộ đầm làm nên bởi người thợ tài hoa nhất và từ thứ vải xa xỉ nhất đã tỏ rõ điều đó. Cô có một mái tóc vàng nóng ả như của thầy ạp và cài trên tóc một thứ trang sức nạm đầy đá quý. Cô đi trên những chiếc giày trắng muốt với đường kẻ kết vàng và ngọc Và trong vô vàn thứ trang sức, Elphazi ạ mang một tướng mạo tương xứng một nữ hoàng thái trị vô vàn thế giới. Con gái ta đã luôn được mọi người chiếu cố rồi. Ta là mẹ của thầy ạ, Elphazi ạ. Rất hân hạnh được gặp mọi người. Nhưng cô lại là một người rất mở. Vừa nói cô vừa nở một nụ cười dịu dàng đúng bản chất của một người ưa chuộng hòa bình. Tờ A có thể mua liền 3 cái dinh thự từ bộ đồ cô ấy đang mặc đó. Duy cả, tỉnh lại đi. Đúng là cô ấy có thể giàu sụ nhưng dường như là một người tốt đó. Hạ ạ. Ra đây là nữ hoàng của một đất nước 2.000 năm tuổi. Đây là mẹ của thầy A. Thật vui khi thấy cô ấy khỏe mạnh. Phải chăng cờ lạn san và thầy A san sau này cũng trở nên như thế. Đó là kế hoạch của ta. Để trở thành nữ hoàng kế nhiệm, ít nhất ta sẽ phải trở nên tương xứng như bệ hạ. Nữ hoàng kế nhiệm ạ. Mình sẽ ghi nhớ mọi điều ở đây, để sau này vận dụng vào trong vợ kịch kế tiếp. Các cô gái vô thức nín thở khi họ chiêm nghiệm được vẻ đẹp của Phạ Di ạ. Không chỉ quần áo của cô, bản thân đèo Phạ Di ạ cũng quá đôi xinh đẹp. Cô có sự cuốn hút của một người lớn, nhục, và gương mặt trẻ trung khó mà tin rằng cô là một người mẹ. Chính như vậy, quần áo mà cô đang mặc không trở nên quá hoa mỹ. Sự thật thì chúng chỉ đang tôn lên vẻ đẹp của cô mà thôi. Sắc đẹp tựa tranh vẽ của Phạ Di ạ khiến người ngắm nhìn cô phải chết chân. Cô ấy đúng là giữ bản thân trẻ trung ớm. Trong đám người đang thẫn thờ trước Phạ Di ạ, chỉ một kẻ bình chân như vậy. Tên đó ném một cái nhìn băng giá tới Phạ Di ạ và dễ dàng lờ đi vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô. Đáng ra giờ phải gần 40 tuổi đầu rồi. Thế mà trông phơi phối như thiếu nữ dậy thì ấy. Những lời lạnh lùng trước nữ hoàng đương nhiệm Phật sột thờ đến từ tên con trai duy nhất ở đây, Cụ Tạ Diệu. A, nghe thấy những lời lẽ miệt thị, kèo Phà -di A nhận ra sự tồn tại của Cụ Tạ Diệu. Cô chắn chắn đã nghe thấy những lời không mấy vừa lòng nhưng cô vẫn rạng dỡ mỉm cười. Như một thiếu nữ, đôi mắt cô sáng lấp lánh và cô chạy tới bên Cụ Tạ Diệu. Đã lâu quá không gặp anh, dây ổ. A à à, à à à à à à à Nhận ra El Phà ạ tính nói gì ngay trước đông đảo mọi người. Cụ tạ dịu nhanh chóng tóm lấy và bịt miệng cô lại. Cậu sau đó ôm lấy cổ và ép cô lại gần và thì thầm vào thái cô. Kéo lệ, nếu cô mà nói thêm câu nào là tôi cho cô ăn đấm liền tay đó, dù cô có là nữ hoàng trăng nữa nha. Hừng, mừng. Thấy cụ tạ dịu đang nghiêm túc, kéo phạ di ạ vội vã gật đầu lia liệng. Sau đó, cụ tạ dịu thả cô ra nhưng phạ di ạ không rời đi ngay mà thì thầm lại vào thái cầu. Dây ồ sãm anh vẫn chưa nói sự thật với thầy ạ ạ. Kể cả trong hoàn cảnh này ư Nói bằng niềm tin à? Cô muốn đẩy thầy ạ vào nguy hiểm hả? Em không nghĩ có gì nguy hiểm hơn quân đảo chính lúc này à? Một tiếng quát bất ngờ Những cư xử lỗ mãng Và nữ hoàng lại cho phép điều đó Trên hết, họ lại thì thầm nói chuyện với nhau Cư xử kỳ quái Giữa cụ tạ diệu và phạ di ạ Khiến các cô gái trên bong tàu bàn khoăn Thầy ạ thay mặt các cô gái Và đặt câu hỏi cho cụ tạ diệu Cụ tạ diệu, anh đã từng nói chuyện với mẹ em trước đây à? Thầy ạ chỉ biết rằng cụ tạ dịu và Phạ Di ạ chưa từng gặp nhau trước đây. Thầy ạ đã từng nhắc về cụ tạ dịu cho Phạ Di ạ nghe vài lần trong quá khứ, thông qua một vài cuộc nói chuyện nhỏ giữa họ. Nhưng nhìn cả hai chẳng có vẻ gì là lần đầu tiên gặp gỡ. Thế nên thầy ạ nghĩ rằng cụ tạ dịu đã tiếp xúc với Phạ Di ạ một cách nào đó sau khi được cô trao toàn quyền vào hệ thống mở lụt ní tớt. Cơ không, chỉ là tôi hiểu nhầm thôi. Cô ấy chỉ trông giống một người mà tôi quen. Eo lệ nhỉ? Eo lệ Thầy A nghiêng đầu trước nít nêm thân mật đến kỳ lạ. Nhận thấy sai lầm chết người của mình, cụ Tạ dịu vội vã sửa lại. "Ừm, ý tôi là." "Vậy hạ phạ gì ạ?" "Đúng đó thầy ạ. Đây là lần đầu tiên mẹ gặp giở mà Một tiếng cú đầu vang lên. "Cô cố tình đấy hả? Phải không? Vậy hạ." "A u a, -u -a -u. "Không phải vậy, đây là lần đầu bọn mẹ gặp nhau mà." "Ừm." Nhưng cứ mỗi khi cụ Tạ dịu cố thuyết phục thầy à kẻo phạ gì ạ lại làm rối cả lên. Phải mất chút thời gian thì cụ tạ dịu mới có thể làm thế ạ tin tưởng. Phần 9. Nhìn cách cư xử giữa cụ tạ dịu và Phạ Di ạ, dù đi tới một giả thuyết. Có lẽ nào giả thuyết rằng cụ tạ dịu đã gặp mặt Phạ Di ạ trong quá khứ khi cụ tạ dịu trên đường quay trở về nhà từ Phò Sử dụng giả thuyết đó làm tiền đề, có vô số điều bắt đầu phát sinh ra. Và minh chứng lớn nhất chính là bộ mẹ nữ vở xịt của Bờ Lục bộ giáp thiên thanh của cụ tạ dịu. Ngay lần đầu tiên cụ tạ dịu mặc bộ đồ đó lên, nó hoàn toàn ăn khớp với dáng người cậu, và không cần điều chỉnh chút gì hết. Ban đầu, dù chỉ nghĩ đó là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng bây giờ nghĩ lại thì nó thật kỳ quái. Là một nhà khảo cổ, kèo Phạ Di A chắc hẳn đã mô phỏng bộ giáp dựa theo những miêu tả trên văn tự cổ. Sẽ dễ dàng khi nghĩ rằng Phạ Di A đã thiết kế lại bộ giáp dựa trên những số đo lường của cụ tạ dịu trong Phật Sột Thở cổ xưa nhưng như vậy lại không đúng. Đã vài tháng trôi qua kể từ khi cụ tạ dịu mặc lên người bộ giáp và cậu cũng đã được gửi về phọt suột thở quá khứ. Thật khó tin rằng một người đang trong tuổi dậy thì như cụ tạ dịu lại chẳng hề thay đổi một tí nào. Chỉ tính chiều cao thôi, cậu đã cao thêm vài cm rồi. Nên dù phạ gì ạ có thực sự dựa vào những đo lường trong văn tự cổ, bộ giáp cũng phải thực hiện một vài điều chỉnh nhưng thực tế lại không có. Ngoài sự ngẫu nhiên ra thì dù chỉ nghĩ tới một khả năng khác trong đầu. Kèo phạ gì ạ có thể đã gặp cụ tạ trước khi cô tiến hành làm bộ giáp và đã lấy những dữ liệu ban đầu từ lúc đó. Đó là cách duy nhất để cô biết được kích thức của cụ củ tạ giữa khi lần đầu mặc bộ giáp. Nếu như vậy, có thể không phải ngẫu nhiên khi thử thách của điện hạ là xâm chiến căn phòng của xã Tô Mỹ Sa Mạ. Kèo phạ gì ạ là một kiểu khảo cổ gia, nhưng đồng thời cô cũng là chuyên gia về máy tính. Đó là bởi nhà khảo cổ học thời đại ngày nay của Ford Thờ đòi hỏi kiến thức bao quát cả về máy tính cổ đại. và bởi vì thế. Kiều phạ gì ạ có thể đã can thiệp vào thử thách của Thầy ạ để con gái xâm lược căn phòng 106. Mọi việc cô cần làm là học vào máy chủ trước khi nó đưa ra nội dung thử thách cho Thầy ạ. Vậy phạ gì ạ cũng có động lực lớn để làm điều đó. Kiều phạ gì ạ, người có vô số kẻ địch, muốn đặt con gái mình Thầy ạ tới một nơi an toàn trước khi thực hiện một nước cờ chính trị lớn như việc tuyên bố giải trừ quân đội. Và nếu được hỏi về nơi an toàn nhất, người dân phật sột thở chắc chắn sẽ đáp lại rằng ở bên cạnh thanh kỵ sĩ dậy ổ phạ trạ bờ tỏ gì ẩn nói không chừng mọi đường đi nước bước của bọn mình đều nằm trong tính toán của bệ hạ dù bắt đầu nghi ngờ rằng mọi việc đều nằm trong kế hoạch của phạ dị ạ nuôi nấng hạ trở thành một người hâm mộ thanh kỵ sĩ và chọn rủ làm cận vệ tất cả có thể để bảo vệ được thạ hoặc là để cô gặp được cụ tạ dịu. phần 10. ngay khi phạ dị ạ giới thiệu bản thân xong cụ tạ dịu và những người khác lần lượt giới thiệu bản thân lại cuộc giới thiệu theo vòng lần lượt diễn ra đồng thời với cuộc họp tác chiến Và do có tới 8 người chưa từng gặp Phạ Di ạ trước đây nên tốn gần tiếng đồng hồ trước khi tới lượt cuối cùng là cờ lạn Đã lâu lắm rồi không gặp, cờ lạn san. Người không thay đổi làm ấy, thưa bệ hạ. Ta vui là chúng ta được gặp lại nhau một lần nữa. Trong khi nói, nét mặt Phạ Di ạ có hơi biến đổi, như biểu lộ được gặp lại một người quen cũ vậy. Thật ra thì ta đã dõi theo con từ khi sinh ra cho tới giờ. Thân ấy ạ. Cờ lạn đưa tay lên trước ngực. Đôi mắt đằng sau cặp kính tỏ ra quá đỗi bất ngờ. Phải. Ta đã quan sát con trưởng thành ra sao và bắt đầu ra dáng một người trong trí nhớ của mình như thế nào và mong nóng một ngày con trở thành người mà ta từng hay biết. Vậy, khi thần du hành tới trái đất, ta nhảy cấc lên vì sung sướng khi thời khắc đó cuối cùng cũng đã tới. Người không lo lắng cho thời ảo nhịu ly san sao. Tại sao chứ? Ta đã biết được kết quả, và hơn thế, đã có rời ổ xa mà kể bên con bé còn gì. Ảo phạ gì ạ và cỡ lạn đồng thời quay sang nhìn cụ tạ diệu. Cậu hiện đang đâm chiêu thảo luận với thầy ạ và kỳ di hạ. Đó không phải khuôn mặt của chàng trai xạ tổ mỉ cụ tạ diệu mà là của một anh hùng huyền thoại thanh kỵ sĩ. Nó là khuôn mặt mà cỡ lạn độc quyền sở hữu cho đến hôm nay. Sự thật thì tình hình bây giờ mới khiến ta lo lắng. Đúng vậy. Chúng ta hiện đang ở trong một hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan và. Không không, đó không phải là điều ta lo lắng. Cơ là nghĩ rằng Phạ Di ạ đang lo về vụ đảo chính. Tuy nhiên, cô chỉ cười và lắc đầu. Cô không có lo lắng về vấn đề đó. Dù có chuyện gì xảy ra với quân đảo chính. Và dù ta có bị đánh bại khi đang sánh bước bên thanh kỵ sĩ, thì cũng chẳng sao hết. Miễn là ta cố hết sức vì mọi người, ta sẽ không hối hận. Vậy người lo lắng điều chi? Cô gái đó. Hạ Dù Mi. Hạ Dù Mi. Điều khiến đèo phạ gì ạ lo lắng là một cô gái đang đứng đằng sau cụ tạ diệu và lắng nghe cuộc họp chiến lược, xạ cụ dạ bà hạ dù mì. Nhưng hạ dù mì trông không phải mối đe dọa đối với cờ làn. Cô không hiểu nỗi lo lắng của phạ gì ạ. Cô bé trông y chang ngân sắc công chúa. Như thể cô ấy đã đầu thai chuyển thế mà thành. Chắc chắn không có chuyện đó đâu. Cô ấy có thể sử dụng được xì nạn tỉnh trong thời đại này và có ký ức của ạ lại ạ. Nhưng hạ dù mì vẫn là chính mình. Cô ấy là một người khác hẳn với ạ lại Ả San. Nếu em là người gặp chàng trước tiên, nếu em là người đầu tiên đề nghị chàng, thì chàng sẽ làm gì? Cụ tạ dịu Sa mạ? Ấy! Đó là những lời mà Ngân Sắc Công Chúa đã dùng để ngăn bước giới ổ xạ mạ trở về. Ta đã thấy những lời nói đó trong lịch sử của thiết bị phiên dịch trong dữ liệu bộ giáp mà con đã đưa cho ta ngày trước. 20 năm trước, Ạ đã xin cở lản dữ liệu bộ giáp của cụ tạ dịu. Do dữ liệu ấy trực tiếp ghi lại lịch sử quan trọng của Foster, đó là một thứ cô mong muốn có trong tay. Đó là điều Ngân Sắc Công Chúa từng nói với D.O.Sama và Hạ rủ Mỹ là người con gái anh ấy gặp trước tất cả những người khác và giờ đang thế vai vị trí của Ngân Sắc Công Chúa. Chẳng còn điều gì khiến ta lo lắng hơn thế. kẻo Phạ Di ạ cười nhạt. Nếu nó không phải là ngẫu nhiên thì còn gọi là gì. Với một người cầu mong hạnh phúc đến với con gái của mình như Phạ Di ạ, không còn điều gì khiến cô lo lắng hơn. Định mệnh có lẽ đã không đứng về bên thầy ạ. Không cần phải lo lắng đâu, vậy hạ. Nhưng cớ lạn không lo lắng cùng một điều như phạ gì ạ. Lần này đến lượt cớ lạn mỉm cười. Kể cả nếu điều lo lắng của người trở thành hiện thực, vợ tỏ gì ẩn cũng chẳng phải loại đàn ông hẹp hỏi chỉ chấp nhận được mỗi một mình hạ dù mì. Vâng, anh rộng lượng chấp hết cả dàn hạ dẻm, thêm cả nhập vào luôn thể. V. Con nói có vẻ tự tin nhỉ, cớ lạn san. Người có thể gọi đó là trực giác phụ nữ thế mới là vấn đề đó dường như ta vừa tìm thêm một lý do nữa để lo lắng thần không lùi bước dễ dàng đâu ôi vu dù thế khi nghe con nói về trực giác phụ nữ nghe nó sao sao ấy thậm chí người có là nữ hoàng thần cũng không tha thứ cho sự khiếm nhạ đó đâu bản thân thần cũng nhận thấy điều đó mà vu cho phép ta được xin lỗi công chúa cờ lạ gì ồ xạ. nhanh chóng hai người cười đùa với nhau Cuộc gặp gỡ sau 20 năm của họ cứ thế trôi qua một cách bình yên nhưng có một thứ đã phá vỡ sự yên bình đó. Và đấy là tiếng rung của chiếc vòng mà cờ lản đang đeo. Ồ! Chuyện gì thế? Ừm! Tin nhắn từ gia đình của thần. Sao lại thế được nhỉ? Cờ lản thao tác một thiết bị đầu cuối gần đó và lấy tin nhắn ra. Đây là... Và ngay khi đọc nội dung viết trong đó, bầu không khí yên bình bao quanh cờ lản vụt biến trong giây lát tin nhắn mà Cờ Lạn đã nhận thật ra là yêu cầu từ phía quân đội gửi qua gia đình của cô. Quân đội muốn Cờ Lạn và hạ gì mùn rút lui. Quân đội không biết Cờ Lạn thay lòng đổi dạ và đã trưởng thành hơn, nên chúng vẫn nghĩ cô đang nhắm vào thời ạ. Nói cách khác, chúng coi cô là một đồng minh và không muốn cô dính líu vào chuyện này. Có khả năng là thời ạ sẽ sử dụng Cờ Lạn bằng cách gửi tín hiệu cầu cứu một lần nữa. Và để tránh điều đó xảy ra, chúng muốn Cờ Lạn rút lui. Theo luật định, Rõ ràng là cờ lạn sẽ phải đi giải cứu bờ lục nỉ tật trong trường hợp khi nãy. Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu, tuân theo luật, cờ lạn nát hẳn phải theo phe á ngay khi thấy bờ lục nỉ tật bị những con tàu không xác định tấn công. Và bởi ba con tàu không xác định kêu biết điều đó nên chúng mới rời đi mà không chiến đấu chống lại cờ lạn. Quân đội không muốn đứng trên lập trường chống lại nhà sở hầy gờ mà chúng có quan hệ mật thiết. Nhưng miễn là cờ lạn vẫn còn ở khu vực quanh trái đất, rõ ràng thẻ á sẽ lợi dụng cô một lần nữa Thế nên chúng đã gửi một tin nhắn qua nhà sở hầy để yêu cầu cỡ lạn rời đi. Phần 11 Ngay lập tức sau khi nhận được tin nhắn, cỡ lạn thông báo cho cụ tạ dịu và những người khác biết. Cơ lạn giờ đang là đồng minh của cụ tạ dịu và thầy ạ, và cô cũng đã là bạn của Phạ Di ạ ở 20 năm trước. Cô không đủ tàn nhẫn để rút lui mà không báo trước với những người thân thích với mình. Tệ rồi. Bắt ta phải rút lui nghĩa là cuộc tấn công sắp xảy ra rồi. Chúng ta cũng nên tính tới khả năng chúng sẽ tấn công chúng ta ở trên không gian nữa. cờ làn, hãy rút về khu vực An toàn đi. Không. Cụ ta dự tiến cử việc rút lui nhưng cờ làn lắp đầu. Cậu nói ta phải tuân lệnh quân đảo chính á. Đừng có đùa. Ta vẫn chưa chín chắn nhưng ta vẫn tự hào là mình là hoàng thân quốc thích của Phật Đã trưởng thành hơn, cờ làn không thể chấp nhận được những hành động ti tiện của quân phản loạn. Cô dự tính sẽ đứng trên cùng chiến tuyến bên thế ạ và phạ Di ạ. Làm ơn, cờ làn. Hãy dẫn theo người dân và rút đi. Tuy nhiên, lời của thầy ạ đã làm suy giảm sự cự nữ của cờ lãn. Người dân. Phải. Những người dân đã giúp ta và mẹ ta trốn thoát hiện đang ở trên bờ lục ní Chúng ta không thể chiến đấu khi họ vẫn đang ở trên tàu. Làm ơn bảo hộ họ bằng hạ gì mùn của cô để phòng hờ. Thế thì, cờ lãn bắt đầu do dự. Thầy ạ đã cân nhắc cách thức để chiến đấu và nó bao gồm cả cách tấn công tổng lực. Nhưng câu ngần ngại khi còn phải mang theo những người mà mình mắc nợ. Việc sơ tán khỏi bờ lúc nỉ tật sẽ dễ dàng nếu chỉ có mình thẻ ạp và rủ nhưng có thêm người dân lại là một chuyện khác. Người dân sẽ giới hạn cách thức tấn công của bọn họ. Tôi cũng muốn cô làm thế, cỡ làn. Nếu có bề gì, nhiệm vụ của cô là dẫn thẻ hạ và bệ hạ chạy trốn. Cho đến khi đó, tôi muốn cô tránh xa và trốn đi. Bởi hạ gì mùn có khả năng ẩn thân vô cùng xuất sắc, cỡ lặn sẽ không phải rời ra xa để tránh bị quân đảo chính phát hiện. Điều đó cho phép hạ gì mùn không bị tổn hại cho đến khi cần đến nó. Ta. Hiểu rồi. Dù không cam lòng, cơ làn cuối cùng cũng nghe lời cụ ta diệu. Cô biết rằng đó là chuyện cần phải làm nhưng chỉ biết đứng nhìn nữ hoàng và thành kỵ sĩ lao vào chiến tuyến khiến cô không can tâm. Định mệnh cũng không đứng về phía mình. Cơ làn nhớ lại lời phạ di ạ vừa nói khi nãy. Cô bắt đầu cảm thấy bản thân như một nhân vật phụ đang dõi theo nhân vật chính đang đi đến hồi cao trào vậy. Phần 12 Quân đảo chính đuổi theo thời ạ vậy phạ gì ạ đang dùng những chiến hạm mới được đóng và nó không xác định được phe cánh của bọn chúng. Nghĩa là chúng đang dùng một hạm đội đúng ra không hề tồn tại. Thế nên chúng không thể liên lạc trực tiếp tới cờ lạn và phải thông qua tổng bộ. Bởi thế, đã mất một khoảng thời gian lớn để sự truyền đạt được truyền đi và mọi cuộc thảo luận chi tiết đều trở nên dối giắm. Sama, <cười> chúng ta đã nhận được hồi đáp từ nhà Sở Cơ. Kết quả ra sao rồi? Có vẻ là công chúa Cờ Lạn sẽ rút lui, nhưng nếu chúng ta tấn công ngay khi người đang rời đi, điện hạ sẽ bị nghi ngờ nên người muốn chúng ta cho chút thời gian. Bao lâu? 3 ngày. Hửm. Đúng là vụ này có phần đột ngột, mấy lao cấp trên cũng không báo cho điện hạ biết trước nên 3 ngày cũng đúng thôi. Sau khi nhận được báo cáo về Cờ Lạn, Helesie dựa vào ghế ngồi, chìm vào suy nghĩ. Đây là đài chỉ huy trên mẫu hạm và Helesie thì đang ngồi trên chiếc ghế chỉ huy. Đúng như cụ Tạ Diệu đã nghi ngờ, Ba con thuyền này nằm dưới quyền của hệ Lexis. Giờ cờ y đã bí mật sản xuất ra hạm đội ba chiến thuyền, hệ và một hạm trưởng mà hắn chịu ơn đến từ kỵ sĩ đoàn mẹn xẻm hình mà gã có quan hệ mật thiết đang điều khiển chúng. Mọi người mang cấp bậc hạm trưởng trở lên đến từ nhà mẹn xẻm hình cùng với hệ nắm quyền chỉ huy. Nó cũng suýt soát tới thời gian giới hạn của chúng ta rồi. Nhưng chúng ta làm kịp thôi. Dù thế nào, chúng ta cũng chỉ có một cuộc tấn công. Không cần lo lắng về khoảng thời gian mất mát nhỏ nhoi đó có thể giữ vững mối quan hệ với nhà sở hầy G là được rồi. Quân đội đuổi theo ạ và Phạ gì ạ theo một cách bất minh bằng cách lợi dụng LX và nhân lực cũng như trang bị của giờ y, nhưng có giới hạn thời gian cho phép chúng hành động. Nếu chúng làm quá tốn thời gian, chúng sẽ không thể che giấu mọi chuyện được. Sau đó, chúng sẽ cần phải chuyển sang phương thức hợp pháp nhưng trước đó cần phải nghĩ ra một trọng tội để áp lên đầu ạ và Phạ gì ạ. Dĩ nhiên là nữ hoàng và công chúa sẽ không làm gì bất chính nên sẽ khó khăn để luận tội của họ. Và trong khi tiến hành chuẩn bị, bọn chúng sẽ không thể chạm tới được cả hai. Nghĩa là chúng cũng không có nhiều thời gian chuẩn bị khi tấn công thế ạ và phạ gì ạ. Nên việc cỡ lản rút lui kịp với lúc không khiến Elexis bận tâm. Hắn nghĩ là dù thế nào thì gã cũng chỉ có một cơ hội duy nhất để tấn công nên kế hoạch của hắn cũng không bị ảnh hưởng gì từ điều đó. Thật ra thì tôi lo lắng về kẻ đó hơn. Kẻ đó. Ban đầu, hạm trưởng không hiểu Elexis đang ám chỉ ai và bối rối nhìn gã. Anh không biết sao. À. Là tên mà ngài gửi bộ đồ đấy hả? Biểu hiện của Alexis bây giờ cũng giống với lúc hắn gói bộ đồ của mình lại, ném vào trong container và bắn ra ngoài không chung. Nhờ đó mà tên hạm trưởng nhanh chóng biết được người mà Alexis đang nhắc đến. Chính là hắn đó. Anh có thể nói rằng mọi chuyện chỉ xoay quanh tới vấn đề chúng ta có thể hạ nổi cậu nhóc cụ tạ dịu đó hay không? Chúng ta sẽ thắng chứ? Tất nhiên rồi. Tôi đã chuẩn bị đến thế chỉ vì nó thôi. Alexis đang cười. Mặt mày của gã căng lên nhưng tỏ rõ dấu hiệu của sự tự tin và vui sướng. Đối với tên hạng trưởng, nhìn như thể hệ Lancelot đang chuẩn bị chơi game với một tên bạn chí cốt vậy. Chông ngài có vẻ đang vui, hệ Lancelot sa Ồ, vui quá đi chứ. Nghe có vẻ như tôi đang khinh suất như tôi đang muốn phá lên cười đây. Tôi thì không đủ điểm tĩnh để cười nổi. Đây là sự kiện sẽ quyết định tương lai của toàn phật số thở. Tôi chẳng lo chút gì hết về cái tương lai ấy. Bởi dù ai kế vị ngai vàng sau bệ hại Phạ Di ạ quan điểm chính trị của họ sẽ đều giống với lý tưởng của tôi hết. Kể cả đó là công chúa thẻ ảo hiệu ly. Đó là điều mà tôi tin tưởng. Hệ Lạc không nghĩ rằng những kẻ cai trị tương lai lại không nhân cơ hội biến loạn dưới triều đại của Phạ Di ạ để nắm lấy quyền lực chính trị. Và bằng cách tận dụng nó, sẽ dễ dàng hơn cho giờ cờ ý gia tăng lợi nhuận. Như thế, cũng sẽ dễ dàng giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn như ước nguyện cá nhân của Hệ Chỉ một vụ binh biến là đủ để Alexis đạt được biết bao mục đích. Thế nên, tôi tự tin rằng mình có thể sống sót dù thế giới có ra sao nữa. Ngài không mất gì và cũng tự tin rằng sẽ sống sót qua mọi chuyện. Thế nên Ngài mới nhắm tới gã sao. Phải. Kể cả tôi có cố gắng đến đâu cũng là không đủ. Đó là một địch thủ tôi chưa từng gặp trước đây. Anh biết không? Tôi chuẩn bị đánh hết sức lần đầu tiên trong đời đó. Trước khi hắn gặp mặt cụ tạ diệu, Alexis luôn là người chiến thắng. Hắn có thể đẩy lùi mọi kẻ địch mà không cần nghiêm túc. Bởi thế nên gã mới cảm thấy cuộc sống vô vị không có nhiều thách thức. Cũng là một phần lý do gã bắt tay với quân đội để thay đổi thế giới bởi gã muốn một sự thử thách. Và cũng vì nhẽ đó nên hắn mới trườn mặt ra đây. Thông thường, chẳng cần thiết một si yêu của giờ cờ y phải ra mặt ở trước tiền tuyến. Và đó là khi hắn gặp được cậu. Cụ tạ giữ sở hữu sức mạnh vượt xa suy nghĩ của gã và sự tự tin không hợp lứa tuổi. Alexis không thể mường tựa ra được những chuyện mà cụ tạ diệu đã trải qua để biến cậu thành một con người như vậy. Và chính bởi thế, gã không kìm nổi sự sung sướng. Thậm chí càng sướng hơn khi hắn bị đánh bại. Hắn cảm thấy vui sướng tột bậc khi tìm ra được một địch thủ khiến gã phải thúc đẩy bản thân vượt qua giới hạn của mình. Ngài nói như thể không màng việc nhận lấy thất bại ấy. Ồ, tôi đâu có ý đó. Dù nhìn thế này thôi, nhưng tôi ghét bị thua lắm. Dù thế, nếu bị thua thì sự phấn khích của tôi sẽ được kéo dài thêm. Vậy thì tôi sẽ mong đợi vào khía cạnh ghét bị thua của ngài. Chớ có lo. Khía cạnh đó của tôi lớn lắm. hê và tên hạm trưởng cười khoái trí. Phần là bởi họ có quan hệ, phần là hê và kỵ sĩ đoàn mẹn xèm hứng rất hùng mạnh, nhưng trên hết là bởi bọn chúng tin tưởng lẫn nhau. Chương 4. Mặt trận. Phần 1. Thứ 7. Ngày 22 tháng 5. Trong 3 ngày cỡ lạn đề nghị với bên phía quân đội đã được dùng để chuẩn bị nhiều thứ khác nhau. Bao gồm sửa chữa khẩn cấp bờ lục thiết lập lá chắn trên mặt đất và di rời người dân mà thầy ạ mang theo sang hạ gì muốn và nhiều việc khác. Sau khi liên tục thu nhập thông tin và thảo luận, Kỳ gì hạ đã phân chia công việc cụ thể cho từng người. Đầu tiên, Du và cụ tạ diệu sẽ đóng quân tại đài chỉ huy của bờ lúc nỉ tật nhằm ngăn việc phạ di ạ và thầy A ở cùng một nơi và bị tấn công đồng thời. Trong hoàn cảnh xấu nhất, thầy ạ và Dụ sẽ phải rời trái đất. Cụ tạ diệu được đưa tới bờ lúc nỉ tật để có thể hỗ trợ đồng thời cả trên không gian lẫn mặt đất. Nếu các cô gái dưới mặt đất gặp rắc rối, cậu sẽ di chuyển xuống hỗ trợ họ. Còn nếu tấn công từ không gian, cậu sẽ ở lại trên bong tàu và điều khiển phi thuyền. Do làm ngược lại vô cùng khó khăn nên cậu giữ vị trí trên bờ lục nhị tớt. Cơ làng đưa hạ dị mùn và dân thường rời xa khỏi khu vực có khả năng trở thành chiến tuyến. Do cô sử dụng ẩn thân nên không phải lo bị ép buộc dính lưỡi vào. Cơ làng đóng vai trò trực chiến, bảo vệ người dân và hỗ trợ cụ tạ dịu và những người khác trong trường hợp nguy cấp. Sáu cô gái còn lại sẽ bảo vệ phạ di Hạ dưới mặt đất. Cấp dưới của kỳ dì hạ sẽ hỗ trợ nhưng do kỳ dì hạ và nhóm người của cô thuộc phái bảo thủ, không nhiều người trong số họ có khả năng chiến đấu. Cô cũng cần cài người ở phía sau để giữ chân phái cấp tiến. Bởi vậy, kỳ dì hạ chỉ có thể tập hợp gần chục người trong khoảng thời ngắn ngủi mà cô có. Cộng thêm đam cấp dưới của cô, tổng cộng có 20 người. Kỳ dì hạ dự tính là bên kẻ địch có tới 50 tên. Dù sức mạnh của các cô gái là bất thường. Nhưng khó để nói rằng họ có đủ sức để bảo vệ được phạ gì ạ. Mặt trận mà kỳ dì hạ đã chọn là một ngọn núi nhỏ ngoài rìa thành phố kịch sở xã hạ rủ ca giờ. Đây là nơi sẽ ngăn cuộc chiến ảnh hưởng tới thành phố và là nơi cô sẽ đặt bấy sẵn Vì lý do đó nên kỳ dì hạ muốn trận chiến diễn ra ngoài phạm vi thành phố, nhưng nếu đi qua xa, cô sẽ giáp mặt với nhiều lực lượng kẻ địch hơn dự tính. Thế nên cô đã dành phần nhiều thời gian để suy tính về vị trí cuộc chiến nên xảy ra để đủ gần so với thành phố nhưng cũng đủ xa để tránh thiệt hại ảnh hưởng tới nó. Giọng căng thẳng của dù lấp đầy đài chỉ huy bờ Lugniter, nơi giờ chỉ còn toàn không gian trống. Điện hạ, Satomi mà, em nhận được báo cáo rằng mọi sự triển khai dưới mặt đất đã tiến hành như đúng kế hoạch. Vậy chúng ta đã chuẩn bị kịp rồi. Sau khi nhìn dù đang ngồi trên chiếc ghế điều khiển, thầy hạ dựa người ra sau chiếc ghế đang ngồi và thở dài nhẹ nhõm. Cô đã lo lắng không biết mọi công đoạn chuẩn bị có hoàn tất đúng hạ. Nhưng may mắn là mọi sửa soạn đều đã hoàn thành và giờ họ chỉ còn phải ngồi đợi rằng. Chúng ta gặp may vì đối thủ là Alexis. Khi đã chắc chắn rằng sự chuẩn bị cuối cùng đã chuẩn bị xong thông qua màn hình hiển thị tình hình dưới mặt đất, cụ tạ dịu ngồi xuống chiếc ghế gần đó và hướng ánh nhìn tới chỗ của thầy ạ. Ý anh là sao? Hắn đang cân nhắc tới chuyện sẽ sẽ tới sau cuộc chiến này nên hắn sẽ đợi cờ lạn rời đi một khoảng thời gian rồi mới tấn công. Nếu đối phương chỉ là hiệp sĩ và binh lính, chúng có lẽ đã tấn công ngay rồi. Cụ tạ dịu biết Elexis là một gã điểm tinh và đầy tính toán. Kinh nghiệm từng trải ở Fort Sotter trong quá khứ đã dạy cậu cách nhìn người. Và do hệ Elexis rất giống trồ một gã cũng đã từng gây cho cậu biết bao rắc rối, cụ tạ dịu trở nên cảnh giác hơn với hắn. Đối phương của chúng ta là kiểu người như thế. Thời ạ, đừng quá ám ảnh với chiến thắng trước mắt. Chống lại hắn, kể cả có chiến thắng, chưa chắc chúng ta có thể chiến đấu thêm được nữa. Thầy ạ tròn mắt ngạc nhiên trước những lời của cụ tạ dịu. Nhưng không phải bởi cô không hiểu ý cậu đang nói mà ngược lại, bởi những lời cậu vừa nói rất ra dáng một hiệp sĩ, một người thủ lĩnh. Sao thế, thầy ạ? Cơ thông? Chỉ là... Anh trông thật điểm tĩnh. Em! Thầy ạ chỉ biết rằng cụ tạ dịu có thể có một vài kinh nghiệm chiến đấu nhưng không hề có chút kinh nghiệm trong chiến tranh. Đây đáng ra lần đầu cậu giáp mặt với tình cảnh như thế này. Nhưng không... Cụ tạ diệu đang bình tĩnh như thể cậu đã chinh chiến không biết bao nhiêu trước đây. Thôi xong. Nhưng trong tình cảnh như thế này thì làm sao mà mình giấu nổi chứ? Đó là lúc cụ tạ diệu nhận ra cách hành xử của mình không phù hợp với một học sinh cao trung. Nhưng do không thể quay lại hành xử như một học sinh được nữa nên cậu cố che đậy lại nó. Sau nhiều trận chiến trước, tôi bắt đầu có những suy nghĩ như thế. Anh nói có lý. Xin lỗi vì đã nói những thứ kỳ lạ. Anh hãy quên nó đi. May mắn là thầy ạ không thêm điều gì. Cô đã có quá nhiều chuyện để lo toan nên không còn thì giờ để nghĩ về cách hành xử của cụ tạ diệu. Điện hạ, Sato Mì mặt đất đã có biến động. Nhờ báo cáo của dù, thầy ạ hoàn toàn quên bẵng đi những cư xử của cụ tạ diệu và sự căng thẳng trở lại trên khuôn mặt. Cụ tạ diệu cũng tương tự. Chuyện gì vậy? Chúng ta mất tín hiệu của hai tàu trinh thám không người lái tuần tra bên ngoài khu vực hoạt động. Liên một lúc hai cái nghĩa là không phải thai nạn do thú hoang gây ra rồi. Thế ạ, chúng tới rồi đó. Vâng. Ngay sau đó, đài chỉ huy tự hiến nắng trở nên ồn ào mọi loại thông tin bắt đầu hiển thị lên các màn hình và tiếng trung báo vang lên khi trí thông minh nhân tạo gửi cho họ một tin nhắn. Trước khi tín hiệu của tàu do tháng bị mất, chúng đã phát hiện được một chấn động không gian. Dường như lực lượng dưới mặt đất được hỗ trợ từ hạm đội bay ngoài quỹ đạo. Hỗ trợ mà dù nhắc tới là cùng một cách mà thầy ạ và dù triệu gọi vũ khí từ bờ lục địa. Hélesis đã triệu hồi một thú vũ khí để tiêu diệt các tàu bay do thám. Ra đó là nước đi của người ạ. Hélesis. Ý anh là sao? Hélesis đang tính tấn công đồng thời từ trên không gian lẫn cả dưới mặt đất. Hiểu rồi. Nếu chúng ta bỏ qua chúng, lực lượng mặt đất sẽ bị loại bỏ. Thầy ạ nhận ra ý đồ của Hélesis ngay sau cụ tạ rượu. Blue Knight thật hiện đang giảm sức mạnh đầu ra và giả dạng làm một hành tinh nhỏ xoay quanh quỹ đạo hành tinh. Điều đó khiến nó trở nên khó có thể tìm ra nhưng Elensis đã chọn cách lùa nó ra. Bằng cách triệu hồi vũ khí và tiêu diệt hai tàu do thám, hắn đã gửi thông điệp rằng nếu Blue Knight thật không ra mặt, ba chiến hạm kia sẽ hỗ trợ cho lực lượng dưới mặt đất. Không chỉ có cơ hội tiến đánh mặt đất, với sự trợ giúp từ những chiến hạm, những cô gái dưới mặt đất sẽ không có cơ hội chống lại bọn chúng. Cũng đồng nghĩa họ không thể bảo vệ được cái gì ạ? Đây là tình cảnh mà thế ạp và những người khác buộc phải ra mặt. Dù san, hạm đội địch ở đâu? Hiện đang tính toán ạ. Dù bận rộn di chuyển những ngón tay sử dụng bảng điều khiển. Cô cố định vị ra hạm đội của kẻ địch bằng cách mò ra nơi phát tín hiệu sau khi tuyên truyền vũ khí. Khi gửi vũ khí tới hoặc lui, yêu cầu một tin nhắn gửi bằng sóng hấp dẫn. Dùng những dữ liệu thu lại từ hai chiếc tàu do thám và cả bờ lục nì dù cô xác định ra nguồn gốc. Dù không biết cái gì đã được gửi đi nhưng từ cường độ và hướng đi của giao thức, cô có thể tính toán ra vị trí nguồn của chúng. Em tìm ra rồi, ba con tàu đó đều đang ở phía bên kia của mặt trăng. Dù hiển thị kết quả của mình lên thành hình 3G làm vậy, kể cả cụ tạ diệu cũng có thể hiểu ý định của Alexis. Ra thế, ở vị trí này thì chúng có thể chiến đấu mà không cần nương tay. Quan sát chuyện gì xảy ra mặt bên kia của mặt trăng là điều không thể từ trái đất, đó cũng là vị trí hiện tại của hạm đội ba con tàu chiến. Từ đó, chúng có thể thỏa sức chiến đấu mà không bị người trái đất phát hiện ra. Vấn đề duy nhất là những vệ tinh nhưng bởi chỉ có một số ít vệ tinh có khả năng quan sát được mặt bên kia của mặt trăng, cũng không khó để xử lý chúng bằng những công nghệ tối tân từ Forster. Blue tắt chế độ ngụy trang, Đặt đầu ra máy phát cực đại. Dùng bước nhảy ngắn tới quỹ đạo mặt trăng. AS Juvis, miễn xét. Sau khi nghe báo cáo của dù, thầy ạ ra lệnh cho Lục nǐ tập di chuyển. Rõ ràng đây là một cái bẫy, nhưng họ không còn lựa chọn nào ngoài việc bước vào đó. Thầy ạ, đưa giáp của tôi ra đây. Tôi sẽ điều khiển thân bờ Luke Nịtất. Bộ giáp của cụ Tạ Diệu nguyên gốc là một thiết bị dùng để điều khiển con tàu. Bằng cách mặc nó và di chuyển, con tàu sẽ mô phỏng lại những cử động đó. Dù bờ Luke Nịtất là một chiến thuyền, nó lại mang hình dạng con người, thế nên nó có khả năng đổi hướng vũ khí và tên lửa đầy. Đây là tính đặc thù chỉ có ở trên bờ Luke Nịtất. Chờ đã. Cụ tạ dịu. Anh nên xuống tiếp ứng mặt đất chứ. Nhưng thầy ạ lắc đầu trước yêu cầu của cụ tạ dịu. Dùng 3 đấu 1, sẽ khó có thể thắng nếu không dùng tới đặc tính của bờ lục nỉ tật. Nhưng mặc dù biết vậy, thầy ạ vẫn muốn cụ tạ dịu trở lại mặt đất để giúp mọi người ở dưới đó. Ý cô là sao chứ? Làm thế thì hai người sẽ... Nghe đây, sẽ tốn một khoảng thời gian để bờ lục tật tiến tới phía bên kia mặt trăng. Và em không muốn người của chúng ta dưới đó bị đánh bại trước khi hoàn tất việc đó nên anh hãy đi xuống hỗ trợ mặt đất đi. Bằng cách bóp méo không gian để di chuyển, hay còn gọi là bước nhảy, họ có thể đi tới phía bên kia mặt trăng trong giây lát. Nhưng họ sẽ bị bắn hạ ngay nếu nhảy ra giữa ba con thuyền kia, thế nên cần phải tạo một khoảng cách để tránh việc bị hạ nhanh chóng. Đồng nghĩa rằng sau khi thực hiện bước nhảy, họ sẽ di chuyển theo phương pháp thông thường ra phía bên kia mặt trăng, như thế sẽ tốn một khoảng thời gian. Và nếu người dưới mặt đất bị đánh bại trong khoảng thời gian đó thì chẳng có nghĩa lý gì hết. Thế nên Thầy ạ mới muốn cụ tạ dịu đi xuống đó để câu giờ. Tôi hiểu rồi. Vậy hãy cẩn trọng nhé, thầy ạ. Cụ tạ dịu cố kiềm lại cảm xúc lo lắng của mình và quyết định nghe theo lời chỉ thị của cô. Em biết rồi. Em sẽ không cố giành chiến thắng mà chỉ chạy lòng vòng trong khi làm nhiều sự liên lạc giữa chúng. Thầy ạ đã nói rằng cô sẽ chỉ chạy lòng vòng nhưng sự thật thì điều đó rất khó để thực hiện được. Cụ tạ dịu cũng hiểu rõ độ nguy hiểm của nó. Nhưng... Cả hai đều biết rằng đây là hành động cần thiết nên họ không đào sâu hơn. Dù san, tớ sẽ để thả lại cho mà đợi đã, cần gì phải bảo cậu nữa nhỉ? Không, em sẽ khắc ghi lời của anh vào trong trái tim mà. Khi dù nói như thế, phần sàn của đài chỉ huy mở ra, một bộ giáp xanh dương trồi lên từ phía dưới. Sau khi mặc nó lên người, cù tạ dịu sẽ hướng xuống mặt đất. Cù tạ dịu, trước khi đi, nói điều gì đó với bọn này đi chứ? Điều gì đó? Là nói như thế nào cơ? Cụ tạ dịu đáp lại lời của thầy ạ trong khi trượt người vào trong bộ giáp vừa mở sẵn trước mặt cầu. Bộ giáp tự động đóng lại và bắt đầu điều chỉnh. Động cơ của bộ giáp kích khởi và thay đổi vị trí của các khớp nối nhằm giảm tải gánh nặng cho cụ tạ dịu. Một tiến trình khởi động quen thuộc. Điều gì đó tăng nhuệ khí cho bọn em ấy. Dù nói nghe dễ lắm nhưng đó là phần khó nhất đấy. Thì cứ nói lại đi. Thầy ạ biết rằng đây có thể là lần cuối họ gặp lại nhau. Thế nên chí ít cô muốn được nghe những lời nói ấy từ cụ tạ dịu lần cuối cùng. Cô không quan tâm rằng chúng có vô nghĩa hay không, mà chỉ để tâm tới những xúc cảm đi kèm theo chúng. Thầy ạ, ngay sau khi vụ này kết thúc, tôi sẽ chơi game với cô cho đến khi chán thì thôi. Anh đã nói rồi đấy nhé, đừng có mà nuốt lời. Thầy ạ đã được nghe những lời cô muốn nghe. Có quá nhiều cảm xúc chứa động bên trong những lời nói ấy khiến nước mắt định hình trước con người cô. Tuy nhiên, thầy ạ kìm nén chúng và nở nụ cười đáp lại. Ừ và còn về dù san. Vâng. Hãy nghĩ về điều cậu muốn. Ngay khi cuộc chiến này chấm dứt, mình sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng của cậu. Mọi nguyện vọng luôn sao? Phải. Em hiểu rồi. Ta có một yêu cầu đặc biệt nên em sẽ cho nó. Nước mắt gỡ ra từ đôi mắt dù, nhưng cô không thể để lộ sự yếu đối của mình trước trận chiến nên cô gạt chúng đi và khích lệ bản thân. Không công bằng gì hết á tại sao em chỉ có chơi game trong khi dù muốn gì cũng được vậy. Anh sao cưng rù thế hả? Em đòi hỏi một anh minh bạch cho sự khác biệt này. Dĩ nhiên rồi. Câu nghĩ mình là ai chứ? Cụ tạ dự cười nhạt trước khi hướng đến lối thoát của đài chỉ huy. Cậu sẽ dùng một con tàu cứu sinh để thoát xuống trái đấy. Và nó nằm bên ngoài đài chỉ huy. Em là công chúa của anh. Đối xử cẩn thận hơn đi chứ. Thế chẳng phải cô đã biết rồi sao? Em không có biết gì sớt á. Đồng đốc Sau khi rời khỏi đài chỉ huy, Cụ tạ dự quay mặt lại nhìn thầy ạ và rủ lần cuối. Thầy ạ. Cô có quyền yêu cầu mọi thứ từ tôi bất cứ khi nào mà cô muốn. Nó. Thầy ạ bị những lời của cụ tạ dịu lay động và biểu lộ của cô biến dạng mạnh mẽ. Bởi quá bất ngờ, cô hoàn toàn quên mất lời định nói ra. Nhưng thầy ạ chỉ bất động trong giây lát. Khi thấy cánh cửa trượt dẫn ra khỏi đài chỉ huy sắp sửa đóng lại, thầy hạ cô cất tiếng nói với cụ tạ dịu. Vậy thì tốt hơn là anh hãy trở về bên em đó. Tuân lệnh người, công chúa của tôi. Để lại lời nói cô ấy, cánh cửa đóng lại và cụ Tạ dịu mất dạng. Chẳng phải quá tuyệt rồi sao, điện hạ. Khi cánh cửa đóng lại, du mỉm cười với thầy ạ. Tuy nhiên, đôi vai mảnh khảnh của thầy ạ trùng xuống. Ta đáng lẽ phải nói ra những lời động viên hơn mới phải. Thầy ạ đã tiến củ tạ dịu đi bằng lời nói đầy ích kỷ. Thầy ạ hối hận bởi hành động đó. Ebu du. Người có thể nói chúng khi chúng ta gặp lại mà. Đúng thế. Nếu gặp lại, ta sẽ làm thế. Thầy ạ nở nụ cười nhỏ nhẹ và nhau mắt. Do đang tự ý lao vào một chiếc bẫy. Cơ hội để họ gặp lại nhau là không cao. Nhưng nhờ đó, thầy ạ đã tìm ra được một lý do mà cô nhất quyết phải giành chiến thắng. Cô sẽ đấu tranh và chiến đấu để được gặp cụ tạ dịu một lần nữa và nói với cậu bằng lời lẽ giống của một công chúa hơn. Một ý chí kiên định lấp đầy bộ ngực bé nhỏ của thầy ạ. Phần 2 Khi cụ tạ dịu bắt đầu trở lại bầu khí quyển, trận chiến dưới mặt đất sắp được khai mào. Và thông tin đó được gửi tới Phạ Di ạ, người đang ở bên hạ Dù Mi. Hà Dù Mi Trận chiến chuẩn bị bắt đầu rồi. Buồn hay là đó là tất cả việc ta có thể giúp được. Cờ làn, người vừa báo tin cho Hạ Du mình nghe, đang tại vị trong chiếc phi thuyền cờ dạ lệ của mình, trong khi bay trên bầu trời và quan sát trận chiến. Nhưng không kể đến khả năng ẩn thân của cờ dạ lệ, khi trận chiến bắt đầu, khả năng cao là những kẻ địch ở gần sẽ có thể phát hiện được ra nó. Cô sẽ cắt đứt mọi liên lạc và di chuyển đến một vị trí cao hơn. Cảm ơn bạn nhiều, Cờ làn san. Gặp lại bạn sau câu chiến thắng ở bên mọi người. vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. sau lời cảm ơn lần hai của hạ dùmì, cờ lạn cút của gọi. sau khi dùng chiếc vòng tay của mình cút máy theo, hạ dùmì quay sang phía Phạ gì ạ. vậy hạ Phạ gì ạ? dường như trận chiến đã bắt đầu. ra vậy, ẻ Phạ gì ạ nhìn ra cửa sổ. hạ dùmì và Phạ gì ạ hiện đang ở bên trong một ngôi nhà tranh trên núi. bởi ngôi nhà nằm ở khu rừng rậm rạp, nên bên ngoài cửa sổ chỉ có một khu rừng mờ mờ. Nhưng hạ dù Mỹ biết phạ gì ạ không nhìn về phía những chiếc cây, cô đang nhìn về phía kỳ gì hạ và những người khác, ở đằng xa phía bên kia những dạng cây. Cô đang lo lắng cho những người đang giúp đỡ cô. Ai mà nghĩ ta lại bắt những người hoàn toàn xa lạ chiến đấu thay mình. Kèo phạ gì ạ vô cùng hối tiếc trước tình cảnh mà cô hiện đang mắc phải. Bởi cô đòi giải giáp quân đội, nên cô đã đẩy những người không liên quan vào cuộc chiến. Hơn thế, đó chỉ là những cô gái trẻ. Dù biết việc đã đành... Dù phạ gì ạ cũng không thể nào yên lòng chấp nhận nó. Bệ hạ, làm ơn đừng có nói những lời cô độc như thế. Chúng cháu có thể không biết nhiều về Forsotther, nhưng đều biết Thạ Mịu Lị San. Cô ấy là một cô gái tuyệt vời và là một người bạn quý giá. Và bệ hạ đây là mẹ của Thạ Mịu Lị San. Chỉ cần lý do đó là đủ để bọn cháu đặt cược mạng sống rồi. Hạ Jumi, nhưng kể cả vậy, bệ hạ vẫn không thừa nhận rằng bọn cháu là bạn bè của Thạ Mịu Lì San sao? Hiểu rõ rằng cô đang hầu chuyện nữ hoàng của một đế chế, Hạ Dù Mị nói thẳng những suy nghĩ của mình ra mà không một chút nao núng. Nếu hiểu rõ hoàn cảnh Fort Slater ngày nay thì mình có thể không nói ra được những lời này rồi. Hạ Dù Mị chỉ biết về Fort Slater trong quá khứ thông qua thiết lập được dùng cho vợ kịch. Cô ghi nhớ rõ mọi chi tiết trong thiết lập ấy nhưng cô không biết gì hết về Fort Slater hiện tại. Bởi thế, cô coi phà gì ạ như là một người mẹ của ạ hơn là một nữ hoàng, nên mới nói ra được thật lòng mình. Đồng thời, Cô hiểu rằng những lời mình nói thực sự rất táo bạo nhưng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Hạ Dù Mì, cháu. Mặc dù đang thảo luận một vấn đề nghiêm trọng, Hạ Dù Mỹ nở một nụ cười dịu dàng và hạnh phúc. Thấy Hạ Dù Mỹ như thế, ấn tượng của Phạ Di ạ về Hạ Dù Mì thay đổi. Sự thuyết phục qua từng câu nói. Cách cư xử nhã nhặn và cử chỉ đoan trang. Cô ấy quá tuyệt vời so với một cô gái tầm thường. Cô nhóc này thực sự là Hạ Dù Mỹ là một cô gái rụt rẹ nhưng trong hoàn cảnh nguy khốn. Thứ gì đó bên trong cô biểu hiện ra ngoài mặt. El-pha-di-a cảm thấy thứ đó quá cao quý và tuyệt đẹp. Như thể một công chúa nào đấy đã nhập vào người Hạ-du-mi. Cháu xin lỗi. Thật khiếm nhã quá. Cháu xin lỗi. Hiểu nhầm sự ngập ngừng của Phạ-di-a là phủ nhận. Hạ-du-mi cúi đầu xin lỗi. Cô hối hận vì đã lớn lối. Không phải như vậy, Hạ-du-mi. Ta chỉ rung động khi nghĩ rằng hạ có được những người bạn vĩ đại đến thế. El-pha-di-a mỉm cười với Hạ-du-mi. Không có chút giả dối trong lời nói của phạ gì ạ. Cô thực sự nghĩ rằng thật ạ quá đối may mắn khi có được những người bạn tuyệt vời đến ngày này. Nhưng, bởi họ quá lớn lao, cô bắt đầu lo lắng tới một lý do khác. Chúng là những phức cảm của một người mẹ lo lắng vì hạnh phúc của cô con gái mình. Thật sao? Thật vui khi nghe được những lời đó từ người. Thế nên ta hy vọng là mọi người sẽ được an toàn. Sẽ ổn thôi. Cháu giam chắc là mọi người sẽ bình an trở về. Cháu thật mạnh mẽ, hạ giúp mi. Cháu dù gì cũng là một cô gái. Chẳng phải trước đây, bậy hạ cũng vậy sao? Đúng thế. Ta sẽ tin vào những cảm xúc hồi ấy và chờ đợi vậy. Vâng. Nhưng họ chỉ có thể mỉm cười với nhau đến lúc đó. Một vụ nổ vang lên từ phía xa. Trận chiến cuối cùng đã khai màn. Phần 3. Một ánh sáng mở nhạt xuất hiện góc màn hình mà cờ lạn đang nhìn chầm chầm vào. Hình ảnh di chuyển, đưa vị trí ánh sáng về trung tâm màn hình và phóng to nó ra. Hiển thị lên một vụ nổ và cắt bụi bị hất lên vào không chung. Đó là dấu hiệu của một đòn tấn công bằng vũ khí vừa được thực hiện. Cuối cùng cũng đã bắt đầu. Cơ làng ngồi trên đài chỉ huy của hạ gì mùn và vội vàng điều khiển bảng hệ thống, ra lệnh cho cờ dạ lệ hiện đang đứng ngay trên chiến trường. Do không thể giúp gì hơn, cô muốn mọi thông tin dự đoán chuyện sẽ sẽ tới phòng ngừa tình cảnh xấu nhất. Cơ làng kích hoạt mọi cảm biến của cờ dạ lệ và cố xác định tình hình. Dữ liệu gửi từ cờ dạ lệ được xử lý và hiển thị như những hình ảnh trên màn hình, cứ từng cái một như thế. Vậy hạ, điện hạ, xin hãy bình an. Cứ mỗi hình ảnh xuất hiện, những lời thì thầm lại cất lên trong đài chỉ huy. Cở lản không phải là người duy nhất đang ở bên trong đài chỉ huy của hạ gì mùn. Một số người dân đã cứu mang thẻ hạ cũng đang ở đây. Họ lo lắng cho sự an nguy của phạ gì ạ và thẻ hạ nên đã cầu xin cở lản cho phép họ lên đài chỉ huy với điều kiện không làm phiền cô. Cơ làn thông qua sự khẩn mái ấy, do đó có một tá người cả nam lẫn nữ đang lo lắng ngước nhìn lên màn hình. Thật là, tôi thật ghen tị với cô đó, thầy ạm nhịu lì san. Nếu là khi trước, cơ Lạn có thể đã tống cổ họ ra khỏi đài chỉ huy rồi. Nhưng giờ, không chỉ để họ ở lại mà cô còn cảm thấy ghen tị với thầy ạ. Nếu cơ làn ở cùng vị thế với thầy ạ, người dân có lo lắng cho cô đến như vậy. Cơ làn không đủ tự tin để nói có, và điều đó chứng tỏ cô thiếu khả năng như một công chúa. Hoàn cảnh này khiến cơ Lạn nhớ tới rằng cô đã ngu ngốc đến mức nào. Không cần phải lo lắng đâu, mọi người. Thầy A hiệu Lysan và những người khác mạnh lắm. Và trong tình cảnh xấu nhất, Hạ Di Mùn sẽ tới giải cứu họ. Nên mấy người có thể yên tâm mà theo dõi đi. Cơ Lạn giờ đã khác nhiều so với khi xưa. Thế nên sự lo lắng của người dân dành cho cô cũng dần dần thay đổi. Công chúa cơ lạ gì ồ Chúng tôi đội ơn sự quan tâm của người. Cơ hẳn phải rõ ràng rồi sao? Các người là người dân của Phật Sột Thở còn ta là một công chúa của đất nước. Dấu hiệu của sự thay đổi có thể đã buộc lộ ra. Sự túi lệ của người dân trước cờ lản chứng tỏ điều đó. Nhưng do cờ lản không quen với việc đối xử với người khác nên cô đã bỏ lỡ điều đó. Phần 4. Vụ nổ xảy ra ở gần nơi những tàu do thám bị tiêu diệt. Những kẻ địch đang ở gần nơi pha di ạp và hạ rủ mị ẩn náu. Chúng đã dính vào bẫy đã được dựng lên trước đó. Như mong đợi, dường như chúng không thể dò ra được bấy. Nhưng có lẽ là chúng đã nhận ra rằng Phà Di A đổ nổ đang trốn tại khu vực này. Mình không thể xem nhẹ đối thủ được. Kỳ Di Hạ sử dụng chất nổ để làm ấy. Bởi cảm biến của Phát Sột Thở có thể phát hiện được những loại bom đơn giản. Và sau khi cân nhắc, Kỳ Di Hạ quyết định dùng đùa chú với ma pháp gây nổ hiểm trên đó như có kích hoạt chất nổ chính là Inamid. Nó là loại bom không làm bằng kim loại. Khi kẻ địch tiến tới, ma pháp nổ sẽ diễn ra dẫn tới phát nổ Inamid. Đó là một loại bom vô cùng hữu hiệu và mạnh mẽ mà không bị máy dò cảm ứng của Ford Sorter nhận ra. Trên hết, quả bom còn có tác dụng thông báo kẻ địch nằm ở đâu. Nhờ chúng mà Kỳ Dị Hạ có thể biết được chúng đang lại gần. Nên Kỳ Dị Hạ và những người khác nhanh chóng hướng tới hiện trường vụ nổ và thiết lập đội hình phòng thủ. Mình không thể thấy ai cả. Shizuka nhìn chằm chằm vào khu rừng và đảo mắt. Shizuka có tầm nhìn tốt nhất cả đám ở đây nhưng do tối trời nên cô không thể phát hiện ra được kẻ địch đang tiến gần. Phải rồi, chẳng phải cậu có thể thấy được nó sao? Sanna Echan. Không, chúng vẫn đang ở quá xa để nhìn thấy rõ, nhưng tôi có thể cảm thấy luồng sát khí của chúng. Sanna E có thể nhìn thấy khí của kẻ địch ở phía bên kia khu rừng. Bởi bản thân khu rừng cũng dày đặc khí nên Sanna E cũng không thể nhìn rõ ra được. Nhưng cô có thể cảm thấy sự thù địch đến từ rất nhiều người, đang di chuyển theo một nhóm. Ra sao rồi? Có một luồng lớn ở phía trước, và bên tay phải là một luồng nhỏ hơn. Có lẽ còn có các luồng khác nhưng từ đây không thể nhìn tới được chúng. Nghĩa là có một lực lượng chính và một chi đội. Sơn à à, tiếp tục quan sát và báo cho mình biết nếu có thay đổi gì. Được rồi. Dựa trên những thông tin mà cô nhận được, Kiji Hạ điều chỉnh lại kế hoạch của mình. Biết rằng kẻ địch đã phân thành hai nhóm, Kiji Hạ không thể để yên được. Zika. Chuyện gì cơ? Dẫn theo ba người cấp dưới của mình theo cậu và ngăn tiểu đội của địch đang di chuyển về cánh phải tụi mình lại. Đừng để chúng lộng hành theo ý muốn. Mình á. Zika mở tròn con mắt. Cô cứ nghĩ chỉ làm theo mệnh lệnh của người khác nên khi được giao lính và bị bắt đi đánh lẻ so với nhóm còn lại là điều cô hoàn toàn không nghĩ tới. Phải. Còn ai khác có nhiều sức mạnh như cậu chứ? Thế nên mình mới nhờ. Nếu xét về sức mạnh tấn công hay sức mạnh chiến đấu tổng thể, cá nhân thể ạp và sỉ dù cả đứng đầu đẳng cấp của mình. Nhưng người duy nhất có thể thích ứng ở mọi tình hình là một pháp sư như Cả. Bản thân cô cũng có khả năng vô cùng xuất sắc. mà hình không có đủ tự tin. Kỳ gì hạ san, thế có hơi quá đối với giữ gì cả. Hay để mình đi cho. Phải đấy. Mạ kỳ chan tấn công tốt hơn mình nhiều. Đặt nét giải dài bậc chuyên biệt trong việc lạm dụng ma pháp. Nói cách khác, các cuộc tấn công bất ngờ là thế mạnh của họ. Thế nên mạ kỳ đề nghị thế chỗ cho giữ gì cả. Không, mình cần cậu phá đội hình chính của địch. Giữ gì cả phải là người đi. Đừng mà. Tuy nhiên. Kỳ gì Hạ lại chỉ định Dị Cả. Do mà Kỳ là chuyên gia thao túng tâm trí nên cô là lực lượng nòng cốt để đối đầu lực lượng lớn hơn. Và chính vì chuyên sâu nên cô kém khoản thích ứng hơn so với Dị Cả. Nên Kỳ gì Hạ nghĩ rằng chỉ có Dị Cả là hợp người hợp việc nhất. Cậu làm được mà, Dị Cả. À, ẹ chan, đừng có nói như dễ ăn lắm không bằng. Cậu chỉ cần lùa chúng ra xa thôi nên cứ dùng hết sức đi. Bọn họ đang tới giết chúng ta chứ đâu thửa hơi để tâm tới suy nghĩ đó của bọn mình chứ. Vậy cậu tính ăn không ngồi rồi hả? Cù tạ dịu quay lại, sẽ giận lắm đó. Ừ, Mơ hình sẽ cố hết sức. Do Cả chết nhát nên cô do dự lúc ban đầu nhưng ngay khi nhận ra một viễn cảnh còn đáng sợ hơn cái chết, cô cầm theo ba người lính lòng đất và mất hút vào rừng. Không có Cù tạ dịu, Cả đúng là vô dụng nhỉ. Zika chan có ổn không vậy? Đáng lẽ mình nên đi thay? Chúng ta không thể nói vậy được. Kẻ địch đang hướng tới chỗ này cũng chẳng dễ ăn gì đâu. Shizuka, Sonae, lên trước đi. Mạ kỳ đi với mình. Có 5 cô gái trong phòng 106 đang ở đây. Mỗi người họ được trao cho 3 người lính cấp dưới đến từ lòng đất để hỗ trợ. Do đó, có 5 đội được lập nên. Là người chỉ huy, Kizhi hạ phải 7 binh bố trận để đạt được kết quả khả quan nhất. Hiện tại, đội của Zika đã được gửi đi chấn áp tiểu đội của địch. Shizuka thiện chiến và Sonae có khả năng cường hóa và tấn công tầm trung, sẽ được gửi lên trước đối đầu với lực lượng chính của kẻ địch. Mạ kỳ và kỳ dị hạ sẽ giữ vị trí ở ngoài rìa và đảm nhận những đòn tấn công tầm xa và gây phân tán bằng ma thuật. Chỉ hy vọng sự vắng mặt của thế ạ đồ nổ không ảnh hưởng quá nhiều tới chúng ta. Kỳ dị hạ có vô số vấn đề cần phải lo. Nhưng giờ không phải lúc để than thở. Họ phải thắng bằng mọi giá. Nếu không, tương lai mà cả bọn mong muốn sẽ chẳng bao giờ tới. Phần 5 Một tên đàn ông trẻ mặc bộ đồ trắng đang đứng giữa khu rừng đêm. Quang cảnh đó trông thật kỳ lạ nhưng càng kỳ quái hơn khi xung quanh gã là những tên đàn ông mặc bộ đồ chiến đấu màu đen. Ê Sama, quân tiên phong đã chạm chán với kẻ địch. Trận chiến đã bắt đầu. Nhưng đúng là hơi sớm kể từ khi tiếng bom nổ đầu tiên cất lên. Cả hai bên đều không muốn người dân hành tinh này phát hiện ra mà. Tôi chắc chỉ có riêng mình tôi là muốn được nổi bật à. Lắng nghe báo cáo của tên cấp dưới. Hệ cười khẩy và nhìn xuống bộ quần áo của mình. Bộ còm lễ trắng muốt của gã nổi bật ngay cả trong màn đêm buổi tối. Dễ dàng nhận ra hắn từ đằng xa. Vũ khí kẻ địch đang sử dụng được che đậy còn kín hơn cả của chúng ta. Chúng không phải vũ khí của thời ạ. Thế nên lực lượng của chúng có thể rất mỏng. Tôi đoán tầm 20 đến 30 người thôi. Do đang ở một khoảng cách an toàn với thành phố, vũ khí bắn bỉm và lạ giờ mà đám quân của Hệ Lensis đang dùng không gây đủ tiếng ồn để thu hút sự chú ý từ người ngoài cuộc Mặc dù vậy, kẻ địch của gã còn dùng những vũ khí ngụy trang hơn thế, như vậy chẳng khác nào thông báo rằng chúng không có lực lượng cân xứng. Bởi thế, dường như lực lượng kẻ địch nhỏ hơn nhiều so với lực lượng của Alexis. Nhưng có một số người rất mạnh ở bên phe chúng. Chúng ta đã nhận một số thiệt hại. Hửm, phải thế chứ? Nghe rằng có những người rất mạnh bên phe địch, Alexis cười hớn hở. Có tên nhóc dùng kỵ sĩ kiếm trong đám đó không? Tôi không nhận được báo cáo nào hết. Hiểu rồi. Alexis trùng vai khi nhận được câu trả lời không như ý gã trông như một đứa trẻ đang bị người bạn mình dẫn trước. Bởi biểu hiện khác với sự năng động và nhiệt huyết thường thấy ở gã, đám binh lính xung quanh có chút bối rối. Chúng ta nên làm gì ạ? Tôi để cho các anh lo liệu. Chúng ta trội hơn quân số nên sẽ ổn thôi nếu ta nương tay và dùng tới thứ đó để dồn ép bọn chúng. Alexis chán nản đưa ra lời chỉ dẫn. Do người bạn của gã không xuất hiện nên gã chỉ tiến hành mọi chuyện như theo kế hoạch. Sẽ là một kết cục kẻ nhạt và thậm chí Hè cũng chẳng cần ra thêm mệnh lệnh nào nữa cho đám lính. Đã rõ. Nhưng nếu tên nhóc cầm kỵ sĩ kiếm xuất hiện, thì đừng có mà tấn công bất cẩn, báo cáo cho tôi ngay. Tôi sẽ đối đầu với hắn. Gã nguy hiểm lắm sao? Tên nhóc đó như quỷ đội lốt người ấy. Tôi sẽ khắc nó vào tim. Đi nào. Đừng để nhóm tiên phong ăn mảnh hết chứ. Đi theo tên chỉ huy, đám lính trong bộ đồ chiến đấu màu đen di chuyển. Bỏ lại đằng sau hệ Lexis và một vài tên hộ vệ. Nhanh lên nào, cu tạ dịu cun. Tôi mệt mỏi vì chờ đợi lắm rồi. Hệ nhìn lên bầu trời. Những vì sao đang thi nhau tỏa sáng lấp lánh nhưng ngôi sao mà gã tìm kiếm lại chẳng thấy đâu. Ngôi sao băng ánh thiên thanh mà hắn mong mỏi ấy vẫn đang ở một nơi xa vời lắm. Phần 6. Đòn tấn công bất ngờ của Cả đã thành công. Do là một pháp sư, cô dễ dàng ẩn nó mà không bị đám lính Phật Sột Thở phát hiện ra. Đòn tấn công của cô cũng rất tuyệt, cô hạ liền một lúc ba tên lính trong phát đánh đầu tiên. Kỳ ạ! Kỳ ạ! Kỳ ạ! Nhưng vấn đề lại đi theo sau đó. Kẻ địch tản ra sau đòn tấn công, nên cô chỉ có thể hạ được mỗi ba tên lính lúc đầu mà thôi. Tuy nhiên, vẫn còn đến bảy tên lính đồng bọn và ngay sau đòn tấn công của Ruzika, chúng bắt đầu phản công và nả đạn về phía Ruzika. Cứu cứu mình với, Sato Mikun. Không... Vũ khí mà đám quân đảo chính sử dụng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với đám vũ khí trên trái đất, và bởi có số lượng lớn hơn, chúng dồn dập tấn công hơn với thông thường. Dưới cuộc phản công dữ dội ấy, Dì Cả nhanh chóng rút lui. May mắn là có ba người lòng đất hỗ trợ trước làn đạn, Dì Cả mới có thể nấp xuống một chiếc rãnh trước khi ma pháp phòng thủ của cô bị bắn tạc tơi. Cờ ứ nghĩ mình đã chết rồi chứ? Vẫn nằm trong chiếc rãnh, Dì Cả hơi thở phào nhẹ nhõm. Trong năm lớp lá chắn phòng thủ cô hiểm trước đó, giờ chỉ còn một. Nếu chiếc dánh này xa hơn chút nữa thôi là cô tắt tử rồi. Zika sạ kẻ địch đang lui quân. Tờ thật sao? Được một người lòng đất báo tin tốt, Zika ló mặt ra khỏi dánh. Và cô thấy đúng thật là kẻ địch đang rút quân và kéo theo ba tên lính bất tỉnh đi cùng. Mong là bọn chúng đi luôn cho rồi. Khả năng đó là thấp lắm. Mình cũng nghĩ vậy. Zika cầm chiếc trượng và nhòe lệ. Cô cố vượt qua hối thúc được chạy trốn vào những giọt nước mắt. Zika đã nghe rằng kẻ địch lên tới 50 tên. Thế nên chẳng có chuyện chúng rút lui chỉ vì mất đi ba người. Và có lẽ cách làm việc nhóm của chúng rất xuất sắc. Trên hết, kẻ địch không cố chấp, thay vào đó, chúng đẩy lùi Cả ra xa và rút 3 đồng đội bất tỉnh của chúng về. Điều đó chứng tỏ chúng rất cẩn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Không khó tưởng tượng ra cuộc tiến công tiếp theo của chúng sẽ còn nguy hiểm hơn nữa. Cả phi tớt, Zika phi tớt, Zika phi động viên bản thân và yểm phép chuẩn bị cho lượt tấn công kế tiếp. Cô đang vô cùng sợ sệt, và nếu có thể thì cô đã cao chạy xa bay rồi. Nhưng nếu chạy trốn, những người bạn thân thiết của cô sẽ bị thương và thậm chí còn sẽ mất mạng. Viễn cảnh tỉnh dậy không một bóng người trong căn phòng 106 là điều đáng sợ đối với cô hơn cả. Cô thả đứng trên mặt đất và chiến đấu tại đây còn hơn là để chuyện đó xảy ra. Duy cả kẻ địch đang tới. Lần này chúng ta sẽ dùng mọi thứ chúng ta có. Sau đó ta sẽ rút quân về chiếc dánh tiếp theo. Tự nhủ thầm. Zika chỉ đạo cho ba người cấp dưới. Một năm trước, Zika chỉ cố chiếm đóng được căn phòng 106 nhưng giờ thì cô đang làm hết sức để tránh điều đó. Đây là Zika. Kỳ gì hả, cậu có nghe thấy không? Cuộc tấn công bất ngờ đã thành công và đã loại được 3 tên lính. Thứ bây giờ, bọn này sẽ đánh toàn lực. Sau khi hét vào thiết bị đàm thoại cỡ nhỏ, Zika hướng đầu cây trượng của mình về phía kẻ địch và bắt đầu niệm phép. Hoa sân giờ. Zika đã yểm lên một phép thuật tạo ra một đám mây độc lớn. Dù chất độc không trí tử nhưng rất hiệu quả trong việc suy yếu đi một vài người. Zika không chuyên về phép thuật này bởi nó không giống phong cách một mạ hạt xảo rộ nhưng nó rất cần thiết trong cuộc chiến như thế này. Cô phải ngăn đám lính bằng mọi giá và bằng bất cứ cách nào. Phần 7 Khi trận chiến bên sườn phải của Zika bắt đầu, hạ và những người khác ở trung tâm đã phát hiện ra địch. Do nhóm hạ trốn trong các danh như Zika, Đám lính kẻ địch không dám tiến tới và phân tán lực lượng trốn ra đằng sau cây cối và đá tảng. Kỳ dị hạ, Chúng chuẩn bị khai hỏa rồi đó. Với khoảng cách này, dù vẫn còn hơi xa, nhưng ảnh hưởng từ luồng khí rừng đã dịu nhẹ đi, sợ nạ ẹ đã có thể cảm nhận được ý định tấn công của kẻ địch. Ra là bắt đầu rồi à Mạ Kỳ, gây nổ từ số 1 cho đến số 5. Đã rõ. Truyền tin tới dây kiếp nổ từ số 1 cho đến số 5. Mạ Kỳ nhắc lại mệnh lệnh của mình và tập trung vào cây trượng. Nó khiến những quả bom kết nối với cây trượng phát nổ. Âm thanh bóp nghẹt vang lên báo hiệu cho mạ Kỵ biết rằng những quả bom đã phát nổ cùng lúc. Chất nổ phát nổ lần này không phải dạng sát thương. Kỳ gì hạ cho rằng do những kẻ địch là dân chuyên nghiệp, chúng sẽ nhận ra được các loại bom khác có khả năng hãm hại mình dù không có phương pháp dò tìm. Do đó, kỳ gì hạ đã dùng chất nổ để hạ đám cây và tảng đá mà chúng dùng để ẩn náu. Như vậy, khả năng chất nổ bị phát hiện sẽ thấp hơn bởi lượng chất nổ cần tới cũng không quá nổi bật. Đột nhiên mất đi chốn nấp, đám lính thất thần ngạc nhiên Và một nguồn sáng đã được đặt trước đó dọi vào người chúng Do kẻ địch đã bị lộ diện và ánh sáng chiếu dọi cũng như che khuất tầm mắt của chúng Kỳ gì hạ không bỏ lỡ cơ hội để tấn công Bắt đầu tấn công Bán Sơn ạ ẹ chan gột dã rào Mùn tìm ơn mìn bở lặt tạc hệ ổ tì hòn xài đệ đờ Mở chốt an toàn linh năng vũ trang Xác nhận đối tượng ho Bắt đầu khai hòa ho Ngay sau câu lệnh của kỳ gì Hạ. Tất cả mọi người khai hỏa một lượt các đòn tấn công tầm xa. Sơn dùng cung và tên tạo nên từ linh lực của mình, Mạ thì dùng ma pháp để tấn công, trong khi hai con hạ nì hỏa và người lòng đất sử dụng những vũ khí linh năng. Mọi đòn tấn công đều dùng linh lực. Do sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật ở Fort Sotter, đám lính được bảo vệ kỹ càng trước những đòn tấn công vật lý. Nhưng chúng lại không thể chống đỡ được những đòn tấn công đến từ linh lực. Vậy nên lựa chọn này là không thể tránh khỏi. Do đó Mọi vũ khí đều là không gây chết người. Những đòn tấn công sử dụng linh lực gần như không gây tổn hại tới cơ thể. Nhưng các cô gái phòng 106 cũng như những cấp dưới của kỳ dị hạ đến từ phái bảo thủ thì vui mừng vì có cách thức tấn công chỉ đánh thẳng vào linh hồn và loại bỏ sự tự do của kẻ địch. Biết rằng kẻ địch sẽ không bị chết khi dính đòn, mọi người bắn thả gà không chút do dự. Do đầu hóc không cần phải nghĩ ngợi gì, kế hoạch tấn công trước đã tiến hành như kế hoạch. U hạ ạ! Đám lính đảo chính ngã dối rủi từng tên một. Bao gồm cả kỳ gì hạ thì có tầm tá người đang tấn công từ đằng xa. Và từ đợt tấn công đó, 7 tên lính của địch đã bị hạ. Kỳ gì hạ ước lượng có 14 tên lính ở phía trước. Có nghĩa rằng đợt tấn công này đã loại đi hơn nửa cơ số địch. Đừng có co cùng thế, bắn trả đi. Tiêu diệt những nguồn sáng. Thấy đồng đội bị bắn hạ, những tên lính đảo chính đáp trả lại. Là dân chuyên nghiệp, chúng nhanh chóng hạ thân người xuống, giảm khả năng bị bắn trúng và bắn trả lại. Mục tiêu đầu tiên của chúng là những nguồn sáng đang làm loa mắt. Quân đảo chính dùng những khẩu súng trường bắn ra bìm. Độ chính xác của chúng rất cao và sức công phá cũng lớn. Những nguồn sáng bị phá hủy trong chốc lát. Như vậy, môi trường xung quanh tối đen trở lại, khiến nhóm của kỳ Dì Hạ khó khăn trong việc nắm bắn. Giờ tới lượt mình. Ngay lúc nguồn sáng bị cắt đứt, Si Dụ ca nhảy vào giữa đám đông kẻ địch. Trong khi đám lính bị ánh sáng cháy mắt, cô đã ẩn nấp và chờ đợi đến lượt tấn công của mình. Cô vung tay và chân ra khắp nơi. Quét đối phương của mình như một cơn lốc nhỏ. U hạ ạ. Ừ Và với đòn tấn công ấy, một vài tên lính đã bị hạ. Chuyện gì thế? Một kẻ địch đột kích chúng tôi. Ồng. Siri dù cả có vẻ như đang chuẩn bị tấn công tiếp, nhưng cô lại dừng lại và nhảy tới một bụi rậm gần đó để trốn thoát. Cô không có nhiều thời gian để tấn công kẻ địch trước khi chúng phản kích lại. Ngay khi nguồn sáng bị tiêu diệt, đám lính vẫn bị lóa mắt cho đến khi con người chúng điều chỉnh để quen được với bóng tối. Và cả cần phải rút quân ngay khi chúng lấy lại được tầm nhìn. Những tên lính đã lấy lại thị giác, nhanh chóng nã đạn vào bùi rậm mà cả đã trốn vào. Ồ, sợ quá đi. Nhưng, do cả đã rời khỏi bùi rậm đó rồi nên những phát biểm chỉ đốt xém bùi rậm vào mặt đất. Kỳ gì hạ san, lượt cậu đó. cả hét lên vào chiếc mịt rổ phồn đặt trên má của mình. Ngay sau đó, một ánh sáng chói lọi xuất hiện đằng sau lưng cả. Một ánh chớp đi kèm khi mà kỳ tạo nên ma thuật của mình. Gần như toàn bộ đám quân tiên phong của lực lượng đảo chính đều dính phải thứ ánh sáng đó. Và thế là, ngay khi bắt nhịp được với bóng tối, mắt bọn chúng lại bị lóa một lần nữa, khiến cho những chiếc kính nhìn đêm của chúng trở nên vô dụng. Sì dù cạ nhảy vào giữa đám lính không chỉ để hạ bọn chúng mà còn thu hút sự chú ý vào cô để ánh sáng thứ hai đạt được hiệu quả. Ánh chớp đã dọi lên đám lính giúp cho kỳ gì hạ và những người khác tiếp tục bắn thêm một lần nữa. Kỳ gì hạ? Trong đầu cô chỉ nghĩ được những thứ xấu xa thế thôi hả? Bán ra những chiếc tên từ chiếc cung của mình, Sơn đặt câu hỏi với Kỳ Di Hạ đang ở bên. Một vài kẻ địch đã dễ dàng xa vào bấy của Kỳ Di Hạ. Dù họ đang sử dụng những sức mạnh đặc biệt như ma thuật và linh năng, Sơn vẫn tỏ ra cảm thán. Không, chỉ những lúc cần thiết phải dùng đến chúng thôi. Khai hỏa khẩu súng linh năng của mình, Kỳ Di Hạ lãnh đạm trả lời. Tổng cộng đã hạ được 15 tên lính. Một kết quả quá tốt đối với cú đánh phủ đầu. Vậy à thế thì được. À mà này, kỳ dị hả? Hử. Lần sau, cô dạy tôi chút mánh để chọc cú tạ dịu được không? Dĩ nhiên là được. Ngon. Mình quay lại rồi nè. Xì dù cả quay lại cũng vừa lúc. Cô chút nhẹ hơi thở nhưng không dính phải vết thương nặng nào. Chỉ có vết sức nhẹ từ đòn đánh của cô và khi rút chạy mà thôi. Ngoài ra thì cô hoàn toàn chẳng hề hơn gì. Có vẻ như mọi thứ đều đi đúng kế hoạch. Kỳ gì hạ san? Tổng cộng có 15 tên đã bị hạ. Đúng là thành công lớn. Cũng nhờ cả đã cố gắng chặn quân ở đằng kia. Phải cảm ơn cô ấy sau mới được. Nếu không nhờ nỗ lực của cả đã không có được kết quả thành công đến như vậy. Nếu tiểu đội kia tấn công sần như kế hoạch, hẳn là họ không nắm được thế chủ động tấn công rồi. Đạt được kết quả tốt hơn mong đợi, xỉ dù ca cười. Mạ kỳ và Sơn Ae cũng cười theo và họ thở dài nhẹ nhọn khi biết mọi người đều cả. tuy cả. Chỉ có Kỳ Di Hạ là tỏ ra nghiêm trọng. Một tin nhắn từ Zika. Kỳ Di Hạ chạm vào chiếc thai nghe của mình. Làm vậy, những người khác cũng nghe thấy giọng của Zika từ thai nghe của họ, và cô nàng như đang hét lên. Tơ hệ rồi, ý như lúc Thạ Chan mang vũ khí của cô ấy ra vậy, một đám robot đang xuất hiện ở đây. Kỳ -a, A A A A. Lời cuối cùng của cô là một tiếng hét thực sự. Và cùng với nó, liên lạc với Zika bị cắt đứt. Zika Chan. Zika. Này Zizika! Shizuka và Sonae hoảng hốt cất tiếng gọi cả. Tuy nhiên, họ chẳng nhận được lời hồi đáp. Màn diễn chính tới rồi. Giờ cờ đang tỏ rõ độ nghiêm túc của chúng đây mà. Kỳ gì hạ tiếp tục cố liên lạc với cả qua mịp rổ phồn của mình, trong khi nhìn về phía kẻ địch với ánh nhìn sắc nhọn. Một cảnh tượng quái lạ đang hình thành trước mắt cô. Những cô máy mang hình dáng con người xuất hiện từ những lỗ đen trong không khí. Chiều cao và vóc người chúng tương đương một người đàn ông trưởng thành. Do chúng có thể sử dụng vũ khí và vật dụng bảo vệ như con người, chúng không cần thiết bị đặc biệt nào và dễ dàng dịch chuyển chúng. Chúng là những con robot đa năng mang hình dáng người của tập đoàn giờ cờ y, mộ tỏ kỳ cơ giới kỵ sĩ. Chúng là những hiệp sĩ máy móc được gửi tới từ những chiến hạng ngoài không gian. Phần 8. Khi nhóm kỳ dị hạ đối mặt với mối đe dọa mới, một mối nguy hiểm phát sinh tới ngôi nhà tranh trên ngọn núi mà hạ dù mì vải phả Di ạ đang cư ngụ. Ngay sau khi trận chiến được khai màn. Những cô máy do thám không người lái được cử đi tìm kiếm phạ gì ạ và thầy ạ. Cảm giác kỳ lạ này là gì? Do các giác quan của cô được cường hóa sau đợt thức tỉnh, Hạ Dù Mị có thể cảm nhận ra những cô máy đó. Tuy nhiên, chúng chỉ hiện hữu như một cảm giác lo hâu mơ hồ. Có chuyện gì vậy, Hạ Dù Mị? Vậy hạ? Đột nhiên, cháu cảm thấy bất an. Có cảm giác như nguy hiểm đang tới. Dù cháu không thể biết đó là cái gì. Hạ Dù Mị nghiêng đầu vài lần trong khi giải thích với phạ Di ạ. Cô bồi dối không hiểu sao tự dưng lại có cảm giác bất an chẳng rõ lý do. Cô chỉ mới thức tỉnh sức mạnh của Pháp Sư gần đây, nên Hạ Dũ Mỹ không biết rằng ma lực của mình có thể tác động lên bản thân cô. Chỉ là cô bé tưởng tượng ra? Hay là do sức mạnh của Ngân Sắc Công Chúa? Do Phạ gì ạ có sự nghi ngờ tới Hạ Dùmì, cô bắt đầu có suy nghĩ như vậy. Để xác nhận sự hầu nghi ấy, cô đưa ra một lời đề nghị với Hạ Dũ Hạ Dũ Mỹ, cháu dùng được ma thuật, đúng không? Vâng. Dù chỉ mới dùng được gần đây thôi. Sao cháu không dùng một phép để dò xung quanh nhỉ? Nếu chỉ là tưởng tượng ra thì cơn lo lắng sẽ lắng xuống, nhưng nếu thực sự có nguy hiểm thì nó cũng có lợi cho chúng ta. Đúng như cô nói. Cháu sẽ thử xem sao. Hạ dù Mỹ đồng tình với lời đề nghị của Phạ Di ạ và quyết định dùng ma thuật của mình. Mình nên dùng phép nào đây? Hạ dù Mỹ có thể sử dụng một lượng lớn phép thuật và phải chọn lấy một ma pháp có khả năng quét khu vực để dò tìm kẻ địch. Nếu gì cả và Mạ Kỳ có thể quyết định nhanh chóng thì một lính mới như Hạ Du Mì gặp khó khăn trong việc lựa chọn. Chuyện gì thế? Thấy Hạ Du Mì không cử động gì thêm, Kèo Phạ Di A cất tiếng gọi cô. Hạ Dù Mì đỏ mặt và thành thật nói ra lý do. Cháu? Ừm. Chỉ đang nghĩ nên dùng phép thuật nào? Về chuyện đó, do kẻ địch đến từ Foster, sẽ tốt hơn khi xác định các vật thể kim loại. Binh lính thường đem theo công cụ bằng kim loại bên người mà. Vũ khí, áo giáp. Thiết bị liên lạc, ô tô, máy bay và thậm chí cả phi thuyền. Gần như tất cả công nghệ hiện đại đều cấu thành từ kim loại theo cách này hay cách khác. Một nền văn minh phát triển là phải đi đôi với việc sử dụng kim loại, hai điều đó gắn bó khăng khít với nhau. Thế nên, quét kim loại trong toàn bộ khu vực sẽ phát hiện ra được kẻ địch. Kim loại à? Cháu sẽ thử. Hạ dù Mi biết một phép dò ra được kim loại. Chính xác hơn là nó là phép thuật tìm kiếm đá nhưng nó cũng hữu dụng trong việc lọc ra kim loại. Hạ dù mỉ chắp tay trước ngực và nhắm mắt tập trung lại. Cô sau đó chịu gọi sức mạnh của Sina ẵn tín và cất tiếng niệm phép bằng tiếng Phật sột cổ. Tụ về đây, tinh linh của đất. Quỳ gối trước ta và cho ta thấy sức mạnh đằng sau tên gọi của các người. Hét lên đi, con cháu của mặt đất. Hạ dù mỉ cất lên lời niệm của mình thanh thoát như một câu hát. Do đó là một ngôn ngữ phức tạp, kể cả Phạ Dị ạ, người từng là khảo cổ gia, cũng chẳng thể phát âm đúng. Hạ dù Mị lại đang dùng thành thạo như thể đã học nó kể từ khi sinh ra. Nôn ngữ cổ. Thường được dùng trong các nghi lễ phọt suột thở thời xưa. Có thật là cô bé có thể phát âm chuẩn đến như vậy chỉ dựa vào trí nhớ thôi sao. Eo phạ gì ạ đã biết rằng hạ dù Mị có được ký ức của ngân sắc công chúa thông qua lời kể của cờ lạn. Tuy nhiên, eo phạ gì ạ không nghĩ đó là tất cả. Cô không thể xóa bỏ được nghi ngờ rằng có gì đó khác hẳn đang ẩn sâu bên trong hạ dù mì. Được rồi. Khi phạ gì ạ vẫn đang đắm chỉn trong suy nghĩ, hạ rủ Mị đã hoàn tất câu phép. Giờ đây mọi loại kim loại xung quanh hạ rủ Mị đều hiện lên trong tâm trí của cô. Khung của ngôi nhà tranh, mong dưới sàn nhà, dây cáp chạy dọc bên trong chiếc tường. TV và phần kim loại như chiếc sỉa kẹo của nó. Cái gì? Thế này? Có thứ gì đó? Đang bay. Khi giác quan của hạ rủ Mị được khuyết đại ra khỏi ngôi nhà, cô cảm nhận được những vật thể lạ. Một cục kim loại to cỡ quả bóng truyền đang di chuyển cách đây khoảng tầm 100 mét. Trong quang cảnh núi rừng, cục kim loại hiện lên như một ngón tay cái. Không chỉ một, hai, không, là ba. Cháu đã tìm thấy được thứ gì rồi hả? Vâng. Cháu không biết chúng là thứ gì nhưng có đến ba khối kim loại cỡ tầm này đang bay lượn ngoài kia. Kể cả hạ rủ mỉ có tả nó to cỡ quả bóng truyền thì phả gì ạ cũng không hiểu được nên hạ rủ mỉ mới giang tay ra miêu tả kích thước của nó. Chúng chắc hẳn là máy do thám được dùng để định vị vị trí của ta và thầy ạ. Ôi không! Cứ thế này, chúng sẽ tìm ra chúng ta mất. Trong lúc hai người đang nói chuyện lúc này đây, bộ ba cỗ máy do thám đang tiến tới ngôi nhà mà hạ dù mì và Phạ di ạ đang tại vị. Cứ thế này, sớm muộn chúng cũng tìm thấy ngôi nhà và dò tìm cả bên trong. Chạy trốn ngay thôi. Không thể được. Những máy do thám dùng âm thanh, thân nhiệt, quang học và radar đa để tìm kiếm đối tượng. Nếu ta rời khỏi đây là chúng sẽ phát hiện ra liền. Lý do duy nhất khiến họ vẫn chưa bị phát hiện ra là bởi ngôi nhà ngăn thiết bị do thám thấy được và nghe được tiếng họ. Nhưng chỉ cần đi ra ngoài, thì chẳng còn gì để che giấu họ được nữa. Giống như cách hạ rủ mì nhanh chóng phát hiện ra cô máy do thám thì chúng cũng sẽ sớm tìm ra hạ rủ mì và phả gì à ở chỗ trống trải như thế này. Tiếp tục trốn tại đây sẽ an toàn hơn nhiều. Nhưng, nếu những thứ đó đi vào bên trong này... Và nếu phạ gì ạ rơi vào tay giặc, mọi công sức của cô gái đang chiến đấu ngoài kia sẽ đổ bể. Hạ dù Mỹ cô nghĩ ra cách để bảo vệ phạ gì ạ. Nếu rời khỏi ngôi nhà tranh này, chúng ta sẽ bị tìm ra ngay. Dù vậy, nếu cứ tiếp tục ở lại, cuối cùng chúng cũng mò ra được chỗ này. Nếu tiêu diệt chúng thì kẻ địch sẽ bắt đầu điều tra. Vậy ta phải chờ bên trong lán trại đến khi nó rời khỏi nhưng. Nó có tác dụng với công nghệ ngoài hành tinh hay không? Tàu do thám rồi cũng sẽ xuất hiện. Và trước đó, Hạ Dù Mì cần phải tìm được cách để bảo vệ Phạ gì ạ. Với một người sống trong bình yên cho tới giờ như Hạ Dù Mì, đây là một vấn đề vô cùng khó để giải quyết. Phần 9. Tàu do thám tìm thấy ngôi nhà khi nó dò tìm khu vực được chỉ định. Tàu do thám xác định rằng căn nhà này có khả năng cao chứa đối tượng cần điều tra và gọi cho những con tàu khác. Do hiển nhiên khi con người ta ẩn nó vào những tòa nhà, những máy do thám cũng được lập trình để ưu tiên tìm kiếm xung quanh các tòa nhà. Ngay khi cả ba cố máy tụ lại, chúng chia nhiệm vụ cho nhau, một cỗ sẽ điều tra bên ngoài và hai cỗ sẽ tiến vào bên trong. Hai tàu do thám dùng lạ dở để cắt một lối vào trên bức tường bằng gỗ và chui vào trong mà không tạo nên một tiếng động nào cả. Bên trong, chúng tìm thấy một chiếc gấm hay còn nóng. Do khác biệt văn hóa, nên nó tốn thời gian xác định xem đó là thứ gì nhưng rõ ràng đây là bằng chứng có người ở bên trong. Dựa vào tình hình, khả năng đối tượng chúng ở đây là rất cao. Những chiếc tàu do thám gia tăng độ ưu tiên cho cuộc điều tra này và quyết định do thám chi tiết hơn nữa. À hạ hạ hạ. Tiếng cười của một người phụ nữ vang lên từ một căn phòng khác. Do được lệnh truy tìm hai người phụ nữ nên đáp lại giọng nói trên, một trong số chúng đi vào hành lang. Sau khi đi qua cánh cửa và tiến vào hành lang, máy do thám nghe thấy một âm thanh cất ra từ căn phòng thứ hai. Chúng là âm thanh cuộc trò chuyện có cả nam lẫn nữ. Nghe thấy giọng và tiếng cười của người phụ nữ. Trí thông minh nhân tạo càng hứng thú hơn và tiếp tục tiến tới cánh cửa căn phòng thứ hai. Qua cánh cửa, cô may dùng cảm biến nhiệt xác nhận có vài người ở phía bên kia. Nhưng chúng không thể lấy thêm thông tin hơn thế, nên một trong số chúng kéo dài ra một dây cáp từ phần thân và đưa nó vào trong khe cửa đang hé mở. Dây cáp có một chiếc máy quay và một micro, bằng cách luồn nó qua khe cửa, nó có thể quét khắp mặt bên kia của căn phòng. Trông nó thật tuyệt, mình cũng muốn thăm nơi đó quá. Bên trong phòng là hai người phụ nữ mái tóc màu đen Một trong số họ vẫn là thanh niên, người còn lại tuổi tầm chục. Chỉ có cô gái cùng người phụ nữ đó ở trong phòng. Họ đang ngồi trên sofa và xem một thiết bị chiếu video cổ, một chiếc TV giọng nói cất ra từ thiết bị chiếu video ấy, còn cô gái và người phụ nữ chăm chú theo dõi nó. Cả hai đang cầm trên tay hai chiếc gốc nghi ngút hơi nóng. Sau khi quan sát họ, cô máy Do thám rút ra một lời kết luận từ những thông tin thu nhập được. Đầu tiên là về nhiệt độ của chiếc ấm và thứ bên trong chiếc gốc. Họ đang uống thức uống cần có nước nóng. Tiếp đó là tiếng cười ban nãy. Chúng thuộc về cô gái và người phụ nữ kia do đang phân khích khi xem TV giọng nói phát ra là từ thiết bị xem video. Lời giải thích hợp lý mọi phương diện, cỗ máy do thám mất hứng thú với hai người phụ nữ. Họ chỉ là những người dân địa phương, đang giải trí bên thiết bị video của họ. Đó là kết luận của trí thông minh nhân tạo. Có khả năng là họ đang giả trang nhưng dựa vào những phân tích khuôn mặt, hai người ấy hoàn toàn là người khác hẳn. Cô máy do thám không có thời gian để quan tâm tới những người dân thường. Sau khi thu hồi lại dây cát, chúng bắt đầu tìm kiếm ở các căn phòng khác. Tuy nhiên, không phát hiện ra tín hiệu của ai khác có trong nhà và chúng xác định rằng mục tiêu không có ở đây. Ngay khi đi đến được kết luận, hai cô máy trở lại căn phòng có cô gái và người phụ nữ và tính rời đi qua chiếc lỗ mà bọn chúng đã tạo để tiếp tục thực hiện công việc được ấn định của mình. Tuy nhiên, một tiếng chuông chợt vang lên từ hai cô máy. Chúng đã âm thầm hoạt động cho đến giờ, nhưng bởi tiếng Trung, chúng từ bỏ vỏ bọc lén lút của mình. Nghe thấy tiếng Trung ấy, cả hai người bên trong phòng giật mình đứng bật dậy. Hai người hốt hoảng trước tiếng Trung nên hướng ánh nhìn ra phía cửa. Ngay sau đó, cô máy đẩy cửa và xông vào. Giật mình trước hai quả bóng kim loại, biểu lộ của họ trở nên cứng đơ. Nhưng ngay sau đó, những cô máy bay xuyên qua phòng và phá lớp kính cửa sổ và trốn thoát khỏi căn nhà. Sau khi nhập bọn với cô máy bên ngoài, bọn chúng tốc biến lao bắn đi. Là gì thế nhỉ? Cô gái với mái tóc đen nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Ngoài kia là bầu trời đầy sao, nhưng có một ngôi sao băng lớn màu xanh dương đặc biệt hơn cả. Một ngôi sao băng. Ngôi sao băng đó rõ ràng là nhân tạo. Ánh thiên thanh tỏa ra từ nó không phải tỏa ra vì ma sát với bầu khí quyển mà là luồng năng lượng bảo vệ cho nó. Cùng với chiếc đuôi dài kéo theo sau, ngôi sao hướng tới khu rừng nên đám tàu do thám mới đổi theo. Sạ tổ mì cun đã hạ thế. Cô gái tóc đen, hạ ru mì. Nhận ra liền ngôi sao kia thực chất là gì Và tại sao những cô máy lại đuổi theo Chúng đã nhận ra rằng Cụ tạ dịu đã hạ cánh xuống từ bờ Lúc nghỉ tật và ưu tiên cụ tạ dịu hơn là Khảo sát khu vực này Có nghĩa rằng hạ dụ mì và phạ di à Đã thành công trong việc đánh lửa các cô máy kia Cơ chúng ta được cứu rồi Khi chúng nó chui vào phòng Tưởng là sắp chết đến nơi rồi ấy chứ Hạ Dù mì xả hết mọi căng thẳng Đã trồng chất này giờ lên cơ thể mình Và ngồi bệt xuống Thế nhưng Trái tim cô vẫn đang đạp thình thịch, cần phải mất một khoảng thời gian trước khi nó chịu lắng xuống. Kế hoạch của cháu thành công rồi, hạ dù Mi. Một người phụ nữ tóc đen khác xuất hiện bên cạnh hạ dù Mi. Vậy hạ, ngay khi hạ dù mì ngước lên nhìn cô, hình dáng bên ngoài của cô tạm thời biến mất và cô trở thành một người khác. Người phụ nữ mới xuất hiện này có một bộ đầm sang trọng và một chiếc vương miện đính trên đầu. Cô là nữ hoàng phạ gì ạ, là mục tiêu của những cố máy dò thẳng kia. Ta đã ngạc nhiên khi cháu nói rằng ta phải giấu mặt đi bởi đám do thám đang tới nhưng kế hoạch của cháu thành công tốt đẹp rồi. Cháu vui là mọi chuyện được xuân sẻ. Thấy nụ cười điềm tính của phạ gì ạ, hạ rủ mì cuối cùng cũng nở được nụ cười. Nhớ ra được chuyện vừa mới làm, cô nhẹ nhõm khi đã thoát chết trong căn tấc. Sau khi nhận ra rằng những tàu do thám đang tiến tới, hạ rủ mì đầu tiên nghĩ rằng họ nên trốn vào một nơi nào đó trong căn nhà. Nhưng nhanh chóng, cô từ bỏ ý tưởng đó. Những cô máy kia sử dụng công nghệ tiên tiến của Fordster, cô không nghĩ là có thể hoàn toàn gạt được mọi cảm biến của chúng. Ví dụ, nếu chúng dò thân nhiệt thì trốn ở đâu cũng là vô ích. Để làm căn nhà như bị bỏ trống, họ không những phải trốn mà còn phải xóa đi mọi dấu vết chứng tỏ họ từng ở đây. Việc đó vô cùng khó khăn, kể cả có dùng ma thuật chăng nữa. Nên hạ dù Mỹ nghĩ ra một ý tưởng táo bạo là chẳng trốn đi đâu hết. Hạ Dù Mì hy vọng làm như vậy sẽ đánh lửa những cô máy rằng họ là những người hoàn toàn vô can. Dùng kế hoạch đó, họ không cần phải che đậy đi dấu vết của mình. Sẽ dễ dàng hơn khi thay đổi khuôn mặt họ thay vì cố gắng xóa đi mọi dấu vết. Nhưng mà khác, nó cũng chứa đựng rủi ro nếu những cô máy kia dành thêm thời gian thu nhập dữ liệu, át hẳn chúng sẽ nhận ra đây thực sự là phạ gì ạ. Thậm chí, chúng có thể xác định danh tính cô bằng phân tính dữ liệu thân nhiệt. Tóm lại, kế hoạch của Hạ Dù Mỹ là một canh bạc. May mắn là những cô máy kia không thu nhập dữ liệu chi tiết hơn. Bởi chúng không có nhiều thời gian và bởi không muốn bị người dân địa phương tìm thấy. Thêm nữa, việc chúng phát hiện ra cụ tạ dịu đang tiến đến cũng là một nhân tố quan trọng. Nhờ đó mà chúng mới dễ dàng từ bỏ Hạ Dũ Mì và Phạ Di ạ và rời khỏi căn nhà. Nhờ canh bạc của Hạ Dũ Mì, El Phạ Di ạ đã được an toàn. Đúng như Phạ Di ạ đã nói, kế hoạch của Hạ Dũ Mì đã thành công mỹ mãn. Nhưng, cháu không ngờ mọi thứ lại xuân sẻ đến vậy mọi việc đều như vậy, trông thì rất khó, nhưng khi ta thử rồi thì nó dễ đến không ngờ. tuy nhiên, hạ du vẫn cảm giác lâng lâng. do từ trước tới giờ, cô chỉ sống như một cô gái bình thường nên không tài nào mà tưởng tượng được bản thân lại đạt được thành công như một nhân vật chỉ xuất hiện trong một và các vở kịch. cảm ơn cháu nhiều, hạ du may là có cháu. a, cờ không có gì đâu mà. mọi cảm xúc bây giờ mà hạ du có thể cảm thấy là sự nhẹ nhõm khi mọi chuyện đã êm đẹp trôi đi và sự xấu hổ trước lời khen từ người mẹ của người bạn cô. Phần 10. Đúng như kỳ dị hạ đã nghĩ, cứ mỗi con robot chiến binh hình người xuất hiện, quân đảo chính lại giành thêm lợi thế trên chiến trường. Thứ vũ khí gọi là mộ tỏ nì ta không chỉ có sự cơ động và sức mạnh hơn người phàm, chúng còn cứng cáp hơn. Bởi thế quân đảo chính dùng những con robot ấy thay thế cho những người đồng đội đã ngã xuống và tấn công kỳ dị hạ và những người khác. Tổng cộng có 15 con robot đã xuất hiện bằng đúng con số binh lính mà nhóm của kỳ gì hạ hạ được. Tuy nhiên, sức mạnh của chúng vượt trội hơn nhiều so với những tên lính bị hạ kia. Nhờ sức mạnh đó, những con robot sử dụng những vũ khí cầm tay cỡ lớn nhất mà quân đảo chính có. Mặc dù vậy, cử động của chúng vẫn nhuần nhuyễn và hiếm khi bị dính đòn. Giác rối hơn nữa là những con robot không có. Linh hồn, nghĩa là những vũ khí linh năng không hơn gì những vũ khí bình thường làm ấy. Thường thì kiểu kẻ địch này thường phải hạ bằng quân số nhưng điều đó quá là khó đối với kỷ gì hạ và những người khác. Đối với họ, đây chính là kẻ địch khó chịu nhất. Dĩ nhiên, những con robot có khuyết điểm. Chúng quá nổi bật để dùng ở những khu vực dân cư và những quyết định hành động của chúng không đánh tin cậy như của con người. Nhưng nếu là cuộc đọ súng bình thường thì chẳng nói làm gì rồi. Dùng khả năng truyền đặt và hợp tác hoàn hảo, đám robot dồn ép từng bước một tới nhóm của kỷ gì hạ. Cơ chuyện quá gì với đám này vậy? Shizuka, người đang chiến đấu ở tiền tuyến tốt lên. Cô gặp rắc rối khi cận chiến với lũ chúng nó. Nếu chỉ đọ từng con một, Shizuka đã dễ dàng hạ gục chúng rồi nhưng thêm một hoặc nhiều hơn thì tình hình lại khác hẳn. Đờ uống là ăn gian mà. Tính làm sao bây giờ? Dùng mạng lưới thông tin siêu tốc, những con dô hoạt động rất an ý với nhau. Sự hợp tác của chúng vượt xa khả năng người thường, và thậm chí trong cận chiến cũng vậy, nơi mà đáng ra phối hợp là bất khả thi. Nói cách khác. Những con robot này có khả năng phối hợp với nhau và tung ra những cú đấm hợp lực. Khi Sì Dù Cạ chống lại một con, một con thứ hai sẽ thỉnh thoảng tấn công trên bảo. Đòn phối hợp đánh ra chỉ có ba cú đấm, đột nhiên biến thành bốn. Thậm chí có trường hợp, cú đấm của cô đáng ra đã trúng nhưng lại bị chặt lại. Và như thế, kể cả một bậc thầy võ thuật như Sì Dù Cạ cũng chẳng thể làm được gì. Như thể cô đang chống lại một vị thần chiến tranh. Cô còn trụ được đến giờ là nhờ Sarnae nâng cao thể chất cho cô, nhưng xì sì dù cả chỉ biết đứng chặn đòn kẻ địch. Hơn nữa, đối phương của cô không biết mệt mỏi hay đánh trượt. Rõ ràng là cô không thể trụ lâu hơn được nữa. Cậu làm được mà, xì sì dù cả. Cho chúng thấy bản lĩnh đi. Sarnae cố vũ xì sì dù cả trong khi bắn điểm trợ. Cô không dùng cung và tên nữa mà dùng bộ Undertale siêu năng để tấn công như trước đây. Do robot không có linh hồn, những đòn tấn công bằng linh năng thuần không ăn thua. Sarnae không còn lựa chọn nào khác ngoài dùng siêu năng để ném bay các vật thể gần đó về phía những con robot. Nhưng Sarnae cũng có vấn đề của riêng cô. Không có nhiều vật thể nằm dưới đất quanh đây hữu dụng để dùng làm vật tấn công. Có vô số đá sỏi nhưng chúng chẳng xi si nhê gì khi chọi đám robot. Những hòn đá tảng sẽ gây thương tổn hơn nhưng lũ robot sẽ nhanh chóng tránh được. Bởi vì chúng là máy móc, Sarnae không thể dùng khả năng của mình để biết hành động tiếp theo của chúng. Nên đối với Sarnae, Robot cũng là loại kẻ địch khó chịu. Thần đỡ làn sở mô đi phở hịt cuốn sẻn chết giạt mò đi ở xìm. Trong số họ, chỉ có Mạ Kỳ là có thể gây tổn hại tới kẻ địch. Do cô là pháp sư, cô có thể thay đổi cách chiến đấu dựa vào đối phương là ai. Mạ Kỳ tập trung sức mạnh của mình cố gắng phá tan lớp phòng thủ của đám Robot và dùng điện năng cố phá đi hoạt động nội bộ của Robot. Biết rằng Mạ Kỳ là mối đe dọa, quân đảo chính không để yên cho cô. Những tên lính bình thường đến để hỗ trợ đám robot ưu tiên nhắm vào Mạc Kỳ. Bởi thế, Mạc Kỳ phải xoay sở trước những làn đạn và nòng súng hướng về phía mình, cô không thể tấn công được như ý muốn. Khi biết rằng chỉ có mình Mạc Kỳ có thể chống lại được robot, bọn chúng không gặp khó khăn trong việc hạn chế đường đi nước bước của cô. Đúng như dự đoán, không có thể hạ đổ nổ và dù nên quân ta lép vệ quá. Kỳ gì hạ cắn ngôi và cử hạ Nihua đi bảo vệ Mạc Kỳ. Nếu thể ạ và dù ở đây... Họ đã có thể triển khai những đòn tấn công với hỏa lực mạnh hơn rồi. Họ có thể triệu hồi những vũ khí từ b luk tật hoặc quanh tạc cả mặt trận bằng dở từ trên không trung, cho phép họ đánh bại một lượng lớn robot. Nhưng hiện giờ, Thời ạ và b luk tật đang hướng tới mặt bên kia của mặt trăng để đối đầu với hạm đội 3 chiến thuyền đang ở đó. Do chúng là những con thuyền đã gửi tới đám robot, đây là một hành động cần phải làm. Và sự vắng mặt của thầy ạ không chỉ ảnh hưởng tới sức tấn công. Ý chí mạnh mẽ và khả năng lãnh đạo dẫn lối họ đến chiến thắng của thầy ạ cũng không còn ở đây. Kỳ Dị hạ có tài năng lãnh đạo nhưng cô hiểu rằng mình không thể sánh bằng thầy ạ. Kỳ Dị hạ hoạch định kế hoạch, trong khi thầy ạ đứng lên phía trước và chỉ đạo họ. Mọi việc cho đến nay đều được tiến hành như vậy. Thầy ạ là ngọn hải đang chiếu sáng của họ. Khi cô đi mất, tất cả bọn họ đều lạc lối. Mọi người, nhanh lên! Đến chỗ kỳ Dị hạ san và những người khác mau. Cùng lúc đó, Nhóm Zizika và ba người cấp dưới cũng nhảy ra từ bùi rậm phía bên tay phải. Zizika đã cử bộ ba người kia đi trước trong khi cô câu giờ để họ trốn kịp. Nhóm của Zizika đã đấu trọi lại tiểu đội quân đảo chính cho tới bây giờ. Do chỉ có 4 người chống lại lực lượng địch, bọn họ mình mẩy đầy vết thương. Ba người cấp dưới đã trong tình trạng không thể chiến đấu hơn được nữa, và một người trong số đó đã lánh phải vết thương nặng nề đến mức thật ngạc nhiên là cô hãy còn sống. Hai người thương tích ít hơn dịu cô lại chỗ kỳ gì hạ và những người khác. Và theo sau bảo vệ họ là gì cả cô nhận ít vết thương nhất. Nhưng đầy vết cháy xém và bỏng trên người cô, không thể nói là cô ổn được. Nhưng khi vẫn còn thứ để bảo vệ, cô sẽ không lùi bước. Cô cố gắng câu thêm thời gian để bảo vệ ba người kia, những người đã bảo vệ cô khi nãy. Nì gì nổ Zizika, thế là đủ rồi, tới đây mau. Nhờ có những nỗ lực của gì cả ba người cấp giới đã an toàn tới được chỗ của nhóm kỳ gì hạ. Ba người họ đổ nhào xuống một chiếc dánh, thế vậy. Kỳ gì hạ cất tiếng gọi rùi gì cả. Đờ được rồi. Rùi gì cả chan, nhanh lên ho. Chúng ta không có nhiều thời gian ho. Cảm ơn cả gia mạ chan, cổ gia mạ chan. Rùi gì cả rút lui dưới sự bảo vệ của các hà ni hoạ. Nhanh chóng, cô cũng tới được chỗ của kỳ Di hạ và những người khác. Với hơi thở nặng nhọc, rùi gì cả đặt câu hỏi với kỳ gì hạ. Kỳ gì hạ san, mọi chuyện ở đây sao rồi? Mọi người ổn chứ? Khó có thể nói là họ ổn. Tốt hơn là ta nên rút quân trước khi nhận thêm thiệt hại. Kỳ gì hạ và những người khác đã chuẩn bị nhiều vị trí phòng thủ quanh khu vực ngôi nhà nơi hạ dù Mỉ vải phạ gì ạ ở nó. Một trong số chúng giờ đang bị kẻ địch lấn lướt. Thế nên, họ chỉ còn có lựa chọn rút lui về điểm cố thủ khác. Chờ đã, kỳ gì hạ san, nếu ta rút lui ở đây, tiểu đội bên cánh phải chúng ta sẽ hoàn toàn được tự do. Sạ dạ bạ san sẽ gặp nguy hiểm. Mạ kỳ phản đối kế hoạch rút quân. Do họ có nhiều địa điểm phòng thủ. Họ có thể tận dụng nhiều bấy hơn khi rời về cứ điểm khác. Tuy nhiên, nó cũng là cơ hội để kẻ địch tái thiết quân. Đồng thời, họ còn phải di chuyển về sát vị trí của hạ du mì và phạ gì ạ hơn nữa, nên việc rút lui quá là nguy hiểm. Mình biết. Thế nên chúng ta sẽ liên lạc với hai người họ và báo rằng. Đúng lúc đó, một tia lạ dở bắn ra từ những con rô bốt địch xuyên qua vai của kỳ gì hạ. Do bận rộn trên chiến tường nãy giờ. Cô đã để lộ sơ hở và đòn tấn công vô tình tận dụng được cơ hội đó. Ư, Khuôn mặt của kỳ gì hạ tỏ ra đau đớn và câu ngã quy xuống. Do vết thương của cô bị thiêu đốt bởi lạ dờn nên máu không trào ra nhưng cô cũng mất đi khả năng cử động bên tay phải và đánh rất khẩu súng của mình xuống. Mọi người, rút thôi. Duy dùng cái ma pháp đê hèn của cô hay gì đó đi. Ngay khi thấy kỳ gì hạ bị thương, sờ nạ e ẹ nhanh chóng quyết định rút lui. Sarnae cảm nhận được trí khí của mọi người giảm sút khi người thủ lĩnh của họ là Kỷ Dị Hạ bị dính đòn. Dù biết rút lui mang nhiều rủi ro, họ không thể cứ ngồi yên mà chờ chết được. Linh Tính Mách bảo Sarnae như thế, và trong một trường hợp hiếm hoi thể hiện tố chất thủ lĩnh, cô ra lệnh cho mọi người rút quân. Kỷ Dị Hạ, cô đứng được chứ? Mình ổn, chỉ là cánh tay đang đau. Sarnae đặt lòng bàn tay lên vết thương của Kỷ Dị Hạ và đưa linh lực của mình vào người cô. Xì dù cả quay trở lại và hợp sức với sở nạ ẹ e đỡ kỳ gì hạ dậy. Ngay lập tức, một làn xương dị màu bao phủ lấy chiến trường. Làn xương này là đám mây độc và axit mà dị cả vừa tạo ra. Kẻ địch bị làn xương bao bọc, dính thương tổn và mất đi tầm nhìn. Như vậy, những đòn tấn công từ những tên lính địch bị đứt quãng, nhưng những con robot được trang bị cảm ứng nhiệt vẫn tiếp tục tấn công. Thế này thì sao? Phi Zapan. Mạ kỳ tạo nên một bức tường bằng lửa ngăn giữa họ và đám mây độc. Với nhiệt độ từ ngọn lửa, cảm ứng nhiệt của mấy con rô bốt bị vô hiệu hóa và đòn tấn công của chúng cũng dừng ngang tay, tạo cơ hội cho mọi người trốn thoát. Nào, mọi người, giờ thì chạy thôi. Mạc Kỳ ra giấu cho đồng minh và họ đồng loạt rút quân. Nhưng một chuyện không tưởng đúng lúc đó lại xảy đến. Ngay ở giữa khu vực trung tâm nơi Mạ Kỳ và đồng đội đang chạy trốn, một vụ nổ đột nhiên xảy ra. Kỳ a a a a a a! Các cô gái thất thanh hét lên. Cơn xung chấn tạo bởi vụ nổ thổi bay tất cả họ. Nhiều người ngã dập xuống đất và bất tỉnh. Chỉ còn một mình Mạ Kỳ là giữ được ý thức nhưng cô cũng sắp ngất ngã ngất đi. Cờ ái gì thế? Mạ Kỳ cô chịu đựng cơn đau và cố đứng dậy, nhưng chấn động khiến cơ thể cô cứng đờ và không thể di chuyển như ý muốn. Cô chỉ còn có thể cử động được mỗi chiếc đầu của mình. Cô quay đầu lại và nhìn về phía kẻ địch đằng sau lưng. Ở đó có một đám robot, chúng lờ đi những đá mây độc và axit cũng như tường lửa và cố chấp lùa theo họ. Ra vậy, Chúng đều là thứ dùng một lần rồi vứt đi. Chúng ta đã quá ngây thơ. Nếu đối phương là người thường, Mạc Kỳ và những người khác có thể đã thoát thân nhờ phương thức kia, bởi việc vượt qua các lớp độc và lửa chẳng khác nào tự sát. Nhưng, đối phương của họ lần này còn mang theo robot. Robot không ngần ngại lao vào những mối nguy hại như thế. Và tên chỉ huy cũng chẳng quan tâm tới việc mất một vài con. Chúng chỉ nghĩ tới việc hạ gục Mạc Kỳ và những người khác. Những con robot lờ đi mọi thứ và lao về phía trước. Mạ Kỳ và những người khác đã không tính tới một chiến lược mà chẳng ai có thể nghĩ ra. Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Mạ Kỳ không thể di chuyển được nữa. Cô nhận ra cái chết của mình đang tới gần, sức lực đang rời bỏ cơ thể cô. Mặc dù đang đối mặt với tử thần, Mạ Kỳ không hề sợ hãi. Bởi cô biết cô độc còn đáng sợ hơn cái chết. Do những người bạn đang ở bên cô nên cô chẳng còn phải sợ. Sato Mikun. Mình xin lỗi. Hối hận duy nhất của cô là cụ ta dịu. Cô vô cùng hối tiếc khi sắp phải bỏ lại cụ tạ dịu một mình. Nhưng biết làm gì đây khi cơ thể cô chẳng chịu cử động. Mình muốn được gặp cậu một lần cuối trước khi chết. Với suy nghĩ cuối cùng ấy, ý thức của Mạ Kỳ bắt đầu mất dần di. Sự căng thẳng nãy giờ được giải phóng hết và cơn mệt mỏi chịu nặng đè lên tinh thần cô. Bởi cơn đau, Mạ Kỳ không còn có thể giữ nổi sự tỉnh táo. Một ánh sáng, thiên thanh. Có phải là... Sato Mikun. Khi nhận thức trở nên mờ nhạt, Mạ Kỳ nhìn ra một nguồn sáng màu xanh dương. Ở giữa luồng sáng đó là một chàng trai mặc trên người bộ giáp màu thiên thanh. Được tội nguyện, Mạ Kỳ rơi vào bất tỉnh. Việc nó có phải là ảo ảnh hay là người thực không còn là mối bận tâm của cô nữa. Phần 11 Hầu hết sự tức giận mà chàng trai mang tên xạ tổ mỉ củ tạ Dù có thường là nhắm vào sự bất lực của bản thân cậu. Bởi cậu đơn giản và ruột để ngoài ra, trông thì có vẻ cậu hay cáo giận nhưng thực tế là cậu hiếm khi để lộ sự giận dữ ra ngoài mặt Tuy nhiên. Lần này, cụ tạ dịu rõ ràng là đang vô cùng phẫn nộ. Nó cũng không phải cơn tức giận nửa đời Cơn giận dữ lần này giữ dằn ý như lúc gạ lại ạ và chặt bị bắt góc Tại sao các người cứ phải quấy rầy bọn ta Chúng ta chỉ muốn được yên thân yên phận thôi mà Cán thanh kiếm sĩ nạn tỉnh đang nằm trong tay của cụ tạ dịu Phần kim loại của bao tay xiết vào cán kiếm tạo một tiếng giết Như thể một tiếng thét ra giết thoát ra từ tâm trí của cụ tạ dịu Sau khi nhảy xuống từ chiếc tàu cứu hộ Cụ tạ dự sử dụng tọa độ mà cờ lạn đã cung cấp để hướng tới chiến trường. Ở đó, cụ tạ dự thấy 20 người đồng chí của mình nằm dài trên mặt đất, không thể cử động. Đa số họ đang bị thương nặng và ngác ngoài chờ chết nếu không kịp chữa trị. Và trong 20 người họ có những cô gái vô cùng đặc biệt đối với cậu. Kizhiha, Sanae, Zika, Maki, Shizuka. Mỗi người họ có nỗi cô đơn riêng và đều nhu cầu sự ấm ấp đến từ những người còn lại. Họ là những người bạn tương trợ lẫn nhau của cậu. Dù bất cứ ra nào, cụ tạ dịu cũng không muốn đánh mất họ. Nếu họ không thể ở bên cười đùa với nhau, đó là rắc rối của chính cậu. Nhưng giờ đây, tất cả bọn họ đang bị nằm sóng xoài với những vết thương trí tử. Đó là điều cụ tạ dịu không thế hát. Dung thứ, ta mừng là các ngươi đều là máy móc. Cụ tạ dịu săn sàng thanh kiếm. Trước mặt cậu là 15 con robot. Chúng mạnh đến mức nào cũng chẳng quan trọng, cậu sẽ hạ hết bọn chúng dù thế nào chăng nữa. Cụ tạ dịu cần phải nhanh chóng cứu những đồng minh của mình. Bởi vì giờ ta không nghĩ là mình có thể kiềm chế nổi đâu. Cụ tạ dịu đang nổi giận. Nếu ngọn lửa trong đôi mắt cậu có thể hiện hưu thì đám dô bốt kia đã bị tan chạy chỉ trong giây lát. Đó chính là cơn thịnh nộ của cụ tạ dịu. Có một đám đông người đang quan sát diễn biến trận chiến trên màn hình từ đài quan sát của Hạ Dị Mùn. Họ là con dân đã giúp đỡ thẻ ạ và Phạ Di ạ trốn thoát nên họ hiểu rõ ý nghĩa của cuộc chiến này. Thế nên, khi các cô gái bị thất thủ, những tiếng thổn thức cất lên trong bóng tàu. cứ thế này. Chỉ còn vấn đề thời gian trước khi nữ hoàng yêu quý của họ rơi vào tay quân đảo chính. Người hiệp sĩ kia là ai? Tôi không chắc. Nhưng cậu ta trông thật kỳ cục. Nhưng, khi một chàng hiệp sĩ xuất hiện trên màn hình, biểu hiện của mọi người dần thay đổi. Người hiệp sĩ ấy nắm trong tay một thanh kỵ sĩ kiếm và mặc kỵ sĩ giáp trên người. Một hiệp sĩ kiểu cổ mà họ chỉ thấy trên tivi và những một trong thời đại ngày nay. Nhưng thứ nổi bật hơn cả lại là độ tuổi của người hiệp sĩ cũng như màu sắc của bộ giáp. Người hiệp sĩ rõ ràng vẫn đang tuổi thanh niên, đủ trẻ để gọi là cậu nhóc. Cậu cỡ cũng chỉ bằng tuổi công chúa Thái Á Mịu Ly. Và sắc thiên thanh trói lọi từ bộ giáp của cậu. Đó là một màu sắc hiếm được các hiệp sĩ sử dụng. Do đây là sắc màu mà người hiệp sĩ vĩ đại khi xưa từng dùng, nó hiếm khi được sử dụng bởi người khác như thể hiện sự tôn trọng cũng như không muốn bị đem ra so sánh. Là xanh dương, chắc hẳn là thanh kỵ sĩ rồi. Quá rõ ràng luôn. Một cậu bé đang quan sát màn hình cùng với những người lớn nói lên suy nghĩ của mọi người. Nếu bộ giáp mang màu xanh dương, át hẳn đó là thành kỵ sĩ. Nữ hoàng và công chúa đang gặp rắc rối nên anh ấy đến để cứu họ đây mà. Con trai, dù con có gọi cậu ta là thành kỵ sĩ thì cậu ấy cũng không thể nào là thành kỵ sĩ đó được. Cậu ta chỉ mặc một bộ giáp màu xanh để nổi bật thôi. Chứ sau cùng cậu ấy cũng sẽ thua thôi. Mẹ này trù ẻo ạ. V. Đối với những người ở Fontoter, Thanh kỵ sĩ mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Thanh kỵ sĩ là một vị anh hùng huyền thoại từ 2.000 năm trước vẫn còn được tôn kính cho đến ngày nay. Nhưng huyền thoại vẫn chỉ là huyền thoại. Không thể nào thanh kỵ sĩ đứng trước mặt họ là một người thật được. Con người hiện trên màn hình kia chỉ là một hiệp sĩ bình thường khoát trên mình bộ giáp màu thiên thanh. Hơn nữa, nếu là một hiệp sĩ bình thường, cậu ta đáng ra phải tránh sử dụng màu xanh dương thế nên có vẻ con người này chỉ định phô trương mà thôi. Đó không chỉ là ý kiến riêng gì của người đang nói với cậu bé, mà còn là của tất cả người lớn đang ở trên đài chỉ huy. Không thể nào. Đó là thanh kỵ sĩ. Tuy nhiên, cậu bé nhất quyết tin rằng khi nữ hoàng và công chúa gặp nguy khốn, đó là lúc thanh kỵ sĩ xuất hiện. Và sau khi đánh bại mọi kẻ xấu, tất cả mọi người sẽ có một hạ tì ẹn đỉnh. Anh dù gì cũng là một anh hùng huyền thoại mà cậu bé ngưỡng mộ. Anh ấy nhất định sẽ thắng. Không thể nào thanh kỵ sĩ lại thua đám dô bốt chưa từng thể nguyện bao giờ ấy. Và ngay khi cậu bé tuyên bố hùng hồn, người hiệp sĩ kia đã xuất kiếm và bắt đầu di chuyển. Tuy nhiên, tốc độ của anh quá nhanh để có thể theo kịp. Đối với những người đang quan sát màn hình, như thể anh đã biến mất vậy. Ngay khoảnh khắc sau đó, anh xuất hiện ở một nơi khác và đứng tại đó, anh chém thanh kiếm của mình xuống. Đồng thời, ba con robot bị nổ tung. Chúng là những con robot đúng ra đã cản đường vị hiệp sĩ. Cái gì cơ? Hiệp sĩ kia đã làm gì? Không còn ai ở đó nữa, vậy có lẽ nào? Chúng là những robot chiến binh tiên tiến nhất mà phải không? Và anh ta hạ liền ba con một cách dễ dàng. Những người trên bong tàu trầm trầu ngạc nhiên. Họ đã quan sát cuộc chiến suốt này giờ nên họ hiểu rõ sức mạnh của đám robot. Nhưng không, người hiệp sĩ trong bộ giáp thiên thanh đó đã tiêu diệt gọn ba con liền một lượt đánh. Một cảnh tượng quá đỗi kinh ngạc. Thấy chưa? Cháu đã bảo rồi. Anh ấy sẽ chiến thắng. Anh ấy là thanh kỵ sĩ cơ mà. Cậu bé sung sướng khi lời nói của mình được xác thực và quay lại nhìn màn hình. Thay vì đôi co với người lớn, cậu bé cảm thấy cổ vũ thanh kỵ sĩ còn quan trọng hơn. Anh làm được mà, thanh kỵ sĩ. Đập đám người xấu đi. Như thể lời cổ vũ ấy tới được thai người hiệp sĩ, anh đưa thanh kiếm một lần nữa, và một con dô nữa bị hạ. Thanh kiếm quá sắc nhọn và trẻ con dô và vũ khí của nó thành đôi. Chẳng lẽ nào? Ban đầu, họ bác bỏ lời nói của cậu bé. Nhưng mỗi khi có một con bốt bị hạ, họ bắt đầu tin hơn vào lời nói ấy. Cách chiến đấu quá mẫu mực của người hiệp sĩ kia khiến họ nghĩ về người hiệp sĩ huyền thoại. Về thanh kỵ sĩ, dây ổ phạ trạ bờ tỏ dị ẩn. Một anh hùng huyền thoại với bộ giáp sắt thiên thanh là điểm nhấn. Bay đi! Bay đi, thanh hiệp sĩ! Tuy nhiên, tại thời điểm đó, chỉ có duy nhất một cậu nhóc thực sự tin tưởng từ đáy lòng. Chương 5, Đại Triệu Hồi Phần 1 Thứ 7, Ngày 22 tháng 5 Kỳ dị hạ và những người khác đã có một trận chiến vất vả nhưng đối với cụ tạ dịp thì trận chiến của họ hoàn hảo lắm rồi. Điều mà kỳ dị hạ và những người khác thiếu là sức tấn công, điều mà si nạn tỉnh có thừa. Hơn nữa, dù đám robot nhanh và ăn ý đến đâu, chúng cũng không có vũ khí làm chảy sức nổi bộ giáp của cụ tạ dịu. Chúng không thể nào phá được hai lớp lá chắn bao gồm lớp không gian uốn và lớp ma thuật. Bởi những con robot được thiết kế để sử dụng trong mọi hoàn cảnh, thế nên, vũ khí của chúng là vũ khí hàng loạt. So với cụ tạ dịu, người dùng những vũ khí đặc chế cho bản thân, lũ dô bốt không có cửa. Dù chúng trông có vẻ giống cô ạ, nhưng đám dô bốt chẳng bằng một phân của Maya. A. Có thể nói đám dô bốt hiện đang ở vị thế mà Kỳ Di Hạ và những người khác từng đứng cờ hở. Ý nãy. Nhưng nếu đối phương là cụ tạ dịu, Kỳ Di Hạ và những người khác lại dễ dàng giành chiến thắng. Đây là trường hợp đúa bắt kéo dựa vào khả năng từng cá nhân của họ. Thế là xong con thứ 5. Cụ tạ dịu vung xỉ nạn tỉnh và cắt xuyên qua một con robot mà không gặp chút trở ngại nào. Nếu đối phương là con người, cụ tạ dịu có thể đã kìm hãm sức mạnh khi vung kiếm. Nhưng cậu hiện đang đánh thả ga, không một chút thương tình. Đối phương là robot nên chẳng có vấn đề gì khi cậu dốc toàn lực vào cú đánh. Trên hết, cụ tạ dịu hiện đang rất tức giận. Và ngay khi cụ tạ dịu tính nhắm tới con robot thứ 6. Đúng như mong đợi, mình đám mồ tỏ cười thật không đủ sức để hạ được cậu cậu có thể nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ phía sau đám robot. cậu thấy một tên khổng lồ làm từ thép cao ít nhất tới tận 5 mét. cuối cùng ngươi cũng ló mặt, Elesis. Hey, cậu còn nhớ tới tôi à hạnh phúc quá cơ, cụ Tạ dịu cun ạ. đầu tiên khổng lồ trượt lên còn bộ giáp ngực của nó trượt xuống. bên kia bức tường bằng thép là một khuôn mặt mà cụ Tạ dịu quen biết. hắn là cựu hôn phu của dù, và là si yêu của giờ Jori. Elesis bộn rằn rảm, như thể đối mặt với một người bạn. Hey Alexis chào cụ tạ dịu bằng một nụ cười trịnh trọng và tao nhã. Ta thì chẳng thấy vui chút nào. Có vẻ ngươi đã quá lộng hành rồi, hey Alexis. Cụ tạ dịu ném ánh nhìn sắc nhọn về phía hey Alexis. Cậu không thể nào giữ nổi bình tĩnh khi đối mặt với gã đàn ông là nguyên do khiến những cô gái kia bị đau đớn. Với cụ tạ dịu, những cô gái ấy như ông mặt trời, họ là ánh sáng sưởi ấm cuộc sống mỗi ngày của cậu. Và giờ đây, họ đang đau đớn và ngã gục trên mặt đất. Chẳng khác nào Alexis đã cướp đi ánh sáng khỏi thế gian này và cụ tạ dự không thể nào tha thứ được cho gã. Tôi đâu có muốn đâu. Hãm hại phụ nữ chẳng tao nhã chút nào. Nhưng điều đó là cần thiết để hạ được cậu. Ta ư. Phải. Cậu là vật cản lớn nhất trên con đường hạ bệ nữ hoàng Phạ Di ạp và công chúa Thạm Hiệu Ly. Và trên tất cả, tôi không thể đạt được mục tiêu nếu chưa thể đánh bại cậu. Alexis tạo ra những con robot kia và cử chúng đi thảo phạt các cô gái chỉ nhằm đánh bại cụ tạ dự. Từ kinh nghiệm trong quá khứ, Alexis cân nhắc củ tạ dịu là mối ưu tiên hàng đầu. Nếu Alexis và quân đội cố tấn công nữ hoàng và công chúa, củ tạ dịu sẽ ngáng đường. Thế nên, đánh bại củ tạ dịu trước hết sẽ giảm thiểu đi rủi ro. Alexis đã đánh giá tình hình như thế. Và do cậu sống trên tinh thần thượng võ như thời xưa. Dù tinh thần đó của cậu đáng được ngưỡng mộ, nhưng khi tấn công cậu, sẽ hiệu quả hơn khi nhắm vào nó trước tiên. Cậu sẽ khó có thể thắng được trong khi phải bảo vệ bạn bè mà. Ra đó là kế hoạch của nhà ngươi. Cậu đang phải chống lại Halexis và 10 con robot ở bên cạnh. Đám tàn quân của nhóm binh lính đảo chính đã nằm im cho đến giờ và chờ đợi cơ hội tiến lên trong khi tránh mặt Cụ Tạ Diệu. Chúng đang nhắm tới những cô gái ngất xỉu để kiềm chân cậu lại. Cụ Tạ Diệu cần phải hạ được Halexis và đám robot trong khi phải ngăn bước tiến của bọn lính. Để tạo ra được tình huống này, Halexis đã tiến hành một cuộc tấn công diện rộng vào các cô gái phòng 106. Hè đã giản ra một lượng quân lớn hơn kỳ gì hạ dự tính bởi vì gã đang nhắm vào cụ tạ dịu, chứ không phải thạ hay phạ dị ạ. Hắn không cần quan tâm tới việc để lại bằng chứng khi nhằm vào cụ tạ dịu. Ngay khi tiêu diệt được cụ tạ dịu rồi, gã có thể từ từ đánh bại phạ dị ạ và thạ mà không để lại chút bằng chứng nào hết. Nào, bắt đầu thôi, cụ tạ dịu cun. Cậu không còn nhiều thời gian đâu. Dù đã 2.000 năm, ngươi vẫn là một kẻ địch phiền phức như ngày nào, đẹp trồ. Cụ tạ dịu nắm chặt lấy thanh si nan tín và chia nó về phía e Phần 2. Trận chiến nghiêng về bên e Lý do chính là tên khổng lồ mà e đang dùng. Cư, cứng quá. Dĩ nhiên, tôi tạo ra nó để đánh bại cậu mà. Mặc dù trận chiến chỉ mới bắt đầu, bộ giáp của cụ tạ dịu đã nhận vô số thương tổn. Cụ tạ dịu bị dồn vào thế thủ và chống chịu những đòn tấn công sắp bén. Bởi cụ tạ dịu đang mặc giáp nên hiện giờ cậu còn mạnh hơn lần trước đối đầu. Nhưng cậu vẫn rơi vào bất lợi. Chứng tỏ sức mạnh vượt trội của hệ Cử động của các con robot khác cũng khác hẳn so với khi nãy. Phải tốn cả đống thời gian, mới bắt chúng làm được vậy đó. Tên khổng lồ bằng thép mà hệ đang cưới là một mẫu mới được trau chuốt kỹ lưỡng bằng những dữ liệu lấy được từ trận khi trước với cụ tạ diệu. Và sự cải tiến đáng kể nhất là con khổng lồ có tên uột lột này có một đặc tính, hợp tác chiến đấu cùng với các mộ tỏ kỳ tật. Những trận chiến tại thở thời hiện đại tập trung vào việc phá hủy lớp lá chắn của kẻ địch. Trong trận chiến lần trước, cuộc tấn công của Cụ Tạ Diệu gây bất ngờ cho hệ Lethis nên Cụ Tạ Diệu vẫn chưa phải phòng thủ. Nhưng khi đã biết sẽ có một cuộc chiến, Cụ Tạ Diệu chắc hẳn sẽ dùng lá chắn. Thế nên cách thức để xuyên thủng lớp lá chắn đó cũng được chuẩn bị sẵn. Chính vì thế hệ Lethis nghĩ tới cách thức tấn công đồng bộ. Những cú đánh đơn lẻ sẽ không xuyên nổi lớp phòng thủ của Cụ Tạ Diệu, nhưng một đòn tấn công đồng thời thì sẽ có khả năng đó. Nếu nhận đồng thời cùng lúc vài đòn tấn công, sẽ khó khăn trong việc duy trì lấp lá chắn. Tuy nhiên, một đòn hợp lực là điều bất khả thi đối với con người. Thế nên mộ tỏ cnì tật mới được tạo nên. Mộ tỏ cnì tật có khả năng phối hợp với nhau ở mức đồng bộ khá là cao nhưng sức mạnh thực sự của nó chỉ được thể hiện khi chiến đấu cùng với vột Máy tính hỗ trợ chiến lược cao cấp của vột lột sẽ tính toán thời điểm cho mỗi cú đánh và gửi chỉ dẫn tới các mộ tỏ cnì tật. Nhờ đó... Các đòn tấn công của Mộ Tỏ Kỷ Tật sẽ đồng bộ với Uột Lột, bởi riêng đòn tấn công của Uột Lột đã vô cùng mạnh mẽ, đòn tấn công tổng hợp trở nên đáng sợ hơn nhiều. Và bởi Mộ Tỏ Kỷ Tật sẽ thay đổi vũ khí theo mệnh lệnh của Uột Lột nên đòn tấn công từ chúng sẽ đa dạng và khó đoán trước được. Đây là một kẻ địch một mình Cụ Tạ Dị khó lòng đánh bại được. Thật sự mà nói, bản thân Uột Lột cũng chẳng mạnh mẽ gì cho Cam. Nếu chỉ có một mình, nó chẳng thể nào chống lại nổi Cụ Tạ Dị. Đám Mộ Tỏ Kỷ Tật cũng vậy. Tuy nhiên, dù từng cá thể chúng không đấu lại được cụ tạ dịu nhưng khi liên kết lại với nhau thành một thể thống nhất, chúng có thể giành được chiến thắng. Đồng thời, Hệ Lê đã nghĩ ra một chiến lược để ép cụ tạ dịu phải kiểm hãm sức mạnh và làm cho điều kiện dẫn đến thắng lợi trở nên đơn giản hơn. Đây chính là kế hoạch Hệ Lê đã nghĩ ra để đánh bại được cụ tạ dịu. Mọi người vì một người và một người vì mọi người, cậu không nghĩ nó rất hợp với một hiệp sĩ sao? Giọng của Hệ Lê cất lên từ loa được cài đặt trên mặt của một Lột trái ngược giọng nói điềm tĩnh, đòn tấn công của hắn rất dữ dội. Với tiếng bùng lớn, khẩu sọt gùn bắn bìm cỡ nòng lớn trên tay trái của đột lột giống lên. Những tiêu bìm bắn ra lan khắp một khu vực rộng và công kích Cụ Tạ dịu TSG. Cụ Tạ dịu cố né nó nhưng khó mà tránh cho được một khẩu sọt gùn bắn bìm được thiết kế để tấn công diện rộng kia. Trên hết, mồ tỏ nhỉ tất ngáng đường không cho cậu né tránh, Cụ Tạ dịu không thể tránh hết được đòn tấn công kể cả khi nhận được sự trợ giúp từ bộ giáp. Áp lực trường biến dạng gia tăng. Cảnh báo. Nếu tiếp tục nhận thương tổn, trường biến dạng sẽ vượt quá mức chịu đựng trong vòng một phút. Tiếp tục chiến đấu là rất nguy hiểm, yêu cầu ngay lập tức rút quân. Biết rồi. Nhưng ta không thể rút lúc này được, làm gì đó đi. A.S.U.S. Mi Bị dính đòn của khẩu soát gùn, bộ giáp của cụ tạ kêu inh ỏi. Các báo cáo cứ thế lần lượt xuất hiện và chỉ đưa ra một dự báo điểm gỡ. Cụ tạ hét lên để ngăn nó lại nhưng cậu cũng có cảm giác như ai của bộ giáp. Vột lột được tạo nên để chỉ đối chọi lại với cụ tạ diệu. Để chống lại tốc độ của cụ tạ diệu, nó được trang bị những lạ dở di chuyển với tốc độ ánh sáng, khẩu sọt gùn diện rộng và những tên lửa hành trình và nhiều loại khác. Do chúng là những vũ khí ưu tiên độ chính xác, sức mạnh của chúng yếu hơn vũ khí di động cùng chủng loại. Tuy nhiên, hỏa lực đó là quá đủ để giải quyết được cụ tạ diệu. Hơn thế, các mổ tỏ cnì tật sẽ hỗ trợ vột lột và ra những đòn tấn công đồng bộ khi cần thiết. Cụ tạ dịu đã một trọi một với vô số kẻ địch mạnh. Cậu cũng từng chiến đấu với những nhóm với toàn đối phương yếu. Nhưng, đây là lần đầu tiên, cậu phải chống lại một nhóm kẻ địch toàn là kẻ mạnh. Chúng đều là lũ khó nhằn để đánh bại, dù đã bắt hai im lặng nhưng chính cậu cũng muốn hét lên phản nàn. Cụ tạ dịu cũng không thể tập trung vào kẻ địch trước mắt nên cậu mới tỏ ra hoảng loạn. Cứ thế này thì mọi người... Làm sao đây? Cụ tạ dịu di chuyển xung quanh và tránh né trong khi dùng cánh tay trái có găng tay của kỳ Dị hạ để tạo một quả cầu lửa. Quả cầu lửa được ném tới đám lính đảo chính. Tuy nhiên, cậu đồng thời còn phải tránh né nên không thể căn chuẩn được. Vì vậy, vụ nổ gây ra bởi quả cầu không có tác dụng đúng như cậu đã mong đợi và cũng chẳng đủ ngăn bước tiến của đám lính. Trong khi chịu một vài vết thương nhỏ, đám lính vẫn tiếp tục tiến tới đám con gái đang ngất xỉu. Cư, lại nữa à? Dối loạn. Cú Tạ Diệu cố tấn công những tên lính một lần nữa. Tuy nhiên, không dễ dàng gì để cậu thực hiện điều đó. Đối thủ của cậu là tôi. Tiếng là dở của lột lột cắt chéo ra trước mặt cụ Tạ Diệu. Nó khắc một vết cắt lớn trên mặt đất. Cảm thấy sự nguy hiểm, cụ Tạ Diệu đã nhảy qua đường cắt và chỉnh tư thế kích hoạt tên lửa đẩy. Đừng có mà ngang đường, hey, Tôi sợ là không thể làm thế được. Bộ phận đẩy bắn ra đẩy và ép thân người cụ Tạ Diệu đổi hướng. Tiếp theo. Cụ tạ dự khởi động tên lửa đẩy khẩn cấp nằm ở dưới chân và lao về phía vật lột. Tốn thời gian quá. Kết thúc tại đây luôn thôi. Những tên lính giờ đã ở rất gần những cô gái. Nếu họ rơi vào tay lũ lính, Cụ tạ dự sẽ không còn cách nào ngoài việc đầu hàng. Thế nên Cụ tạ dự phải nhanh trong kết thúc cuộc chiến. Tập trung la chăn phía trước, tên lửa đẩy đặt mức tối đa. A.S.U.S. Mi lột. Cụ tạ dự cầm sẵn si nạn tỉnh và dùng hết sức lao tới. Giờ đây... Cậu giống một ngôi sao băng với vệt đuôi dài màu xanh dương vậy. Cụ tạ dịu cun, cool, dù cậu có hùng mạnh cỡ nào thì cũng chỉ là một thường nhân. Mặc dù cụ tạ dịu đang lao tới với tốc độ kinh hoàng, Alexis cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Mọi thứ tiến triển ít như dự tính của hắn. Alexis đã luôn nghĩ tới cách làm sao để ngăn cụ tạ dịu không dùng được hết sức mạnh của mình. Và cuối cùng, gã đã đi đến một ý tưởng là lợi dụng nhân tính của cụ củ tạ dịu. Hắn sẽ loại bỏ đi sự điềm tính của cụ tạ dịu bằng cách làm hại đến bạn bè của cậu, đặt giới hạn thời gian cho trận chiến sẽ tạo áp lực cho cậu và để đám lính tiến tới chỗ các cô gái sẽ làm cậu trở nên bất an. Kết quả, cụ tạ dịu sẽ phải vội vã để kết thúc trận chiến mà không thể dùng hết tiềm năng sức mạnh của mình. Vội vàng kết thúc trận chiến, cụ tạ dịu sẽ phải tấn công một cách ghép buộc mà không thể đợi chờ sơ hở đến từ hệ trong khi lại để lộ vô số sơ hở cho đối phương. Cử động của cậu cũng rất đơn giản do cậu đang cố đi đường tắt nhất có thể. Do biết được điều đó, gã không tỏ ra sợ hãi. Alexis điểm tinh khai hỏa khẩu súng phóng lựu đạn gắn ở đáy khẩu sọt gùn bắn bìm. Với một âm thanh nặng nề và trầm trạm, cú bắn lao thẳng tới chỗ Cụ Tạ dịu. Chỉ mình nó không đủ ngăn ta lại đâu. Cụ Tạ dịu tiếp tục lao tới, lờ đi lựu đạn vừa bắn ra. Nếu chỉ có một thì ngay cả lớp lá chắn tả tơi của cậu cũng có thể đỡ được. Với suy nghĩ như thế, Cụ Tạ Diu cố gắng đột kích. Nếu bình thường thì cậu có thể đã né được nó rồi. Quả lựu đạn được bắn ra chậm chạm và vô hướng. Cụ tạ dịu đáng ra sẽ hiểu được bản chất của nó nếu cân nhắc việc hột lột được chế tạo để chống lại cậu. Nhưng do đang bội vã, suy nghĩ của cậu không được sáng suốt. Quả lựu đạn phát nổ trước khi chạm tới người cụ tạ dịu. Không, chính xác thì đó không phải là một vụ nổ mà là có thứ gì đó từ bên trong đã triển khai ra. Đây là... Thôi chết. Quả liệu đạn không chứa chất nổ mà thay vào đó là một chiếc lưới được dệt bằng sợi đặc biệt. Do cụ tạ dịu có lá chắn quanh người, chiếc lưới sẽ mở rộng ra bề mặt của nó và bọc lấy hoàn toàn người cầu. Bị mắc vào lớp lưới, cụ tạ dịu mất đi thăng bằng trước khi ngã xuống đất. Gư! Cơn va đập mạnh xuống đất đã ép hết hơi ra khỏi phổi của cụ tạ dịu. Ngay sau đó, một đòn bìm bắn tới từ các mổ tỏ cny tấn công kích cậu. Bởi chấn động và chiếc lưới, cụ tạ dịu không thể cử động nổi. Và mọi cú bắn đều ghim hết vào người cụ tạ dịu. Chấn động và nhiệt năng khiến cho bùi và sỏi đá bao quanh cụ tạ dịu bốc lên. Do đó, bộ dạng của cụ tạ dịu bị che khuất. Thế nào rồi? Alexis nhìn chầm chầm vào nơi cụ tạ dịu đang nằm và cảnh giác. Hắn cũng dùng cảm biến để mò ra cử động của cậu. Do thất bại lần trước của hắn gây ra bởi sự lơ là trong một tình huống tương tự. Alexis không muốn mắc sai lầm đến hai lần. Có tác dụng rồi sao? Khi gió thổi đi đóng nuôi. Ehlesis có thể thấy Cụ Tạ Dịu đang nằm dài trong một chiếc hố nhỏ tạo nên bởi đợt tấn công. Do cảm biến xác nhận đó không phải là hình ảnh 3 triệu mà là người thật. Lúc đó, Ehlesis mới tỏ ra thoải mái. Hắn đã hạ Cụ Tạ Dịu. Mình có thắng được không nếu củ Tạ Dịu là loại người ích kỷ chỉ nghĩ tới bản thân. May mà tên đó lại quá nhân hậu. Đã vượt qua được phần nguy hiểm nhất, Ehlesis cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Về sức mạnh cá nhân, gã còn lâu mới đạt được đẳng cấp của Cụ củ Tạ Dịu. Thế nên Nếu cụ tạ dịu chọn bỏ rơi các cô gái, hắn có thể là người đã nằm xuống rồi. Đó là mặt rủi ro của kế hoạch lần này nhưng Alexis đặt niềm tin vào nhân cách của cụ củ tạ dịu và đã triển khai kế hoạch đó. Dù nghe có vẻ kỳ quái nhưng Alexis tự thưởng mình bằng sự nhẹ nhõm. Ư ư. Chính lúc đó, bàn tay của cụ củ tạ dịu hơi nhúc nhích. Hắn vẫn còn sống sau mọi chuyện ư. Thông qua màn hình, Alexis không thể tin vào mắt mình. Hắn nhanh chóng mở cánh cửa ra khỏi ghế người lái để tự mắt xác nhận. Nhưng đúng là không nhầm đi đâu được. Làm sao có thể? Những cú bắn bỉm của mồ tỏ Kni tật đều trúng trực diện. Lá chắn của cụ tạ dự quả tải vì nhiệt trong phút chốc và mười phát bỉm đánh ra đã chiên giòn cậu ra. Thậm chí chiếc lưới bắt lấy cậu cũng đã cháy thành than không để lại chút dấu vết. Nhưng cụ tạ dịu vẫn sống sót và hơn thế, cậu đang cố đứng dậy trên đôi chân của mình. Alexis không thể tin vào điều hắn đang được chứng kiến. Mở hình không thể thua được. Nó tất là khi mọi người đang gặp nguy hiểm. Sina Antin đã bảo vệ Cụ Tạ Dịu. Cảm thấy tính mạng của cậu đang bị đe dọa, Sina tỉnh đã giải phóng ma lực để cứu cậu. Đổi lại, ánh sáng của Sinan tỉnh giảm đi đáng kể. Ánh sáng của nó còn yếu hơn 1/3 so với lúc bình thường. Cả nó lẫn Cụ Tạ Dịu đều đã hết sức. Cụ Tạ Dịu vẫn hết sức lực còn lại. Dựa vào thanh Sina tỉnh để đứng lên. Mình phải bảo vệ mọi người bằng bất cứ giá nào. Cậu không thể nằm đó được. Không thể bỏ mặc các cô gái được. Cậu muốn cứu họ, kể cả có phải trả giá bằng tính mạng của mình. Những cảm xúc mạnh mẽ đã vực Cụ Tạ Diệu dậy. Elesis, -e ta sẽ đoạt lại tất cả mọi người. Sau khi đứng lên, Cụ Tạ Diệu lườm Elesis. Cả cơ thể cậu đau đớn nhưng ngọn lửa trong đôi mắt cậu vẫn còn đó. Nó quá sắc nhọn khiến Elesis vô thức nín thở. Tuyệt lắm, Cụ Tạ Diệu cun. Cool. Tôi thật sự ước mình có được người bạn như cậu. Nhưng điều ước của cậu sẽ không đạt được đâu. Cậu đã thua rồi. Alexis điều khiển luật luật và chỉ thanh kiếm trên cánh tay phải vào cổ họng của cụ tạ diệu. Làm như vậy, cụ tạ diệu sẽ chẳng thể làm được gì ngoài việc đứng đó. Chưa đâu. Vẫn chưa. Nếu vẫn chưa chấp nhận được thì hãy nhìn ra đằng sau đi. Với thanh kiếm vẫn chĩa vào họng cụ tạ diệu, Alexis thông báo và dùng cánh tay trái chỉ ra đằng sau lưng cụ tạ diệu. Những người bạn quý giá của cậu đã nằm trong tay chúng tôi. Đừng có mà chiến đấu nữa. Bỏ vũ khí xuống. Đây là cách tốt nhất cho tất cả đó. Cụ tạ dịu ngước mắt về phía sau. Ở đó, cậu trông thấy đám lính đảo chính đã vây quanh khu vực các cô gái phòng 106 ngất xỉu. Chúng đã tới đó trong khi cụ tạ Diệu còn nằm trên mặt đất. Mọi người! Mình! Không kịp rồi sao? Sự tuyệt vọng bao trùm cụ tạ dịu, cậu chỉ biết đứng đó và nhìn những cô gái đang nằm sóng soài. Một trong những tên lính tiến tới chỗ các cô. Hắn nhìn từng khuôn mặt một cho tới lúc thấy sợ nạ ẹ do ở quá xa nên cụ tạ dường không thể nghe thấy nhưng tên lính đang chửi rủa Sarnae gã nắm mái tóc và kéo cô lên khi Sarnae vẫn đang bất tỉnh trước khi đá vào người cô tấm thân nhỏ nhắn thanh tú của cô đổ ra đất như một bút bênh dưới tên lính kia đã bị Sarnae tấn công trong trận chiến nên đã trả miếng Sarnae sự trả thù của đám lính không dừng lại ở đó chúng bắt đầu dùng vũ lực lên những cô gái khác Ê, Bảo bọn chúng dừng lại ngay Các người có ác cảm gì mà hành hạ họ như vậy chứ? Cụ tạ dịu vội vã quay lại cầu xin E-Lexis ngăn đám lính của gã lại. e là kẻ nắm quyền, hắn có quyền hạn và trách nhiệm ngăn cản chúng. Một cảnh đắng lòng thay. Dĩ nhiên là tôi sẽ dừng họ lại ngay. Nhưng, trước hết, nói cho tôi biết một điều. Nữ hoàng và công chúa đâu? Sự vũ phu của đám lính không phải là điều E-Lexis tình đến. Nhưng gã lợi dụng nó để chất vấn cụ tạ dịu. Như là ta sẽ trả lời nhà ngươi ấy. Nào lựa chọn đi, cụ tạ dịu cun. Những người trái đất thân thiết với cậu hay là lũ ạ lì ẻn ra dối. Sao cậu cần phải ấy nay chứ, đúng không? Đừng có mà giỡn. Hệ yêu cầu cụ tạ dịu giao nộp phạ di ạ và hạ để đổi lấy sự an toàn cho những người bạn. Tuy nhiên, hai lựa chọn đó đều chung ý nghĩa đối với cụ tạ dịu. Nếu cậu giao nộp nhóm thạ thì những người khác và sờ sẽ được cứu nhưng sẽ đẩy thạ vào nguy hiểm. Thế nên cụ tạ dịu không thể chọn. Không quan trọng là người ngoài hành tinh hay là gì. Tất cả bọn họ đều quan trọng như nhau đối với bản thân cậu. Thầy ạ không phải là kẻ ăn tàn phá hoại. Ta sẽ không bán rẻ cô ấy cho loại người như ngươi. Vậy không còn cách nào khác. Cứ đứng đó mà chứng kiến người bạn của cậu bị ăn hành đi. Đấm, đá, giẫm, đập. Một vài kẻ còn rút ra cả dao. Sự bạo lực của đám lính dần dần leo thang và sắp vượt quá mức có thể cân nhắc là hành động báo thủ. Có thể đó là hành động đe dọa cụ Tạ Diệu, nhưng kể cả vậy, chúng vẫn là hành động chướng thai gai mắt. Nô ngươi, trước cơn giận dữ dội và nỗi thất vọng khi chẳng thể làm được gì, cụ Tạ Diệu nghiến chặt răng đến mức như thể cả hàm răng sắp bị vỡ nát. Ngươi coi mạng sống người khác là gì chứ? Nội tâm cụ Tạ Diệu dí lên. Mỗi khi các cô gái bị hành hạ, có cảm giác như tâm tâm cậu bị giằng xé và vỡ tan. Tôi cũng hay tự hỏi bản thân câu hỏi đó. Thế nên tôi mới quyết định kết thúc triều đại của bệ hạ phàm di ạ Vì điều đó mà ngươi sẵn sàng thí mạng người khác sao. Và dùng vũ khí để dấm đạp lên họ ư. Không có đủ quyết tâm, cậu đâu thể thay đổi thế giới. Thế giới này không nhân từ đến mức có thể thay đổi mà không cần tới sự hy sinh. Alexis e xúc động nói. Đây cũng một điều đau đớn đối với hắn. Hắn phải xuống tay với những người mà hắn tìm cách cứu rồi để thay đổi thế giới này. Nhưng nếu không thay đổi, mọi thứ sẽ vẫn tiếp diễn. Đây là song đề mà Alexis e đã vật lộn suốt hàng năm qua. Nhưng kể cả khi hắn đã quyết tâm thay đổi bằng được thế giới, cũng không có nghĩa hắn không bị tổn thương. Cụ tạ dịu lặng lặng quan sát bộ dạng của Hélixis. Sự phấn khích ban nãy cứ ngỡ như một lời nói dối. Kể từ lúc động chạm tới lòng quyết tâm của Hélixis, cụ tạ dịu đã dần lấy lại sự điểm tĩnh. Ta chưa từng nghĩ rằng sẽ làm thế ngay giữa trận chiến. Cụ tạ dịu nhắm mắt và thì thầm. Cậu đang nói gì thế? Nhận thấy sự thay đổi của bầu không khí, Hélixis nghi ngại nhìn khuôn mặt của cụ tạ dịu. Đám lính cũng nhận ra điều đó và dừng tay không hành hạ các cô gái nữa, trong khi hướng sự chú ý tới Cụ Tạ Diệu. Bọn ta là bạn bè. Thế nên ta không muốn ông ta dính vào rắc rối của bọn này. Ta tính rằng chỉ làm thế khi mọi chuyện kết thúc hẳn và kết thúc trong bình yên. Cụ Tạ Diệu nắm bàn tay phải lại. Đó không phải biểu hiện của sự giận dữ. Cụ Tạ Diệu hiện đang tỏ ra có lỗi. Và đồng thời, mặc cảm cho sự bất lực của bản thân. Ta muốn được du hí, an ngon và tận hưởng cuộc đời bên mọi người. Cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp. Đó là điều ta ước muốn. Thực ra thì cậu đang nói về cái gì vậy, cụ tạ dịu cun? Alexis lung tung chức những câu nói của cụ tạ dịu nhưng hắn cảm thấy được luồng khí quẩn quận đến không ngờ phát ra từ giọng nói đầy trầm tĩnh của cậu. Nó khiến gã cảm thấy bất an và không thể giữ nổi sự bình tĩnh. Chẳng gì hết. Ta chỉ đang nói sự ngu ngốc của chúng ta. Những kẻ đần độn không thể ngăn nổi một cuộc chiến tiếp diễn suốt 2.000 năm. Cụ tạ dịu dơ tay của mình ra và nhìn thẳng vào Alexis. Ánh sáng trở lại trong ánh mắt của cụ tạ dịu. Một ánh sáng mạnh mẽ được hỗ trợ bởi lòng tin vững chắc. Và lời nói của cậu cũng mang đầy sức mạnh. Không còn hoảng loạn, không còn e rẻ. Cậu đã trở lại thành một cụ tạ dịu hùng mạnh đã quyết trí chiến đấu. Alexis, ngươi đã nói rằng ta chẳng thể thay đổi thế giới nếu không hy sinh, đúng không? Cụ tạ dịu đã hạ quyết tâm. Cứ thế này, các cô gái có thể sẽ chết. Để thay đổi điều đó. Cụ Tạ Dị chấp nhận sự bất lực và xuẩn ngốc của bản thân, và quyết định cứu những người bạn của mình bằng mọi phương pháp có trong tay. Cậu không hối hận mình phải hy sinh những gì, kể cả khi nó liên quan tới một người bạn quý giá trong trận chiến này, cũng như thời ạ đã quyết chí quay trở về bên Cụ Tạ Dịu và những người khác. Đúng thế, thực tế chính là vậy đó. Vậy, quyết tâm của ngươi đến được như nào, Haelesis? Ánh nhìn sắc nhọn của Cụ Tạ Dịu đâm xuyên Elesis. Cụ tạ dịu muốn biết Alexis có đủ quyết tâm bằng cậu hay không? Ý của cậu là sao? Bị đệ nặng bởi áp lực bầu không khí đến từ cụ tạ dịu, Alexis cố gắng kiềm nén sự bất an và to tiếng đáp lại để giấu đi sự lo lắng. Quyết tâm đủ để đánh đổi cả mạng sống bản thân. Hay là người ngoại lệ chính mình trong việc hy sinh để thay đổi thế gian hở? Tôi không biết cậu đang như tính làm gì nhưng dừng ngay những hành động phản kháng vô nghĩa đi. Cậu chẳng thể thay đổi được chuyện gì hết. Cụ tạ dịu đang cố làm một điều gì đó mà Alexis không thể biết được. Để xóa đi sự lo hâu, Alexis cất giọng của mình cao hơn nữa. Đến mức gã không thể giấu nổi sự run rẩy của mình. Người nói chẳng sai. Ta chẳng thể thay đổi được thế giới. Ta không có sức mạnh để làm điều đó. Mọi sức mạnh của cụ tạ dịu đều là vay mượn. Sức mạnh duy nhất mà cậu có là kỹ năng dùng kiếm. Mọi thứ khác cậu đều nhận được từ những người khác. Từ trước đến nay đã vậy và từ giờ trở đi cũng thế. Và thứ mà cậu đang cố làm đây cũng chẳng phải sức mạnh của chính cậu. Nhưng cụ tạ không còn do dự nữa, dù cậu có dựa dẫm vào sức mạnh của ai, hay trông thảm hại đến mức nào, miễn là cậu có thể cứu giúp được những người quý giá đối với cậu. Đừng có hối hận đó, Alexis. Hey, chẳng ai có thể chặn được lao đó đâu. Cụ tạ dịu nhắc bàn tay phải lên và nắm chặt nó lại. Làm vậy, mu bàn tay cậu bắt đầu tỏa sáng. Ánh sáng định hình nên một hình dáng hình học. Do cánh tay phải của cụ tạ dịu được che đậy dưới giáp tay, hình mâu ấy như thể được khắc trên bộ giáp vậy. Bởi lời nguyện khi xưa, vì lời hứa đoàn tụ một lần nữa, hay đáp trả lời ta chịu gọi và hiện thân. Cụ tạ dịu cất lên tiếng phọt sột thở cổ, chỉ dùng cho các nghi thức. Mỗi lời cậu thốt ra, ánh sáng càng bừng lên và bắt đầu bao lấy cơ thể cậu. Và khi nó lan tỏa khắp xung quanh, không gian bắt đầu rung chuyển. Chuyện gì thế? Động đất! Cái gì chuẩn bị xuất hiện vậy? Alexis <Nght> không hiểu được chuyện gì đang xảy ra và ngó nghiêng xung quanh trong khi sự lo lắng cứ tăng dần. Đám đàn em của gã cũng vậy, chúng đứng chôn chân và sợ hai chiếc ánh sáng và luồng khí đang dung chuyển này. Người duy nhất hiểu chuyện là người đang tiếp tục câu niệm của mình, cụ tạ dịu. Xuyên qua thời gian vô hạn và khoảng cách xa vời, hãy đến đây, vị vua cổ đại. Dừng lại, cụ tạ dịu cun. Cậu không quan tâm đến bạn bè của mình sao? Quá trễ rồi. Cù tạ dịu lờ đi lời can ngăn của hệ lẹ xì và nở nụ cười dữ tận trước khi hét vang câu cuối của lời nguyện. "Sẽ toang ánh sáng và xuất hiện đi. Hơi quán quân vĩ đại của địa ngục, hỏa long đế ạ lùi này ạ. Trong khoảnh khắc, ánh sáng trở nên rực sáng hơn và lấp đầy không gian xung quanh. Chẳng một ai có thể thấy được thứ gì, như thể họ bị ném vào một thế giới thuần một màu trắng. An tâm đi bạn hiền. Đó không phải hành động xuân ốc, ta biết ơn khi cậu đã gọi ta đến trong giờ phút nước sôi lửa bỏng của mình Một giọng trầm lắng cất lên như thể dung chuyển cả mặt đất. Khi giọng nói đó vang lên, ánh sáng bao bọc mọi thứ bắt đầu tụ lại về một điểm. Nó đứng đằng sau cụ Tạ Dịu, ở hướng nơi các cô gái đang ngất xỉu. Tìm kiếm chủ nhân của giọng nói, cụ Tạ Dịu quay lại nhìn. Ông đã tới rồi sao? Biểu lộ của cụ củ Tạ Dịu giãn ra đôi chút bởi sự nhẹ nhõm và hoài niệm khi truy tìm chủ nhân của giọng nói kia. Do A Luy này ạ có sự hiện diện độc nhất nên đáng ra rất dễ tìm thấy. Nhưng cụ tạ dịu lại không thể thấy được ông ta. Khi cậu bắt đầu bồi rối thì giọng nói kia rền vang lại lần nữa. Cuối cùng thì cậu cũng gọi ta, thanh kỵ sĩ. Giọng nói ấy gần hơn là cụ tạ dịu tưởng. Và khi cậu quay lại về hướng phát ra, cậu thấy một trong những cô gái đang nằm bất động cố đứng dậy. Bờ bạn chủ nhà san. Cô gái ấy là chủ nhà của tòa nhà cọ nạ, cả sèn Shizuka. Shizuka từ từ đứng lên, đưa tay chống hông và nở nụ cười điềm tĩnh. Đã lâu lắm rồi không gặp. Ta vui là cậu vẫn khỏe. Giọng nói mà cụ tạ dịu đang tìm kiếm phát ra từ miệng của Sì Dù Cả. Nụ cười của cô cũng khác hẳn thường ngày. Nó mạnh mẽ và trấn an, mang phong thái của bậc đế vương. Bạn chủ nhà san. Tại sao bạn lại? Cụ tạ dịu lung túng. Cậu đã triệu hồi một người bạn cậu từng gặp ở thế giới khác cách đây 2000 năm chứ không phải Sì Dù Cả. Nhưng giọng phát ra từ Sì Dù Cả và nụ cười của cô không giống như bình thường. Có lẽ nào? Cù Tạ Diệu nhận ra điều gì đó và dồn linh lực vào đôi mắt. Làm vậy, cậu có thể hiểu được tình cảnh của Si sì Dụ Cả hiện giờ. Ra là thế à? Ả lùi này, Ả Đồ Nô hiện đang bên trong thân xác bạn chủ nhà San. Đó là cơ thể của Si sì Dụ Cạ nhưng có một linh hồn khác chồng lấn lên của cô. Cù Tạ Diệu có thể thấy một nguồn linh lực vô cùng dồi dào. Và đôi mắt rực đỏ của Si sì Dụ Cạ là thứ mà Cù Tạ Diệu từng thấy trước đây. Con nhóc, đừng có mà cử động, đừng có mà chống cự vô ích. Tuy nhiên, đám lính lại không hiểu được điều đó. Chúng đã bị bao bọc trong một luồng sáng mạnh mẽ và sợ hai trước điều đang xảy đến. Nhưng cuối cùng lại chẳng có gì xảy ra hết. Càng cốt hứng hơn khi đằng sau khung cảnh hoành tráng kia chỉ hiện ra một đứa con gái. Vì lĩnh hội sự kiện theo cách đó nên chúng đưa tay ra với tới cơ thể Sì Dù Cả nhằm trấn áp cô. Đừng có tự tiện chạm vào cơ thể ta, lũ cặn bã. Chỉ người bạn của ta mới được làm vậy. Biểu lộ của Sì Dù Cả tỏ ra giận dữ và giống lên trước đám lính. Ú-a-a-a-a, gì cơ? Mặc dù chẳng làm gì hết, nhưng đám lính chạm vào người sì dù cạ đều bị thổi bay. Chỉ bằng tâm lực mà thổi bay chúng. Đúng là hàng thật rồi. Thế thế, cụ tạ dự quả quyết rằng có một sự tồn tại hùng vĩ bên trong người Sì-du-ca. Hãy khắc ghi vào trí nhớ của mình. Tên ta là ạ lùi này ạ. Vị vua kiêu hánh của loài rồng và người thống trị của ngọn lửa. Đừng có mà quên, kể cả khi các người lịa trần thế. Nó là con rồng huyền thoại đã đáp lại lời triệu gọi của cụ ta dịu. Hỏa long đế ạ lùi này ạ. Phần 3 Khoảnh khắc Sì Dù Cả sướng lên cái tên con rồng huyền thoại, cô được bao bọc bởi một ngọn lửa đỏ rực. Tuy nhiên, ngọn lửa ấy không làm hại cô mà còn có vẻ đang bao bọc lấy xung quanh để bảo vệ cơ thể cô. Sau một vài giây thì chúng biến mất, bộ dạng của Sỉ sì Dù Cả thay đổi lớn. Cô đã biến dạng thành một hình dáng lai giữa người và rồng. Cô có những chiếc sừng trên đầu. Đôi mắt và mái tóc cô chuyển sang màu đỏ Những chiếc răng nanh như thú vật lòi ra đằng sau đôi môi Cánh tay và đôi chân bao bọc bởi những chiếc vảy đỏ thám Trông như thể một bộ giáp Trên lưng cô là đôi cánh rồng và một chiếc đuôi dài lòi ra từ phần đằng sau hông Cô như một đứa con lai sinh ra từ loài rồng và loài người Thanh kỵ sĩ, cứ để đó cho ta Dù sức mạnh có bị giới hạn trong hình dáng này Ta cũng chẳng thua lũ phạm nhân Tôi nhớ ông vậy Phải nói gì đây nhỉ Chỉ là một người đột biến thôi sao? Cậu tuyệt vọng đến cỡ nào nữa? Cụ tạ dịu cun. Lấy thêm đặc điểm từ sinh vật khác cũng chẳng làm con người trở nên mạnh mẽ hơn đâu. Alexis ban đầu có bất ngờ nhưng sự điểm tĩnh đã quay trở lại với hắn. Hắn không cho rằng biến thân của Sì Dù Cả quá đáng lo ngại. Dù mặt sinh học có cường hóa lên, cô vẫn chỉ là một sinh vật sống. Cô không thể đọ lại nổi vũ khí và khiên giáp của Phật Dù chúng có thể tỏ ra lo lắng đôi chút khi một Sì Dù Cả đã mạnh nay còn mạnh hơn. Cô vẫn là người mà bọn lính có thể lo liệu được. Ta cũng nghĩ là vậy. Trong hình dạng nhỏ con thế này, ta chỉ có thể dùng được mảnh sức mạnh mà thôi. Ngay lúc đó, cạ há miệng và khặt lửa. Tuy nhiên, thứ đó quá nóng để gọi là lửa và nó cũng được bắn đi quá là nhanh. Thế nên, thay vì gọi khặt lửa, sẽ chính xác hơn khi nói rằng cô vừa bắn ra một tia tở lạc mạ. Tia bắn phát ra từ cạ cắt xuyên không khí một cách dễ dàng. Không thể nào. Những chiến cơ không người lái cỡ nhỏ vỡ nát thành từng mảnh và rơi ngay xuống trước mắt để lẹt khiến gã bị sốc. Những chiến cơ loại nhỏ này là vũ khí không người lái tự động được thiết kế để hỗ trợ đám lính. So với công nghệ trái đất thì nó tương đương những cỗ xe chiến đấu hạng nhẹ. Dù gọi là cỡ nhỏ nhưng chúng không hề yếu. Vậy mà lại bị hạ trong một đòn đánh. Đó chẳng phải cho đùa. Phần lớn những chiếc phi cơ đã bị hạ bởi đòn tấn công ấy. Đúng là ta không đủ sức để hạ hết một lượng. Sì rù cả tỏ ra bất mãn với kết quả và trùng vai xuống. Tuy nhiên, phía bên bị hại thì chẳng thể nói nên lời nào. Với đòn tấn công đó, toàn bộ tên lính hiểu rằng cô gái trước mặt chúng là một thứ không thể đánh giá bằng thường thức. a a a a a a a a a a a a a a a a Đừng có lại đây. Đám lính chứng kiến sức mạnh tăng cường của Sì rù cả rơi vào hoảng loạn với đủ loại phản ứng. Vài đứa thì chạy, đứa thì thất thần trôn chân tại chỗ và có đứa thì nả đạn như điên nhưng có một đặc điểm chung là đội hình của chúng hoàn toàn bị tan rã. Hừng, chất lượng binh lính sau 2.000 năm giảm suốt thế. Đám lính của ạ lại ạ đồ nổ còn dám lại gần ta cơ mà. Bọn bây lạm dụng công nghệ nên mất hết ý chí rồi phòng Lặng người đi trước những cư xử điên dại của lũ lính, xì rủ ca di chuyển lên trước. Cô tỏa ra một thần thái đế vương khi cất bước và mỗi bước đi lại khiến mặt đất nước toa ra. Mặc cho hình dạng trông thế nào, sức mạnh vượt trội của cô vẫn rất hiển hữu. Lidit. Phô nạ và cả gì mà chúng ta từng chia tay cũng đang ở đây. Và ta đoán là người mà ta đang chiếm hữu là mạ gì. Ta cũng cảm thấy một sự hiện diện đầy hoài niệm khác nữa. Hiểu rồi, vậy việc ta xuất hiện ở đây là điều không thể tránh khỏi rồi. Lao đang nói tới ạ lại A3. dù cả tiến lên trước bảo vệ các cô gái. Nếu không làm thế thì có khả năng là những cô gái hãy còn bất tỉnh kia dính vào đòn tấn công của đám lính. Ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá vì đã làm hại bạn bè ta. Đồ quái vật. Nhận ra sức mạnh của Sì Dù Cả và tình trạng đám cấp dưới, Hê vội vã đóng cửa sập của ruột lột vào. Nếu cứ mặc Sì Dù Cả như thế, đám lính sẽ bị tiêu diệt hết. Nên ruột lột và mồ Tỏ Khi tật cần phải hạ câu ngay lập tức. Thay chế độ phối hợp, chuyển thành chống kỵ binh. Không, chống vũ khí di động. đã rõ. Chuyển chế độ phối hợp, nhắm đối tượng là vũ khí di động. tối ưu hóa chiến thuật, đổi sang vũ khí ép thiết lập sẵn. Sau khi quay trở lại điều khiển ruột lột. Hēlesis hét lên mệnh lệnh với trí thông minh nhân tạo. Dù chỉ trong chốc lát, nhưng khi quan sát thấy xì rủ cả tấn công đám lính, Hēlesis bắt đầu tỏ ra bấn loạn. Hắn phải ngăn không để đám lính bị tiêu diệt. Với hắn, những tên lính kia là những tên đồng minh quý giá có chung mục tiêu với gã. Đi nào, vượt lối. Đối thủ của ngươi là ta, Hēlesis. Nhưng ngay lúc Hēlesis định tiến tới chỗ đám lính, Cụ Tạ Diệu đứng ra chặn lối gã. Tránh ra, Cụ Tạ Diệu cun. Tôi không có thời gian để cự nữ với cậu. Ta sợ là không thể. Đó là điều mà ngươi nói với ta ban nay mà. Trong khi cố gắng vực cơ thể tàn tạ của mình dậy, Kuta Ju hướng mũi kiếm xỉ nạn tỉnh tới đột lốt. Có thể đứng còn chẳng vững nhưng sự kiên định sắt đá vẫn hiển hiện trong mắt cậu. Cậu thì làm được gì nữa chứ? Tiếp tục chiến đấu trong tình trạng đó ư? Dừng mấy hành động vô nghĩa đó và tránh ra coi. Coi nào, như vậy đâu có được chứ, Helesis. Kuta Ju cười với Helesis. Cậu không thể để hệ Lexis đi khi rõ ràng là hắn đang nhắm tới Sì Dù Cả. Nhưng Sì Dù Cả quá mạnh nên chắc hẳn hắn sẽ tóm lấy các cô gái đang ngất xỉu làm con tin thay vì mặt đối mặt với cô. Hiểu được điều này nên cụ tạ dự cố gắng đứng trên đôi chân mình và giữ cho đầu góc tỉnh táo, trong khi chặn trước hệ Lexis. Chẳng phải ngươi đã chuẩn bị tâm thế để hy sinh vì mục đích của mình rồi sao? Quên đám đàn em của ngươi và chiến với ta coi. Thông tin về thợ ạ vãi phạ gì ạ, và mạng sống của ta mới là mục tiêu của ngươi còn gì? chẳng phải sao vậy ra là đánh cược tính mạng của Đồng Minh à nhận ra mục đích và sự quyết tâm của cụ Tạ Diệu Hellsis đổi ý trong tình cảnh này cụ Tạ Diệu sẽ không bao giờ chịu những bước thế nên gã cần phải hạ được cậu trước được lắm kết thúc trận chiến nào cụ Tạ Diệu cun. Cool. đừng nghĩ là mọi chuyện dễ ăn như khi nãy cụ Tạ Diệu và Hellsis đều sẵn sàng vũ khí của mình nhờ triệu hồi ra ạ luy này ạ trận chiến đã thay đổi theo hướng mà cụ Tạ Diệu mong muốn cậu đã hạ quyết tâm để quyết chiến Cậu biết rằng bộ giáp của mình đã bị thiệt hại nặng nghề nên sẽ không thể trì hoa nghệ lẹt xì lâu hơn được. Ít nhất mình phải câu đủ thời gian để ạ lui này ạ đổ nổ dọn dẹp xong bên đó. Mọi người, cho mình mượn sức mạnh. Cụ tạ dịu thì thầm trong khi nắm chặt lấy thanh xì nạn tìn. Giờ là lúc để cậu trình diện ra mọi sức mạnh, không nhất thiết phải là sức mạnh của bản thân cậu. Kể cả nó là thứ vay mượn cũng chẳng sao hết. Miễn là có thể bảo vệ những thứ mình muốn, cụ tạ dịu sẽ tận dụng toàn nguồn lực có được. Và như thể đáp lại yêu cầu của cậu, một giọng con gái cất lên bên tai cậu. Em muốn chẳng nói điều đó với em trước hết cơ. Giọng nói đó không đến với cậu dưới dạng âm thanh. Nó được đưa tới cậu thông qua sức mạnh của thánh kiếm nằm trong bàn tay của cậu. Vậy hả? Lúc đầu khi nghe được giọng nói đó, cụ tạ dịu nghĩ ngay tới một người, một cô gái với mái tóc ánh bạc. Khi xưa, cô ấy cũng từng nói chính xác những lời ấy. Tuy nhiên, cụ tạ dịu nhanh chóng nhận ra đây là một người khác. Không thể nào người con gái tóc bạc kia lại đang ở đây được nhưng có một người lại có thể làm được điều đó. Saku dạ bà sen ái. FU FU bị lộ rồi à mình cứ nghĩ là đã diễn tốt lắm rồi cơ. Giọng nói đó thuộc về Hạ Dù Mì. Cô cũng có sức mạnh điều khiển được sĩ si nạn tình. Thế nên cô gợi cụ tạ dịu nhớ lại người con gái khi xưa. Sao chị lại tới đây? Còn bệ hại pha gì ạ thì sao? Cụ tạ dịu mím môi lại và chuyển suy nghĩ của mình tới Hạ Dù Mì. Cậu không muốn để Lexis nghe thấy phần còn lại. Nếu xí nạn tỉnh suy yếu thì mình sẽ biết ngay dù có ở đâu chăng nữa. Thế nên mình đã bảo bệ hạ trốn đi và tới đây. Kể cả sau khi đã tránh được đám máy do thám không người lái, hạ dù mỉ và phả gì ạ vẫn trốn trong ngôi nhà. Họ tin rằng sẽ an toàn hơn khi ở lại một nơi đã qua khảo sát thay vì bất cẩn đi lung tung. Dĩ nhiên, cô không quên việc sử dụng ma pháp để giấu đi mọi dấu vết, nhằm phòng ngừa. Chính lúc đó thì Hạ Dũ Mị cảm nhận thấy sức mạnh của Sina Nạn tỉnh suy giảm mạnh. Đó là dấu hiệu cụ tạ diệu và những người khác bị đẩy vào tình thế vô cùng nguy hiểm. Nên Hạ Dũ Mị để Phạ Di A ở lại và tiến tới chỗ của cụ tạ diệu. Thật bất cẩn. Dù thế nào thì một mình mình cũng không thể bảo vệ được bệ hạ. Thế nên mình mới hành động như thế này. Sẽ vô cùng rủi ro nếu bỏ mặc Phạ Di A một mình nhưng tin rằng Hạ Dũ Mị có thể một mình bảo vệ được Phạ Di A là điều phi thực tế. Hạ dù mỉ hiểu rằng sẽ rất khó khăn để bọn cô lành lặn trốn thoát đến tàu của thẻ ạ hay cờ lãn trước những kẻ địch thậm chí đã đánh bại được cụ tạ dịu và những người khác. Thế nên hạ dù mỉ đã quyết định giảm thiểu nguy cơ đó xuống bằng cách đi ra tiền tuyến giúp đỡ cụ tạ dịu. gì ạ cũng có cùng chung suy nghĩ đó. Hơn nữa, chẳng phải bạn đang tinh chiến đấu trong bộ dạng mình mấy đầy vết thương đó sao? Vậy thì mình cũng có thể chiến đấu bằng sức của mình mà. Cụ dạ bạ xe nái. Satomi Kun. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng với nhau. Mình sẽ luôn ở bên và bảo vệ bạn. Đối với Hạ du Mi, đây chính là một lời tỏ tình của cô. Ngân sắc công chúa có thể không hoàn thành được nó bởi địa vị của cô ấy nhưng mình chỉ là một cô gái bình thường. Mình sẽ mãi ở bên bạn cho đến giây phút cuối cùng. Hạ du Mi cảm thấy mình quá đội may mắn. Dù Ngân sắc công chúa yêu thanh lam kỵ sĩ, cô đã phải từ bỏ đi những xúc cảm của mình vì lợi ích của đất nước. Nhưng Hạ du Mi thì khác. Cô chỉ là một cô gái bình thường, sinh ra trong một gia đình bình thường, và cô có quyền quyết định vận mệnh của chính bản thân. Sau khi đã trải nghiệm cuộc đời của Ngân sắc công chúa trên sàn diễn, Hạ Dù Mị không thể coi cô ấy như là một người xa lạ. Thế nên Hạ Dù Mị muốn được hoàn thành tâm nguyện của Ngân sắc công chúa. Nếu Hạ Dù Mị, người chia sẻ cùng những cảm xúc như vị công chúa kia, có thể được sống bên cụ Tạ Diệu, cô tin rằng bản thân Ngân sắc công chúa cũng sẽ cảm thấy như những cảm xúc của mình được đền đáp. Vậy nên. Hạ dù mì quyết định sẽ chiến đấu, không chỉ vì bản thân, hay vì ngân sắc, mà còn vì nguyện ước của cả hai. Em hiểu rồi. Vậy thì hãy cho em mượn sức mạnh của chị, xả cụ dạ bạ bà sen bài. Thật xấu hổ thay, nhưng một mình em chẳng thể nào hạ được hệ Vâng. Hạ dù mì biểu lộ toàn bộ cảm xúc đã gây dựng bấy lâu trong lòng và trả lời cụ tạ diệu. Cô không biết những xúc cảm này có đến được với cụ tạ diệu hay không nhưng cậu đã nói rằng cậu cần cô. Thế là quá đủ đối với cô rồi. Ngân sát công chúa, làm ơn, hãy cho tôi mượn sức mạnh. Để tôi có thể mãi mãi bảo vệ người con trai cả hai ta đều thương mến. Hạ dù mỉ chắp hai tay ra trước ngực và kêu gọi sức mạnh của xỉ nạn tìn. Hạ dù mỉ mang trên người những cảm xúc của cả bản thân lẫn của ạ lại ạ. Sức mạnh được đánh thức bởi những dung cảm hai người vượt xa sức mạnh của cả hai và thành kiếm bừng sáng lên. Phần 4. Cậu đã cầu nguyện xong chưa, cụ tạ dịu Côn? Ta chẳng cần phải cầu nguyện. Ta đã có một người làm điều đó hộ ta rồi. Xin nạn tin bắt đầu bừng sáng hơn khi cụ tạ dịu và hệ chuẩn bị lao vào cuộc chiến. Ánh sáng mở nhạt đột nhiên tỏa sáng đến mức như thứ ánh sáng xuất hiện khi ạ lùi này ạ được triệu hồi. Cậu đang tính làm gì thế? Đừng hòng ta để cậu muốn làm gì thì làm. Cảm thấy nguy hiểm khi thấy thanh kiếm phát sáng, hệ kéo cò súng không chút do dự. Khẩu sót gùn trên tay trái của bột lột giống lên. Đồng thời, 10 con mồ tỏ kỵ tật cũng khai hỏa những khẩu bìm của mình. Đòn phối hợp giữa chúng rất hoàn hảo và những phát bắn sọt gùn và bìm đồng thời công kích cụ tạ diệu. Đánh giá tình hình tốt lắm nhưng quá chê rồi, hệ e 11 đòn bìm rội xuống nơi cụ tạ diệu đứng và tạo nên một chiếc hố lớn. Tuy nhiên, cụ tạ diệu không còn ở đó và đòn tấn công của hệ e chỉ xuyên xuống đất tạo nên một chiếc hố. Ngươi nên bắn ta trước khi lời cầu nguyện bắt đầu. Cụ tạ diệu nhanh chóng áp sát lại hệ e Cử động của cậu nhanh nhẹn và không hề bại đầy đau đớn như ban này nữa Dù chưa bình phục hoàn toàn nhưng cụ tạ dịu đã được hồi sức và lấy lại sức bền khi xì nạn tỉnh sáng trở lại. Ánh sáng lúc đó. Nhưng dù thế chăng nữa, cậu cũng chẳng thể di chuyển nhanh hơn hạn mức của bộ giáp đâu. Tuy nhiên, vượt lột đã lần ra được cử động của cụ tạ dịu. Hắn bắt đầu liên tục nả lạ giờ về phía vai phải của cụ tạ dịu. Do lạ giờ di chuyển với tốc độ ánh sáng, ngay lúc nó bắn ra thì nó đã trúng cụ tạ dịu rồi. Lạ giờ không phải thứ có thể tránh được sau khi nó đã rời khỏi nòng. Vấn đề không phải di chuyển nhanh hơn. Người đáng lẽ phải hiểu điều đó khi dùng đám đó chứ. Nhưng, ngay lúc là giờ chạm tới cụ tạ dịu, cậu biến đi như một làn khói. Cụ tạ dịu mà Alexis đã băn chung chỉ là một ảo ảnh phức tạp do hạ rủ Mị tạo thành. Ngay sau đó, hai con mồ tỏ cnì tật bên cánh phải của hợt lột phát nổ. Mục tiêu của cậu không phải là hợt lột mà là đám mồ tỏ cnì tật. Sạ lùi lại đi. Cụ tạ dịu nghe theo chỉ dẫn của hạ rủ Mị và nhanh chóng lùi lại. Ba mồ tỏ kỳ tật gần đó đang nhắm vào cậu. Tụ lại đây hơi tinh linh của nước. Nhảy đi, hơi tinh linh của gió. Kết hợp sức mạnh của cả hai, hiện thân đi tinh linh của sấm sét. Ôi, hơi đám mây đen hình dáng rồng, hãy dương móng vuốt và phá hủy. Tiếng giống của thiên lôi. Nhưng trước khi chúng có thể tấn công, một tia sét dữ dội đã bắn xuống từ bầu trời, nhắm thẳng xuống ba con robot. Chống lại sức mạnh tự nhiên mang trong mình tỷ vuôn điện, lá chắn của đám mồ tọi kỳ tật chẳng có tác dụng gì hơn. Ba con rô bốt tắm trong biển xét. Quá tuyệt. Nếu không kịp lùi lại thì cụ tạ dự có thể đã bị kéo vào luồn xét kia rồi. Lời cảnh báo của hạ rủ mị không chỉ cho cụ tạ dự biết đòn tấn công của cô đối với đám mổ tỏ nỉ tất mà còn cách cậu ra để không bị liên lụy. Mờ hình cũng cảm thấy bất ngờ à? Kết quả cũng khiến hạ rủ mị ngạc nhiên. Do đối phương không phải là người, cô có thể đánh mà không cần kiềm hãm. Nhưng sức mạnh của đòn tấn công khiến cô bị bất ngờ, nó vượt xa sự tưởng tượng của cô. Hạ dù Mỹ bắt đầu cảm thấy sợ bản thân khi nhìn những mảnh vụn và cho tàn của đám robot. Chỉ cần bất cần thôi, sức mạnh của cô có thể khiến đồng minh của cô bị liên lụy. Thế nên, hạ dù Mỹ khắc trong tim mà nhớ rằng cô đã nhận được một nguồn sức mạnh rất đáng sợ. Mình làm quá tay rồi. Chị đột nhiên phải chiến đấu mà nên chớ có lo quá. Sạ cù dạ bà xem lại, chị làm tuyệt lắm đó. Ư cảm ơn cậu, Sạ tố mì cun. Thấy hạ dù Mỹ đã vui vẻ trở lại. Cụ tạ Dị hướng tới mục tiêu tiếp theo của mình. Người có thể nghĩ là ta đang nhắm vào đám robot tay sai, nên để ta nhắc cho người nhớ. Mục tiêu tiếp của cụ tạ Dị là thứ vũ khí mà Alexis đang điều khiển, vượt lốt. Do đám robot còn lại nằm ở phía bên kia vượt lột nên cậu chẳng cần phải lo bị đám chúng phản công. Đây là cơ hội tấn công của cậu. Thực sự thì cậu là ai hả, cụ tạ dự cool. Mất liền 5 con mổ tỏ cny tật trong thoáng chốc, Alexis bắt đầu mất đi sự điểm tĩnh. Hắn bắn ra những quả tên lửa tới chỗ cụ tạ dịu, đồng thời liên tục bắn ra lạ dở để cản đường cụ tạ dịu. Ta đã nói trước đây rồi mà, ta chỉ là một nạn nhân thôi. Cụ tạ dịu chém thanh kiếm, cắt xuyên qua không khí, trong khi hạ rủ mịt thì điều khiển sức mạnh của si nạn tỉnh, giải phóng ra sung chấn. Sung chấn tiêu diệt những quả tên lửa đang lao đến. Ngọn lửa tạo nên bởi vụ nổ che người cụ tạ dịu đi và làm suy yếu nghiêm trọng những tia lạ dở. Và với những tia lạ dở yếu đi rất nhiều đó. Chúng hoàn toàn bị chặn bởi lớp lá chắn ma thuật. Đám mình trong đám lạ giờ, cụ tạ giữ không một chút ngần ngại mà tiến tới. Chỉ là một học sinh bình thường có thể thấy ở bất kỳ đâu. Tôi không nghĩ cậu chỉ có vậy. Sức mạnh của cậu quá xa vời thực tế. Những sức mạnh mà cụ tạ giữ thể hiện đều rất phong phú và tất cả chúng đều đạt đẳng cấp cực cao. Kỹ năng dùng kiếm, bộ giáp sử dụng khoa học và kỹ thuật tâm linh, linh lực và ma lực ở trong người và thậm chí là khả năng triệu hồi ra thực thể siêu tự nhiên. Cụ tạ sử dụng mọi khả năng ấy một cách nhuần nhuyễn. Và do đó, sức chiến đấu của cậu vượt xa thưởng thức. Sức mạnh bản thân ta chẳng đáng là bao. Tất cả là nhờ sức mạnh được cho mượn từ bạn bè ta đây chứ. Ta dám chắc rằng nếu có được chúng thì ngươi cũng trở nên như vậy thôi. Sau khi đã tiến tới chỗ vượt lột, cụ tạ dịu nhanh chóng đâm thanh xì nạn tỉn. Mục tiêu là họng súng lạ giờ trên vai phải của nó. Do không thể tránh được giờ, đó là mục tiêu chính của cậu. Khi xì nạn tỉn va vào, vào lớp lá chán, Cụ tạ dịu dùng tay trái tạo ra điện, luồng điện đó chạy qua xỉ nạn tín và sẽ nát khẩu xuống ra. Để lại một tiếng nổ nhỏ, khẩu lạ giờ tan thành trăm mảnh. Lời rêu cợt đó chẳng vui chút nào đâu. Tôi đâu có khả năng để mượn được ngần ấy sức mạnh cơ chứ. Helesis đột nhiên vung cánh tay trái nhằm hất cụ tạ dịu xuống nhưng cụ tạ dịu nhanh chóng đạp và vượt lột trước khi cú đấm tới được cậu. Làm như vậy, năm con mổ tỏ kỉ tật lần theo cử động của cụ tạ dịu để nhắm bắn cậu bằng những khẩu bim. Tụ lại đây hơi tinh linh của nước. Ngày đi, hơi tinh linh của gió. Kết hợp sức mạnh của cả hai, hiện thân đi tinh linh của sấm sét, Như gian cuộn, như con lốc, chứng tỏ mình đi. Quay tít, Xoắn lôi. Nhưng những phát bắn ấy chẳng bao giờ chạm được tới cụ tạ dịu. Dung từ trường tạo nên bởi dòng điện mà cô tạo ra, hạ dù mì đã đổi hướng những phát bán. Dù đổi hướng trong găng tức, thế là quá đủ để đẩy những phát bìm ra khỏi người cụ tạ dịu. Sạ cù dạ bạ tuyệt vời lắm. Cú tạ dịu vung xì nạn tinh tấn công đám mộ tỏ kỵ tật. Từ trường mạnh đến mức ảnh hưởng tới hệ thống của mộ tỏ kỵ tật, nên trong giây lát, lũ robot đứng như trời trồng cho đến trước khi sửa xong lối hệ thống. Ma pháp mà hạ rủ mì đã lựa chọn vô cùng phù hợp, nó vừa phòng thủ lại tạo cơ hội để tấn công. Cú tạ dị tận dụng sơ hở mà hạ rủ mì đã tạo nên đó. Cùng một vài âm thanh của kim loại bị cắt làm đôi, tất cả năm con mộ tỏ kỵ tật đều bị chém thành từng mảnh. Elexis -sí chứng kiến từng mảnh rô bốt rơi xuống đất và đồng thời thấy tên lính cuối cùng bị xì rủ cả hạ gục. Sức mạnh thực sự của cậu không phải là thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nó khiến người khác đặt niềm tin vào cậu. Sự tồn tại của cậu. Elexis -sí thốt lên. Một cú lội ngược dòng quá lỗi lạc. Elexis -sí chỉ còn cách chiến thắng một bước chân, nhưng rồi cụ tạ dịu đã lật ngược thế cờ. Sức mạnh của cụ củ tạ dịu vượt xa sự tưởng tượng của Elexis. Nếu hắn mượn sức mạnh từ những người khác thì được bao nhiêu người tin tưởng vào hắn. Hơn thế, đó không phải sức mạnh đến từ một người. Sức mạnh của cụ tạ dịu vay mượn phải đến rất nhiều người. Hè không nghĩ bản thân gã có thể nhận được sự trợ giúp đông đảo đến thế. Và thế là gã buộc phải thừa nhận khả năng bản thân không thể bị lại được với cụ tạ dịu. Thế thì ta lấy làm tự hào vào sức mạnh thực sự ấy. Và ta sẽ không bao giờ phản bội lòng tin đã trao cho ta. Nếu sức mạnh thực sự của cụ tạ dịu đúng như Alexis đã nói, có nghĩa cụ tạ dịu là chính bản thân mình, cũng như là chính bản thân của các cô gái trong phòng 106, mối ràng buộc kết nối 10 người họ là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Đây là chiến thắng của bọn này, Alexis. Thế nên cụ tạ dịu lấy làm tự hào vào mối ràng buộc ấy và cậu sẽ không bao giờ phản bội lại nó. Cụ tạ dịu không đơn độc. Luôn có 9 cô gái luôn sát cánh kề bên cậu. Chưa đâu, cụ tạ dịu cun. Cool. Helexis ấn nút đỏ cài đặt ở góc bảng điều khiển của bột lột. Làm như thế, ghế điều khiển tách khỏi bột lột và bắn về phía sau. Nút mà Helexis đã ấn là nút thoát hiểm khẩn cấp. Ôi không! Thậm chí không thể đánh bại được cậu, vẫn còn cách để thắng cậu trong trận chiến này. Với Helexis, bỏ lại đám lính là việc làm rất đau lòng. Tuy nhiên, trong tình trạng hiện giờ, gần như là không thể để hắn cứu được chúng. Khả năng để bột lột đánh bại cả cụ tạ dịu và xỉ sì dù cả là gần bằng không. Thế nên Elexis chọn cách tẩu thoát. Hiểu rồi, ngươi nhắm tới thầy A sao? Đúng thế. Đối đầu trực diện với cậu không phải là cách đánh duy nhất đâu. Tuy nhiên, đây không phải là hành động bảo vệ chính bản thân. Nếu hắn có thể bắt được thầy A đang chiến đấu ngoài không gian kia là quá đủ để đàm phán. Dù sẽ giới hạn số người sống sót nhưng Elexis vẫn có thể rút lại đám binh lính sau. Mơ mà ta để cho ngươi đi. Quá muộn rồi. Ngay lúc củ tạ dịu định tấn công Elexis, Ghế điều khiển mà gã đang ngồi mở ra một lỗ thật không và chui vào đó. Ta sẽ không để ngươi tắt quái đâu. Cụ tạ dự khởi động tên lửa đẩy nguy cấp trong bộ giáp để đuổi theo hệ Lysis. Cậu cũng đang phóng thẳng tới lỗ không thời gian kia. Tôi đã nói là quá muộn rồi còn gì. Nhưng ngay trước khi cụ tạ dự chui được vào chiếc hố đó thì cố máy đột lột để lại trên mặt đất phát nổ. Và lỗ hổng thật không bị biến mất ngay trước mắt cụ tạ dự. Do đó, cụ tạ dự chỉ bay xuyên qua chỗ mà chiếc hố từng ở đó. Chết thiệt. Đã thế thì, dù đã để hệ chạy mất, cụ tạ dịu vẫn chưa từ bỏ. Cậu nhanh chóng kích hoạt đường dây liên lạc của bộ giáp để cố báo cho Thế ạ và dù, những người đang chạm chán với tàu của địch. Kết nối của mạng lưới đã bị cắt. Không thể liên lạc được. Dì cơ. Tuy nhiên, ai của bộ giáp cụ tạ dịu cho cậu biết rằng liên lạc là điều bất khả thi. Phần 5. Lý do khiến cụ tạ dịu không thể liên lạc được với Thế ạ và dù là bởi vụ nổ của hợp lốt. Vột lột đã gây nổ để làm nhiễu đi cách thức liên lạc của cụ tạ diệu. Những phi thuyền không gian của Phật Sột Thở thường dùng sóng hấp dẫn để liên lạc. Đây là phương thức đáng tin cậy hơn sóng điện tử nhưng vẫn dễ bị tác động. Cũng giống như dùng trường điện tử để làm nhiều sóng điện tử, sóng hấp dẫn cũng có thể bị ngăn chặn bởi trường hấp dẫn. Thế nên lò phản ứng của vột lột mới cố tình trở nên quá tải. Bởi sự chăn sóng, không chỉ liên lạc bị nhiễu và dịch chuyển vật thể cũng là điều không tưởng. Chứ đừng nói tới người sống Do giao thức liên lạc bằng sóng hấp dẫn không thể dùng được, cụ tạ dịu đang liên lạc với cờ làn bằng sóng điện tử. Do cờ làn đang ở cách xa mặt trăng nên có khoảng thời gian đứt quáng giữa cuộc đàm thoại của họ. Và hiện giờ, thậm chí nó cũng đủ khiến cụ tạ dịu phát bực. Cứ thế này, thầy ạ sẽ bị đánh bại mất. Nhờ cờ làn, cụ tạ dịu có thể nắm được chiến lược của hệ Lexis. Như Ga đã nói, mục đích của hệ Lexis là đánh bại cụ tạ dịu. Tiến hành cuộc tấn công trên mặt đất để ép cụ tạ dự phải rút xuống từ không gian là bước thứ nhất của kế hoạch. Bước hai là dụ bờ lục nỉ tật đến mặt bên kia của mặt trăng. Để hạ thấp rủi ro, có khả năng cao là thẻ hoặc phạ gì ạ sẽ ở trên thuyền. Mục đích của hệ Lensis là bắt và giết họ. Nếu ba chiến hạm lờ đi bờ lục nỉ tật và gửi quân hỗ trợ mặt đất, bờ lục nỉ tật sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc để lộ vị trí của nó. Và dù thẻ ạ biết đó là bẫy, cô bắt buộc phải tiến tới phía bên kia mặt trăng. Và bước thứ 3 là nếu hệ thất bại trong việc hạ cụ tạ dịu trên mặt đất, hắn sẽ để bột lột tự hủy để giữ chân nhóm cụ tạ dịu tại đó. Bằng cách đấy, gã sẽ có thời gian triển khai tấn công bờ lục nỉ tận ở một không gian cách biệt. Đòn tấn công đầu tiên cũng nhằm để kéo củ tạ dịu và những người khác lại và sau đó giữ chân họ. Chiến lược của hệ chứng tỏ sự hiệu quả của nó, và nhóm của cụ củ tạ dịu không thể với tới được chỗ của thể ạp và dù ở trên không gian. Đúng là bờ lúc thật tật gần như tự động gần hết nhưng vẫn quá khó để thạm và dù tự mình điều khiển được. Nếu chống lại cùng lúc ba chiến hạm, càng thêm người là càng thêm sức. Mắc kẹt tại trái đất, họ chỉ có thể quan sát hình ảnh trận chiến mà cờ lạn chỉnh chiếu từ hạ dị mùn cho và cụ tạ dịu bắt đầu cảm thấy sốt ruột và nóng nổi. Cơ lạn san. Cậu không thể giúp được gì sao? Mái tóc bạc của hạ dụ Mỹ đung đưa theo chiều gió khi cô hỏi cờ lạn, người đang hiển thị hình ảnh ba chiều nhờ bộ giáp của cụ tạ dịu. Mái tóc hạ rủ mì đã bị nhuộm bạc một chút bởi ảnh hưởng ma lực của xì nạn tịnh. Nó tạo nên một sự cuốn hút bí ẩn đối với những người đang nhìn cô. Kể cả có để cờ dạ lệ đi vào khí quyển để đón mấy người, chúng ta cũng chẳng đến kịp đâu. Đi vào và đi ra khỏi bầu khí quyển rồi đi tiếp 380.000 km tới mặt bên kia của mặt trăng. Kể cả công nghệ hiện đại của Ford Soter cũng tốn rất nhiều thời gian. Vậy là ta rơi vào thế bí rồi sao? Cú tạ giữ siết chặt nắm đấm. Do bộ giáp gia tăng sức mạnh cho cậu, nếu trong tay cậu mà đang giữ thứ gì đó, chắc hẳn nó đã bị nát tương. Thanh kỵ sĩ, ta không hiểu rõ lắm tình hình nhưng vắn tắt là cậu muốn đi vào thế giới của các vị sao hở. Sì dù cả quan sát tình hình nãy giờ, bắt đầu lên tiếng. Cô bắt chéo tay và nhìn thẳng vào mặt cụ tạ dịu. Phải. Bạn của tôi đang chiến đấu ngoài đó, trong thế giới của các vị sao. Hửng. Đằng sau ngôi sao vệ tinh kia. Đúng là có một vụ hỗn loạn đang xảy ra ở đằng đó. Shizu cả ngước lên nhìn mặt trăng và liếc mắt nhìn trước khi gật đầu. Cô không dùng ma thuật nào cả mà chỉ cảm nhận sự bót méo không gian và năng lượng va chạm. Nhưng nếu dùng các cách mà chúng tôi có trong tay sẽ mất rất nhiều thời gian. Hiểu rồi, vậy thì, thanh kỵ sĩ, để ta đưa cậu lên đó. Shizu cả chỉ thẳng tới mặt trăng. Cô sau đó ướn ngực và trống hông, thỏ ra đầy tự tin. Đây không phải là lời nói giỡn hay hiểu nhầm gì hết. Ông làm được thật sao? Tuy nhiên, chẳng có dễ đâu. Sức mạnh của ta cũng có giới hạn mà. Con rồng huyền thoại ạ lùi này ạ, ẩn thân bên trong Sì Dù cả đối với cụ Tạ Diệu là vô cùng hùng mạnh nhưng kể cả A lùi này ạ cũng có giới hạn của mình. Sự thật là ông ta không giữ được nguyên dạng ở trái đất. 2.000 năm với 10 triệu năm ánh sáng quả thực là một khoảng cách quá là xa vời. Thế nên ông đã gửi ma lực và sao chép linh hồn mình tới trái đất. Và dùng con ấn trên mu bàn tay của cụ Tạ Diệu làm vật mốc, ông đã gửi một phần sức mạnh mình cho Sì Dù cả, người sống ở Có Dô Từ hơn 10 năm trước, ông không thể cứ thế mà xuất hiện ở thời hiện tại mà cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng suốt một thời gian dài. Đi lên thế giới của các vì sao và bay ra sau ngôi sao vệ tinh kia sẽ rút hết toàn bộ sức mạnh của ta đó. Và cho đến khi hồi phục được, ta không giúp gì được nữa đâu. Cậu có chắc chứ? Hiện tại, Shizuka, ạ này ạ chỉ có sức mạnh để đưa cụ tạ diệu lên không gian nhưng không đủ sức để trợ chiến. Nên ạ lùi này ạ đã hỏi cụ Tạ Dị xem cậu còn muốn tới chỗ của thầy ạ dù biết được điều đó. Dĩ nhiên rồi. Làm ơn hãy làm thế đi. Ạ lùi này ạ đồ nô. Cụ Tạ Dị đã chuẩn bị sẵn sàng. Dĩ nhiên là vậy rồi. Cậu là hiệp sĩ phụng sự cho thầy ạ cơ mà. Chương 6. Huyền thoại tài xuất. Phần 1. Thứ 7, ngày 22 tháng 5. Khi con thuyền của thầy ạ, vợ Lù nghỉ tớt đến được bên kia mặt trăng, ba chiến hạm địch đã dàn hàng đợi sẵn. Thường thì ở phía đằng xa và tối tăm của mặt trăng, không thể nhìn ra được các con thuyền, nhưng nhờ những hình ảnh xử lý cờ gờ trên màn hình nên chúng rõ như ban ngày. Đúng là bấy mà. Vâng. Rất nhiều chiến cơ đã cất cánh từ mẫu hạm không gian của kẻ địch. Vậy là mọi chuyện tiến triển y như kế hoạch của chúng. Kích hoạt chế độ đánh chặn tự động, chuyển hệ thống điều khiển vũ khí và thiết bị lái cho ta. Còn lại thì ta để cho người lo liệu. ASUS, MiVinSet. Để ngăn các chiến hạm hỗ trợ bộ binh ở dưới, họ cần dùng bờ lục nỉ tật để tấn công và làm nhiễu giao thức liên lạc. Như vậy sẽ gia tăng khả năng chiến thắng cho đồng minh của thầy ạ. Cho đến giờ, chúng đã gửi những chiến cơ loại nhỏ để hỗ trợ binh lính và tầm hơn một tá mổ tỏ nỉ tật để trợ lực cho vượt lốt. Nếu để chúng gửi thêm vũ khí hơn, quân đảo chính sẽ giành được thắng lợi ở mặt trận dưới đất. Du. Vâng. Để ta nói lời xin lỗi trước. Ta xin lỗi em. Chúng ta có vẻ sẽ khó sống trở về rồi. Để bảo vệ phả gì ạp và để mọi người dưới mặt đất giành thắng lợi, phải có người tấn công vào hàm đội. Dù thế ạp và những người khác có đến hai chiến thuyền, nhưng hạ dị mủn của cờ lãn lại không thể tham chiến do địa phận của cô, thế nên bờ lục nỉ tật phải chiến đấu một mình. Tuy nhiên, sẽ rất khó để một chiếc tàu riêng lẻ giành được chiến thắng. Người nói gì vậy? Em chẳng phải đã nguyện sẽ cùng người vượt qua mọi chuyện rồi sao? Đúng vậy nhỉ? Nếu cần xin lỗi thì người chúng ta cần xin lỗi là xạ tổ mỉ xạ mà mới phải. Đúng nhỉ? Vậy Du, khi thời điểm đó đến, hãy rơi xuống mặt trăng nha. Làm vậy, chúng ta có thể mãi mãi canh chừng cho anh ta. Một ý tưởng tuyệt vời làm sao? Chúng ta cứ làm vậy đi. Thầy ạ và dù đã chuẩn bị nhận sự thất bại. Với mình con tàu của thầy ạ, họ không có đến nửa cơ hội giành chiến thắng. Bởi lúc nghỉ tật là chiến hạm không gian hoàng gia. Lớp tàu mạnh mẽ nhất trong các con tàu của Fort Walter, nhưng nó vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau những thiệt hại lần trước. Hơn thế, họ còn thua thiệt về quân số, khả năng thua trận là rất cao. Nhưng, ta không thể dâng chiến thắng cho chúng được. Dĩ nhiên rồi. Chúng ta sẽ chiến đấu, chiến đấu vì chiến thắng. Nếu không làm thế, em cảm thấy thật xấu mặt trước những người đã đi theo chúng ta. Nhưng kể cả vậy, thầy ạ và rủ cũng hướng đến thắng lợi. Thầy ạ muốn chiến thắng. Muốn được đoàn tụ với cụ tạ dịu và nói những lời đúng đắn với cậu. Còn dù thì muốn nói cho cụ tạ dịu nghe mong muốn của mình. B-Luk-Ni-Tật là con thuyền tấn công trước. Do Bờ luk ni tật là chiến hạm lớp lớn nhất, nên nó có máy phát cực lớn. Dựa vào nguồn năng lượng đầu ra ấy, những đòn tấn công của nó có thể với ra rất xa. Trong những vũ khí khả dụng, thầy hạ chọn phủ đầu bằng khẩu laser. b luk tật Laser siêu đậm đặc ASUS, mi vin Mở cổng khẩu là dở siêu cô đặc sĩ Nhi Phơ Lão ở. Có bắn được trao cho ghế chỉ huy. Thầy ạ đang ngồi trên chiếc ghế chỉ huy của đài chỉ huy. Ở đó, cô lèo lái con tàu và đồng thời có trách nhiệm tấn công. Dù gọi là lèo lái, nhưng không có kiểu bánh lái ở trên con thuyền này. Hệ thống điều khiển của cô tương tự như, như của phi công lái máy bay chiến đấu, một chiếc cần điều khiển, và những ngón tay cô đưa ra kéo cỏ. Do một tàu không gian đòi hỏi điều khiển ở cả 3 triệu, phong cách điều khiển như một chiến cơ điện hạ, tàu phòng thủ đã lao ra trước. Em xác nhận thấy sự tồn tại của biến dạng không gian. Du ngồi trên ghế điều khiển bên phía tay phải và hơi trúc xuống so với Thới ạ. Cô đảm nhận xử lý thông tin và quản lý con tàu. Đơn giản mà nói thì Thới Ả chịu trách nhiệm tấn công còn rủ là phòng thủ. Tàu bảo vệ ở phía trước và các chiến cơ theo sau. Đằng sau là giáp hạm và mẫu hạm ở cuối cùng. Hạm đội địch bao gồm một mẫu hạm, một giáp hạm và một phòng ngự hạm. Khả năng chiến đấu của mẫu hạm vô cùng yếu nhưng lại chuyên trở vô số chiến cơ. Nó là bệ phóng các phi cơ và để chúng lao đi tấn công. Đòn tấn công phối hợp của đội tàu bay cơ động cao sẽ khó lòng ngăn cản được và vô cùng mạnh mẽ. Tuy nhiên, có nhiều trường hợp nơi mà những chiến cơ đơn lẻ không thể xuyên phá được lá chắn của con tàu. Vì lý do đó nên về mặt thực tế, mẫu hạm không thể tác chiến độc lập. Giáp hạm lại sở hữu hỏa lực vô cùng mạnh mẽ. Sử dụng các trụ pháo cung cấp bởi những máy phát cỡ lớn, công việc chính của nó là làm suy yếu lá chắn kẻ địch. Khi lá chắn bị giáp hạm làm suy yếu đi, khi đó những đòn tấn công của các chiến cơ sẽ có hiệu quả. Nói cách khác, giáp hạm sẽ khiến địch yếu đi, còn mẫu hạm sẽ hạ gục nó. Thế nên giáp hạm là đối trọng không thể thiếu với tàu bay. Trái ngược với hai chiến hạm kia, phòng ngự hạm chịu trách nhiệm phòng ngự. Không như giáp hạm, khả năng của tàu phòng thủ thiên về phòng ngự và sở hữu lớp lá chắn rất dày đặc. Nhưng đồng thời, khả năng tấn công gần như không có. Mục đích của con tàu này là dẫn hạm đội vào trận chiến và ngăn chặn các đòn tấn công. Đặc điểm chung của loại tàu này là chúng không có người lái. Do phục vụ như một chiếc khiến chắn. trừ những trường hợp đặc biệt ra thì chẳng có lý do gì để đặt một thủy thủ đoàn vào đó cả. Kẻ địch tối ưu độ khả dụng của ba con tàu. Phòng ngự hạm được đưa lên đầu để bảo vệ các chiến cơ được phóng lên bởi mẫu hạm. Giáp hạm theo sau các chiến cơ và chịu trách nhiệm tấn công bờ lục nì Mẫu hạm không tiến lên. Giáp hạm sẽ tấn công và làm suy yếu lá chắn của bờ lục Trong khi phòng ngự hạm sẽ che chắn cho các chiến cơ áp sát tới để tiêu diệt mục tiêu Một lối đánh trung thành với chiến lược căn bản Phi thuyền và vũ khí có lẽ là sản phẩm mới của giờ y Nhưng lại xài chiến lược chính thống Thầy ạ có chút tò mò về chiến lược căn bản mà kẻ địch đang sử dụng So với lần chiến đấu khi trước Cô có cảm giác đội hình này có phần đơn giản quá so với một kẻ rào hoạt như hệ Chúng ta nên làm gì đây Không có thời gian để suy tính Ta cứ vòng ra sau phòng ngự hạm để tấn công chiến hạm. Thầy ạ thao tác phòng vệ với Blue Knight tận trong khi bẻ lái con tàu lao tới giáp hạm địch. Chuyển động của bờ Blue nỉ tật như một chiếc phi cơ. Công nghệ tiên tiến của Von Sothor cho phép kiểm soát được trọng lượng và khối lượng, kể cả một con tàu lớn cũng trở nên cơ động hơn. Khi lái con tàu vòng sang, thầy ạ bặc cò đon trực diện chúng tàu địch. Cường độ trường biến dạng giảm xuống 30. Ở khoảng cách này khó lòng hạ chúng được. Dù ta sẽ chơi liệu vậy. Vâng. Những chiến cơ đang rời khỏi trường biến dạng của phòng ngự hạm. Có vẻ như phòng ngự hạm sẽ dùng thân để bảo vệ giáp hạm. Chúng ta sẽ lờ đi những chiến cơ và tập trung tấn công vào giáp hạm. Những chiến cơ hiện giờ chưa phải là mối đe dọa của chúng ta. Đòn hính tạc của Thừa Hạ bắn chúng trực diện trước giáp hạm nhưng không đủ để hạ được nó. Vũ khí lạ giờ có thể tấn công ở khoảng cách xa nhưng không được mạnh như những vũ khí khác. Thế nên Thừa Hạ muốn áp sát và dùng những vũ khí mạnh hơn để tiêu diệt con thuyền nhưng kẻ địch nhận ra ngay ý định của cô. Do chiến hạm đóng vai trò lớn trong việc giảm sức phòng ngự của La chắn, cả hai bên đều ưu tiên cho nó. Và bởi địch biết rằng Thề Ả và Rủ không có thời gian để giải quyết từng chiếc phi cơ một, chúng đã từ bỏ việc để phòng ngự hạm hộ tống các phi cơ và chuyển nó sang bảo vệ cho giáp hạm. Bờ Lugnet, pháo bìm đa đặc tính, ASW, Mif Dient, mở cổng cho pháo bìm đa đặc tính bảo đở sơ nào. Lần này không có như lần trước đâu. Thề Ả đổi vũ khí từ lạ giờ sang bìm. Dù những phát bìm bắn không được xa như lạ giờ nhưng mang sức công phá lớn. Từ khoảng cách này, vũ khí sử dụng bìm là phù hợp nhất. Điện hạ, phát hiện phản ứng năng lượng ở đầu chiến hạm. Chúng chuẩn bị bắn. Để đó cho ta. Dễ mà ta để chúng bắn trúng tàu của chúng ta ấy. Giáp hạm địch bắt đầu doanh tạ. Nó bắn ra luồng bìm giống như mờ lục nhị tợt. Kẻ địch cố kết thúc trận chiến bằng loạt đấu súng bằng trụ pháp chính. Các đội hình 3 phi cơ đang đuổi theo chúng ta. Chúng tính chúng ta à? Ba chiếc phi cơ lập nên một đội hình. Và có đến 3 đội hình nên tổng cộng là có 9 chiếc phi cơ đang đuổi theo bờ lục nỉ Nhưng, như đã nói, những chiếc phi cơ không đủ hỏa lực để phá vỡ lớp lá chắn của bờ lục nỉ nên thả lờ chúng đi và tiếp tục tấn công. Sau loạt đạn bìm, hãy lách sang bên hông của phòng ngự hạng Và nhân lúc bẻ lái, khai hỏa một vài quả tên lửa nhắm vào chúng. ASUAS Điện hạ, em sẽ giải ra các hạt gây nhiễu ngay sau khi khai hỏa tên lửa. Ta nhờ em đó. Giờ đi nào! Với tài lái tàu của mình, thầy ạ dễ dàng lách bờ lục nỉ tật khỏi sự truy cản của phòng ngự hạm để lao tới giáp hạm. Đấu súng với phòng ngự hạm chẳng phải ý kiến hay nên thầy ạ lao vào cận chiến với giáp hạm. Nếu ta làm thế này thì các người mơ mà bắn được nha. Do khoảng cách giữa hai thuyền chẳng còn mấy, thầy ạ đã đẩy phòng ngự hạm chắn ngang trước mặt chiến hạm. Như vậy, chiến hạm sẽ không thể tấn công trong khi thầy ạ dễ dàng tiếp tục tiến tới. Những đòn tấn công từ tàu phòng ngự lác đác và không đáng kể đối với bờ Lukiot. Thầy Ả liên tục nả đạn và dồn ép con tàu phòng vệ. Vì thế nên phòng ngự hạm từ bỏ việc tấn công và tập trung vào lớp lá chắn phòng thủ. Trận oanh tạc đã giảm đi 56% sức chịu đựng trường biến dạng của phi thuyền địch. Tuyệt. Khai hỏa tên lửa, phân tán bụi gây nhiễu, cú bắn của khẩu bìm đã đánh trực diện vào phòng ngự hạm đúng như Thầy Ả đã dự đoán và làm suy yếu đi sức phòng ngự của nó. Thầy Ạ đã vượt qua bên hông phòng ngự hạm và đồng thời khai hỏa tên lửa vào nó. Cùng lúc đó, một lượng lớn bụi gây nhiễu nhằm bẻ gãy khả năng liên lạc cùng đòn đánh bằng lạ dở của chiếc thủ hạm và ngăn chặn đòn phản công từ nó. Sau khi đã vượt qua được phòng thủ hạm, những chiến hạm địch đã ở ngay trước mặt bờ lục nhị tớ. Mọi việc đã diễn biến đúng như mong muốn của Thời Ạ. Nếu có thể hạ được giáp hạm, Thời Ạ và dù sẽ có cơ hội giành chiến thắng. Điện hạ, các nhóm chiến cơ của địch đang tấn công. Lỗ Lăng. Chúng thì có thể làm được gì cơ chứ? Đúng khi đó, một chuyện không tưởng đã xảy ra. 9 chiếc phi cơ bám theo bờ lục tật đột nhiên khai hỏa. Với lớp lá chắn vẫn còn nguyên vẹn của bờ lục nỉ tật, đòn tấn công của chúng là vô nghĩa và chẳng thể nào làm hại nổi con thuyền. Tuy nhiên, điện hạ, trường biến dạng của bờ lục tật bị mất đi 20% sức mạnh. Gì cơ? Ngược lại với mong đợi, lớp lá chắn của bờ lục nỉ tật đã nhận thiệt hại đáng kể. Một điều quá vô lý mà các chiến cơ có thể làm. Nếu chúng tiếp tục tấn công với thứ sức mạnh tương tự, lá chắn của họ sẽ không trụ được lâu. Một chuyện hoàn toàn không thể ngờ tới. Phát bỉm của cả 9 chiếc chiến cơ đã bắn chúng vào một điểm cùng lúc. Hiểu rồi, ra đó là chiến lược mới của chúng à. Các chiến cơ được giờ cờ y sản xuất ra có nguyên lý vận hành giống với các mộ tỏ kỳ tật được cử xuống trái đất. Bọn chúng thực hiện một đòn tấn công hoàn hảo vào mục tiêu mà mẫu hạm đã chỉ định cho chúng. Những đòn tấn công đơn lẻ của chiến cơ sẽ không thể làm tổn hại gì đến lớp lá chắn của Blue Knight, nhưng một đòn phối hợp vào cùng một vị trí và cùng một thời điểm thì ngay cả chiến hạm hoàng gia cũng không thể chịu nổi. Thay vì sử dụng những vũ khí mới có thể dễ dàng để lại bằng chứng, Hélenesis đã chọn cách tối ưu hóa công nghệ bình thường. Phát hiện phản ứng năng lượng lớn từ giáp hạm, kích hoạt tên lửa đẩy khẩn cấp, tránh với tốc độ tối đa. ASRIVS Mivdins đã hiểu ra kế hoạch của địch. Thời hạ quyết định không dồn ép tấn công nữa. Thay vào đó cô cho bờ lục nỉ tật rút lui. Thầy ạ đưa tốc độ của bờ lục nỉ tật lên tối đa để tách xa chiếc giáp hạm. Bởi kết quả là quá rõ ràng nếu cô để bờ lục nỉ tật đấu súng cùng lúc với cả chiến cơ lẫn giáp hạm. Nhưng dù vậy, bờ lục tật vẫn bị rung lắc trước đòn đánh tạc của giáp hạm địch. Khu vực số 3 đã bị dính đòn. Đóng các cửa sập và bật công tắc thiết bị dập lửa. Chúng ta đã rơi vào bấy. Ta đã biết chúng khó nhằn nhưng không ngờ vẫn đến mức này. Đòn tấn công của các chiến cơ đã làm suy yếu đi lớp lá chắn và bởi gánh nặng do phải rút lui khẩn cấp lên động cơ, lớp lá chắn đã không thể hồi phục lại trước khi dính đòn tấn công của giáp hạm. Kể cả bờ lúc nỉ tật cũng không thể chịu được sức công phá đó. May là nhờ tài điều khiển của thế hạn nên họ mới thoát được với chỉ một bên chân tàu bị hỏng. Nếu người lái là người khác thì họ đã rơi vào hoàn cảnh chớ treo hơn rồi. Phần 2. Khi hệ quay trở lại mẫu hạm từ trái đất, Hạm đội của gã đã bắt đầu triển khai cuộc tấn công thực sự vào bờ Lugnitut. Với đà đó, bờ Lugnitut liên tiếp lành thiệt hơn nữa và dần mất đi khả năng bán trả. Có vẻ mọi chuyện đang đi đúng như kế hoạch nhỉ. Vâng, e Sama. Tuy nhiên đúng là công chúa Thẻ ảo Nhiễu Ly chẳng phải tay mơ. Công chúa Thẻ ảo Nhiễu Ly là thiên tài quân sự dù là con gái của một nữ hoàng chuộng hòa bình. Thật ngạc nhiên là chúng ta vẫn chưa thể hạ được họ dù đã dùng tới ZZS. ZZS. The UNG tạ lệ system, hệ thống bàn tròn, là cái tên dựa vào chiếc bàn tròn mà các hiệp sĩ khi xưa bàn bạc chiến lược. Thiết bị này là hệ thống máy tính phiên bản mới mà giờ cờ ý đã phát triển cho các máy bay không người lái. Với hệ thống này, tàu bay không người lái sẽ có thể đồng bộ hoàn hảo với những phi cơ không người lái khác. Hay còn có nghĩa rằng chính hệ thống này đã giúp cho các chiến cơ không người lái cùng với mộ tò nỉ tật có khả năng tấn công đồng bộ. Thế nên mới nói rằng mọi thứ luôn có ngoại lệ của nó. Cụ tạ dự thực sự đã phá được chiếc bàn tròn đó rồi. Tôi đã nghe báo cáo. Nhưng thật là vậy sao? Không thể tin nổi. Phải. Cậu ta vượt qua mọi lô gịp và khả năng thông thường. Tựa như đang chạy tung tăng khắp nơi với bộ đồ bị dính phải trò đùa ác từ ai đó vậy. Vậy thì tôi ngạc nhiên là ngài vẫn an toàn quay lại sau khi đã đối mặt với một thứ như thế đó. Tôi có thể đã quay trở về nhưng những người lính của tôi thì không. Alexis tỏ ra tức giận. Việc không thể làm được gì cho những đồng đội đã ngã xuống là thất bại cay đắng đối với hắn. Điều đó tỏ ra cho hắn thấy mình ngây thơ đến mức nào. Thậm chí dù muốn đấu với cụ tạ dịu cỡ nào, hắn cũng chẳng thể vừa lòng với kết quả đấy. Tuy nhiên, toàn cuộc chiến không định đoạt chỉ bởi một chiến thắng hay thất bại. Nếu bắt được công chúa Thea Amiu Li, ta có thể bù lại trận thua trên trái đất. Chúng tôi sẽ không bỏ phí sự chuẩn bị của ngài đâu, Helesir Sama. Chúng ta sẽ chiến thắng. Ngài cứ ngồi đó mà thưởng làm thôi. Tôi sẽ làm thế. Hạm trưởng ra lệnh cho mọi phía và dần dần tập trung vào trận đánh với Blue United. Helesius chỉ dương mắt quan sát tình hình. Có thể Helesius đã thua trên mặt đất nhưng hắn cũng đã cản bước được một kẻ địch nguy hiểm nhất ở dưới đó. Thế nên miễn là giành chiến thắng ở ngoài không gian và bắt sống cô công chúa thế ảo Miyu Li đang bị Colopia, chúng không những nắm trong tay nữ hoàng phụ gì ạ mà còn cả những người lính mà gã đã bỏ lại phía sau. Ku Tạ Dịu Quân, cậu mạnh hơn tôi. Nhưng chiến thắng lại là của tôi. Alexis tin rằng chiến thắng đã nằm trong tay hắn. Và quả thực, nó đang dần hiện thực hóa trước đôi mắt gã. Phần 3 Trận chiến diễn ra với lợi thế nghiêng về quân đảo chính. Chính xác hơn thì quân đảo chính đã có ưu thế ngay từ ban đầu. Mọi chuyện chỉ trở nên xuân sẻ hơn khi thẻ và rủ chui đầu vào bấy. Bởi lúc tật vẫn chưa hoàn toàn được sửa chữa xong và giờ lại nhận thêm thiệt hại bởi cả các chiến cơ lẫn giáp hạm. Nó giờ đây đang lơ lửng trong không chung với thân vỏ đầy vết cháy xém và nát tương ở nhiều nơi. Để lộ cả phần bên trong. Hình dạng đẹp đẽ của nó khi trước nay không còn nữa. Không biết trận chiến dưới đất đã kết thúc chưa nhỉ? Thầy á nhỏ giọng lẩm bẩm trong khi hướng mắt nhìn mặt trăng đang lơ lửng ở giữa màn hình. Hình ảnh đã qua xử lý ấy của nó tỏa sáng tuyệt đẹp làm sao? Có vẻ là vậy. Quân đảo chính cũng không đòi chúng ta đồ hàng. Vậy thì xạ tổ Mỹ xạ mạ và những người khác chắc hẳn đã thắng trận rồi. Du vừa ngắm trăng cùng với thầy ạ vừa trả lời. Ngoài mặt trăng ra. Còn một vài dạng thông tin khác trôi nổi trên màn hình. về thiệt hại của con tàu. về kẻ địch đang bao vây. Trí thông minh nhân tạo gợi ý việc rút lui. Tất cả chúng đều là những cảnh báo, không hề mang lại chút hy vọng nào đối với thầy ạ và Dụ. Thầy ạ và Dụ đã biết rằng hai người họ không có cơ hội để giành chiến thắng nữa. Nhưng họ vẫn chống trả lại bởi vì vẫn chưa nhận được tin gì về tình hình dưới mặt đất. Thế nên họ đang ngắm trăng, bởi trái đất đang nằm phía bên kia của nó. Chỉ còn lại một nấm mộ cho chúng ta. Ảo phạ gì ạ xã mạ đã an toàn. Việc còn lại đã có xạ tổ mỉ xã mạ lo liệu. Anh ấy chắc chắn sẽ bảo vệ được bệ hạ. Phải rồi. Anh ta là hiệp sĩ của một cô công chúa huyền thoại như ta kia mà. Dĩ nhiên anh ấy bảo vệ được mẹ ta rồi. Thầy ạ cười với rủ, đẩy chiếc cần điều khiển và xoay hướng cho bờ lục Và như thế, hình ảnh hạm đội địch thay thế cho hình ảnh của mặt trăng. Các chiến cơ được bảo vệ bởi phòng ngự hạm, đằng sau là giáp hạm và ở tận sau cùng là mẫu hạm. So với thiệt hại nặng nề mà Blue Knight tất phải gánh chịu, hạm đội địch chẳng bị suy suy gì. "Du, hãy cài đặt điều khiển tự động ngay khi điều khiển bằng tay bị gián đoạn. Điểm đến của chúng ta là đâu ạ?" Mặt Trăng. "Em rõ rồi." Ngay khi đáp lại lời Thầy ạ, nước mắt chảy dài xuống đôi má rủ. Cô hiểu rằng Thầy ạ đang chuẩn bị ra đòn tấn công cuối cùng, cũng như hiểu Thầy ạ đang nghĩ gì. Thầy ạ muốn làm trọn buồn phận công chúa cho đến khi kết thúc và đồng thời thỏa mãn nước nguyện của bản thân trong thời khắc cuối cùng. Dù đau đớn hiểu được điều đó bởi cô mang trong mình cùng chung một xúc cảm với thời ạ. Thiết đặt đã được hoàn tất. Vậy đi thôi. Cho chúng thấy cuộc chiến đến hơi thở cuối cùng của công chúa thầy ạ Nghịu Lỳ và Hiệp sĩ cận vệ dù ở cả Nỉ Nghịa nào. Vâng, ta đi thôi. Biểu lộ của thầy ạ và dù chuyển thành sắc thái đúng mực của người công chúa và Hiệp sĩ. Họ sẽ chiến đấu cho tới chết. Phần 4. Nhìn hành động của Bờ Lục tật trên màn hình, Alexis nhận ra thầy ạ đang tính tấn công đợt cuối cùng. Đằng sau đài chỉ huy của B.L.U.K.N.I.T. Một chiếc cờ lớn được tạo nên bởi lạ dở và bìm hiện lên. Đông hoa ở giữa chiếc cờ ấy là con dấu của Thầy ạ. Chiếc cờ này là dấu hiệu cho thấy Thầy ạ đang xuất kích. Ồ! Là cờ của công chúa Thầy ạ Nhiệu Ly. Vậy là công chúa thực sự đang ở trong phi thuyền. Với lá cờ của Thầy ạ được nâng lên, các cá nhân trên đài chỉ huy của mẫu hạm bắt đầu lung lay ý chí. Dù giờ chúng là một phần của quân đảo chính, vẫn nhiều người lính vẫn giữ lòng sùng kính đối với hoàng gia do đó họ không thể kiềm nổi sự bất an bên chiếc giáp hạm cũng tương tự bình tĩnh nào cũng đâu phải chúng ta đang cố giết điện hạ đâu chúng ta chỉ cố ngăn lại mọi cuộc chiến vô nghĩa nhớ đừng tấn công vào đài chỉ huy là được tuy nhiên tên hạm trưởng đã quát chúng đài chỉ huy trở nên điềm tĩnh một lần nữa hạm trưởng và đoàn thủy thủ đều thuộc đoàn kỵ sĩ mèn xẻm hình đã tồn tại hơn 2.000 năm thế nên các chuỗi mệnh lệnh của chúng mang sức nặng cũng như quyền hạn của hạm trưởng tác động lớn tới thủy thủ đoàn Sự bất an nhanh chóng được lắng xuống. Làm tốt lắm, hạm trưởng. Thật xấu hổ khi để ngài thấy bộ mặt đáng hổ thẹn này. Thất bại của cấp dưới là thất bại của hạm trưởng. Giữ trong mình thân phận người hiệp sĩ, tên hạm trưởng không muốn trưng ra bộ mặt yếu đuối của cấp dưới trước khi cuộc chiến nổ ra. Anh không cần phải lo. Với kẻ địch này thì đó là lẽ thường tình. Bởi phong tục cổ, thương thức và hệ thống luật sư cũ, việc mọi người lo lắng cũng là lẽ đương nhiên. Nếu phải kể đến thì khả năng khích lệ lại mọi người của anh mới là điều đáng nói. Thật vinh hạnh quá, Helesis Sama. Lý do mà kỵ sĩ đoàn Mện Sèm Hẩm tuân theo lời Helesis là bởi chúng tin tưởng vào tính cách của cậu. Nếu không thì chúng đã không nghe lệnh một dân thường, kể cả đó là mệnh lệnh đến từ đám tướng lĩnh sừng sỏ của quân đội hay hắn có là họ hàng với nhà Mện Sèm Hẩm chăng nữa. Và lần này cũng vậy, tên hạm trưởng có sự kính trọng trước Helesis. Gạt chuyện đó sang một bên, giờ đã kéo cờ nghĩa là công chúa Thê Ám Diệu Ly sẽ thực hiện đòn tấn công cuối cùng. Cô ấy đã chuẩn bị để hy sinh anh dũng trên chiến trường, nếu chúng ta lơ là thì sẽ nhận quả đắng. Tôi không mong đợi gì hơn. Hạm trưởng, tôi giao toàn quyền sử dụng vũ khí cho anh đó. tuấn lệnh. Tôi chắc chắn sẽ không để ngài thất vọng. Alexis cũng tin tưởng vào kỵ sĩ đoàn mện xem hừng. Là CEO của một tập đoàn, hắn hiểu rằng một ông chủ quá lạm quyền thì dẫn đến thất bại. Thế nên gã đã để trận chiến cho hạm trưởng lo liệu và ngồi vào ghế chỉ huy và nhìn chầm chằm vào bờ lục nỉ tật đang hiện trên màn hình. Đúng vậy, muốn chiến đấu cần có sự quyết tâm. Dù bờ lục nỉ tật thiệt hại nặng nghề, nhưng ngọn cờ kia lại tỏ ra hào khí bậc minh quân. Phần 5 Thầy ạ nhanh chóng bẻ lái bờ lục nỉ tật và lao tới chiến hạm địch. Ngay khi cô lại gần, những chiếc chiến cơ được phòng ngự hạm bảo vệ bay ra khỏi vùng ảnh hưởng của nó và vào vị trí nên chiến với bờ lục nỉ tật. 6 đội chiến cơ đang lao tới. Chặn chúng bằng laser và tên lửa. Tiếp tục ngắm bắn tự động bọn chúng. ASUAS, MiVin Set. Chuyển sang chế độ đánh chặn tự động với laser gạt lỉnh và hệt mẹ liệu vờ Mỹ Sải. Cứ 3 đội lại đi với nhau, tổng cộng 9 chiếc khai hỏa các đòn tấn công phối hợp. Do có 6 đội, nên chia làm hai nhóm. Để đáp trả chúng, thầy ạ khỏi động vũ khí phòng vệ. Cô để ai đảm nhận nhiệm vụ phòng thủ còn cô tập trung vào tấn công. Phát hiện năng lượng cao đến từ giáp hạng. Một đòn tấn công đang đến. Ở lúc này á, thời ạ bóp cỏ và khai hỏa khẩu pháo bìm trước khi gạt cần điều khiển sang bên phải. Do cô tập trung vào việc tránh đòn tấn công của địch, những phát bìm từ bờ lục nỉ tật chỉ đi sượt qua giáp hạm và bay ra ngoài không gian. Tập trung trường biến dạng ở phía bên vỏ tàu. Đồng thời, Du bật lên lớp lá chắn. Ngay sau đó, phát bìm bắn ra từ giáp hạm địch công kích bờ lục nỉ tật. Nhưng nhờ né tránh và dựng lá chắn sớm nên không có hư hỏng thân tàu. Du, Một lần nữa, các chiến cơ vẫn đang tiến tới. Nhưng đó cũng là lúc những chiến cơ lao tới mặt bên kia thân tàu của B-Luk-Nitert. b nghỉ nitert -Niter chặn chúng bằng lạ giờ và tên lượt nhưng chỉ hạ một trong số chúng. Phần lớn chiến cơ vẫn tiếp tục bay về phía B-Luk-Nitert. Vậy chỉ còn nước đó. Nhận thấy nguy hiểm, thầy ạ sử dụng nước cờ hiểm. Cô rời tay khỏi cần điều khiển và nắm lấy một cần điều khiển khác gần đó. B-Luk-Nitert. cvn chế độ bán. ASRivets mỉm ríu sen. Anticiper ghi sơ hở nạn tìm đặt chế độ bán. Cần điều khiển mà Thệ hạ nắm tới có chức năng điều khiển cánh tay phải của Berlouk nghỉ tật. Do điều khiển cánh tay vừa lái tàu vô cùng khó khăn, cô đã không dùng đến nó cho đến tận bây giờ. Nhận lệnh gì gì? Cánh tay dài hàng trăm mét của Berlouk nghỉ tật bắt đầu di chuyển, bàn tay to lớn phản ứng lại theo lệnh của Thệ hạ nhờ những tên lửa đẩy Âm thanh máy móc khi chiếc tay cất đi và tên lửa phản lực vang lên khắp bong tàu. Và âm thanh đó truyền tải sức mạnh cú vung tay của một tên khổng lồ cao hơn 1 km. Ở đằng cuối cánh tay là một thanh kiếm bìm to bổ chẳng kém. Thầy ạ đã dùng nó như khẩu pháo bìm và vung nó vào nhóm chiến cơ đang lao đến. Ba chiến cơ đã bị tiêu diệt. Phát hiện phản ứng năng lượng bên trong các chiến cơ, đòn tấn công đồng bộ đang tới. Nhờ thầy ạ đi ngược lại thường thức và để tàu vũ trụ di chuyển cánh tay, đòn tấn công đã tiêu diệt liền một lúc 3 chiến cơ. Nhưng dù vậy, vẫn còn hơn 10 chiến cơ nữa. Bọn chúng tấn công cùng lúc để đánh hạ bờ lục nỉ tật đã dính đầy thiệt hại đầu ra động cơ đặt mức cực đại tập trung vào trường biến dạng Và vàôn phần còn lại vào hệ nở ghi sơ thời hạ di chuyển cánh tay của bờ lúc nỉ tật và đưa kiếm ra trước đối mặt với các chiến cơ do chiến cơ tập trung tấn công vào một điểm cô dùng thanh kiếm bỉm chắn đường chúng và sử dụng nó như một chiếc khiên. nhờ lớp lá chắn và thanh kiếm bỉm bờ lúc nỉ tật đã sống qua được đợt tấn công động cơ đã nóng máy và hiện đang làm mát khẩn cấp Lá chắn đã đổ bởi quá tải. Hệ thống của anti-xip hệ n ghi sở vật đã sập. Và hồ chứa năng lượng đã gần như cạn kiệt. Cần 163 giây nữa trước khi hồi phục lại. Tuy nhiên, cái giá phải trả là quá đắt. Máy phát đã sập, lá chắn cũng mất và thanh kiếm bìm cũng vậy. Tất cả năng lượng dự trữ đã dùng cạn. Bởi thế, vợ lúc nỉ tất chỉ còn lơ lửng trong không gian. Vậy là kết thúc rồi sao? Vâng. Thật đáng tiếc thay. Nếu họ đánh nhau bằng cơ thể thật thì họ có thể tiếp tục cử động nhờ sức mạnh ý chí. Tuy nhiên, do bờ lúc nỉ tật là một cỗ máy, điều đó là không thể. Nó cần tới 2 phút rưỡi để hồi phục, và đối phương của họ chẳng ngu đến mức chịu ngồi yên. Cuộc chiến của Thế ạp và Du đã kết thúc ở đây rồi. Nói đi, Du. Em có nghĩ rằng chúng ta đã có một trận chiến đáng để tự hào không? Vâng, thưa Điện Hạ. Người đã chiến đấu một cách oanh liệt như một công chúa. Em xin đảm bảo đấy. Chiến cơ địch chậm chậm tiến tới bờ lụt nỉ tớ. Đằng sau chúng là các chiến hạm. Nhưng cả thế ạp và rủ đều không thèm để tâm tới chúng. Họ đang hướng mắt nhìn lên mặt trăng ở phía đằng xa. Em mới là người chẳng thể giúp được gì. Không phải vậy. Nhờ có em nên chúng ta mới đi xa đến vậy. Em không cần phải xấu hổ. Dù ở cả nỉ ạ bắt đòm sở kỳ hạ đã chiến đấu một cách kiên cường như một hiệp sĩ cân vệ. Ta đảm bảo đấy. Cảm ơn người nhiều lắm. Điện hạ. Em rất vinh hạnh Khi Thệ ạ và Dù trao nhau nụ cười, họ nghĩ tới chuyện sắp xảy ra. Nếu để kẻ địch bắt, họ sẽ trở thành lá bài để chúng đe dọa Phạ Dị ạ. Và sau đó, hai người họ sẽ bị giam cầm như thú vật. Tệ nhất là sẽ bị xử tử. Nếu là vậy, họ sẽ trở thành gánh nặng cho Phạ Dị ạ, Cụ Tạ Di và những người khác. Đó là điều Thệ ạ không mong muốn nên cô đã quyết trí. Xin lỗi em, Dù. Không, quyết định của người là chính xác, thưa Điện Hạ. Chúng ta không còn cách nào khác. Cảm ơn em. Sự phục vụ đến ngày hôm nay của em thật sự rất tuyệt vời. Ta vô cùng cảm kích. Người nói gì vậy? Chúng ta đã có một cuộc đời trọn vẹn còn gì? Tay hai người dơ ra và nắm chặt lấy nhau. Cả hai đều đang mỉm cười nhưng những giọt nước mắt cứ trào ra từ đôi mắt họ. Thời gian còn lại để họ ở bên nhau vô cùng ngắn ngủi. Thanh Mai Trúc Mã là không đủ để miêu tả quan hệ giữa hai người. Và giờ khi mạng sống họ đi đến hồi kết, Có quá nhiều điều họ muốn trao cho nhau nhưng thời gian lại không cho phép. Họ đơn giản chỉ nắm tay nhau và rớt nước mắt. Sau một khoảng thời gian và trước khi bờ lục nỉ tật rơi vào tay kẻ địch, thời ạ ra mệnh lệnh cuối cùng. Bờ lục nỉ tật, chúng ta không thể rơi vào tay giặc. Thổi tung đài chỉ huy cùng với chúng ta ngay đi. Mệnh lệnh cuối cùng của Thầy ạ cho bờ lục nỉ tật là bắt nó giết họ. Có sự khác biệt lớn giữa việc Thầy ạ và rủ chết ở đây và bị kẻ địch bắt. Đây là cách duy nhất Thầy ạ có thể nghĩ ra. Cô không muốn những người quan trọng đối với cô rơi vào nguy hiểm. Để thực thi mệnh lệnh này, yêu cầu xác thực. Thiên ta là Thẻ ảo Nhiễu Lì G. D. Mạ Tì Sạ Gù Dạ Đà Vòn Phật số Thở. Xác thực hoàn tất. Xác nhận mệnh lệnh từ chính công chúa Thẻ ảo Ly. Mệnh lệnh được chấp thuận. A.S.U.S. Mì Vinh Đài chỉ huy sẽ phát nổ trong vòng một phút. Phụ. Thế là xong. Người đã vất vả rồi. Điện hạ. Sau khi kết thúc mệnh lệnh của mình. Thầy ạ hơi trùng vai mình xuống và thở ra một tiếng thở dài đầy dễ thương, còn dù vừa nói lời cảm kích vừa tỏ ra như được giải phóng. Thời gian cư xử như công chúa và kỵ sĩ đã kết thúc và họ quay trở lại quan hệ giữa những người bạn thừa nhỏ. Em cũng thế. Giờ thì, chỉ còn lại niềm nuối tiếc của ta. Điện hạ. Đúng là vẫn nuối tiếc mà. f, -u -f -u. có vẻ là ta chẳng thể chơi nổi cái trò giả thánh tăng được. Thật vậy, em cũng nuối tiếc lắm. Em đã không thể nói mong ước của mình cho xạ tổ mị xả mà nghe. Ồ, giờ ta thấy tò mò rồi nha. Kể cho ta đi. Sẽ dài lắm nên để lần sau đi. Em không thể kể cho người ở một nơi thế này được. Nó là điều ước của thiếu nữ cơ mà. Nếu nói như vậy thì em nói ra cũng có khác biệt gì đâu chứ. Mà thôi, đúng như em đã nói, tiết lộ ra ở đây thì thật lãng phì à. Em sẽ thanh thản nói với người ở một nơi có trà và đồ ăn và cơ. Con số đếm ngược của chế độ tự hủy được hiển thị trên mép màn hình. Máy đếm đã đi qua con số 30, thời gian còn lại còn ít hơn thế. Nhưng, cả thế ạ lẫn rủ đều không nhìn đồng hồ mà vô tư trò chuyện cùng nhau. Thứ mà họ đang ngắm nhìn là ông trăng to và tròn kia. Ngay khi việc đếm ngược kết thúc, vợ lúc nỉ tật sẽ rơi xuống đó và đưa họ đến mặt trăng. Phải rồi, điện hạ, khi chúng ta trò chuyện, em sẽ tiết lộ cho người biết thêm một chuyện nữa. Chuyện gì cơ? Nghe có vẻ thú vị đó. Đếm ngược vẫn tiếp tục, chỉ còn 10 giây còn lại. Hai người lờ nó đi và tiếp tục cuộc trò chuyện của mình, như thể họ đang nói rằng đó chẳng phải là mối bận tâm. 10, 9, 8, 7, 6. Thay vào đó, họ nắm lấy tay nhau, để làm điểm tựa khích lệ người kia trong thời khắc cuối cùng, để trao cho nhau sự biết ơn và lời hứa sẽ tiếp tục như vậy trong tương lai. Vâng, là một bí mật vô cùng quan trọng về chàng hiệp sĩ si của người. Fufu, ta mong ngóng lắm đó. 5, 4, 3, 2, 1, và 10 giây đã trôi qua. Trong giây phút cuối cùng, họ nhắm mắt lại. Họ không muốn thấy cảnh người kia bị xé tan bởi vụ nổ. Tay trong tay, hai người ngóng chờ âm thanh của tiếng nổ đang tới. Mình sẽ gặp rắc rối to nếu cậu để lộ bí mật đó đấy. Tuy nhiên, thứ mà họ nghe không phải là vụ nổ, mà là lời châm trọng của một chàng trai trẻ. Phần 6. Khi thứ đó xuất hiện trước mặt đám binh lính của quân đảo chính, ai nấy đều rơi vào hoàng hốt. Bao gồm cả hạm trưởng lẫn Alexis, hắn chằm chằm nhìn vào cái màn hình bằng ánh mắt sửng sốt. Cái gì thế? Không thể nào, làm sao thứ như vậy lại có thể tồn tại được cơ chứ? Thứ tồn tại trước mặt gã là một sinh vật mà lý trí của hắn hết mực phủ nhận. Ở phía đó là một loài bò sát. Nó bao quanh mình những chiếc vảy đỏ sẫm, với đôi cánh to lớn và một chiếc sừng mọc từ trên trán. Mình đặc điểm đó thôi đã đủ kỳ quái, nhưng quái gì hơn, đó là kích thước của nó. Thậm chí đến kẻ bảo thủ nhất cũng phải ước chừng nó lớn ít nhất phải tới 25 mét. So với con bò sát ấy, chiếc chiến cơ đang bay gần đó quá là nhỏ nhoi. Và điểm kỳ lạ nhất chính là nó đang bay lượn một cách tự do trong không gian. Nó vô chiếc cánh khổng lồ của mình và lao tới trung tâm của hạm đội và dần dần tiến tới bờ lùn nì tớt. a a a a là quái vật. Là ảo giác đó. Chúng ta gặp ảo giác do thiếu không khí đó. Những tên lính đã sống trong một thế giới với những lẽ thưởng tình cho đến nay. Thương thức ở thờ với nền khoa học tân tiến của nó khác xa so với trái đất. Nhưng kể cả vậy, chúng cũng chưa từng thấy một sinh vật biết bay nào chui ra ngoài vũ trụ. Lại còn có một kích cỡ khổng lồ đến vậy. Ngay cả ở ngoài không gian, nơi vạn vật trông có vẻ nhỏ bé, sự hiện diện áp đảo này là không thể giấu đi đâu được. o o o o o o o o. Con bò sát tung cú đòn cuối vào đám lính bằng cách há mồm và giống lên. Dù đáng ra không thể truyền được âm thanh, Đáng ra có khoảng cách lớn giữa các con thuyền, tất cả bọn chúng đều đồng thời nghe thấy nó. Do cả bọn không nỡ rằng đó là ma thuật, chúng bắt đầu nghi ngờ vào thần tính của mình. Và dù không phải là những người mê tín, dù đang sống trong kỷ nguyên vũ trụ, sự mê tín trong đám thủy thủ bắt đầu dâng cao. Và thế là, sự hoảng loạn của đám lính càng tăng lên. Giờ đây, chúng đã mất hết sự bình tĩnh và các chuỗi mệnh lên trên bong tàu bị ném vào hỗn loạn, đến mức những chiến hạm và các chiến cơ suýt đâm vào nhau. Bình tĩnh lại đi. Kẻ địch có thể trông kỳ quái lạ thường nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ tấn công chúng ta. Người duy nhất giữ được điểm tĩnh là Alexis. Do hắn đã tận mắt thấy một địch thủ kỳ quái trên mặt đất rồi nên sự chịu đựng của hắn đã được gia tăng để chịu đựng được khung cảnh ngay trước mắt. Cái gì thế này? Như thể là một câu chuyện cổ tích vậy. Nhưng kể cả hắn cũng chẳng giấu nổi sự sướng suốt của mình. Hoàn cảnh này quả là điều không tưởng nổi. Thế nên giọng của hắn không đến được đám lính. Thời gian đam lính rơi vào hoàng hốt lên ấy chính là những thời gian quý báu thay đổi cuộc đời của Thế ạ và Dù. Phần 7. Cơ làn như rất cả hàm răng khi nhìn thấy một con thần lằn khổng lồ màu đỏ, ạ lùi này ạ lao về phía hạm đội địch. Thật là, ông liều linh quá đấy. Cô thần người đến mức chẳng thể nói nên lời. Mà đúng thật là nếu đột nhiên có một thứ như vậy lao tới thì còn tâm trạng đâu mà lo về cuộc chiến nữa chứ. Cơ làn sau đó đồng cảm với kẻ địch. Cô biết chúng đang cảm giác thế nào? Kể cả một người đã hiểu chuyện như cờ lạn còn cảm thấy quái lạ nữa là Chấp nhận yêu cầu của a luy này ạ, cụ tạ giữ quyết định bay vào không gian Cậu nhờ hạ rủ mỉ chữa trị hai pháp sư là Mạ Kỳ và Dù Dị Cạ để họ bảo vệ phả gì ạ và trị thương cho những người khác Ngay khi Mạ Kỳ và Dù Dị Cạ được chữa trị xong ạ luy này ạ từ dạng bán nhân bán long biến về dạng nguyên gốc của mình là một con khổng long Và để cụ tạ dịu và hạ rủ mỉ trèo lên lưng mình ạ luy này ạ bay vụt lên không gian Nhưng bay lên không gian không phải là dễ, kể cả đó là con rồng huyền thoại, hỏa long đế ạ lùi này ạ đi nữa. Đặc biệt hơn khi đây là trái đất, nơi ông không có thực thể thật sự chứa nguồn ma lực chính và linh hồn. Sức mạnh mà ạ lùi này ạ có thể dùng được trong cơ thể sỉ dù cả vô cùng giới hạn. Thế nên việc ạ lùi này ạ lao vào hạm đội địch chỉ là một đòn doan đạn. Thậm chí dù có vươn tới được đám thuyền chiến, ông cũng chẳng thể làm được gì hơn. Nếu chẳng may dính phải đòn phản công, ông cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Dù hành động này là cần thiết để câu giờ cho cụ tạ diệu và hạ dù mì lên được bong tàu của bờ lục nó vẫn liều lĩnh như lời cờ Lạn đã thốt ra. Nhưng dù có là cổ long huyền thoại, cũng chỉ có thể làm đến đấy thôi. Phân còn lại là của cậu đó. Cơ Lạn ngậm môi lại và điều chỉnh lại đôi kính khi nghĩ về cụ tạ diệu. Hình ảnh về cậu này lên trong đầu cô, nhưng lạ lùng thay, chúng không phải những hình ảnh khi cậu chiến đấu, mà lại là những lúc cậu say ngủ, lúc cậu kéo cờ Lạn ra khỏi phòng nghiên cứu để dọn dẹp nó. Tấm lưng của cậu trong phòng bếp khi chuẩn bị đồ ăn tối cho cơ lạn, nụ cười vô tư lự của cậu dành cho cô, và cuối cùng sự bất ức trước sự bất lực của bản thân cậu. Chiến thắng rực rỡ vào và mang thẻ ạm hiểu lì san và bắt đòm sở kỳ hạ về đây coi. Làm như thế, cậu chắc chắn sẽ được quay trở lại cuộc sống khi trước. Cụ tạ không phải là dạng người yêu thích chiến đấu. Tuy nhiên, cậu hiện giờ không có lựa chọn khác ngoài động tay chân. Trong hoàn cảnh này, cơ lạn làm mọi thứ trong tầm với để hỗ trợ cậu. Cô ép bộ não của mình làm việc và dần ngập đầu trong công việc. Từ thu thập thông tin đến phân tích. Có cả tấn chuyện cờ lạn có thể làm dù ở khoảng cách này. Con rồng đỏ đó là ạ lùi này ạ. Trên bong tàu, còn một người khác ngoài cờ lạn bận rộn không kém. Đó là cậu bé đang đứng trước những người lớn và đang quan sát diễn biến trận chiến. Các bác thấy chưa? Ngân sát công chúa đi cùng với anh ấy. Thanh kiếm đang tỏa sáng và còn nhiều thứ nữa. Cậu nhóc tạo nên những cử chỉ phóng đại như muốn nhấn mạnh điều cậu đang nói. Chỉ có đồ họa và biểu đồ xuất hiện trên màn hình hiện giờ, nhưng mới lúc nãy, ở đó còn hiển thị về một chàng hiệp sĩ. Một hiệp sĩ kỳ lạ khoát trên người bộ giáp thiên thanh, nắm trong tay thanh kiếm ánh bạc. Mặc dù phải chống lại quân đảo chính vượt trội về quân số, anh vẫn không hề nào đúng. Và bên cạnh chàng hiệp sĩ là một cô gái có mái tóc bạc sáng. Tóc cô màu đen nhưng bao quanh lại là ánh bạc. Cô sử dụng những sức mạnh đầy bí ẩn để bảo vệ vị hiệp sĩ và dẫn anh đến chiến thắng. Người hiệp sĩ và cô gái đó đã cưới lên lưng một con rồng khổng lồ vảy đỏ và lao đi cứu công chúa Thảo Hiệu Ly. Đó là thanh kỵ sĩ. Anh ấy chắc chắn là thanh kỵ sĩ. Anh ấy xuất hiện để cứu bệ hại Phạ Di ạ và công chúa Thảo Hiệu Ly ra khỏi nguy hiểm. Chắc chắn là thế rồi. Sự phân khích của cậu bé đi đến cực điểm. Người hiệp sĩ xuất hiện trên màn hình ấy giống hệt câu chuyện cổ tích cha mẹ cậu từng kể. Cậu yêu thích câu chuyện đến mức nghiền ngẫm vào từng trang cuốn sách truyện bằng tranh ấy một bộ giáp thiên thanh và một thanh kiếm bạc. Tay trái chàng tạo nên lửa và xét, trong khi chàng có thể bay lên trên bầu trời. Bên cạnh chàng là một cô nàng tóc bạc đẹp tuyệt trần. Chàng đánh bại và rồi kết bạn với một con rồng lửa. Do hay còn nhỏ, cậu bé chưa thể hiểu được bản chất cuộc đảo chính. Nhưng thông qua bộ dạng của người lớn xung quanh mình, cậu có thể biết phà gì ạ và thời ạ, nữ hoàng và công chúa đang gặp nguy hiểm. Khi nàng công chúa gặp nguy khốn, chàng hiệp sĩ sẽ xuất hiện. Đó là chuyện không thể bàn cãi đối với cậu bé. Cậu nhóc tin rằng người hiệp sĩ mà mình vừa trông thấy là vị anh hùng huyền thoại. Thanh kỵ sĩ dậy rời... ồ. Có lẽ. Nào. Không thể nào. Thanh kỵ sĩ sống ở mãi 2.000 năm trước. Nhưng chẳng phải có quá nhiều điểm trùng hợp hay sao. Chỉ là một người giả bộ làm thanh kỵ sĩ thôi, không phải sao. Anh ta chỉ là một tên lập dị. Ông có giành được chiến thắng bằng màn giả bộ đó không? Anh ta chống lại nhóm binh lính thiện chiến của kỵ sĩ đoàn mẹn xẻm hềm và vũ khí tối tân của giờ cờ y đó. Điều đó Và con thanh kiếm, cô gái và cả con rồng bự chẳng ấy. Ông giải thích làm sao đây? Cơ thông? Dù có hỏi tôi, thì tôi cũng đâu có biết. Cũng như điều cậu bé tin tưởng, lòng tin của người lớn cũng dần đổi chiều. Nhưng bởi nó quá đối phi thực tế, người lớn vẫn nghi ngại. Nhưng ngay cả khoa học cũng chẳng thể giải thích được mọi chuyện đang diễn ra. Thế nên tất cả họ đồng ý rằng người hiệp sĩ kia có những sức mạnh ngoài tầm hiểu biết của họ. Đó là thanh kỵ sĩ. Sao mấy người cứ cố chấp thế chứ? Dù nhìn kiểu gì thì đó vẫn là thanh kỵ sĩ. Nếu quả thực là thanh kỵ sĩ, chẳng phải quá tốt rồi sao? Phải. Nếu đúng là vậy thì chúng ta vẫn còn có thể hy vọng. Điều duy nhất mà họ không thể chấp nhận đó là danh phận của anh ta. Họ đã bị đánh đuổi khỏi quê nhà và đang trong một hoàn cảnh khó khăn nên họ đều hiểu thực tế nó tàn khốc đến mức nào. Chỉ có người hiệp sĩ huyền thoại mới có thể đảo chiều cục diện này nhưng người như thế đâu dễ gì mà xuất hiện. Đó là điều không thể. Họ không sống trong một câu chuyện cổ tích mà là hiện thực. Hờ, tôi tưởng đây là lì tật nổ vèo ba. Gừ, người lớn đa nghi như tào tháo. Thanh kỵ sĩ mà giận thì đừng có mà khóc. Thế nên hiện giờ chỉ có mỗi cậu bé là thực sự tin tưởng. Phần 8. Mình sẽ gặp rắc rối to nếu cậu để lộ bí mật đó đấy. Một giọng nói vang lên khắp đài chỉ huy, ai của bờ lục lì tật bắt đầu lên tiếng. Xác nhận mã ưu tiên. Dừng chế độ tự hủy. Thương ngài thanh kỵ sĩ. Con tàu tôi rất hân hạnh cung kính ngài đã trở lại. Ai đã tuân theo mệnh lệnh của chủ nhân lời nói kia? Nhưng đây là điều không tưởng. Người nắm địa vị cao nhất ở đây là công chúa thời ạ. Nhưng không, Blue Knight đã tuân lệnh chủ nhân của giọng nói kia. Cú ta dịu. Sạ tổ bị sạ Tuy nhiên, cả thời ạ lẫn dù đều không thèm quan tâm tới giọng nói của ai họ ngẩng đầu lên và nhìn về phía phát ra của giọng nói kia. Và trong tầm mắt họ, cánh cửa đài chỉ huy bật mở. Và thời ạ. Cô bị ấm đầu hay sao mà lại chơi trò tự hủy? Dễ dàng chấp nhận thua cuộc như thế chẳng giống cô chút nào. Cô còn dám tự nhận mình là công chúa của tôi hả? Chàng trai mặc trên người bộ giáp xanh dương xuất hiện đằng sau cánh cửa. Cậu tỏ ra bất mãn khi nhìn thẻ ạ và dù như thể cậu vẫn chưa nhận thức ra hoàn cảnh lúc này vậy. Nhưng cù tạ dịu. Còn cách nào nữa đâu chứ? Dạo này cô có hơi nhạy cảm thái quá đó. Như tôi đã nói rồi, cô nên ích kỷ hơn một chút giống như khi trước ấy. Cậu con trai ấy, Sato Mỹ Cụ Tạ Diệu, nói với họ với một ánh nhìn đầy nghiêm nghị. Cậu chạy tới chỗ cao nhất của đài chỉ huy nơi mà Thạp và Dù đang ngồi ở đó. Bởi sự khác biệt độ cao, Cụ Tạ Diệu hiện giờ không thể thấy được họ. Trong lúc đó, Cụ Tạ Diệu ra thêm một mệnh lệnh khác cho ai khi cậu nhìn vào màn hình. blue lúc ưu tiên việc hồi phục các chức năng. Không có người sống nào khác ngoài khu vực quanh đài chỉ huy. Những khu vực khác để sau đi. Trong trường hợp đó, Thời gian phục hồi sẽ rút ngắn xuống còn 14S. Tốt lắm. Cứ tiếp tục như vậy và giản lược những tác vụ không cần thiết đi. Người lơ là chút đi cũng được. Chúng ta không cần con tàu ở trạng thái tốt nhất. Đây là cuộc chạy đua về thời gian. AS Device Mi luật 42S cho đến khi mọi chức năng được phục hồi, 52 giây cho đến khi bể năng lượng đầy trở lại. Khi kết thúc mệnh lệnh của mình, Cụ Tạ Diệu cũng vừa kịp trèo lên được chỗ của Thế ạ và Dù, cuộc trò chuyện tạm thời bị đứt ngang được bắt đầu lại. Nếu em ích kỷ thì những người quan trọng với em sẽ chết. Bao gồm cả anh nữa đó. Sao anh lại tới đây chứ? Cụ ta dịu. Em cố tự sát để ngăn chuyện này xảy ra cơ mà. Thầy ạ chỉ trích cụ ta dịu vì đã đến. Cậu đã lên được bong tàu mà cô không hay biết nhưng đó cũng không phải là điều thầy ạ mong muốn. Nếu biết trước được cơ sự này thì cô đã gửi cậu về rồi. Gánh lấy trách nhiệm của anh và đoạt lại đất nước cho mẹ của ta. Chẳng phải đó là mệnh lệnh của cô sao? Cái? Sạ Tô nói thế có phần lạnh lùng quá. Nếu bạn không nói rõ ra thì tội nghiệp Thệ Ám Diệu Lì San lắm. Khi Thệ lạc mất đi từ để nói trước lời của Cụ Tạ Diệu, Hạ Dũ xuất hiện ngay đằng sau cậu. Do phải chạy theo Cụ Tạ Diệu nên cô có vẻ đang mệt đứt hơi. Hạ Dũ kể cả chị nữa sao? Tại sao ư? Thì Thệ Ám Diệu Lì San và rủ San là những người bạn quý giá của mình cơ mà. Khi Thệ tỏ ra ngạc nhiên, Hạ dù mi nhìn cô với nụ cười chịu mến. Đối với Hạ Dù Mi, cô xuất hiện ở đây là một điều quá hiển nhiên. Cô bây giờ có quá đủ lý do để hy sinh mạng sống mình vì Thầy ạ và Dù. Nhưng, Thầy ạ, phải chăng bàn tay kia của cô chỉ nắm được mỗi cánh tay của Dù thôi sao? Cô tạ dịu vừa nói vừa nhìn về cánh tay của Thầy ạ. Bàn tay cô vẫn đang nắm chặt bàn tay của Dù. Ý anh là sao? Bàn tay ấy của cô kết nối tới rất nhiều người, chỉ là cô chưa thể nhìn ra lúc này thôi. Thầy ạ đã tính chết cùng với Dù bởi vì họ luôn kề cận bên nhau, bởi vì dù đã hứa rằng họ sẽ mãi sống cùng nhau, và đó là cách cô đã cảm thấy. Nhưng cụ ta dịu lại không cho là vậy. Đối với thầy ạ, dù không còn là người duy nhất mang suy nghĩ đó tới cô nữa. Chỉ khác là những người kia có ở đây không thôi, còn lại không ảnh hưởng gì hết. Đúng không, Duy Cả? Duy đã từng nói rằng thậm chí dù có thể họ không phải lúc nào cũng được ở bên nhau, những cảm xúc của cô sẽ mãi luôn ở bên những cư dân căn phòng 106. Thế nên, Bàn tay của thầy Hạ hiện cũng đang kết nối với những người khác nữa. Chỉ là cô chưa nhận ra thôi. Thế nên suy nghĩ sống chết cùng nhau là không cần thiết. Dù cũng không còn là người duy nhất mà thầy ạ có ở bên nữa rồi. Cụ tạ dịu, bàn tay anh cũng đang kết nối với ta chứ. Đã hiểu ý của cụ tạ dịu, nước mắt lấp đầy con ngươi của thầy Hạ khi câu ngước lên nhìn cậu. Cô đang vô cùng hạnh phúc, đến mức có thể bật khóc thành tiếng ngay tại chỗ. Thầy Hạ có rất nhiều người bạn sẵn sàng xả thân để bảo vệ cô. Những người bạn mà cô sẽ hy sinh cả tính mạng để bảo vệ. Thầy ạ tin rằng người mà cô yêu thương cũng có cùng một cảm giác. Dĩ nhiên rồi. Không thì làm sao tôi lại trở thành chư hầu của cô được chứ? Ý anh là em xứng đáng như vậy sao? Xứng đáng hay không chẳng quan trọng. Tôi và những người khác sẵn sàng hy sinh tính mạnh mình bởi bàn tay chúng ta đã kết nối với nhau suốt khoảng thời gian dài mà. Cô ta dịu. Thứ cô nhận lại là một câu trả lời dứt khoát và rõ ràng. Ngay khi nghe được nó. Có thứ gì đó ấm áp lan khắp ngực thầy ạ, trước khi nhanh chóng chuyển thành niềm vui vô bờ bến và tiếng thình thịch của con tim. Nước mắt của cô không ngừng rơi. Cơ thể thì nóng bừng như thể cô đang bị thiêu đốt. Đây là khoảnh khắc đáng trân trọng nhất kể từ khi đến trái đất đối với cô. Chẳng phải quá tuyệt rồi sao, điện hạ. Dù, người đã quan sát mọi thứ từ nay đến giờ, mỉm cười với thầy ạ. Dù không có nói ra nhưng cô cũng có chung cảm giác với chủ nhân của mình. Một cảm xúc nóng bỏng thôi thúc trong cơ thể và nước mắt đã trào ra nơi khỏe mắt cô. Du, hai người vô thức nắm chặt tay nhau hơn. Nhưng hiện giờ, họ đã biết rằng bàn tay của họ không chỉ kết nối với nhau không. Nhận thức ấy đã chống lưng cho cô, thời hạ rủi đi nước mắt và sự kiên định quay trở lại trong ánh mắt cô. Chúng là đôi mắt đầy ý chí của một nàng công chúa trước một trận chiến. Nhưng có gì đó khác biệt so với trước đây, như thể tình yêu sâu đậm đã phủ lên mọi thứ trong ánh mắt đó. Kutaji, Ừ. Vâng. Du. Điện hạ. Và tất cả mọi người không có mặt ở đây. Thầy ạ không còn ngần ngại nữa. Con đường cô nên đi đã sáng tỏ. Bây giờ tất cả việc mà thầy ạ phải làm là cất bước chân đầu tiên. Xin hãy luôn ở bên ta. Cùng sánh bước trên cùng một con đường với ta, tay trong tay. Ừ. Dĩ nhiên là được rồi. Tuân lệnh, thưa công chúa. Thầy ạ có những người bạn thực sự tương trợ cô. Hiểu được điều đó khiến thầy ạ trở nên mạnh mẽ. Cô đang phá đi cái mắt của một công chúa và trở thành một người tuyệt vời hơn. Khoảnh khắc này không nghi ngờ gì nữa là giây phút thạ thực sự vượt qua được thử thách của mình và chứng tỏ tư chất để trở thành một nữ hoàng. Phần 9 Thời gian ạ lũy này ạ mang lại cho họ không quá nhiều nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi đó là quá đủ để thay đổi định mệnh của thạ và những người khác. Máy phát của bờ lúc nỉ tật đã tắt ngúm khi nãy, giờ đã hoạt động trở lại, những chức năng của con tàu cũng đang hồi phục từng cái một. Những nơi bị thiệt hại sẽ bị ngó lơ. Mười giây sau khi máy phát khởi động lại, bể năng lượng được lấp đầy và đủ khả năng để dùng vũ khí và lá chắn thêm lần nữa. Nhờ á lùi này à, Blukni tật đã lấy lại được một phần sức mạnh. Kuta tạ dịu, anh điều khiển thân tàu. Em sẽ đảm nhận vai trò tấn công. Đã rõ. Thế tôi phải làm gì? Du. Vâng. Sato Mì Sama, anh hãy đứng lên trên bậc thềm phát sáng ở đằng kia. Kuta tạ dịu nghe theo lời chỉ dẫn của Du và tiến tới một vòng tròn phát sáng ở trên sàn nhà. Đó là nơi từng lưu chữ bộ giáp trước khi cụ tạ dịu mặc nó. Menu vở ship, thay đổi chế độ. Từ chế độ tấn công chuyển sang chế độ điều khiển. Khi cụ tạ dịu đứng lên trên khu sàn phát sáng, dù thao tắt trên bảng điều khiển ở trên ghế của mình. Một vài hình ảnh ba chiều xuất hiện bao quanh lấy cụ tạ dịu. Chúng chứa được những thông tin cần thiết để điều khiển con tàu. Xa tổ bị cơ thể anh sẽ lơ lửng lên. Tiếp sau đó, cụ tạ dịu lơ lửng cách sàn tàu tầm 10cm. Đồng thời, Tay chân của cụ củ tạ tự ý di chuyển và thay đổi tư thế. Dù chuyện gì đây? Tư thế mà anh đang có hiện giờ là tư thế của bờ lục nỉ tật. Giờ thì anh chỉ phải cử động và bờ lục nỉ tật sẽ bắt trước anh. Được rồi. Cụ tạ dự cố di chuyển tay chân một chút để kiểm tra. Làm như vậy, hình ảnh 3D của bờ lục nỉ tật cũng di chuyển theo. Ra đây là cách nó hoạt động à? Nhưng cử động có phần hơi chậm. Chúng ta không thể làm được gì sao? Dù Nhưng cơ thể cậu không di chuyển được nhanh theo ý muốn. Có cảm giác như cậu đang cố cử động trong một bể nước vậy. Khi xác nhận sự tù tung trong cử động của mình, cậu quay mặt sang hạm đội tàu của địch. Kẻ địch đã dần hồi phục lại sau sự hoảng loạn trước hình dạng của ạ lùi này ạ. Trận chiến này lửa sắp sửa bắt đầu. Chúng ta không thể làm được gì hơn đâu. Con thuyền không thể di chuyển với tốc độ như vậy được. Dù tỏ ra xin lỗi. Vấn đề nằm ở chỗ con thuyền không thể di chuyển nhanh bằng tốc độ của cụ tạ diệu. Và khi cử động của cả hai liên kết lại, cử động của cậu trở nên nổi bài. Nhưng ngay sau đó, Du nhận thấy điều gì đó bất thường trên máy tính của cô. Chờ đã, có một mã nào đấy đang được thi hành trên hệ thống chính của Blue lục mà không được cho phép. Đây là. Thiệt hại đã vượt quá ngưỡng. Xác nhận ID của người mặc mẹ nữ vợ xịp, dây ố pha cha bờ tỏ dị ẩn. Xác thực dữ liệu chiến đấu. Xác thực giấu giọng nói. Chào mừng Đức Ngài thành kỵ sĩ. Kỳ lạ hơn. Hệ thống bờ lục nỉ tật bắt đầu tự thay đổi thiết đặt của mình ngay trước mắt rủ. Đây là một chương trình đã được cài đặt sẵn vào bờ lục nỉ tật ngay từ ban đầu. Nó được khởi động khi xạ tổ Mỹ xạ Mạ tiếp xúc với con tàu thông qua chế độ điều khiển. Nếu thế thì đây là. Ngay khi rủ hiểu ra được mọi chuyện, kèo Phà Di xuất hiện trên màn hình chính. So với sự ngạc nhiên của rủ, thì Phà Di lại đang hớn hở mỉm cười. Lâu quá không gặp anh, dây ô Sà Mạ. Tin nhắn này sẽ được kích hoạt khi anh gặp nguy hiểm sau khi chuyển vào chế độ điều khiển. Quả nhiên đây là sản phẩm của bệ hạ. Mẹ Ư và giê sa ma Dù và Thợ hạ đều thốt lên vì ngạc nhiên. Dù hai người bất ngờ vì những nguyên do khác nhau nhưng sự sự bất ngờ của họ thì tương đương nhau. Trong cả đám thì chỉ riêng mỗi củ tạ dịu là tỏ đần cả người. Kéo lệ, cô chẳng thay đổi gì sau 20 năm cả. Thật là. Thế, cô đã làm gì nào? Con thuyền này được xây lắp dựa trên những dữ liệu chiến đấu của Zosama mà, mà em đã nhận từ cờ lạn mạ cách đây 20 năm. Nhưng do cách chiến đấu của anh ảo diệu quá nên người thường sẽ chẳng thể điều khiển được. Và ngay cả bản thân anh khi mới lần đầu gặp thẻ ạ cũng vậy. Nên em đã dùng lượng lớn thiết bị an toàn để kiểm hãm sức mạnh thực sự của vở Lugniton. Cảnh quay lời giải thích của Phạ Di ạ như thể cô đang trả lời cho câu hỏi của cụ tạ dịu vậy. Cách anh ấy đang nói. Không nhầm đi đâu được. Cụ tạ dịu và mẹ chắc hẳn đã gặp nhau trong quá khứ. Có thể đó là khi anh ấy và cờ làn biến mất. Thầy Hạ đã cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng thưởng thức đã luôn cản bức cô đến với sự thật. Nhưng giờ ở đây sự thật đã trưng ra trước mặt cô. Để mặc thầy Hạ sang một bên, Elphazi ạ tiếp tục giải thích. Nhưng người đang đứng ở đây là Zosama. Zosama mà em đã gặp 20 năm trước. Và đây là con tàu em làm dành cho anh. Thế nên em sẽ mở khóa sức mạnh thực sự của con tàu. Ngay khi Phạ Di A nói đến đó, màn hình lấp đầy lời cảnh báo màu đỏ. Thay đổi chế độ điều khiển thiết lập sẵn. Từ chế độ thông thường chuyển sang chế độ dễ ổ Phạ Chạ bờ tỏ dị ẩn. Cảnh báo. Điều khiển con thuyền lúc này đòi hỏi lượng lớn kỹ năng. Ngoại trừ Đức Ngải thành kỵ sĩ, hãy ngăn những người khác điều khiển con tàu. Trong khoảnh khắc ấy, cụ Tạ Di có thể cảm thấy sức ỉ đã biến mất. Cho đến giờ, cơ thể cậu như đang di chuyển trong bể nước, nhưng hiện tại cậu đã có thể di chuyển tự do hơn Như thể đang bay trên không trung vậy. Ra là thế này hả? Sato Mishama, giáp hạm địch đang chuẩn bị hoanh tạc. Dù báo cáo cuộc tấn công sắp tới của hạm đội địch. Thấy bờ Lugnitut cử động trở lại, chúng đã gần như hoàn hồn lại sau vụ hoảng loạn. Những chiến cơ vây quanh đang áp sát lại gần và giáp hạm đằng sau những chiến cơ đang hướng nòng pháo về phía bờ Lugnitut. Để đó cho mình, Cụ tạ dịu vung vẩy tay chân và dùng động lượng để quay thân con tàu bờ Lugnitut. Đồng thời, Các tên lửa đẩy trên đôi chân của Beryl Knight cũng được kích hoạt toàn lực. Beryl Knight đã chứng tỏ sự cơ động đến không ngờ đối với một chiếc phi thuyền của nó và thay đổi cách thức chiến đấu. Do đó, cú bắn từ chiến hạm địch hoàn toàn bị hụt. Chúng ta có thể làm được. Xin hãy cẩn thận, Jey O'Sama. Con tàu giờ có thể đã di chuyển đúng như anh muốn nhưng toàn bộ cơ chế an toàn đã bị gỡ bỏ nên thân tàu không còn được bảo vệ. Khối lượng của nó vượt quá trên 2 triệu tấn. Nên chỉ cần thân tàu va chạm vào chính nó một chút thôi là sẽ tan thành ngay. Nên hãy cẩn thận khi điều khiển con tàu. Đừng nói có vẻ đơn giản thế chứ, kẹo lệ. Cụ tạ dịu lắc thân bờ lục nỉ tật khi cậu áp sát lại kẻ địch. Cảm giác khi điều khiển nó giống hệt với bộ giáp của cậu. Nhưng bởi vì không được phép để tay và chân của nó va chạm vào nhau, cậu phải cẩn trọng hơn so với khi mặc bộ giáp. Nếu không vì giác quan của cụ tạ dịu được cường hóa lên nhờ linh lực, điều khiển con tàu là điều không thể. tuy nhiên Những nỗ lực của cụ tạ dịu đã được đến đáp. Kẻ địch không thể nhắm vào bờ lục nỉ tật do cách gì chuyển khó tin nổi của nó. Những chiến cơ cơ động hơn có thể bắt kịp được nhưng không có khả năng tung ra những đòn đồng bộ, trong khi những đợt tấn công lẻ kẻ từ chúng lại bị lá chắn của bờ lục tật chặt lại. Nhờ có cụ tạ dịu, sức phòng thủ của bờ lục tật gia tăng đáng kể. Thời ạ, con sẽ tập trung vào tấn công. Hãy mở lối cho hiệp sĩ của mình. Con là chủ nhân của anh ấy cơ mà. Mẹ ơi! Cụ tạ dịu. Thực ra là có chuyện gì vậy? Thầy ạ vẫn tỏ ra bối rối. Có rất nhiều điều thầy ạ muốn được biết như bí mật của cụ tạ dịu, quan hệ giữa cậu với phả gì ạ và trên hết là lý do mẹ cô lại gọi cậu là dậy ổ. Nhưng đồng thời, cô lo lắng. Lo lắng rằng sẽ có chuyện gì đó có thể hoàn toàn thay đổi mối quan hệ giữa họ, thứ đang được giấu kín. Nhận thấy biểu lộ của thầy ạ, dù cất tiếng gọi cô. Điện hạ, em hiểu người đang có cảm nghĩ như thế nào? nhưng làm ơn hãy tập trung vào trận chiến trước mắt. Người đang ở trước mặt người không nghi ngờ gì chính là xạ tổ Mỹ sa Mạ. Em đảm bảo đó. Du, em nói phải. Ta đã hiểu rồi. Sự do dự và lo lắng vẫn còn đó, nhưng thầy hạ quyết định tạm thời để chúng qua một bên. Bây giờ, cô có một trận chiến cần phải tập trung vào, một trận chiến mà cô phải chiến thắng. Nếu không chiến thắng, cô sẽ không thể biết được điều cô muốn biết. Hơn nữa, Du đã đảm bảo với cô. Bởi thế, Thầy A mới có thể tập trung vào cuộc chiến. Blue Clitor, Trao ta quyền điều khiển của riêng hệ thống vũ khí. A.S.U.S. Mi Vinh Set. Thuận theo mệnh lệnh của thầy A, những thiết bị xung quanh cô thay đổi vị trí. Cho đến giờ, cô đảm nhận đồng thời vai trò tấn công và di chuyển, thế nên ghế ngồi của cô được sắp xếp như một phi công. Nhưng giờ đã có cụ tạ dịu lo nhiệm vụ lái tàu, cô chỉ cần đảm nhận vai trò tấn công. Con tàu di rời bảng điều khiển xung quanh cô để tối ưu hiệu năng. Do đó Thầy ạ hiện có thể sử dụng đồng thời nhiều loại vũ khí. Đi nào, Cụ Tạ Dịu, em sẽ mở đường. Anh chỉ việc đưa tàu thẳng tiến thôi. Đừng có phạm sai lầm đó nha. Thầy ạ bắt đầu khai hỏa. Dù cử động của Cụ Tạ Dịu bất thường và khó tiên đoán được, nhưng khả năng đồng bộ với Cụ Tạ Dịu và kỹ năng tấn công của mình đã cho phép cô thực hiện được điều đó. Mục tiêu của Thầy ạ là những đội chiến cơ xen giữa bờ lục nỉ tật và giáp hàm địch. Cô dùng lạ nhắm vào kẻ địch ở đằng xa và bịm cho những chiếc ở gần. Và tên lửa nhắm tới những chiếc đang rút lui, cô diệt gọn những chiến cơ đang cản đường họ. Ý anh là em sẽ phạm sai lầm á? Anh nghĩ em là ai đó hở? Nàng công chúa gần đây hay tỏ ra bi quan của tôi. Đồng ốc! Em sẽ cho anh ăn đấm sau. Chắc chắn đó. Vậy thì nhớ là đừng có đấm nặng tay quá nha. Dĩ nhiên là phải nặng tay rồi. Với những lời đáp trả nhau liên tục tăng, họ gia tăng tốc độ di chuyển của mình. Thấy hai người thế này khiến rủ liên tưởng về lúc họ đang chơi game. Sato-mi-sama, điện hạ, đây là cách cư xử mà hai người nên có. Dù cảm thấy sự ấm áp lấp đầy lòng ngực cô, tuy nhiên, cô cố kìm nén chúng. Hiện giờ không phải lúc để khóc. Dù phải hỗ trợ hai người, có một tin nhắn được gửi riêng cho rủ từ phạ gì ạ? Dụ, làm ơn hãy bao bọc cho rụ ổ sa mạ và thời ạ. Nếu hai người ấy nghiêm túc, con tàu sẽ đạt được năng suất tối đa. Ta đã tạo nói như thế mà. Vậy hạ, tuy nhiên Đầu ra máy phát vẫn không đổi nên phân bổ sức mạnh sẽ khó hơn trước rất nhiều. Có thể sẽ có những thời điểm, điều khiển trọng lực và quán tính không thể theo kịp giữa Osama. Để điều khiển tất cả điều đó, sức mạnh của con là cần thiết. Vậy con tàu này được thiết kế để tối ưu với ba người chúng ta. Dù ngạc nhiên trước lời của Phạ Di A, nhưng cô đã bắt tay vào điều chỉnh thông số để hỗ trợ hai người kia. Như Phạ Di ạ đã nói, có nhiều chuyện cần đến bàn tay của Dù. Không chỉ phân bổ năng lượng từ máy phát, Bề năng lượng và quản lý lá chắn, mà cô còn phải hỗ trợ con tàu theo kịp với cử động của cụ tạ diệu và chuyển giao thông tin kẻ địch tới thầy ạ. Cô cần phải nhìn thấu thói quen và suy nghĩ từng người trước khi họ hành động. Không một ai ngoài rủ, người luôn ở bên quan sát cả hai, có thể làm được điều đó. Thần đã hiểu thưa, bệ hạ, thần sẽ đảm bảo hai người sẽ giành được chiến thắng. Có sự trợ giúp từ rủ, cử động của cụ tạ diệu và thầy ạ trở nên nhanh hơn và chính xác hơn. Ba người họ như một thể. Nhờ mối ràng buộc sâu đậm giữa họ, ba người đã có thể đưa sức mạnh của bờ lục nỉ tật lên một tầm cao mới. Do đó, sự vật lộn khi nãy cứ như một trò đùa, và giờ họ đang đẩy lùi hạm đội kẻ địch. Không phải là ai đó trong số họ là cá nhân đặc biệt mà là bởi ba người họ chia sẻ với nhau một điều đặc biệt. Và, còn ai khác ở đó nữa không? Ta để tin nhắn này với hy vọng là có người đang ở đó. Vậy hạ, cuối cùng là tin nhắn Elphazia để lại cho hạ Bất ngờ. Hạ dù mỉ ngước lên nhìn Di ạ trên màn hình. Thầy ạ có thể là một đứa dắt dối. Ta chắc con bé đã trải qua nhiều chuyện khi làm con gái một nữ hoàng. Nó chỉ tin tưởng vào mỗi mình dù. Và giờ đã có nhiều bạn đến vậy. Điều đó không còn gì khiến ta hạnh phúc hơn thế. Elphazi ạ đã biết được định mệnh con gái mình sẽ trải qua nhờ cuộc tương nộ giữa cô với cụ Tạ Diệu. Cô cũng đã biết rằng thầy ạ đã trưởng thành lên rất nhiều trên trái đất và có được những người bạn không thể thay thế. Vậy nên Elfa Ji ạ mới có thể hoàn thành bổn phận của mình, với sự hỗ trợ từ những cảm xúc mạnh mẽ của cô. Ta muốn nhờ cháu, dù biết thật là lô mãng, nhưng làm ơn hãy ở bên giúp đỡ thầy ạ. Con bé đó cứng đầu nên nó sẽ không thể thành thật dựa dẫm vào người khác khi đối mặt với thử thách. Nhưng không phải là nó không muốn đâu. Nước mắt trào ra từ má Elfa Ji ạ. Đó là điều đáng ra bản thân Elfa Di ạ phải thực hiện. Nhưng với trách nhiệm là một nữ hoàng đã gây khó khăn, và với tư cách một người mẹ, Thực tế này khiến cô cực kỳ đau bờn. Nên làm ơn hãy chăm sóc cho thầy ạ. Hãy cho con bé biết là nó có thể dựa dẫm vào những người quan trọng đối với nó. Làm ơn cho con bé một niềm hạnh phúc bình thường. Kèo phạ gì ạ túi đầu khi nói ra những lời trên và đó cũng là kết thúc của đoạn video. Sau khi xem xong đoạn video đó, hạ rủ có thể cảm thấy rõ cảm xúc mại phạ gì ạ mang trong mình. Xin hãy an tâm, thưa điện hạ. Đó cũng là điều thầy ạ mỉu Lysan đã làm với cháu. Cháu đã khép mình nhưng bạn ấy đã kéo cháu ra thế giới bên ngoài. Nên bây giờ tới lượt của cháu. Miễn là cháu tiếp tục vai diễn ngân sắc công chúa trên trái đất thì cháu sẽ mãi là đồng minh của thẻ ảo hiệu lì san. Hạ dù mỉ để lộ sự kiên định và bắt đầu niệm một phép thuật bằng tiếng pho sột thở cổ. Hạ dù mỉ đang cố trở thành nguồn lực thứ tư cho bờ lục nhị tớt, cố máy được hoạt động bởi mối ràng buộc ba người. Điều đó tạo nên một nguồn lực mạnh mẽ còn vượt xa sự kỳ vọng của phạ gì Con đảo chính đã tạm thời rơi vào hỗn loạn trước sự xuất hiện của con bò sát khổng lồ, nhưng chúng đã lấy lại sự điểm tĩnh sau khi nó bay đi mà không làm gì và đó cũng là khi bờ lục nỉ tật bắt đầu cử động lại lần nữa. Tuy nhiên, chúng chỉ có thể bình tĩnh thêm được giây lát. Nguyên do là bởi bờ lục nỉ tật đã biến đổi thành một thứ hoàn thành khác so với lẽ thường tình trong các trận chiến vũ trụ. Hệ lệ sĩ sạc nỉ tật di chuyển quá nhanh nên các họng pháo không thể theo kịp. Bình tĩnh đi. Để chiến cơ xử lý nó. Về chuyện đó, chúng nó bị cuốn theo cử động của bờ luke nỉ tật và không thể tấn công theo đội hình. Và lần lượt từng chiến cơ một đang bị hạ dần. Cứ thế này, chúng ta cuối cùng cũng sẽ chẳng làm được gì mất. Đài chỉ huy của mẫu hạm mà e đang ngự ở trên cũng không ngoại lệ, cả bòng tàu tràn ngập tiếng ổn. Chúng chưa từng nghe rằng có một chiến hạm không gian hoàng gia có sự cơ động ngang với một chiến cơ. Trên cả sự cử động nhanh trong ấy, nó còn có sự chính xác trong hỏa lực nhắm tới những chiếc chiến cơ. Đó là điều không thể. Bở lục nỉ tật đang hướng về giáp hạm, cứ tình hình đó, giáp hạm sẽ bị tiêu diệt ngay khi bờ lục nỉ tật áp sát lại gần. Chúng phải có cách nào đó ngăn bờ lục nỉ tật lại. Vậy hay dùng tên lửa ZZ-S. Nếu dùng tên lửa cơ động cao thì chúng có thể theo kịp tốc độ đó. Đã rõ. Mọi con tàu, khai hỏa tên lửa cơ động. Thiết đặt tự hiệu chỉnh cho ZZ-S. s lần theo đối tượng theo cùng một cách mà đám robot và các chiến cơ đã làm. Một vài tên lửa phối hợp với nhau để dồn góc kẻ địch và gây nổ cùng lúc. Tránh những quả tên lửa cơ động cao này rất khó, và sức công phá sau vụ nổ đồng thời của chúng cũng rất là cao. Một thứ vũ khí rất công hiệu nhưng lại mang một nhược điểm vô cùng lớn. Điều khiển cùng lúc nhiều tên lửa và chiến cơ sẽ gây quá tải cho máy chủ điều khiển cả hai thứ ấy. Do đó, sự điều khiển các chiến cơ sẽ tạm thời bị bỏ rơi, khiến khả năng phòng thủ của chúng rất xuống đáng kể. Chúng đã không cần lo lắng tới vấn đề này khi những quả tên lửa này chưa cần dùng đến cho đến khi phát sinh ra rắc rối trên. vợ lúc nỉ tật đã rút ra anti-sip vn ghi sơ xí nạn tỉnh. Chúng có thể làm được gì chứ? Vô dụng thôi, công chúa thẻ ám hiệu ly. Người duy nhất có thể hạ đám tên lửa ấy bằng kiếm chỉ có thể là cụ tạ dự côn thôi chờ đã. Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ hề lẹ trải qua tới giờ chạy qua suy nghĩ của gã. Cô gái có vảy đỏ dưới mặt đất, con rồng đỏ xuất hiện từ đâu ra? Sự cử động của bờ lục tật ngay lập tức trở nên trần tru ngay sau đó, và giờ bờ lục nỉ tật rút ra một thanh kiếm để chống lại đám tên lửa đang lao tới. Tất cả hướng E-Lexis đến một kết luận duy nhất. Cậu đang ở trên tàu đúng không, cụ tạ dịu cun. Cool. Con rồng vảy đỏ đã mang cụ tạ dịu lên không trung. Nó lao vào bọn chúng để câu giờ cho cụ tạ dịu đi vào bong tàu bờ lục tật. Sự cử động nhuẩn nhuyễn của con tàu là bởi cụ tạ dịu đang điều khiển nó. Cuối cùng. Bởi Luke nỉ tận rút ra thanh kiếm bởi cụ Tạ dịu, người điều khiển có thể chém được đám tên lửa. Dừng tên lửa giờ tờ s lại. Tái khởi động quyền điều khiển các chiến cơ lại ngay. Nhưng nếu dừng giờ tờ s lại thì sự tự hiệu chỉnh sẽ. Kể cả có tự hiệu chỉnh, chúng cũng không hạ được bọn chúng đâu. Anh không hiểu sao? Quyết định của hệ Lethis rất nhanh chóng và chính xác, nhưng bởi sự do dự của hạm trưởng, chúng đã không làm kịp. Mình vào trong rồi. Đáng lẽ mình phải nhận ra ngay khi thấy cậu ta dùng mẹ nịu vở xịt của bờ lục Con tàu đó được thiết kế dựa theo sức mạnh của cụ ta dịu. Alexis bấn loạn đập lên tay vịn của chiếc ghế ngồi. Cậu ta thực sự là ai vậy? Sao lại có sức mạnh đến như thế? Sao lại hỗ trợ hoàng gia? Và tại sao bờ lục lại lấy sức mạnh của cậu ta làm tiền để để thiết kế cơ chứ? Alexis nhìn chầm chầm vào bờ lục đang vung thanh kiếm lớn ánh sáng của nó. Thanh kiếm được vung lên theo thế kiếm thuật Phật Sột thở Cổ. Đường kiếm tuyệt đẹp làm siêu lòng những kẻ chiêm ngưỡng nó và chém đứt mọi nhóm tên lửa đang lao đến. Phần 11. Những tên lửa được chặn lại phần lớn là nhờ Cụ Tạ Diệu. Cụ Tạ Diệu đã cảm nhận ra những quả tên lửa đang hướng đến nhờ có ma pháp phát hiện kim loại của Hạ Dù Mì. Nếu không có phép thuật này, Cụ Tạ Diệu cũng chẳng thể nào biết được số lượng cũng như vị trí của chúng. Trên hết, thời Hạ đã hạ những quả tên lửa mà Cụ Tạ Diệu đã để sống bằng laser. Mặc dù vậy, Bởi lúc nghỉ tật vẫn bị dính một vài quả tên lửa, nhưng lớp lá chắn đã hoàn toàn chặn được chúng. Sự phân bổ năng lượng của dù đạt đến mức hoàn hảo và mức năng lượng không hề bị tụt xuống thấp sau cú đánh bằng kiếm lần đầu tiên cho đến lúc dựng lên lớp lá chắn. Nói cách khác, kết quả này là nhờ vào sức của cả bốn người hợp tác lại mà thành. Sato Mishama, cứ tiếp tục tiến lên đi. Bởi những quả tên lửa, hệ thống của chúng đã bị quá tải và con tàu của chúng gần như chưa thể hoạt động lại đâu. Đi nào thầy ạ. Để đó cho em. Nhưng anh định làm gì, phòng ngự hạm đang cản đường mà. Dù san, thanh kiếm này có chém qua được nó không? Có khả năng. Nhưng dựa vào đặc tính của con tàu kia, sẽ rất khó nếu ta không dùng toàn lực. Cụ tạ dịu và những người khác đang tấn công giáp hạm. Hiện tại, nó là chiến hạm duy nhất có khả năng đánh bại bờ lục nỉ tật trong một đòn duy nhất. Dù có may mắn né được đòn tấn công của giáp hạm, những hạm đội chiến cơ sẽ tấn công bồi, như thế lá chắn của bờ lục tật sẽ không trụ được lâu. Tuy nhiên. Kế hoạch của họ chứa đựng rủi ro. Do phòng ngự hạm đang bảo vệ cho giáp hạm, rất khó để tấn công trực tiếp. Họ cần sử dụng sự cơ động của mình và vòng qua phòng ngự hạm hoặc dùng kiếm năng lượng để tiêu diệt nó. Cách đầu tiên sẽ tạo điều kiện cho đám chiến cơ khởi động lại, trong khi cách sau sẽ làm họ mất đi khả năng phòng thủ do mọi năng lượng sẽ bị thanh kiếm rút hết. Cả hai cách đều có rủi ro của nó. Ừm, lá Lachan đấy, Ừm. Nó có bảo vệ con thuyền theo cách bộ giáp bảo vệ Sato Mikun hay không? Đó là Hà Dumi, người đang tập trung dùng ma pháp hỗ trợ, tham gia cuộc thảo luận. Biểu lộ của cô có phần khác so với tính tình rụt rẻ thường ngày. Cô khiến họ nhớ tới biểu hiện của cô khi còn ở trên sân khấu. Vâng. Dù công suất đầu ra thì nằm ở mức độ lớn hơn rất nhiều nhưng chúng hoạt động trên cùng một nguyên tắc. Vậy mình sẽ làm điều gì đó? Sato Mikun, hãy dùng thanh si nạn tỉnh lớn kia để tấn công. Được ạ. Lên nào, thầy ạ? Ừ. Thậm chí vẫn chưa có kế hoạch cụ thể của Hạ Dù Mi, Cụ Tạ Diệu và thầy ạ quyết định dùng thanh kiếm năng lượng để tấn công. Họ tin tưởng vào cô và cũng không có thời gian để do dự. Cụ Tạ Diệu nhắm vào chiếc phòng ngự hạm còn thầy ạ tiêu diệt các chiến cơ ngang đường. Hạ Du Mi sạc mà, chị tính làm gì vậy ạ? Thay vào đó, Dù là người hỏi Hạ Dù Mi, cân nhắc vai trò từng người thì Dù cần biết Hạ Dù Mi đang dự trù điều gì. Chúng ta sẽ tấn công bằng cả hai xì nạn tình. Dùng ma lực của si nạn tình nhỏ, mình sẽ biến đổi sức mạnh của si nạn tình lớn sang một dạng khác. Có thể làm một điều như thế sao? Nếu chỉ là mũi kiếm thì có thể làm được. Hiểu rồi, ra đó là kế hoạch của chị. Thật là ý hay. Sau khi hiểu được kế hoạch của Hạ Dù Dù bắt đầu điều chỉnh bờ lục ní Hạ Dù Mi hít một hơi sâu để chuẩn bị tâm thế và chắp tay ra trước ngực. Sa tốt mi dùng si nạn tình đi. Vâng. Cụ tạ dự tuân lệnh hạ rủ mì và rút si nạn từ bên hông ra khỏi vỏ. Làm như vậy, bở lúc nỉ tật tái tạo lại thanh án tì xịp vẽ ghi sợ vật để ăn khớp với cử động của cậu. Bở lúc nỉ tật thanh kỵ sĩ lớn và nhỏ cầm trong tay thanh si nạn tỉnh của mình và lao tới phòng ngự hạng. Mình làm đây. Hạ rủ nhắm mắt lại và tập trung. Cô đang cố rút toàn bộ sức mạnh ra khỏi si nạn tỉnh. Đây là mức năng lượng cần thiết để cô có thể gây tác động đến thứ to lớn như một chiếc phi thuyền. Tuân theo ý chí của Hạ Dù Mì, Sinan Tín bắt đầu thoát ra một nguồn ma lực khổng lồ. Ánh sáng và ma lực tuôn trào đủ khiến đài chỉ huy rung lắc. Tóc của xạ cụ Dạ bạ xe nải đang. Khi Hạ Dù Mì sử dụng ma lực trước đây, tóc của cô đã sáng lên ánh bạc. Nhưng bây giờ, khi cô rút toàn bộ ma lực từ Sinan Tín, nó không chỉ dừng lại ở đó. Mái tóc cô không chỉ tỏa sáng mà còn chuyển hẳn sang một màu bạc. vậy Hạ ạ lại ạ. Cụ tạ dự thờ thẫn bị thu hút ánh nhìn về phía cô với bộ tóc màu bạc, hạ dùmì bây giờ giống y hệt như ạ lại ạ, ngân sắc công chúa mà cậu từng gặp cách đây 2.000 năm. Cậu cũng có thể cảm nhận sự hiện diện y như của ạ lại ạ khi ma lực trào dâng. Nếu ngay từ đầu không biết rằng nó thuộc về hạ dùmì thì cậu đã chẳng thể phân biệt giữa hai người rồi. Quá khứ, hiện tại và tương lai, hỡi người mẹ của vạn vật, ạ cả sổ kỳ mẹ đệ mì. Tiếp đó những lời cầu nguyện phát ra từ đôi môi của hạ dùmì, những lời cầu ý đúc như của ạ lại ạ. Đến mức này. Cả Cụ Tạ Diệu, người đã biết ra lại 2000 năm trước, cũng gặp rắc rối trong việc nhận biết họ. Con cháu của Foster, kẻ tôi tớ trung thành cầu khẩn người. Thời điểm giải phóng sức mạnh thực sự đã điểm, hãy trao chúng con sức mạnh dẹp mọi thai hương. Khi Hạ Vũ Mỹ tiếp tục lời cầu nguyện, thanh kiếm năng lượng hạn tỷ thập của Blue Knight tất được bao bọc bởi thứ ánh sáng trắng thuần khiết và bắt đầu tỏa sáng như thanh sỉ nạn tỉnh trong tay Cụ Tạ Diệu. Gió từ thiên đường. Cỏ cây dưới mặt đất. Nước từ biển cả. Lửa trên dạng núi sử dụng sinh mạng ta làm giao ước, hiện thân sức mạnh hợp nhất vật vật, ánh sáng bao lấy hai thánh kiếm đập lên, như thể đó là mạch máu của sinh vật sống. hai nhịp đập nối hoàn hảo tới nhịp đập của hạ dùmì, Tên ta là ạ lại ạ, tuyết trắng ánh bạc của nhà ma ti, hơi thanh kiếm ngự trong điện thờ, hãy đáp lại lời khẩn cầu của ta và khai mở ra con đường hướng đến tương lai. hạ dùmì kết thúc câu cầu nguyện của cô và mọi sức mạnh từ si nạn tịnh đổ vào thanh kiếm năng lượng, thanh kiếm khổng lồ giờ chính là si nạn tín. Không quan trọng là nó có thực thể hay không. Thanh kiếm năng lượng kháng tờ hiện giờ đang phát quang tựa như một thanh xỉ nạn tình thực sự. Xa tổ mì lên đi nào. Với lời nguyện đã kết thúc, hạ dù mì ngước lên nhìn cụ tạ dịu. Bởi cô quá đôi giống ạ lại ạ, cụ tạ dịu quên băng đi mất tình cảnh hiện giờ của mình trong giây lát. Không được. Thỉnh lên nào. Giờ đâu phải lúc nghĩ lung tung. Nhưng, cũng chỉ trong phút chốc, cụ tạ dịu nhanh chóng nhớ về trận chiến, sẵn sàng thanh kiếm của bờ lục Mục tiêu ưu tiên của họ là phòng ngự hạm. Không còn thời gian để thận thờ nữa. Sau khi tự kiểm điểm bản thân, cậu lớn tiếng hô lên. Lên thôi nào, mọi người ơi. Dùng hết sức đi. Thế án tì xìm thế nở ghi xí nàn tỉnh, đã nạp đầy 100. Em để cho anh lo liệu đó, cụ ta dịu. Thầy á lo anh tạc, điều khiển lá chắn bảo vệ bờ lục nỉ tật là nhiệm vụ của dù Sức mạnh của hạ rù mì giúp thanh kiếm năng lượng bừng sáng. Và cụ tạ dịu nắm chặt lấy thanh xì nạn tín bằng hai tay và đâm nó bằng tất cả sức bình sinh. An theo cử động của cụ tạ dịu, thân tàu của bờ lục nỉ tật giống lên khi nó đâm thanh kiếm khổng lồ về phía trước. Mục tiêu là động cơ của phòng ngự hạm ở ngay trước mặt. Phòng ngự hạm đã nâng lá chắn của mình lên để chặn thanh kiếm. Đổi lại với việc gần như không có vũ khí, thủ hạm tàu có lớp lá chắn vô cùng mạnh. Thế nên, kể cả thanh kiếm năng lượng anti-xịp cũng không thể xuyên qua được nó. Xuyên qua đài. Nhưng Cù Tạ Dịu hét lên, thanh kiếm năng lượng đã xuyên qua được lớp lá chắn. Lớp lá chắn của con tàu thủ hộ kêu lên một âm thanh dữ dội trước khi vỡ nát như một chiếc kính và biến mất. Đây là nhờ sức mạnh mà Hạ Dụ Mỹ đã trao cho thanh kiếm năng lượng. Dùng sức mạnh của Si Nạn Tỉnh, cô thay thế đầu mút thanh kiếm năng lượng bằng linh lực. Do lá chắn của Phong Thở không chặn được linh lực, đầu thanh kiếm mới có thể dễ dàng phá vỡ và một khi nó đã xuyên qua được, phần còn lại vô cùng đơn giản. Phá đi một thứ đã vỡ từ trước là nhiệm vụ còn con. Thanh kiếm năng lượng cứ thế đâm qua điểm vỡ và phá tan đi lớp lá chắn, mở mọi cổng, bắn cho đến khi nào cạn năng lượng thì thôi. ASRIVAS, MIP DIENT, ngay khi lớp lá chắn bị sập, thầy ạ dùng mọi vũ khí chống tàu của bờ lục nỉ tật để tấn công. BIM, LASER, tên lửa, mọi thứ vũ khí có thể tưởng tượng ra được dùng nhắm lên con tàu phòng thủ. Lớp vỏ phòng ngự hạng bị xuyên thủng như tờ giấy, chứng tỏ rằng hỏa lực của con tàu phân lớp hoàng gia không chỉ là để cho có. Con tàu phòng vệ bị tiêu diệt trong dây lát, chỉ có chiếc kén bao quanh đài chỉ huy là thoát được, nó đơn độc trôi nổi trong không gian. Phần 12. Cụ tạ dịu và những người khác đã tiêu diệt được phòng ngự hạm là nhờ những chiến cơ không thể di chuyển được. Hiểu điều đó nên họ không mất cảnh giác và tiến tới tấn công giáp hạm. Sức tấn công của địch vẫn còn đó nên chúng chẳng dại gì phải phòng thủ để nhận rủi ro vào mình cả. Cụ tạ dịu. Chúng ta sẽ tập trung vào tháp pháo chính. Đã rõ. Mục tiêu của thể Áp và cụ Tạ Dịu là tháp pháo chính nô ra từ phần thân trên của giáp hạm, thứ có khả năng tự động xoay chiều. Bởi có khả năng xoay vòng, tháp pháo chính của nó có thể tấn công ở mọi hướng bất kể dù giáp hạm đang quay về hướng nào. Đổi lại, nó nhổ ra ngoài chiếc thuyền nên có cấu trúc nền yếu và là mục tiêu dễ nhắm tới. Nó là một thứ vũ khí cực kỳ mạnh nếu có đủ khả năng phòng thủ. Giờ thì khi phòng ngự hạm đảm nhận chức vụ bảo vệ thiết giáp hạm đã bị tiêu diệt, nhắm vào tháp pháo chính là chiến lược hiệu quả nhất. Ngay khi loại bỏ được nó rồi, thiết giáp hạm sẽ mất đi độ nguy hiểm của nó. Điện hạ, nhóm chiến cơ địch đã hoạt động trở lại. Chúng đang đuổi theo chúng ta. Cụ tạ dịu, em để giáp hạm cho anh xử lý. Làm gì đó đi nhé. Làm gì là làm gì cơ chứ. Thời ạ bắt đầu bắn phá để ngăn đám chiến cơ tái hoạt động đang áp sát lại gần và để cụ tạ dịu lo toàn bộ cuộc tấn công. Do tính để thời ạ xử lý vụ này nên bản thân cụ tạ dịu không giữ chủ săn kế hoạch tấn công. Chết tiệt, nếu đã vậy Dushan, đổi kiếm thành dạng sủ tình mồ. T.S.U.S. Mi luật. tạ dịu vào tư thế với thanh kiếm năng lượng anti -sip. Và một phát bỉm bắn ra từ đầu thanh kiếm. Do kiếm ánh sáng và súng bắn bỉm cơ chế tương tự nhau, thanh kiếm anti này hoạt động theo cả hai cách. U ho ho ho ho ho ho tạ dịu liên tiếp bắn ra những phát bỉm khi áp sát lại gần giáp hạng quân đảo chính. Dĩ nhiên, kẻ địch không ngồi không đợi giặc. Các pháo chính nhắm bắn và liên tục khai hỏa về phía bờ lục nỉ tật. Như là ta đứng yên chịu đòn đấy. tạ giữ cố xoay người bờ lục nỉ tật để tránh đòn công kích. Thấy một mình sự vận động là không đủ, dù hỗ trợ thêm. Giải phóng bộ phận điều khiển trọng lượng và quán tính. Ho ho ho ho ho ho ho. Cơ truyện gì thế này? Ngay khi dù nhập lệnh vào bản điều khiển, khả năng xoay góc người của bờ lục nỉ tật gia tăng. Do đó Con tàu đã có thể tránh được những phát bìm bắn ra, nhưng sự tăng tốc đột ngột làm Cụ Tạ Dịu giật mình. "Hãy cố quen nó đi, Master." "Anh làm được mà." "Cậu đua mình à?" Dù Cụ Tạ Dịu tỏ ra hoang mang, dù chẳng tỏ ra chút nhân nhượng nào hết, thậm chí bây giờ cô vẫn đang ra tốc con thuyền theo kiểm chuyển động của Cụ Tạ Dịu. Cụ Tạ Dịu hướng phần trước con tàu về phía lực lượng đảo chính trong khi cố giữ vững sự kiểm soát đối với bờ lục địa. Thậm chí sau 2000 năm, cậu vẫn vui tính quá nhỉ. Sau khi đã dùng phần lớn ma lực, ạ lùi này ạ quan sát bờ lục nỉ tật đang di chuyển với tốc độ ánh chấp trong hình dạng bán nhân của mình. Do cách chiến đấu này nằm ngoài hiểu biết loài rồng, ạ lùi này ạ tỏ ra thích thú khi chứng kiến nhóm cụ tạ diệu chiến đấu. Thôi được rồi, nếu cậu đã chơi như vậy thì... Dù san, 5 giây nữa tập trung lá chắn vào cẳng chân phải. Kỳ ạ ạ, chờ, chờ em đã. Mình cứ chờ đâu? Cụ tạ diệu liên tục bắn bìm từ thanh kiếm của mình trong khi áp sát lại chiếc chiến hạm. Nhận liên mấy cú đánh, lá chắn của giáp hạm không còn trụ được lâu nữa nên cụ tạ giữ quay vòng và tung chân phải của mình ra. Nhanh quá đi. Anh nhanh quá, Master. Cậu chắc chắn làm được mà, Rusan Anh đùa em à. Giờ lại đến lượt rủ tỏ ra bối rối trong khi nhanh tay điều chỉnh lớp lá chắn. Không đợi đến khi cô kết thúc, cụ tạ giữ đã tung ra cú đã vòng cầu. Sức mạnh cú đá của một cỗ may dài đến 1 km và nặng 2.000 tấn là không thể đong đếm được. Kết hợp với lớp lá chắn ngay trước khi va chạm, cú đá dễ dàng xuyên phá lớp lá chắn của giáp hạm và thổi bày trụ pháo chính. Phần 13 Khi cụ tạ dịp tung cú đá, thời hạ đã hoanh tạc thiết giáp hạm bằng mọi vũ khí họ có, khiến nó mất đi khả năng chiến đấu. Bỏ mặc chiếc giáp hạm đã bị vô hiệu hóa, cụ tạ dịp và những người khác hướng đến con tàu cuối cùng, mẫu hạm. Thứ duy nhất còn lại có thể coi là mối đe dọa khi nó là nơi điều khiển các chiến cơ. Chỉ còn 9 chiến cơ còn lại, tổng cộng chia làm 3 đội. Cả thể đã tiêu diệt 27 chiếc. Dù là chiến cơ không người lái thật nhưng mà bọn chúng dùng như nước lá ấy. Có thể bọn chúng sẽ không dùng đến chúng nữa. Dusan, mở kênh liên lạc với con tàu đó. Đó là hạm đội bất hợp pháp. Em không nghĩ là họ sẽ trả lời đâu. Hắn sẽ trả lời. Đó là kiểu người của hắn. Nên làm ơn đi, Dusan. Vâng. Trước khi cậu tấn công, Cụ Tạ dịu muốn kẻ địch của mình đầu hàng. Nhận ra ý định của cậu, Dù liên lạc với mẫu hạm. Nhanh chóng sau đó, Alexis đã xuất hiện trên màn hình bờ lục Tôi hơi bồi dối trước cách chiến đấu của cậu đó, cụ tạ dịu cun. Chỉ là ta chấp nhận cả đống rủi ro và may mắn vượt qua được chúng tôi. Giờ ta không muốn có thêm rủi ro nữa. Một yêu cầu để tôi đầu hàng sao. Ta không quan tâm ngươi đầu hàng hay rút lui. Cả hai chúng ta đều chẳng có được lợi lộc gì từ cuộc chiến này. Ta nói đúng chứ? Phải. Cấp dưới tôi cũng nghĩ thế. Vậy nên tôi đã để họ rời con thuyền này. Cậu cũng thấy mà phải không? e đã di tản mọi cấp dưới bằng tàu cứu hộ. Họ được đẩy sang chiến hạm đã bị vô hiệu hóa, để mặc e ở trên mẫu hạm. Câu giờ đâu cần thiết nữa. Cụ ta dịu đoán rằng e đang tính câu giờ cho đám cấp dưới trốn thoát. Cũng giống chuyện đã xảy ra vài lần trước. Tôi không câu giờ. Tôi chỉ đang cứng đầu và muốn chiến đấu cho tới cùng thôi. Cứng đầu hả? Vậy thì ta sẽ không nhúng sâu vào thêm. Nhìn nụ cười của e trên màn hình. Cù Tạ Dị hiểu rằng gã đang nghiêm túc. Cù Tạ dịu đang đứng đây là bởi sự cứng đầu của gã nên cậu biết trong hoàn cảnh này chẳng có cách nào thuyết phục nổi hệ Lelis đầu hàng. Cù Tạ Dị hiểu rõ sự thật đó. Cảm ơn, Cù Tạ dịu cun. Cool. Tôi thích mặt này của cậu đấy. Có lẽ cũng chính vì thế nên hệ Lelis muốn đánh hết sức mình. Hắn tìm thấy thách thức lần đầu tiên trong đời dưới hình hài một địch thủ là Cù Tạ dịu. Thế nên hệ Lelis không muốn kết thúc trận chiến giữa họ giữa chừng như thế. Hắn vẫn chưa tung mọi thực lực của mình, hắn muốn nhìn thấy cái kết. Hắn như một đứa trẻ dùng rằng không muốn về nhà. Từ góc độ đó, có thể nói rằng hắn muốn được chơi đùa mãi cùng với cụ tạ dịu. Đổi lại, ngươi có thể nói cho ta biết một điều. Là điều gì cơ? Ngay sau trận chiến này, quân đảo chính sẽ làm gì? À thì, họ có thể sẽ rút đi một thời gian. Họ sẽ thông báo chính thức rằng bệnh tình bệ hại phạ gì ạ biến chuyển xấu đi. Trong thời gian đó, họ sẽ ngụy tạo chứng cứ để gán tội cho bà ấy. Sau khi đã coi chứng cứ, bọn họ sẽ thông báo rằng họ chỉ loan tin gì Elfazia bị bệnh bởi vì không muốn đối xử bà ấy như tội phạm trước khi thu nhập đủ bằng chứng cần thiết. Tiểu kiểu như vậy đó. Và sau đó bọn chúng sẽ tổng lực tấn công à? Có thể. Mà, có thể cho đến khi ấy, họ sẽ gửi một vài sát thủ tới chỗ cầu. Hiểu rồi. Cảm ơn nhiều, Alexis. Đổi lại, cậu có thể đánh nghiêm túc trận này được chứ? Biết rồi, ta sẽ làm thế. Tôi mong đợi làm đó. Với những lời nói cuối cùng đó, Alexis cắt liên lạc. Hình ảnh của gã biến mất khỏi màn hình của bờ lục nỉ tật và thay vào đó là hình ảnh mẫu hạm đang bắt đầu di chuyển. Ngươi đã bắt đầu quan tâm hơn tới đồng minh của mình. Nhưng ngươi vẫn sống theo lối sống tận hưởng à, đẹp Cú Cụ tạ dịu nhớ lại kẻ địch cũ của mình và cùng với bờ lục nỉ tật vào thế. Đúng là chỉ còn một con tàu còn lại nhưng cậu không thể lờ là trước loại địch thủ này. Thời ạ, hắn chuẩn bị tấn công tổng lực đó. Em biết rồi. Chuyện thường trên chiến trường mà. Cổng tên lửa mẫu hạm đang mở ra, em nghĩ chúng là tên lửa dẫn đường. Chiến hạm vẫn không di chuyển. Dường như nó sẽ không tham chiến. Hắn có thể không hợp với chiến đấu, giống như mình. Giáp hạm cũng còn các cổng tên lửa chưa bị tổn hại gì. Nhưng nguyện Alexis lại không sử dụng chúng. Bởi gã ghét nhìn thấy cái kết quả mà hắn làm như thế. Nghĩa là sao cơ? Không, không có gì cả. Thời à, tôi để cô lo đám tên lửa. Kết thúc vụ này càng nhanh càng tốt. Ừ. AS Juvis, thách thức họ một trận chiến dù hiểu rõ mình bất lợi đến mức nào. Ku Tạ Dịu biết rằng cậu phải nghiêm túc hơn nên đã kích hoạt tên lửa đẩy của Blue Knight tật để lao tới chiếc mẫu hạm mà Helesis đang ở trên đó. Nhưng để ngăn được hắn, vẫn còn đến 9 chiếc phi cơ đang ngáng đường. Trong khi đó, mẫu hạm bắn ra những quả tên lửa. Với số lượng chiến cơ đã giảm xuống, họ có thể đương đầu cùng lúc cả chiến cơ lẫn tên lửa. Hiểu rồi, là một đòn tấn công khó chặn đây mà. Thấy những quả tên lửa được phóng ra, cụ tạ dịu dùng bộ đẩy kiểm soát tư thế của bờ lục nỉ tật để tránh chúng. Dù số lượng của chiến cơ và tên lửa là không đáng kể nhưng đặc tính vũ khí của chúng khác nhau nên rất khó để chặn đòn kết hợp giữa chúng. Hắn ta có thể đang cố làm chậm chân chúng ta bằng những chiến cơ và đánh bại ta bằng những quả tên lửa. Để tên lửa cho em. Anh chăm sóc lũ chiến cơ và không cần quan tâm đến đòn công kích của mẫu hạng cũng được. A.S.U.S. M.I.V.I.N.S. Cú tạ dịu và thẻ ạ đáp lại bằng cách chia nhiệm vụ cho nhau. Cú tạ dịu sẽ dùng sự cơ động của họ để ngăn đám chiến cơ lại gần trong khi thẻ hạ giải quyết những quả tên lửa đang áp sát đi lại hướng. Với số lượng đã giảm nên họ có thể giải quyết tất cả chúng. Điện hạ, mẫu hạm vẫn đang bắn tên lửa. Kỳ lạ hơn là bắn còn nhiều tên lửa còn hơn trước. Kế nghi bình à? Ngươi khá lắm, e Đầu bên kia, e bắn ra những quả tên lửa dùng hệ thống dẫn đường cơ bản Do cụ tạ dịu và những người khác không biết rõ những tên lửa sẽ đi đường nào nên phải cảnh giác từng cái một. Thầy A bận bịu trong việc khai hỏa để hạ hết đám tên lửa. Tụ về đây, hơi tinh linh của đất. Túi lầu trước ta và phô bày sức mạnh đằng sau tên của mình. Hét lên, con cháu của đất. Hạ Dù mi hiểm một phép lên thầy ạ. Làm thế, thầy ạ có thể cảm nhận được tên lửa và chiến cơ bay trong không gian. Đó là ma pháp dò kim loại. Cảm ơn, Hạ Dù mi. Chúc may mắn. Kể cả ma thuật thứ hữu dụng trong hầu hết mọi trường hợp cũng bất lực khi đối đầu với những vật thể bay tốc độ siêu nhanh. Thế nên đây là toàn bộ điều Hạ Dũ Mị có thể làm. Chỉ có thể đứng nhìn trận chiến không thôi khiến Hạ Dũ Mị cảm thấy nản lòng. Số lượng của chiến cơ đang giảm. Giải quyết mẫu hạm đi. Với quá nhiều tên lửa bay xung quanh và không thể phân biệt nổi chúng, Cụ Tạ dịu và những người khác bị dồn ép phải đánh đấm mẫu hạm. Cụ Tạ Diệu né những đòn tấn công từ chiến cơ trong khi hướng mặt bờ lục nỉ tận về phía mẫu hạo Trong khi đó, thầy ạ ưu tiên bắn hạ những quả tên lửa đang bay tới rưỡi vào hướng di chuyển. Nhờ đó nên cụ tạ dịu có thể tập trung vào mình những chiếc chiến cơ và mẫu hạng. Đi nào, em sẽ mở đường. Được thầy ạ mở đường, cụ tạ dịu điều khiển bờ Knight tật di chuyển với sự nhanh nhẹn như một nhà nhào lột. Một vài vụ nổ diễn ra xung quanh họ, tạo nên quang cảnh như một lễ hội pháo hoa. Tuy nhiên, nó không được rực rỡ như thế. Đây là vấn đề giữa sự sống và cái chết. Mẫu hạm đã đặt máy phát ở mức tối đa. Đừng để hắn cản đường Cụ Tạ dịu. Kết thúc trận chiến ngay. Chúng ta không trụ được lâu đâu. Để đó cho tôi. Khi Cụ Tạ dịu tiến tới, Helleciss rút mọi năng lượng từ máy phát của mẫu hạm. Thầy ạ, hạ không thể tiếp tục ngắm bắn chính xác mãi được nữa, nên cô đoán chừng là Helleciss sẽ gia tăng lớp lá chắn và tạo khoảng cách với bờ Lughnight. Ôi không, đây là. Tuy nhiên, tình cảnh lại diễn biến theo hướng ngược lại. Mẫu hạm đang lao về phía chúng ta. Mục đích của hắn không phải câu giờ. Hắn đang cố đâm chúng ta. Ra là vậy sao? Elesis. Khoảng cách giữa bờ lũ nhỉ tật đang cố rút ngắn để Elesis không thể chạy trốn và mẫu hạm. Con tàu đang lao thẳng tới thay vì rút lui, đang co hẹp lại một cách nhanh chóng. Dù có cố tránh đi nữa, đường thoát của họ đã bị chặn đứng bởi tên lửa và chiến cơ. Mục đích của Elesis là dùng mẫu hạm để đâm thẳng vào họ ngay từ ban đầu. Thế nên hắn mới để quân lính di tản. Hắn dùng tên lửa và chiến cơ để che giấu mục đích thực sự của mình và chặn mọi đường thoát. Ngươi định đi xa tới mức nào nữa, Elasis? Hey, Cú tạ tỏ ra cay đắng khi giang rộng cánh tay của bờ lục nghị Đòn tấn công của thế hạ đã phá được lớp lá chắn của mẫu hạm nhưng nó vẫn lao thẳng tới bờ lục nghị tớ. Jusan, tập trung vào, tập trung vào trường biến dạng trên hai cẳng tay. Thiết đặt đầu ra tối đa và tập trung mọi năng lượng có sẵn vào trường biến dạng. Dù hiểu ra ý định của cụ Tạ dịu và tập trung lá chắn quanh bàn tay của Bờ tật trước khi cậu nói thêm gì, mẫu hạm rất nặng nên Bờ tật có thể bắt được nó hay không? Khó mà biết được. Bờ tật bắt được mẫu hạm và chấn động truyền dẫn khắp toàn bộ con tàu, khiến cho đài chỉ huy lung lay dữ dội, thậm chí vượt qua cả hệ thống cân bằng trọng lượng và quán tính đang bảo vệ đài chỉ huy. Kia à, à! Các cô gái vô thức hét lên khi thấy cơn rung lắc đột ngột. Cùng lúc, vô số cảnh báo xuất hiện trên đài chỉ huy. Màn hình hiện đầy thiệt hại với ánh sáng đỏ xen vàng nhấp nháy khắp bong tàu. Ư a a a a a a a a. Cù Tạ giữ chú tâm vào việc dùng toàn lực chặn lại Mẫu Hạm. Chỉ cần sai sót nhỏ thôi, Mẫu Hạm sẽ đâm vào bờ nỉ tật và một chuyện chẳng lành sẽ xảy tới. Bắt Mẫu Hạm ở phía trước mặt và trong tình trạng xấu nhất, việc đổ thẳng ra phía sau là cách duy nhất để sống sót trong tình huống này. Những mảnh Mẫu Hạm bị bắn nát bởi trận oanh tạc của thủy hạ lao tới Blue tận. Dù chúng không đủ phá được con thuyền, nhưng cũng chẳng nhẹ nhàng gì. Cù tạ dịu đuổi những âm thanh va đập ra khỏi đầu và tập trung điều khiển con tàu. Điều quan trọng hơn tất cả điều gì khác lúc này đây. Đó cũng là lúc màn hình ngay trước đài chỉ huy bị thổi bay thành từng mảnh. Ở đó, một chiếc lỗ lớn to đến vài mét xuất hiện, để lộ ra không gian tối tăm bên ngoài. Ngay sau đó, không khí trong bong tàu nhanh chóng bị hút ra. Nhờ hệ thống bảo vệ thủy thủ đoàn. Cụ Tạ Dịu và những người khác đã không bị cuốn ra theo và cũng chẳng lo việc thiếu khí, nhưng không khí bên trong bị hút ra ngoài trong giây lát. Ngay khi dòng không khí dừng lại, một bóng hình khổng lồ hiện ra từ phía bên kia chết hố. Trong tình trạng này, thì cậu chẳng thể nào di chuyển được rồi. Tôi thắng, Cụ Tạ Dịu cun. Hélasis xuất hiện trên thứ vũ khí cơ động khổng lồ, vượt lột, lột. Dùng con luột lột, lột dự trữ mà hắn đã cất trên mẫu hạm, hắn thực hiện cuộc tấn công cuối cùng của mình. Hélasis đã tính toán mọi chuyện để tạo nên khoảnh khắc này. Hắn di tản đám lính và lái mẫu hạm đâm thẳng vào bờ Luke nghỉ tật. Trong lúc mẫu hạm bị chặn lại, bờ Luke nghỉ tật sẽ không thể di chuyển được. Dĩ nhiên, điều đó có nghĩa rằng người điều khiển là Cụ Tạ dịu cũng sẽ không thể di chuyển. Mọi việc hắn cần làm là trốn trong đám mảnh vỡ của chiếc mẫu hạm và công kích đài chỉ huy của bờ Luke nghỉ tật bằng một lốt. Đây là cơ hội chiến thắng mà Hélesis đã nhận ra và gã đã cá cược mọi thứ vào khoảnh khắc này. Vĩnh biệt, Cụ Tạ dịu cun. Cậu đúng là rất mạnh. Phấn khích khi vụ đặt cược của mình thắng lớn, Elysia chia khẩu bìm sọt gùn vào Cụ Tạ Diệu. Cư. Trong khi đó, Cụ Tạ dịu vẫn chưa thể cử động. Nếu dừng điều khiển bơ lôc nghỉ tật bây giờ, con tàu sẽ bị va chạm và dẫn đến hư hỏng nặng. Dĩ nhiên, phi hành đoàn sẽ nguy hiểm. Nhưng nếu không di chuyển, cậu sẽ bị bắn. Cụ Tạ dịu hiện đang tiến thoái lưỡng nan. Đừng có hỏng. Một bóng hình nhỏ đứng chắn trước Cụ Tạ dịu. Người con gái nhỏ nhắn và thanh mảnh ấy. Thầy ạ. Với mái tóc vàng óng ả cùng đôi mắt xanh biếc. Ta sẽ không để người giết hiệp sĩ của ta. Gì cơ? Thầy ạ đứng trước cụ tạ dịu, với hai tay răng rộng, đưa bản thân mình ra giữa củ tạ dịu với nòng bìm sọt gùn. Không có một kế hoạch gì. Thầy ạ chỉ đứng đó lấy thân mình ra để bảo vệ cụ tạ dịu. Đồ ốc! Cô biết mình đang làm gì không đó hả? Cụ tạ dịu ném lời chỉ trích từ đằng sau lưng cô. Một công chúa lại đặt bản thân mình vào nguy hiểm để cứu người hiệp sĩ. Đó là một hành động không đáng tha thứ đối một hoàng thân mang trên mình gánh nặng đất nước và người dân. Em mặc kệ. Nhưng em phải làm thế. Kể cả có thất bại khi làm một công chúa, anh vẫn là người đặc biệt đối với em. Mặc nước sôi lửa bỏng, em sẽ bảo vệ anh. Thầy ạ đang khóc. Cô hiểu rằng cô không nên làm thế này. Nhưng mặc dù vậy, cô vẫn không thể đứng yên. Cơ thể cô tự ý di chuyển. Lý trí và cơ thể cô biết rằng cô cần cụ tạ dịu nhiều đến mức như cô cần không khí để thở. Cù Tạ dịu, ra là cậu được Điện Hạ yêu thương à? Phản ứng của Thầy Hạ cũng làm Elesis thấy bất ngờ. Hắn do dự trong giây lát, cân nhắc phải làm gì. Giang gã nên bắn cả hai hay nên bắt lấy Thầy ạ. Hắn dành vài giây để cân nhắc sự lựa chọn, nhưng vài giây ngắn ngủi đó đã thay đổi cục diện. Tụ về đây, hơi tinh linh của nước nhảy lên, hơi tinh linh của gió hợp lực sức mạnh cả hai và hiện thân đi, tinh linh của băng. Ôi dặn núi băng cao vời vợi, hay chặn nó lại bằng sông băng trải rộng. Quan tài băng giá. Đột nhiên, cánh tay trái của lột bị bao bọc bởi một khối băng và mất đi chức năng của nó, bao gồm cả khẩu sọt gùn bắn bìm lắp trên cánh tay. Hạ dù Mỹ đã nhân cơ hội trời cho để ra phép tấn công đó. Zikr, Beryl Gritot, Súng máy phản vật chất. Trong khi hệ Lethis đang bất ngờ trước tiến triển không mong đợi, dù người đang ngồi trên ghế điều khiển trực tiếp nhập lệnh cho Beryl tật và triệu hồi một vũ khí vào trong đài chỉ huy. Do vũ khí năng lượng tốn thời gian hồi đạn. Cô chọn một vũ khí cỡ lớn có thể nhả đạn nhanh. Dùng nhắm bắn tự động và khai hỏa ngay. Do cả đám đang ở trong chân không, tiếng khai hỏa không vang tới ai cả. Chỉ có một âm thanh yếu ớt khi vỏ đạn rơi ra chạm sàn là chuyển tới những người xung quanh. Nhưng sức mạnh của khẩu súng còn to lớn hơn nhiều âm thanh nhạt nhòa đó. Với lớp lá chắn vỡ vụt, và nhận một vài cú đánh, vượt lột đã không thể bám được vào chiếc hố mà nó đã tạo ra trước đó và bị thổi bay ra ngoài không gian. Người Ngươi đã cố giết cụ tạ duy yêu quý của chúng ta. Cuối cùng là thời à? Cô lẩm bẩm bằng một giọng run rẩy trong khi lườm mắt nhìn ruột lột bị thổi bay về phía sau thông qua chiếc lỗ trên đài chỉ huy. Ánh mắt cô sục sôi cơn giận. Ta sẽ không tha thứ cho người. Dù thần linh có tha tội cho ngươi thì đừng hòng mong ta tha cho nhà người. Ê, Alexis, ngươi đã cố làm một điều mà ngươi không bao giờ nên làm. Hãy hối hận cho tới khi chết đi. Do ruột lột đang sử dụng tên lửa đẩy để giữ tư thế của nó. Một vệ sáng kéo dài theo phía sau. Lùng sáng xuyên qua hột lột và cuối cùng bay ra xa khỏi cuộc chiến. Phần 14. Mẫu hạm bị phá hủy, vũ khí của chiến hạm thì bị hư hỏng. Sau khi đã đánh đuổi tất cả, cơ làn thở phào nhẹ nhõm và dựa lưng lại vào ghế. Sự yên lắng trở về bên đài chỉ huy của hạ Di mùn, tiếng thở dài của cô vang lên bông tàu. Phụ, căng thẳng làm sao? Dù kết cục đã giành được thắng lợi nhưng cuộc chiến từ đầu tới cuối chẳng có gì ngoài khủng khoảng. May mắn là không có gì quá nghiêm trọng, nên cô đã không cần cung ứng bản dự phòng, nhưng cơ lạn không khỏi cảm thấy phiền não sau khi chứng kiến cuộc chiến. Đối với cỡ lạn, cô sẽ cảm thấy an tâm hơn khi được ở bên và chiến đấu cùng những người khác. Kiểu gì thì cũng trở thành cận thần của mình, cậu ta phải chiến thắng một cách áp đảo và hoa mỹ hơn chứ. Cơ lạn cảm thấy cần lưu tâm cụ tạ dịu vài điều vì đã khiến cô lo lắng đến mức này. Nên cô đã liên lạc với cụ tạ dịu bằng đường dây trực tiếp. Hở! Cơ lạn! Chuyện gì vậy? Cụ tạ dự xuất hiện trên màn hình trước mặt. Đừng có mà chuyện gì với ta. Thấy cụ tạ dự an toàn và lành lạn, cỡ lạn cảm thấy vô cùng nhẹ nhóm. Cậu trông có vẻ mệt và lấm bẩn đầy mặt nhưng dường như không bị dính vết thương nghiêm trọng nào, giọng nói của cậu vẫn sáng sàng. Cảm giác khay khỏa khi có thể thấy một cụ tạ dự bình thường như vậy lần nữa chỉ là việc nhỏ. Cái khó là đến ngay cả bản thân cỡ lạn cũng không rõ mình muốn xác nhận xem cụ tạ dự có ổn thỏa hay muốn phàn nàn với cậu nữa. Làm ơn lần tới. Hãy thắng một cách doanh liệt vào. Ta cảm thấy như mình mới là người sắp chết khi xem cậu đánh đó. Xin lỗi nha. Tôi sẽ cố lần sau. Miễn là cậu hiểu là được. F.U.F.U. Làm tốt lắm. Vợ tỏ dị ẩn. Gì thế? Sao cô tự dưng lành tính giữ vê? Vợ tỏ dị ẩn. Ngay lúc cờ lạn thốt ra cái tên đó, tiếng ồn nào đẩy phấn khích vang lên khắp đài chỉ huy đang liên ắng. Vợ gì vậy? Giật mình bởi tiếng ồn bất ngờ, cờ lạn suýt chút nữa thì trượt ra khỏi ghế ngồi. Cô nhanh chóng tóm lấy tay vịn của chiếc ghế và quay về phía phát ra những âm thanh kia. Ở đó là đám người nam con nữ có ở mọi độ tuổi đang tụ tập lại. Chỉ khi tận mắt nhìn, cơ làn mới nhớ là còn những người dân thường đang ở để chỉ huy cùng với mình, và đang lo âu cho thầy ạ vãi phạ gì ạ. Thấy chứ. Cả công chúa cơ làn cũng gọi bờ tỏ gì ơn kìa. Đúng là người thật rồi. Đúng thế. Nhìn cách anh ấy chiến đấu mà xem, không lẫn đi đâu được. Nếu không phải thế thì làm sao có thể được cơ chứ. Ai mà ngờ anh ta lại có thể đảo chiều được tình thế. Vậy thanh kiếm kia thực sự là si nạn tình. Dấu ấn của ạ lạ được khắc trên đó mà. Chắc hẳn là vậy rồi. Dường như bên cạnh cậu ấy còn có cả ạ lạ xả mà nữa. Người dân đang ở cùng với cô bắt đầu nghĩ rằng cụ tạ dự chính là thanh kỵ sĩ. Rõ ràng là họ muốn tin vào chuyện như thế. Một công chúa và một nữ hoàng bị quân đảo chính đánh đuổi ra khỏi đất nước, và một hiệp sĩ si giáp thiên thanh đã tới cứu họ. Không chỉ có thế. Anh còn đảo ngược tình thế vô cùng bất lợi và giành chiến thắng rực rỡ. Trên hết, những vật phẩm huyền thoại cứ nối đuôi nhau xuất hiện. Bộ áo giáp thiên thanh đã đành rồi, và sau đó là một kỵ sĩ kiếm chứa đựng sức mạnh bí ẩn và một cô gái tóc bạc có thể điều khiển nguồn sức mạnh ấy. Tiếp đó là một con rồng vảy đỏ. Nhìn thấy những bằng chứng đó và chiến thắng của cụ tạ dự cùng những người khác, người dân bắt đầu muốn biết phải chẳng đó thực sự là người ấy. Và đó cũng là lúc nàng công xê, thúa cao quý cơ làn của họ. Gọi tên vị hiệp sĩ bí ẩn kia là bờ tỏ dị ẩn. Nếu cả công chúa cờ lạn đã gọi anh với cái tên ấy, thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Họ đã tin chắc rằng đó là anh, vị hiệp sĩ huyền thoại, thanh kỵ sĩ ổ phả trạ bờ tỏ dị ẩn, người đã xuất hiện trong lịch sử thêm một lần nữa. Đại chỉ huy rộ lên sự vui sướng vì thanh kỵ sĩ. Giọng họ ồn á tới mức cụ tạ dự ở đầu dây bên kia cũng có chút giật nảy người. Cờ cái gì thế? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cỡ làn không hiểu tại sao người dân lại đột nhiên họ reo ăn mừng. Tiếng khoai trá quá nhiều nên không thể nghe rõ lời họ đang nói. Cỡ làn! Vụ hôm sòm này là sao chứ? Ta cũng chẳng biết. Dường như họ đang phân khích vì một chuyện gì đó. Cụ tạ dịu và cỡ làn cũng phải to tiếng nói chuyện với nhau để không bị át đi. Ôn thế này không nói chuyện được. Để sau đi? Nhận ra tiếp tục trò chuyện như thế này chỉ tổ phiên phức. Cụ tạ dịu quyết định để cuộc nói chuyện lúc khác. Do cả hai đều lành lặn rời khỏi cuộc chiến, không cần phải cố duy trì cuộc nói chuyện trong hoàn cảnh hiện giờ. Cậu nói phải. Vậy nói chuyện sau. Dĩ nhiên, cỡ lạn không phản đối gì. Nhưng cỡ lạn sẽ mau chóng hối hận vì đã kết thúc cuộc trò chuyện ngay sau đó. Người dân bắt đầu nhốn náo hơn. Hệ! Chuyện gì thế? Đó là bởi ngay khi cuộc trò chuyện của cô chấm dứt, người dân bu lại và chất vấn cô. Phần 15 Một vài giờ sau trận chiến. Alexis <Nght> một mình nhìn chầm chằm lên bầu trời trái đất từ bờ biển gần thành phố Kitsar sáng hạ dù cả giờ. Buổi trời đêm bừng sáng khi ánh mặt trời bắt đầu lo dạng đường chân trời. Phụ, mình thua hoàn toàn. Làm đến thế rồi mà cũng không thể thắng nổi, dù vậy cũng sảng khoái phết. Khi đột lột bị thất thủ trước đòn tấn công của thầy ạ, Alexis đã dùng ghế thoát hiểm để trốn thoát xuống trái đất. Hắn đã thua thế thảm, mất liên lạc với đồng minh và giờ đang cô độc ở trên trái đất. Người khác sẽ coi đó là một tình huống nghiêm trọng nhưng Alexis lại tỏ ra hài lòng. Bởi hắn nhận ra rằng dù có dùng toàn lực, hắn vẫn không có cơ hội giành chiến thắng. Mình không thua bởi cụ tạ quá mạnh mà bởi mình chỉ có một mình. Trong trận chiến cuối cùng, mình đã bỏ rơi đồng minh nên chuyện mới thành ra thế này. Dù không thể thay đổi quá khứ, nhưng nếu Alexis chịu chiến đấu bên các đồng minh của mình, gã đã có thể giành được chiến thắng. Nhưng hắn đã không chọn theo cách đó. Sự thật thì hắn đã coi nhẹ sức mạnh đồng minh nên có hối thúc phải bảo vệ chúng. Tiêu ngạo và ngờ vực đã dẫn hắn tới thất bại. Mặc dù đã chiến đấu vì một xã hội lý tưởng của mình, hắn đã thất bại sau khi dùng mọi toàn lực, còn nguyên nhân lại quá rõ ràng. Và như vậy, hắn không thể phàn nàn thêm nữa. e chẳng thể làm được gì hơn, gã thỏa mãn với kết cục này. Vậy sao không đi với tôi nhỉ? Đó là khi một hai đó cất tiếng nói từ đằng sau lưng E-Lexis. Giọng nói ấy thuộc về một người phụ nữ trẻ. Đến mức có thể gọi là một cô gái nhưng giọng nói của cô đầy điểm đạm và mang dáng dấp của phụ nữ trưởng thành. Cho hỏi cô là ai vậy? Alexis tiếp tục nhìn về phía biển trong khi cất tiếng hỏi người phụ nữ đằng sau lưng. Quang cảnh mặt trời trước mặt gã quá đối tuyệt đẹp. Tên tôi là Mai A. Cũng như cậu, tôi đã một mình chiến đấu với cậu nhóc đó và nhận thất bại. Và như vậy, Alexis và Mai đã gặp mặt nhau.